Dực nhân vương nhìn huyền dạ hoàn toàn tự tin trước mặt bảng, do dự một lát, hắn thở dài một tiếng, nói, thôi, thôi. Á ma tộc cùng bán thú nhân tộc trước sau đều là chúng ta Dực nhân uy hiếp lớn nhất, nếu giáo đình quyết tâm càn quét bọn họ, chúng ta cũng phải ra một phần lực, đã không có uy hiếp của bọn hắn, đối với chúng ta Dực nhân tộc chỉ mới có lợi. Như vậy đi, ta quyết định tự mình dẫn dắt hai tên trưởng lão cấp dược nhân, cùng với một trăm tên làm vũ Dực nhân, năm trăm tên hồng vũ Dực nhân cùng ngải cùng nhau đi tới. Đây đã là chúng ta dực nhân tộc sức mạnh mạnh nhất rồi. Liền coi như chúng ta làm đại lục hòa bình chỉ bản thân một phần lực đi. Huyền dạ nhất thời vui mừng con xiết, có những này dực nhân trợ rút, không chỉ phòng ngừa giáo đình lần hành động này đối với điệu thế không quen thiếu hụt, đồng thời còn tăng cường rất nhiều thực lực, lần này đối phó lên ám ma tộc đến liền càng chắc chắn rồi. Hán Hưng phấn hướng về dực nhân vương đưa tay phải ra, nói, đã như vậy, cái kia liền cảm ơn dực nhân vương bệ hạ, nếu như lần hành động này có thể thành công. Giáo đình sẽ vĩnh viễn nhớ tới dực nhân tộc người bạn này. Dực nhân vương dỗi ra bản thân mạnh mẽ tay phải cùng huyền dạ đem nắm, cười khổ nói, cái này cũng là làm chúng ta dực nhân tộc suy nghĩ, xóa hai cái tới gần sức lực địch chúng ta cũng có thể sinh hoạt càng an ổn chút. Ta nghĩ, có chúng ta song phương hợp tác, bán thú nhân cùng ám ma ngư. Ơi tất nhiên không cách nào chống đỡ, như vậy đi, giáo chủ đại nhân ngài đi về trước, ngày mai ánh bình minh, ta phải người đón các ngươi đi tới nơi này sau đó chúng ta đồng thời đi tới bán thú nhân lãnh địa, có chúng ta dược nhân tộc lính trinh sát bất kỳ mai phục đều phải mất đi tác dụng, chúng ta nhất định phải lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. nói tới chỗ này, dược nhân vương đáy mắt tránh qua một tia khiếp người hàn mang, huyền dạ trong lòng giết lạnh, âm thầm suy nghĩ, này dược nhân vương tựa hồ so với mình càng thích giết cho gà, xem ra hắn thật không đơn giản. bất quá bây giờ nếu song phương là lợi dụng lẫn nhau, tạm thời sẽ không có cái gì không thích hợp. Nghĩ tới đây, hắn mỉm cười nói, đã như vậy, cái kia quyết định như. Vậy đi, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai, chúng ta tin tức của ngài. Dực nhân vương gật gật đầu, nói, vì chuyện ngày mai ta muốn sự tỉnh trước tiên an bài một chút, sẽ không tiễn ngài. Làm chim Cát, ngươi thay ta đưa giáo chủ đại nhân trở lại. Là, vương. Một tên làm vũ dực nhân tung bay mà tới, trung huyền dạ làm ra một cái dấu tay xin mời. Huyền dạ cùng dực nhân vương hố đạo chân trọng sau, bay người lên. Tại Lam Vũ Dực Nhân làm chim cắt dẫn dắt đi, hướng về Thần Thánh Giáo đỉnh trụ sở mà đi. Nhìn huyền dạ từ từ bóng lưng biến mất, Dực Nhân Vương khỏe miệng toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong mắt nhưng tràn đầy vẻ lạnh lùng, thấp giọng quát nói, "Người đến." Bốn tên Lam Vũ Dực Nhân song tới, Dực Nhân Vương nói, "Chuyến mệnh lệnh của ta, trước ánh bình minh, hộ tộc Lam Vũ chiến đoàn cùng vừa tới 500 đội tuần tra Hồng Vũ đội trưởng tập hợp, chúng ta muốn cùng giáo đỉnh cùng đi ra chiến." "Là, Dực Nhân Vương đại nhân." Bốn người cung kính đáp một tiếng tung bay mà lên, chuyện đạt mệnh lệnh đi tới. Dựng nhân vương từ trong lồng ngực móc ra một cái màu đen viên cầu, run tay một cái, viên cầu phát ra một tiếng tiếng gào chắt chúa, hướng đông nam phương bay đi, hào quang màu vàng nóng xuất hiện lần nữa tại dựng nhân vương trên người, hắn người nhẹ nhàng mà lên, trở xuống của mình cây trong túi. Huyền dạ cùng dựng nhân vương bàn xong xuôi thỉnh giáo ám ma tộc truyện, tâm tình rất là vui sướng, tại lam vũ dựng nhân làm chim cắt dưới sự hộ vệ, rất nhanh liền trở về trong doanh trại. Giáo đình lần hành động này mấy cái nhân vật chủ yếu đều đang đợi hắn trở về, nhìn thấy huyền dạ một mặt gió xuân dáng dấp đắc ý, không cần hỏi bọn họ cũng biết, hắn chuyến này quá nửa là thành công. Làm chim cắt lơ lửng ở giữa không trùng, hướng huyền dạ thi lễ nói, giáo chủ đại nhân, ta đi về trước, gặp lại. Nói xong, hai cánh rung lên, một lần nữa vùi đầu vào rừng rậm trong ngực. Huyền dạ bay xuống tại na nghiêm bên cạnh, cười nói, lần này chúng ta hành động hẳn là có thể thuận lợi hoàn thành. Lập tức. Hắn không thể chờ đợi được nữa, đem chính mình tại dược nhân bên trong vùng rừng rậm tao ngộ tự thuật một lần. Bóng đêm tràn ngập, mọi người nghe xong được Huyền Dạ tự thuật từng người toát ra bất đồng vẻ mặt. Na nghiêm cẩn thận nói: Dạ nhi, ngươi cảm thấy cái này dược nhân vương có thể tín nhiệm sao? Huyền Dạ vi vi ngẩn người, gật đầu nói: Hẳn là có thể. Dù sao càn quét bán thú nhân cùng ám ma người đối với bọn họ chỉ mới có lợi. Hơn nữa dược nhân từ trước đến giờ lấy ham muốn hòa bình xưng, danh tiếng luôn luôn rất tốt. Na nghiêm trầm mặt nói. Chính là bởi vì dực nhân luôn luôn ham muốn hòa bình ta mới cảm thấy kỳ quái. Dực nhân vương nếu như chỉ là đem đường xá chỉ điểm cho chúng ta, ta đến sẽ không hoài nghi gì, nhưng hắn dễ dàng như thế liền quyết định xuất lĩnh dực nhân tộc lực lượng tinh nhuệ giúp đỡ, ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Ta xem, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ba không chỉ cười nói, na nghiêm tế tự, ngài quá cẩn thận một chút đi, huyền dạ ánh mắt ngài vẫn chưa yên tâm sao? Ta cảm thấy dực nhân tộc hẳn là sẽ không bất lợi cho chúng ta, dù sao? bọn họ không cần thiết vì ám ma tộc cùng bán thú nhân tộc mà đắc tội giáo đình. Trước đây chúng ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói quá rực nhân tộc từng có cái gì đe hèn hành vi a. Chính án đại nhân, ngài nói đúng không? Sâu xa mặt không thay đổi nhìn bà không chỉ một chút, nói xuất hiện đang suy đoán có ích lợi gì, tất cả ngày mai tự nhiên sẽ biết được. Cho dù rực nhân tộc dấp tâm bất lương, bọn họ cũng không có năng lực lực cùng chúng ta chống đỡ được. Thời gian không còn sớm, đều đi ngủ đi. Sáng sớm ngày mai xuất phát chinh thủ tại trong vòng 3 ngày, hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Nói xong, hắn mang theo 4 tên thánh kẻ thẩm phán xoay người rời đi. Na Nghiêm bất đắc dĩ lắc đầu, vô vô huyền dạ vai, nói, hy vọng ngày mai hết thể đều thuận lợi đi. Nói xong, cũng trở về của mình giản dị lều vải. Ba không chỉ cùng huyền dạ hai mặt nhìn nhau, huyền dạ, nhạc phụ ngươi đúng là già rồi, hắn đã không có trước kia nhuệ khí, lần này, liền để cho chúng ta đại triển thân thủ đi. Đã rất lâu không có giá trị cho chúng ta xuất thủ đối tượng Ngày mai ngươi cũng phải cẩn thận chút, cũng đừng làm cho ta tới bảo vệ ngươi a, ha, ha ha. Cảm thụ ba không chỉ trong giọng nói ẩn thâm hậu tình bạn, Huyền Dạ mỉm cười nói, đến thời điểm ai bảo vệ ai còn không biết đây. Đừng quên, ngày mai nhiều giúp không nghe theo thành lập chút công lao, trở lại ta cũng tốt hướng về giáo hoàng đại nhân nhắc lên hắn và Nguyệt Nguyệt việc kết hôn, hy vọng Nguyệt Nguyệt nha đầu kia sớm một chút kiềm chế đi. Ba không chỉ ha ha cười nói, ngươi nha, cái gì cũng tốt, chính là đối với con gái quá sủng gái rồi. Nếu như ta. Làm sao cũng sẽ không khiến nàng tùy tiện rời đi giáo đình." Huyền Dạ bất đắc dĩ nói, "Ta cái này nghiêm phụ nhân vật đã vai trò không tệ, Nguyệt Nguyệt muốn là con gái của ngươi, chỉ sợ ngươi có thể so với ta càng đau đầu hơn. Lần này nàng rời đi giáo đình có thể trách ta sao? Đó là giáo hoàng ý của đại nhân, thật không biết phụ thân là nghĩ như thế nào." Hán đối với cái kia đàn độn a ngốc tựa hồ rất coi trọng dường như. Ba không chỉ sầm mặt lại, nói, "Bất kể như thế nào, lần này sau này trở về cũng nhất định phải trước tiên xác nhận không nghe theo cùng Nguyệt Nguyệt việc kết hôn, không thể kéo dài được nữa, nếu như ngươi cái kia con gái tốt cùng cái kia gọi A ngốc tiểu tử làm sẽ ra chuyện gì đến, ta xem ngươi mặt để vào đâu. Vì hạnh phúc của con trai, ba không chỉ có thể nói là tận hết sức lực rồi. Huyền dạ trong mắt lóe ra một kia vẻ giận dữ, ngươi nói nhăng gì đó. Nguyệt Nguyệt tuy rằng bướng bỉnh nhưng còn nhận biết cơ bản, nếu như nàng thật sự làm ra cái gì đến, không cần ngươi nói, ta tự tay đưa nàng giết đi. Nói xong câu nói mới vừa rồi kêu ba không chỉ liền hối hận rồi, nhìn huyền dạ một mặt tức giận vội vàng cười làm lành nói, được rồi, đừng nóng giận mà, vừa nãy là ta đã nói rồi. Ai, vì không nghe theo ta thực sự là thao nát tâm A. Ngươi yên tâm đi, chờ sau này nguyệt nguyệt gả vào chúng ta ba gia, không nghe theo nhất định sẽ hảo hảo đối với nàng. Chúng ta cũng là từ huynh đệ biến thành thân gia rồi. Huyền dạ sắc mặt dịu đi một chút, chừng ba không chỉ một chút, nói, ngươi nhà, thì sẽ không nói chút dễ nghe. Lần này cần là mang theo chị dâu đến là tốt rồi, nhìn ngươi còn dám hay không hung hăng. Nghe huyền dạ đề lên thê tử của mình, ba không chỉ nhất thời một mặt hạnh phúc vẻ, thì thào nói, ta cũng muốn mang nàng đến a, Nhưng là quá nguy hiểm, ta làm sao yên tầm dưới. Đang muốn mau nhanh hồi giáo đỉnh. Vẫn là ôm lão bà tư vị tốt nhất. Huyền dạ bị cái kia hoa si bộ dáng chọc cười, trong lòng cũng không khỏi hiện ra nạ xả cái kia tuyệt mị bóng người, tức giận, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng để cho thủ hạ nhóm nghe được. Muốn là bọn hắn biết đường đường phó chính án đại nhân lại là cái này đạo đức, e sợ muốn cười chết rồi. Ba không chỉ đập huyền dạ bả vai một quyền, cười nói, được rồi, chớ hạ tiện, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một trận đại chiến chờ chúng ta đây. Nói xong, ngáp một cái, xoay người mà đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn mờ tối, dực nhân tộc cũng đã phái tới bốn tên lam vũ dực nhân đến đây làm giáo đình mọi người dẫn đường. Mọi người thu thập xong bọc hành lý, một lần nữa thay xong giáo đình trang phục. Chính án sâu xa, phó chính án ba không chỉ, hồng y tế tự nang nghiêm, huyền dạ, 6 tên bạch y tế tự, 4 tên thánh kẻ thẩm phán, 20 tên quang minh kẻ thẩm phán cùng với các cấp kẻ thẩm phán 200 tên. Thần thánh kỵ sĩ 1.000 người tại Lam vũ rực nhân dẫn dắt đi tiến vào rực nhân tộc trong lãnh địa, tuy rằng bên trong vùng rừng rậm đường xá rậm rạm bấy rập trong gai, phi thường khó đi, nhưng giáo đình mọi người, dù sao đều người mang tuyệt kỹ, liền phổ thông thần thánh kỵ sĩ cũng sẽ không đem này gồ ghề lâm đường để vào trong mắt một nhóm hơn ngàn ngư, y tốc độ thật nhanh thẳng tiến. Khi bọn họ đi tới Dực nhân bên trong vùng rừng rậm lúc, tờ mờ sáng ánh dạng đông vừa mới xuất hiện, kim trên bầu trời có mấy phần mây đen, chỉ có thể nhìn thấy xa xa đông phương ngông lung sáng một chút. Dực nhân Vương đã sớm tập kết tốt bộ đội của mình, 100 lâm vũ, 500 hồng vũ tổng cộng 600 tên dực nhân tung bay tại trên đỉnh cây chờ đợi huyền dạ đám người đến. Vừa nhìn thấy giáo đỉnh đội ngũ xuất hiện, dực nhân Vương tự mình dẫn hai tên ngân dực trưởng lão tiến lên liên tiếp xong vương một trận hàn huyên, huyền dạ đem giáo đỉnh đám người nhất nhất giới thiệu cho Dực nhân vương nhận thức. Dực nhân vương nhìn sát trời một chút, nói: thừa dịp thời điểm còn sớm, chúng ta lập tức lên đường đi. bán thú nhân chỗ ở tiểu tại đông nam vương, từ nơi này đi qua hết tốc độ tiến về phía trước khoảng chừng cần chừng hai canh giờ. ta sẽ phái năng lực phi hành tốt tộc nhân thời khắc quan sát bên kia động tĩnh, đối phương một có gì động, chúng ta tất nhiên sẽ đúng lúc phát hiện. nói xong, hắn trùng thủ hạ làm thủ thế. Nhất thời có hơn 10 tên Lam Vũ Dực Nhân cao phi mà lên, bay đến phía trước đi dò đường rồi. Sở hữu Dực Nhân đều chuyển động, bay thấp xuống tại trên ngọn cây, tán thành một mảnh. Huyền dạo phát hiện, những này Lam Vũ cùng Hồng Vũ Dực Nhân trên lưng ngoại trừ trường kiếm bên ngoài đều nhiều hơn một trôi đoàn mâu, không biết là dùng làm cái gì. Đồ! Bất quá này là người ta Dực Nhân tộc bí mật, hắn cũng không hỏi ra miệng. Na Nghiêm cẩn thận nhìn chung quanh, Trung huyền dạo nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy chúng ta hiện tại tiểu xuất phát đi. Dược nhân vương bệ hạ, phiền phức ngài dẫn đường rồi. Dược nhân vương khẽ mỉm cười, nói, Na nghiêm giáo chủ ngài đừng khách khí, chúng ta lần này hiệp đồng tác chiến đối với song phương đều có chỗ tốt, không phải sao. Nói xong, hắn tung bay mà lên, rơi vào dược nhân tộc trước nhất đầu, dẫn chúng dược nhân, hướng về đông nam phương hướng chậm rãi đi tới. Sâu xa vung tay lên, giáo đình người trong từ bên trong vùng rừng rậm đi theo dược nhân cùng đi tới. Na nghiêm nhìn phi ở giữa không trung dược nhân vương. Trung huyền dạ nói, hắn năng lực phi hành thật mạnh a, E sợ so với phi điểu còn nhanh hơn, không hổ là dược nhân vua. Huyền dạ thấp giọng nói, đúng vậy a, Này dược nhân vương thật không đơn giản, hắn tựa hồ am hiểu đều võ kỹ, hơn nữa công lực không yếu, nhạc phụ, ngươi bây giờ còn có cái gì lo lắng sao. Dược nhân vương tựa hồ rất có thành ý. Na nghiêm lắc lắc đầu, nói, rất khó nói, bây giờ còn không thể có kết luận, ta cũng hy vọng hắn sẽ không đùa nghịch cho răng gì. Hai tử, tất cả cẩn thận. Dược nhân tộc thêm vào giáo đình gần ngàn người trong rừng rậm nhanh chóng đi tới, trời vừa sáng thời gian, bọn họ đã hoàn toàn thâm nhập đến thiên nguyên tộc đại trong rừng rậm, theo dược nhân vương nói, hiện tại đã xuyên qua dược nhân tộc lãnh địa, phía trước không xa, là thuộc về bán thú nhân địa giới rồi. Dược nhân tiến lên cẩn thận rất nhiều, chỉ chốc lát, dược nhân vương chỉ bằng mượn thủ hạ từ trời cao chuyển tới tin tức bắt được hơn 10 tên bán thú nhân thám tử, những này bán thú nhân hầu như đều là bất đồng chủng tộc, phi thường hung hãn, thực lực cũng không yếu. Làm sao nhân số quá thiếu, đều bị dực nhân chế phủ. Nhìn dực nhân đối với bán thú nhân thám tử không chút lưu tình bộ dáng, liền na nghiêm hư huyền tâm cũng để xuống, đi tới lúc cũng không dố. NG bắt đầu cẩn thận như vậy rồi. Đột nhiên, dực nhân vương bóng người màu vàng óng bay trở về đến huyền dạ bên cạnh, dưới tay hắn dực nhân cũng đều ngừng lại, huyền dạ vội vàng mệnh lệnh giáo đình đội ngũ đỉnh chỉ đi tới, trùng dực nhân vương nói, đến rồi hả. Dực nhân vương ngưng trọng gật gật đầu, nói, phía trước không xa. Chính là bán thú nhân ở lại thung lũng, không nên kỳ quái, bán thú nhân khác với chúng ta, lãnh địa của bọn hắn bên trong mặc dù có rừng rậm, nhưng bọn họ tối chủ yếu vẫn là ở tại bên trong thung lũng, ta xưng là bán thú nhân thung lũng, ở nơi đó, cư trụ tuyệt đại đa số bán thú nhân, ám ma người khả năng liền trà trộn ở trong đó. Tộc nhân của ta vừa nay đã hồi báo, bán thú nhân bên trong thung lũng bán thú nhân đều mới vừa từ trong giấc ngộng tỉnh táo, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lúc đi. Đợi đến đắc ta song phương đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất liên thủ tiếp xuất kích, tất nhiên có thể một đòn chiến thắng. Huyền Dạ mỉm cười nói, dực Nhân Vương bệ hạ, vẫn là ngài nghĩ tới chú đáo, Được, mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau 20 phút, chúng ta bắt đầu hành động." Nói xong, ngồi trên mặt đất, đuổi điểm ấy đường, còn chưa đủ để tiêu hao hắn cái gì thể lực. Ba không nghe theo đem ấm nước đưa cho Huyền Dạ, nói, "Tế tự đại nhân, ngài trước tiên uống nước đi." Huyền Dạng khẽ mỉm cười, Nói, không nghe theo, đừng quên ban đầu ta cùng lời của ngươi nói, chờ một lúc cần phải hào hào biểu hiện A. Để cho chúng ta nhìn, ngươi đến tột cùng tu luyện đến trình độ nào. Bà không nghe theo tự tin tràn đầy nói, ngài yên tâm đi, ta nhất định không có phụ các vị trưởng bối hy vọng. Vừa nói, thủ hạ của hắn ý thức sở về phía trường kiếm của mình. Trong đầu hiện ra huyền nguyệt cái kia tuyệt mị bóng người, khỏe miệng toát ra một nụ cười, tựa hồ đã thấy mình và huyền nguyệt kết hôn lúc cảnh tượng. Ba không chỉ tại ba không nghe theo trên đầu vỗ một cái, trầm giọng truyền âm nói, không nên đắc ý quá sớm, nhớ kỹ, động thủ thời điểm muốn làm đến can đảm cẩn trọng, không nên bởi vì chính mình sai lầm mà bị kẻ địch áp chế. Ta nhưng liền ngươi như thế một đứa con trai, ngươi nếu như có cái gì chuyện bất chắc, hồi cút mẹ mày đi còn không cho ta liều mạng. Còn có, một khi xảy ra chiến đấu, ngươi nhất định phải cách ta gần một ít, thuận tiện cứu viện, biết chưa. Bà không nghe theo thấy phụ thân nghiêm túc, không dám nhiều lời, gật gật đầu, nói. Phụ thân, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Sâu xa khoanh chân ngồi dưới đất, hắn tựa hồ cảm giác được dòng máu của chính mình đã sôi trào. Bất luận kẻ địch phía trước mạnh mẽ đến mức nào, hắn đều không để ý. Từ hắn ngày thứ nhất bắt đầu học võ kỹ thời điểm, hắn liền cho rằng, mình là vì võ kỹ mà thành. Bất luận cái gì thời điểm, trong lòng hắn cũng sẽ không có sợ cái chữ này. Hắn khát vọng chiến đấu, cũng khát vọng thắng lợi, chỉ có máu tươi của địch nhân mới có thể khiến hắn càng lên tầng lâu. Na Nghiêm ngồi ở sâu xa bên cạnh, trong lòng hắn trước sau cảm giác được một tia không thích hợp, một loại dự cảm bất tường quanh quần không đi, nhưng hắn lại không nói ra được cái gì. Lúc này đã đến tên đã lắp vào cung không phát không được hoàn cảnh, vì không ảnh hưởng đến mọi người sĩ khí, hắn không cách nào nói thêm cái gì, chỉ có thể không ngừng cảnh cáo chính mình, nhất định phải chú ý cẩn thận, ở trên đại lục giáo đình là đại biểu thiên thần, là không thể bại. Thời gian trôi qua rất nhanh, 20 phút khoảnh khắc vừa đến, sâu xa cái thứ nhất đứng lên, nhìn dực nhân vương một chút trầm giọng nói lên đường đi bị sâu xa một trong hy vọng dực nhân vương đột nhiên sản sinh một cảm giác sợ hết hồn hết vía toàn thân không khỏi run mình thầm nghĩ ông già này tốt công lực thâm hậu a hắn bay người lên chỉ huy rơi trên tảng cây nghỉ ngơi tộc nhân một lần nữa lên không tung bay tại giáo đỉnh mọi người phía trên chậm rãi hướng về đông nam phương đi tới quả nhiên như dực nhân vương từng nói tiến lên sau 5 phút mọi người đã ra thiên nguyên tộc đại rừng rậm tại trước mặt bọn họ là một mảnh diện tích rất rộng tung lũng Trung quanh quần sơn trên sinh trưởng các loại màu xanh lá thực vật, đem ngọn núi nhuộm thành màu xanh lục Huyền dạ ngưng mắt phóng tầm mắt tới, phương xa dãy núi tử vong đã mơ hồ tại xuất hiện, cách nơi này tự hồ chỉ có rất gần lộ trình. Dãy núi tử vong có một cái đặc điểm, ở nơi đó là không có một ngọn cỏ, cho ngọn núi màu đen tốt vô cùng phân biệt. dực nhân vương tung bay tại huyền dạ phía trên, thấp giọng nói, phía trước thung lũng chính là bán thú nhân tụ cư vị trí rồi, làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi vào sao? Bên kia chính là vào cốc đường. Nói xong, hắn chỉ chỉ phía trước cách đó không xa. Huyền dạ định thần nhìn lại, chỉ thấy nơi đó là một cái thiên nhiên vết nước, bề rộng chừng mấy chục mét, như vậy độ rộng, lấy giáo đỉnh chúng công lực của người ta, là không cần sợ kẻ địch đánh lén. Huyền dạ trùng bên cạnh sâu xa nói, chính án đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Vọt thẳng đi vào. Sâu xa trong con ngươi vẻ hương phân sang choang, dùng sức gật gật đầu, nói, đương nhiên, dực nhân tộc ở phía trên giò đường. Chúng ta tại hạ, vọt thẳng vào bên trong thung lũng, thấy bán thú nhân có thể chỉ là đã thường, để cho bọn họ mất đi năng lực chiến đấu. Một khi phát hiện ám ma tộc nhân, giết không tha. Hết thể nhân viên thần chức nghe lệnh, theo ta trùng. Nói xong, trước tiên triều sơn cốc lối vào tung bay mà đi. Dựng nhân vương bất đắc dĩ cười nói, này chính án đại nhân thật đúng là gấp tính tình A. Giáo chủ đại nhân, chúng ta cũng xông tới đi. Một mình hắn, quá nguy hiểm. Nói xong, tung bay mà lên. Dân tộc nhân của mình, từ bên trên tre dấu giáo đỉnh bộ đội nhanh chóng chiều sơn cốc bên trong đi tới. Thung lũng đường phi thường bằng phẳng, tình cờ có thể ở trên đất nhìn thấy mấy cái thú nhân vết chân, sâu xa cũng không có đi xa, đứng ở ở giữa thung lũng đợi đến mọi người theo tới, lúc này mới tiếp tục tiến lên. Hai bên thế núi cũng không tính quá chót vót, tuy rằng cao tới mấy trăm mét, nhưng độ dốc cũng rất bằng phẳng. Tại tiến vào sơn cốc trên đường, bọn họ trước sau gặp phải mấy chục tên thú nhân đều lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ phong bế kinh mạch của bọn hát. Án, ném ở một bên trong bụi rậm, không có để bất kỳ thú nhân phát ra một tia tiếng vang. Sơn đạo phía trước rộng rãi sáng sủa, Hiển nhiên đích đến của chuyến này liền muốn đạt tới rồi. Dù sao là lần đầu tiên chấp hành như vậy nhiệm vụ trọng yếu, Huyền Dạ trong lòng không khỏi hơi khẩn trưng lên, thấp giọng ngâm sướng thần chú. Thời khắc chuẩn bị tại chiến đấu lúc bắt đầu, làm giáo đình mọi người phóng ra phụ trợ ma pháp. Bởi giáo đình mọi người và dược nhân tộc tốc độ đi tới nhanh chóng trong khoảnh khắc đã tiến vào bán thú nhân bên trong sơn cốc. Khi bọn họ sâu vào sơn cốc buồn địa thời gian, không khỏi đều ngần người. Không phải là bởi vì kẻ địch quá mức mạnh mẽ, mà là vì, tại rộng rãi buồn địa bên trong, dĩ nhiên một cái bán thú nhân cùng ám ma người đều không nhìn thấy, trống trải buồn địa bên trong hiện ra đến mức dị thường hữu quạng, gió mát phủ động, trên mặt đất mây cũng không nhiều có khô hơi hơi đung đưa. Tuy rằng khí trời phi thường ấm áp, nhưng lúc này huyền dạng nhưng trong lòng dâng lên từng cơn ớn lạnh. Na nghiêm cái thứ nhất phản ứng tới, hét lớn, mau bỏ đi ra khỏi sân gốc. Nữ tính thanh âm ôn nhu vang lên, chậm, đã quá muộn. Hoan nên thần thánh giáo đình chúng vị đại nhân quang lâm hủy diệt thung lũng, chúng ta đã chờ lâu lắm rồi, nơi này, đem là các ngươi hủy diệt địa phương. Âm thanh nghe tới rất nhẹ, tại bốn chu sơn trong cốc không ngừng phiêu đáng, rõ ràng truyền vào giáo đình mỗi người trong hai. Cho dù là người ngu rốt đi nữa cũng biết, bọn họ đã chúng mai phục. Âm ấm ầm nổ vang truyền đến. Huyền Dạ đang sợ hãi bên trong hướng phía lối vào nhìn lại, chỉ thấy vô số đá tảng từ nhập khẩu hai bên trên đỉnh núi chút xuống, tại ầm ầm trong tiếng nổ, đem nhập khẩu hoàn toàn phong kín. Một đạo hào quang màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, bắn như điện đã hoàn toàn sợ ngây người Huyền Dạ. Huyền Dạ ma pháp tuy mạnh, nhưng giờ khắc này tâm thần bị đoạn, thân pháp lại không phải hắn cường hạng, căn bản không có bất kỳ tránh cơ hội trốn. Cẩn thận! Một vệt bóng đen đột nhiên từ Huyền Dạ phía sau đập ra, đem hắn đẩy đi ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên này đẩy ra Huyền Dạ chính là nhạc phụ của hắn Na Nghiêm, Kim Quang từ Na Nghiêm vai phải đóng thấu mà qua, hắn xương quai xanh cùng xương vai hoàn toàn bị đòn đánh này đục nát, một cái lô máu lớn bằng miệng chén xuất hiện tại ngực của hắn vai trong lúc đó, tại máu tươi quang tung bên trong, Na Nghiêm bị cường đại sung lượng đóng ở trên mặt đất. vật Kim Quang kia, dĩ nhiên là một nhánh đoàn mâu, Huyền Dạ dưới sự kinh hãi, đột nhiên đem chuẩn bị song phạm vi lớn phụ trợ ma pháp phóng thích, một tầng Kim Quang nhàn nhạt trong nháy mắt bao phủ hết thể giáo đình nhân viên. Ba không chỉ quá to, mọi người đừng loạn, tụ lại cùng nhau chuẩn bị đối phó với địch. Rút ra trường kiếm trong tay, hướng trên bầu trời nhìn lại. Dược nhân vương bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói, tuy rằng không có giết hình dạ, nhưng trọng thương cái hồng y tế tự cung cũng không tệ lắm. Ha ha, ha ha ha ha. Huyền dạ giận dữ hết, Dược nhân vương, ngươi tên khốn kiếp này, ngươi muốn làm gì? Dược nhân vương khinh thường hừ một tiếng, nói, đướng đốc, đến bây giờ ngươi vẫn không rõ sao. Các ngươi chúng mai phục. Tại của ta dẫn dắt đi đi vào đã sớm bố trí kỹ càng mai phục. Ngày hôm nay, ai cũng đừng nghĩ từ hủy diệt bên trong thung lũng đi ra ngoài. Các con, động thủ. Lúc này, huyền dạ rốt cuộc hiểu rõ rực nhân sau lưng đoàn mâu là dùng để làm gì. 600 đạo ánh sáng từ trên trời giáng xuống, mang theo đầu khi ánh sáng thẳng đến giáo đình mọi người mà tới. Cái kia nặng nghề thân mâu thêm vào rực nhân tinh nhuệ nhóm bản thân công lực, sinh ra phá hoại tính là khó có thể tưởng tượng. Sâu xa nổi giận gầm lên một tiếng người nhẹ nhàng mà lên, màu vàng thần điều khiển đấu khí bay là tả mà ra, nhất thời đem hàng trăm cây quang mâu quét một cái sạch sành xanh, Giáo đình lần này phái tới mọi người dù sao đều là tinh Huệ tuy rằng đột nhiên bị đại biến, nhưng cũng rất nhanh phản ứng tới, màu vàng đấu khí ở phía dưới hình thành từng đạo từng đạo bình phong, ngăn lại phần lớn quang mâu, chỉ có vài chục tên thần thanh kỵ sĩ công lực yếu kém bị quang mâu giết chết. Dực nhân vương nhìn thấy tình cảnh như thế vi vi ngẩn người, tự tại hắn ngây người công phu, sâu xa bay người lên băng vào đấu khí sung lên, nhanh như tia chốc thăng lên không trùng, dường như như sóng biển hào quang màu vàng bay là tả mà ra, hắn tại nổi giận bên trong hét lớn một tiếng, thần, sóng, đãng, biển, khổng lồ màu vàng sóng biển thẳng đến không trung dực nhân mà đi. Dực nhân vương mặc dù đối với sâu xa có rất cao đoán trưởng, nhưng cũng không nghĩ đến hắn lại cường hãn tới mức như thế, cùng bên người hai vị trưởng lão đồng thời hét lớn một tiếng, phân biệt bổ ra vừa đến hùng hậu đấu khí. Thế nhưng, Sô Sa tại nổi giận bên trong đã dùng hết toàn lực, cái kia tiếp cận kiếm thánh thực lực há có thể khinh đủ. ầm ầm nổ vang trong tiếng, dược nhân vương cùng hai vị ngân dược trưởng lão bị chấn động phun máu bay ngược. Đồng thời, có mấy chục tên dược nhân bị quần bạo thần điều khiển đấu khí căn nuốt, thân thể của bọn họ vụn vặt, nổ lên đẩy trời mưa máu. sâu Sa cũng không có đình chỉ sự công kích của mình, tại một tên dược nhân trên lưng nhẹ chút, tên kia dược người nhất thời máu tươi phun mạnh mà giết, dựa vào sông lên l. Xe lượng, sâu Sa đổi một cái chân khí. Hào quang màu vàng tái hiện, làm vũ dực nhân cùng hồng vũ dực công lực của người ta căn bản là không có cách so với hắn, nhất thời lại nắm chắc 10 tên dực nhân chết toan chết hổng. Nhìn mình tộc nhân trong khoảnh khắc tổn thương gần trăm dực nhân vương miễn cưỡng áp chế thương thế bên trong cơ thể, giận dữ hết, chỗ có dực nhân thăng nhập trên không, ta cũng không tin hắn có thể so với chúng ta bay qua cao. Xác thực, sâu xa mặc dù có cùng A ngốc đồng dạng lợi dụng đấu khí phi thăng nhập không năng lực, nhưng đấu khí dù sao cũng có hạn. Trên không trung hắn lại liên tiếp sử dụng trùng chiêu tại lại một lần giết chết mấy chục tên dược nhân sau khi, bất đắc dĩ rơi vào mặt đất. Tàn dư dược nhân tại dược nhân vương dẫn dắt đi thật nhanh rơi vào một bên trên đỉnh ngọn núi, bên trong sân cốc, chỉ để lại bị địa thế vây nốt giáo đình mọi người. Na Nghiêm ăn huyền dạ đế tới hai viên chữa thương Kim Đan, sắc mặt dễ nhìn một ít, thế nhưng, Kim Đan tuy rằng hiệu quả trị liệu rất mạnh, cổ Na Nghiêm dù sao cũng là tuổi gần 80 tuổi lão nhân, chịu đến nặng như thế chế, lại mất máu quá nhiều. Khiến thân thể hắn cực kỳ suy yếu. Huyền Dạ song mắt đỏ bừng, kích động hô: "Nhạc phụ, nhạc phụ, ngài nhất định phải kiên trì lên a." Hắn biết rõ, nếu như không phải Na Nghiêm đúng lúc cứu rút, chỉ sợ hắn giờ khắc này đã mất mạng ở đằng kia màu vàng quang mâu rơi xuống. "Đều là ta không được, quá mức liều lĩnh, nhạc phụ, ngài không thể chết được a." Na Nghiêm trắng bệnh trước mặt bàng toát ra một nụ cười khổ, thở dài nói: hài tử, ta tạm thời còn chưa chết. Ngươi còn quá trẻ, lần này Chính là đối với ngươi tốt nhất giáo huấn, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ a. Chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi không cần để ý đến, địch người lập tức thủy sẽ xuất hiện, trước tiên lui cường địch lại nói, nhớ kỹ, nếu như chuyện không thể làm, lập tức bỏ chạy, đường ham chiến. Dựa vào năng lực của ngươi, mới có thể mở ra cửa vào sân cốc, có thể chạy mất một cái là một cái đi. Huyện dạ đem Na Nghiêm thân thể đưa cho bên cạnh một tên quang minh kẻ thẩm phán, chậm rãi đứng dậy, bởi vì mãnh liệt bi phẫn, khuôn mặt của hắn đã có chút bóp méo hét lớn, đi ra, các ngươi mấy tên khốn kiếp này đều đi ra cho ta. Dược Nhân Vương, ta Huyền Dạ kiếp này không giết ngươi, thế không làm người. Dược Nhân Vương tại vừa nãy sâu xa đòn nghiêm trọng dưới cũng bị thương không nhẹ, cái kia hai tên Ngân Dực trưởng lão canh là mất đi sức tái chiến. hắn đứng ở thung lũng đỉnh điểm, giọng căm hận nói, Huyền Dạ, ngươi không cần kêu gào. Nơi này chính là các ngươi nơi táng thân cũng là ngươi cái gọi là kiếp này chung kết thời gian, ngươi đã không có sau đó. Nguyệt Vương Lão Đại. Ngươi còn chờ cái gì, động thủ đi. Lao tam, ngươi còn chưa đủ bình tĩnh à. Nếu như vừa vào cốc ngươi liền phát động quang mâu công kích, giáo đình các vị đại nhân e sợ sẽ tổn thất càng lớn. Lần này giáo hoàng đại nhân thực sự là không tiếc vô liếng, dĩ nhiên phái tới nhiều người như vậy. Sâu xa chính án công lực thật là làm cho ta mở mang tầm mắt ra. Âm thanh đột nhiên biến đổi, nguyên bản ôn nhu thay đổi đến mức dị thường lạnh lẽo 12 thiên vương, xuất hiện đi để cho chúng ta dùng tử vong đến hoang nguyên đến từ giáo đình khách nhân. Vừa dứt tiếng, thung lũng chung quanh trên núi, nhất thời bước lên rất nhiều bóng người, chia làm chỉnh tề mấy cái trận doanh, tại ngọn núi dốc thoải trên giường như ác lang phát hiện đồ ăn giống như trừng mắt nhìn giáo đình mọi người. Nhìn thấy trên núi xuất hiện kẻ địch, lấy sâu xa như vậy lòng kiên định chí cũng không khỏi được toàn thân chấn động mạnh, ở xung quanh quần sơn trên, phân biệt đứng lặng vô số dị tộc binh sĩ. Trong đó bao quát rực nhân tộc, ải nhân tộc, bán thú nhân tộc Mục tiêu của bọn họ chuyến này ám ma tộc, thậm chí còn có mấy cái bọn họ không nhận biết chúng tộc, nhân số hơn vạn. Không cần huyền dạ mấy người truyền đạt bất cứ mệnh lệnh gì, thần thánh kỵ sĩ cùng chúng kẻ thẩm phán đã đem huyền dạ cùng sáu tên bạch y tế tự vây ở trung ương. Bọn họ cũng đều biết, chỉ có giết chết sở hữu địch người mới có sinh khả năng. Trong lúc nhất thời, tất cả đều toát ra tử chiến đến cùng vẻ mặt. Tại huyền dạ ngay phía trước trên núi đột nhiên xuất hiện mười mấy người. Những người này trang phục khác nhau. Nhưng vừa nhìn cũng biết là địch nhân thủ lĩnh. Cầm đầu là một cô gái, nữ tử này dung mạo cực đẹp, nhìn qua hơn 20 tuổi, một mặt ý xuân, toàn thân bao vây tại màu đen bó sát người trang phục bên trong, hỏa bạo vóc người tại tới trước bên trong không ngừng chập chờn lôi kéo người ta dành từ, ở trên trán của nàng có một cái màu bạc nguyệt hình tiêu chí, nhìn qua cực kỳ bắt mắt, da thịt trắng nõn cùng nàng trang phục màu đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Giáo đình các vị, đi tới ta đây hủy diệt chi cốc cảm giác làm sao a? Ai, xem ra dược nhân tốt danh tiếng vẫn còn có chút tác dụng. Lần này thực sự là ngượng ngủng. Tên thiếu nữ này giáo đình người trong ai cũng chưa từng thấy, huyền dạ trong lòng ám run sợ, nữ tử này tự ở bề ngoài mặc dù không có bất kỳ khí thế mạnh mẽ, thế nhưng, nàng con ngươi nơi sâu xa không ngừng lẽ lên đạo đạo hàn quang, hiện lên cùng mặt ngoài nụ cười tuyệt nhiên bất đồng nội tâm. Lẽ nào, những này chính là ẩn dấu ở trong bóng tối thế lực sao? Sắc thực rất cường đại A. Huyền dạ mu bàn tay ở phía sau chúng sau lưng sáu tên bạch y tế tự điệu bộ một cái đơn giản thủ thế những này bạch y tế tự đều có được ma đạo sĩ trở lên thực lực nhìn thấy huyền dạ thủ thế nhất thời cúi đầu yên lặng ngâm sướng thần chú huyền dạ ngưng thần nhìn chăm chú vào trên đỉnh núi thiếu nữ vì cho thủ hạ bạch y tế tự tranh thủ nguyên vẹn thời gian hắn lớn ti nơ zee quát các ngươi là người nào tại sao phải giúp trợ ám ma tộc cùng giáo đình đối kháng ngân nguyệt thiếu nữ phát ra tiếng cười như trung bạc âm thanh là như vậy quyến rũ Dường như câu hồn đoạt phách giống như vậy, tràn đầy khắc thường sức mẹ hoặc. Cho dù lấy huyền dạ định lực cũng là chấn động trong lòng, những người khác càng là không an thua, giáo đình trong đội ngũ đã xuất hiện một chút rối loạn. Một ít công lực so sánh như thần thánh kỵ sĩ đã dần dần không nhịn được nội tâm nguyên thủy kích động, chứ câu câu nhìn trên đỉnh núi ngân nguyệt thiếu nữ, trong con người toát ra thần sắc tham lam. chương 129, Phóng thích linh hồn. Huyền dạ thầm nghĩ không được, chính không biết nên ứng phó như thế nào lúc. Tại bên cạnh hắn sâu xa thét dài lên tiếng, trong sáng vang rội tiếng hú trực thấu phía chân trời, cùng như trung bạc nụ cười hình thành sự chênh lệch rõ ràng, hai loại âm thanh không ngừng trên không trung dây dưa, dù ai cũng không cách nào đem đối phương đè xuống. Sâu xa sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào trên núi ngân nguyệt thiếu nữ, màu vàng thần điều khiển đấu khí nhập vào cơ thể mà ra, đang cuộn trào lực lượng thần thánh ảnh hưởng, tiếng hú của hắn thoáng chiêm cứ một tia thượng phòng, tại sâu xa tiếng hú ảnh hưởng, giáo đình mọi người nhất thời bình tĩnh lại không lại bị đối phương chô quấy nhiễu ngân nguyệt thiếu nữ tiếng cười đột nhiên ngừng lại nàng hướng về phía sâu xa nọ đủ cười xinh đẹp nói chính án đại nhân quả nhiên tốt công lực a ta thật là bội phục ta khiếu nguyệt vương hy vọng các ngươi nhớ kỹ tên của ta chờ đến trong địa ngục cũng đừng cáo sai rồi hình dạng a tại ta hai bên trái phải mấy vị này liền để ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi cũng tốt để cho các ngươi làm cái rõ ràng quỷ vừa nói Nàng chỉ vào bên cạnh cái kia thân cao tại hơn 2 mét quái nhân nói, vị này, chính là chúng ta 12 thiên vương bên trong xếp hàng thứ 2 Long Nhân Vương. Chắc hẳn các ngươi vẫn chưa từng nghe nói Long Nhân chủng tộc này đi. Long Nhân tộc là cả bán thú nhân tộc bên trong mạnh nhất chủng tộc, Long Nhân Vương cũng có thể nói là toàn bộ bán thú nhân vua. Hắn có Long huyết thống, thân thể cường hãn, công kích sắc bén, sâu xa chính án, Ta nghĩ, hắn Án nhất định sẽ là của ngươi kinh định nha chờ một lúc các ngươi cần phải hảo hảo thân thiết thân thiết. Long Nhân Vương khinh thường trừng sâu xa một chút, ánh mắt có giống như thực chất bắn nhanh ra như điện, cùng sâu xa ánh mắt đụng vào nhau không mảy may để. Long Nhân Vương toàn thân đều bao bọc ở vảy màu đen bên trong, ngoại trừ vóc người giống nhân loại bên ngoài, những chỗ khác hoàn toàn như là một con rắn thú, tứ chi của hắn đều dài có sắc bén móng vuốt, sau lưng còn có một đầu dài chừng một mét thô đôi to, trên người vảy dưới nô lên từng khối từng khối cường tráng cơ bắp. Trong lúc phát tay đều sẽ hình thành to lớn như thế. Nhìn Long Nhân Vương hung ác dáng vẻ, sâu xa không khỏi trong lòng ám run sợ. Yêu nữ kia nói bọn họ có 12 đại thiên vương, nếu như mỗi người đều có công lực như vậy, e sợ để giáo đỉnh chuyến này toàn quân bị diệt cũng không phải một câu nói. Xung. Lúc trước hắn tiêu diệt dực nhân thời điểm dùng đi không ít công lực, chính đang không ngừng nỗ lực khôi phục, sâu xa trong lòng sát cơ trực thấu lọc che, hắn chỉ muốn đem trước mặt những này khác loại toàn bộ sát quang. Huyền Dạ cùng sâu xa cảm thụ không giống nhau hắn rất rõ ràng đối phương sở gì không có lập tức phát động công kích mà là hướng về phe mình biểu diễn thực lực chính là nghĩ tại trên tinh thần đem buồn phương áp đảo trước tiên đoạt giáo đình chúng hồn phách người lại lấy khí thế như sấm vang chớp giật triệt để tiêu diệt phe mình người chúng trong lòng hắn âm thầm cười gằn giáo đình có thể ở trên đại lục sừng sững ngàn năm đúng là dễ đối phó như vậy sao cho dù thật sự toàn quân bị diệt cũng tất nhiên sẽ để cho kẻ địch trả giá đắt giá một cái giá lớn chỉ cần mình sau lưng bạch y tế tự hoàn thành thần chú Ta là có thể phản thủ làm công rồi. Vì lẽ đó, huyền dạ cũng không hề bác bỏ Nguyệt vương lời nói, tùy ý nàng tiếp tục nói. Nguyệt vương đứng ở long nhân vương bên cạnh, nàng cái tiêu tiểu tiểu linh lung thân thể càng thêm có vẻ tinh tế rồi, nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác tráng kiện ải nhân, mỉm cười nói, vị này, chính là chúng ta thực lực cường hãn, 12 thiên vương xếp hạng thứ 3 ải nhân vương. Về phân bị chính án đã thương dực nhân vương thì lại xếp hạng đệ tứ. Các ngươi nhất định không nghĩ tới. Được xưng ham muốn hòa bình ải nhân cùng dực nhân dĩ nhiên sẽ là người của chúng ta đi. Kỳ thực, bọn họ trước đây xác thực như đồn đãi từng nói, bất quá, bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn tập trung vào minh thần đại nhân trong lòng lực, đây mới là bọn họ cần phải có lựa chọn A. Ta nghĩ, các ngươi hiện tại nhất định rất kinh ngạc đi, đáng tiếc, các ngươi biết đến đã qua em ở. huyền dạ hư lạnh một tiếng, nói, đúng vậy, chúng ta là rất kinh ngạc, không nghĩ tới tại giáo đình quản hạt trong. Trên đại lục lại còn sẽ có nhiều như vậy hắc thế lực ngầm tồn tại, bất quá, những ngày an nhằn của các ngươi cũng quá chấm dứt. Chỉ cần chúng ta ngày hôm nay có thể từ nơi này lao ra, các ngươi đừng hòng lại ở trên đại lục đặt chân. Để cho ta cũng cho các ngươi mang đến một ít kinh ngạc đi. Dùng bỏ thần vinh quang, ta đem thu hồi tính mạng của ngươi. Dùng bỏ thần uy nghiêm, ta đem thu hồi linh hồn của ngươi. Dùng bỏ thần tín ngưỡng, ta đem thu hồi ngươi sinh quyền lợi. Lực lượng của thần A. Bước lên đi. Vĩ đại thiên thần tướng mượn ta tay, trừng phạt những kia khinh nhường thần linh tội ác sinh mệnh, thần chi thẩm phán. Hắn ngâm sướng tốc độ cực nhờ. Anh, bởi vì có sáu tên pháp lực cao thâm bạch đi tế tự chống đỡ, cái này cấp tám thần thánh quang hệ công kích ma pháp rất nhanh sẽ hoàn thành. Màu vàng thiên thần cơn giận từ huyền dạ sau lưng đồng bình mà ra, kim quang tỏa sáng, tại lực lượng thần thánh chiếu khắp xuống, hết thể giáo đỉnh thành viên nhất thời cảm thấy tinh thần đại chấn. 6 tên bạch di tế tự nhanh như tia chớp đem huyền dạ vây ở trung ương Không ngừng cao rộng ngâm sướng kỳ thần chú, bạch sắc thánh quang bao quanh huyền dạ tự thân phát tán ra hào quang màu vàng sông thẳng tới chân trời. Tại hào quang chiếu dọi xuống, không trung mây đen sệ ra biến hóa to lớn, đã biến thành một mảnh màu vàng nhạt quan vân, nguyên vốn có chút mở tối đại địa nhất thời sáng lên. Lấy sáu tên bạch di tế tự đứng thẳng chỗ làm đỉnh điểm, trong khoảnh khắc, trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại màu trắng lục mang tinh, mà huyền dạ liền đứng ở lục mang tinh trung ương hắn giơ cao thiên thần cân giận, khinh thường nhìn thay đổi sắc mặt nguyệt vương. Trong tay thiên thần cơn giận trước chỉ, không trung quang vân nhất thời phát ra một tia chớp và nóng, mang theo dâng chào dê. Y thương thánh lực, chém thẳng vào Nguyệt vương đám người vị trí trên đỉnh ngọn núi. Nguyệt vương tại huyền dạ bắt đầu ngâm sướng thần chú lúc cũng đã ý thức được không ổn, cái này quan hệ ma pháp cấp 8 cho bọn họ những này hát ám sinh linh đã mang đến khổng lồ áp lực, lập tức mệnh lệnh chỗ có chủng tộc hướng về giáo đình người trong đã phát động ra tiến công. Đồng thời dặn dò 12 Thiên Vương bên trong xếp hạng thứ sau Ám Băng Vương cùng xếp hạng thứ 11 Hắc Ma Vương phát động Hắc Ám Ma Pháp cùng Huyền Dạ đối kháng. Như quả á ở lại đây, hắn nhất định có thể đủ nhận ra, Hắc Ma chính là lúc trước dẫn dắt thủ hạ tập kích Quang Minh Tỉnh Đại Lục Ma Pháp sư công hội tổng bộ Hắc Ám Ma Pháp sư. Ám Băng Vương trang phục cùng Hắc Ma tương đồng, chỉ là pháp sư Hắc Ám bảo trên mũ có một cái màu xanh da trời băng lăng đánh dấu. Bọn họ mỗi người phía sau đều đi theo mười mấy tên Hắc Ám Ma Pháp sư, vừa nhận được Nguyệt Vương mệnh lệnh, Liền thật nhanh ngâm hát lên. Hát thế lực ngầm trong, thiếu thốn nhất kỳ thực liền là ma pháp sư, tuy rằng trải qua gần ngàn năm nghỉ ngơi lấy sức khiến hát thế lực ngầm phát triển đến hơn 10 vạn người, nhưng những người này trong đó, phần lớn đều là không thích hợp tu luyện ma pháp dị tộc, vì lẽ đó, ma pháp từ trước đến giờ là bọn hắn ngược. Hạ! Hơn 10 chủng tộc, hơn bạn tên dị tộc binh sĩ hầu như tại Quang Vân hình thành thời gian đã vọt xuống tới, thẳng đến ở giữa thung lung thần thánh kỵ sĩ cùng kẻ thầm phán nhóm. Giáo đình nhân viên thần chức nhóm vào lúc này phát huy bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện ưu thế, tại kẻ thẩm phán dẫn dắt đi, bọn họ làm thành kiên cố phòng tuyến, hộ vệ trận doanh trung ương huyền linh dạng, bọn họ cũng đều biết, chỉ có để hồng Y chủ giáo đại nhân phát huy ra mạnh nhất quan hệ ma pháp, mới có thể tiêu diệt những này dị giáo đổ, mới có hy vọng sống sót. Sâu xa, ba không chỉ, ba không nghe theo, cùng với 4 tên thánh kẻ thẩm phán, 20 tên quang minh kẻ thẩm phán hợp thành một đạo kiên cố nhất sức mạnh, ngưng tụ cùng nhau. Chỉ cần phe mình phòng ngự nơi nào xuất hiện lỗ thủng, b, bọn họ, họ tất nhiên sẽ đúng lúc chạy tới, đem địch nhân giết lùi. Trong lúc nhất thời, tuy rằng hắc thế lực ngầm giữ lấy tuyệt đối nhân số ưu thế, nhưng cũng rất khó đột phá giáo đình phòng tuyến. Mỗi khi thần thánh kỵ sĩ cùng kẻ thẩm phán có người bị thương thời gian, bọn họ sau lưng đồng bạn sẽ lập tức đem bọn hắn thay, khiến người bị thương có thể trong thời gian ngắn nhất băng bó vết thương của mình, như vậy tuần hoàn chống đối đối phương công kích phương pháp. Là giáo đình thần thánh kỵ sĩ đoàn trải qua vài trăm năm diễn biến mà đến, tại lấy thiếu chiến nhiều dưới tình huống phi thường thực dụng, xưng là khiêu vũ thần thánh kỵ sĩ. Dựa vào phương pháp này, tại nhân số trên thế yếu tuy rằng như trước rõ ràng, nhưng cũng rất nhiều sát thương kẻ địch. Hắc. Thế lực ngầm hơn 10 chủng tộc cũng, cũng khó đối phó. Trong bọn họ có hung ác tàn bạo ám ma người, mỗi một gã ám ma người đều cần trí ít 3 tên thần thánh kỵ sĩ mới có thể chống đỡ được, nếu như không phải có kẻ thẩm phán chống đỡ hơn nữa ám ma nhân số số lượng ít ỏi giáo đình phòng tuyến đã sớm không kiên trì nổi ngoại trừ ám ma người liền muốn thuộc long nhân vương thủ hạ long nhân đáng sợ nhất rồi bọn họ có cùng ám ma người như thế cường nhận thân thể chỉ là đang công kích lực trên hơi hơi thua kém một bậc nhưng là cho giáo đình chế tạo phiền toái không nhỏ Hải nhân tộc công kích ngoài ý liệu mạnh, tuy rằng bọn họ không sánh được ám ma nhân hòa long nhân nhưng nhân số khá nhiều bọn họ có sức mạnh khổng lồ ưu thế rộng nhận chiến phủ tại tezr ông tay bọn họ dùng ra Hầu như không có thần thánh kỵ sĩ có thể từ chính diện chống đỡ trụ. Ám ma người, long nhân, hải nhân tam đại chủng tộc tạo thành chủ công, tại chung quanh bọn họ, hình thái khác nhau bán thú nhân từ bên phụ trợ, tạo thành cường đại lực trùng kích. Trong lúc nhất thời, Song Vương nằm ở rằng co trạng thái dưới, thương vong không ngừng tăng cường. Thần thánh giáo đỉnh nhân viên thần chức nhóm này vẫn là lần đầu tiên cùng dị tộc giao thủ, bọn họ mặc dù cũng không sợ sệt, nhưng cũng rất không thích hướng đối phương chiến pháp. Trong khoảnh khắc phía ngoài xa nhất bách người đã bị thương trở ra do người phía sau tiếp nhận huyền dạ thần chi thẩm phán rốt cục bạo phát quang vân trung bổ ra đệ một tia chấp chính xác đã trúng mục tiêu nguyệt vương đợi đến thủ lĩnh vị trí đỉnh núi tại chấp giật đến trước một khắc một tầng màu đen kết giới đột nhiên mà ra tập hợp mười mấy tên hắc ám ma pháp sư bố thành phòng ngự miễn cưỡng chống lại rồi thần chi thẩm phán phát ra chấp giật nhưng thần thánh quang hệ ma pháp đối với hắc ám ma pháp có bổ trợ tác dụng hầu như một nửa đẳng cấp thấp một chút pháp sư hắc ám hoàn toàn biến thành cho tàn Nhưng Nguyệt Vương cùng thủ hạ vài tên am hiểu Võ kỹ Thiên Vương cũng thừa dịp này cơ hội rời đi trên đỉnh ngọn núi, thẳng đến bên trong sơn cốc phóng đi. Ám Bang Vương ma pháp thực lực đã rất gần gũi Ma đạo sư, mà Hắc Ma Vương tắc muốn kém một chút, tập hợp hai người bọn họ lực lượng, hơn nữa mấy chục tên pháp sư Hắc ám vốn là một luồng cực cường thực lực. Nhưng đáng tiếc là, đối thủ của bọn họ là Thần Thánh giáo đỉnh trẻ tuổi nhất Hồng Y tế tự Huyền Dạ, tập hợp Huyền Dạ cùng 6 tên bạch y tế tự thực lực, như thế nào là bọn hắn có khả năng ngăn cản đây. Đương đệ nhị đến thần chi thẩm phán chớp giật đến lúc Ám Bang Vương cùng Hắc Ma Vương biết mình không chống đỡ được, lập tức nắm quyền trước tiên chuẩn bị xong quyển sách bỏ chạy, mà bọn họ còn lại thủ hạ cũng tại Huyền Dạ toàn lực anh kích dưới biến thành cho tàn, tại chỉnh thể chiếm hết ưu thế dưới tình huống hất thế lực ngầm mở a pháp sư nhưng bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt Huyền Dạ thần uy đại triển, đem chính mình thần thánh pháp lực tăng lên tới cực hạn, một đạo đạo tia chớp màu vàng nóng không ngừng từ không trung bổ về phía kẻ địch dày đặc nhất địa phương. Mỗi một lần ầm ầm nổ vang trong tiếng, đều sẽ mang đi trên trăm đầu hắc ám chủng tộc sinh mệnh, để thân thể của bọn họ hóa thành điểm điểm ánh sáng biến mất ở bên trong thung lũng. Thế nhưng, ma pháp lực dù sao cũng có hạn, cho dù tập hợp huyền dạ cùng 6 tên bạch đi y tế tự lực lượng, tại phát đến lần thứ 23 chớp giật thời gian, cũng đã không kiên trì được. Quang vân dần dần tàn đi, huyền dạ cùng 6 tên bạch đi y tế tự tất cả đều hư nhược ngồi ngay đó, liều mạng ngưng tụ trong không khí quang nguyên tố, chuẩn bị lần sau công kích. Bọn họ đem hết toàn lực dùng. Già thần chi thẩm phán đã mang đến huy hoàng thành quả. Cái này ma pháp cấp 8 không chỉ tiêu diệt trừ ám băng vương cùng hắc ma vương ở ngoài hết thảy hắc ám ma pháp sư, còn mang đi những kia thực lực cường hãn dị tộc tiếp cận 3000 đầu sinh mệnh. Đây chính là quan hệ ma đạo sư thực lực chân chính. Tại thần chi thẩm phán phụ trợ xuống, giáo đình mọi người cũng đã nhận được một tia cơ hội thở lấy hơi, chống đối lên dễ dàng một ít. Lưu tại huyền dạ thần chi thẩm phán tứ ngược đồng thời, hắc ám dị tộc môn cũng hướng về nhân viên thần chức nhóm đã phát động ra điên cuồng xung kích. 12 Thiên Vương bên trong ngoại trừ Ám Bang Vương, Hát Ma Vương, Dược Nhân Vương, Nguyệt Vương bên ngoài, 8 người khác toàn bộ tham gia chiến đấu. Bọn họ bằng vào thực lực cường hãn, ngạnh sinh sinh ngăn cản do sâu xa thủ lính giáo đỉnh đội lột độ kích. Long Nhân Vương công lực tuy rằng không bằng sâu xa, nhưng hắn bằng vào chính mình dị thường thân thể cường hãn, vẫn cứ cùng sâu xa ghép thành hòa nhau. Mà ba không chỉ đối đầu hải Nhân Vương cũng chỉ là cái hòa nhau cục diện. Thế nhưng... Cái khác sáu tên hắc ám thiên vương cũng không phải là dễ đối phó như vậy được rồi. Dâm vương bạc nữ cái kia câu hồn đoạn phách phở, N màu đỏ đấu khí chỉ là mấy cái đối mặt liền hủy diệt rồi một tên quang minh kẻ thẩm phán. Xếp hạng cuối cùng ngẹo vịt miêu nữ mẹ mẹ cũng bằng vào quá tốc độ của con người tổn thương hai tên quang minh kẻ thẩm phán. Trong lúc nhất thời, Song vương đấu cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng, bởi đã không có đội đột kích trợ giúp, nhân số ở thế yếu thần thánh kỵ sĩ cùng kẻ thẩm phán nhóm đã đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh. Trong thời gian ngắn, do ban đầu 1,200 người, giảm mạnh đến 800 người, phòng tuyến của bọn họ tiệt tiệt bại lui, đã liền muốn không thủ được rồi. Nguyên bản khiêu vũ thần thánh kỵ sĩ chiến pháp cũng bởi vì nhân số giảm thiểu mà mất đi lúc trước linh hoạt. hắc thế lực ngầm còn có tới 8.000 người, là giáo đình nhân viên thần chức gấp 10L. Ấn trở lên, cường hạn ám ma tộc, long nhân tộc cùng ải nhân tộc tại giao đấu bên trong tử vong nhân số cũng không nhiều, tổn thương tại thần chi thẩm phán bên trong cũng nhiều là những kia thực lực yếu kém bán thú nhân. Nguyệt Vương ở trong bóng tối thờ ơ lạnh nhạt, tuy rằng nàng biết lần này đánh nhau chết sống thắng lợi tất nhiên thuộc về mình một phương, nhưng tổn thất to lớn như thế nhưng là nàng không có nghĩ tới, trong lòng không khỏi thầm hận, giơ tay phát ra một cái màu đen vật hình cầu, bi đen trên không trung trượt ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, khi nó thăng nhập bầu trời điểm cao nhất thời điểm bùng nổ ra mãnh liệt hào quang màu tím đen. Đây là tổng tiến công tín hiệu. Nghỉ ngơi nửa ngày dược nhân Vương đã cơ bản khôi phục công lực mang theo còn lại 400 tên dược nhân cao phi mà lên, từ không trung hướng thần thánh giáo đỉnh đám người nhào đi. Những thứ này đều là dược nhân bên trong tinh uy, bọn hắn đột nhiên gia nhập nhất thời tăng nhanh nhân viên thần chức nhóm bại lui tốc độ. Không trung đã kích phối hợp mặt đất cường hãn công kích, khiến cục diện tiến vào nghiêng về một phía trạng thái. Huyền dạ đã khôi phục một ít pháp lực, nhưng nhìn thấy tình cảnh như thế cũng không khỏi được tiếng lòng chấn động mạnh, hét lớn một tiếng, đem khôi phục pháp lực lấy thần chi chúc phúc phương thức phát ra, một bên trị liệu nhân viên thần chức thương thế, một bên tăng cường sức chiến đấu của bọn họ, nhưng này chỉ là uống rượu độc giải khát mà thôi, hắn hết sức rõ ràng, thất bại vận mệnh là không có thể tránh khỏi. Huyền Dạ than thở một tiếng, lẽ nào trời muốn diệt ta sao? Chính tại giáo đình nhân viên thần chức nhóm đối mặt nguy cơ tổn vong thời gian, một đoàn hào quang màu vàng nóng từ giáo đình trong đội ngũ từ từ bay lên, mỗi lên cao một phần, kim quang liền sẽ cường thịnh một phần, cái kia Minh Ngông thần thánh lực số lượng nhất thời khiến còn lại không tới 500 nhân viên thần chức nhóm tinh thần đại chấn. Mà những kia hác cám dị tộc tốc độ công kích nhưng tùy theo giảm bất rất nhiều, huyền dạ trong lòng cả kinh, nhìn chăm chú hướng về hào quang màu vàng lóng kia. Nhìn lại, nhất thời toàn thân chấn động mạnh, nước mắt tràn mi mà ra. Bởi vì, này bay lên kim quang, chính là nhạc phụ của mình Na Nghiêm. Na Nghiêm lơ lửng ở giữa không trung, tại hào quang màu vàng làm nổi bật dưới có vẻ là như vậy thần thánh. Không nên A. Nhạc phụ, không nên, huyền dạ thê thảm giống to, hắn đương nhiên biết Na Nghiêm đang làm gì. Đây là làm giáo đình cao cấp tế tự cuối cùng một chiêu a. Na nghiêm thân thể vẫn như cũ không ngừng phi thăng, trên khuôn mặt của hắn toát ra một tia nụ cười hiền lành. Lấy thần thánh quang hệ ma pháp tu vi tới nói, hắn càng tại huyền dạ bên trên, vì có thể bảo lưu một tia lao ra hy vọng, hắn dứt khoát lựa chọn thiêu đốt chính mình. Đúng, thiêu đốt chính mình, dùng hết chi hỏa diễm thiêu đốt hắn thân thể của mình. Đây là giáo đình bên trong cấm kỵ cùng địch đều vong phương pháp, chỉ có đạt đến bạch ti tế tự trở lên thực lực mới có thể được truyền. Phép thuật này đặc điểm lớn nhất, ngay tại ở người làm phép bản thân từ bỏ thân thể của chính mình, đem tất xê. À tiêm lực cùng tinh thần lực hoàn toàn hóa thành công kích thần thánh lực số lượng, do Na Nghiêm như vậy cường đại ma Pháp sư dùng ra, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối có tiếp cận cấm chú vi lực, vì có thể trợ giúp huyền dạ thoát đi, Na Nghiêm dứt khoát buông tha cho sinh mệnh của mình. Huyền dạ lệ rơi đầy mặt nhìn không chung vẫn cứ tại lên cao không ngừng Na Nghiêm, nhạc phụ cái kia hiền hòa lời nói cùng nụ cười không ngừng tại trong đầu của hắn tránh qua. Na nghiêm đối với quan tâm của hắn không chút nào thua ở giáo hoàng. ở trung từng ấy năm tới nay, hắn đối với nhạc phụ tràn đầy tôn kính chi tâm, đều tự trách mình, đều tự trách mình không có nghe từ Na nghiêm lời nói tùy tiện tiến công, mới đưa giáo đỉnh chúng người tới nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. mà lúc này vì có thể vì mọi người bảo lưu một chút hy vọng sống, nhạc phụ của mình dĩ nhiên lựa chọn linh hồn phong thích cái này đáng sợ ma pháp. sử dụng linh hồn phong thích, người làm phép chắc chắn phải chết ta. Na nghiêm âm thanh tại huyền dạ đấy lòng vang lên. Hai tử, không nên khổ sở. người luôn có vừa chết, ta lấy qua tuổi 80 tuổi, chết cũng không tiếc. Thế nhưng ngươi còn trẻ, giáo đình gánh nặng đều đặt ở trên đầu vai của ngươi. Chờ một lúc ta sẽ đem thung lũng cửa ra vào nổ tung, ngươi mang theo mọi người nhất định phải lao ra, nhiều đi một người, có thể nhiều bảo lưu giáo đình một phần sức mạnh. Nạ xã liền trông cậy vào ngươi, chiếu cố thật tốt nàng. Nói cho giáo hoàng đại nhân, ta muốn đi gặp thiên thần rồi, xin hắn khá bảo trọng đi. Nhạc phụ, không nên a. Huyền dạ lần thứ hai hô to lên tiếng, thế nhưng, trong lòng hắn nhưng rất rõ ràng, đã đến thời điểm như thế này, không còn ai có thể ngăn cản na nghiêm phép thuật này hoàn thành. Liên trong lòng hắn bi phẫn vạn phần thời gian, giật mình phát hiện, sáu đám đồng dạng hào quang màu vàng từ bên cạnh hắn bay lên, sáu cái thanh âm đồng thời vang lên, giáo chủ đại nhân bảo trọng, chúng ta đi. Nguyên lai, like, công lực tiêu hao quá độ sáu tên bạch di tế tự dĩ nhiên cũng lựa chọn cùng na nghiêm đồng dạng phương pháp, vì còn lại nhân viên thần chức có thể chạy khỏi nơi này. Bọn họ lấy không biết sợ tinh thần dứt khoát quyết định hy sinh chính mình. Vào lúc này, Huyền Dạ đột nhiên tỉnh táo lại, trái tim của hắn hoàn toàn đóng băng, quan sát bốn phía một cái tình thế, dứt khoát ngồi xếp bằng trên đất, toàn lực khôi phục ma pháp của mình lực. Hắn sở dĩ làm như vậy là không muốn nhìn xem chính mình nhạc phụ chết đi, càng quan trọng hơn là Na nghiêm từ bỏ sinh mệnh vì hắn mang tới sinh cơ, hắn nhất định cần phải nắm chắc mới được, hắn nhất định phải thực hiện nhạc phụ trước khi chết nguyện vọng. Muốn thuận lợi từ nơi này hủy diệt tung lũng chạy đi. Nhất định phải có đủ thực lực mới được. Thiên thần cơn giận khôi phục đặc tính từ từ hiện hiện, tại huyền dạ toàn lực thôi thúc dưới, nhanh chóng khôi phục pháp thuật của hắn lực. Sáu tên bạch đi y tế tự biến thành kim quang đổi kịp na nghiêm, như lúc trước vây quanh huyền dạ dường như, trên không trung tạo thành một cái màu vàng lục mang tinh, bất luận là na nghiêm vẫn là sáu tên bạch đi y tế tự, thân thể của bọn họ đều đang từ từ biến mất, thân thể mỗi biến mất một phần, hào quang màu vàng liền cường thịnh một phần. Lúc này, một cái dương nhanh múa vớt lập loè ưu lục quang mang rồng đen khổng lồ bay lên trời và về phía không trung Na nghiêm bảy người là hắc ma vương dùng hắn mạnh nhất cấp 7 hắc ma pháp từ một bên đánh lén khi hắn nhìn thấy Na nghiêm phi thăng mà lên thời gian cũng đã cảm giác được không ổn lập tức ngâm sướng ma pháp bằng vào ưu minh pháp trượng tăng cường tác dụng rốt cục thành công dùng ra cái này địa ngục minh long ma pháp màu đen cự long đập dung to lớn hai cánh đột nhiên đánh vào hào quang màu vàng nóng trên không trung sáu tên bạch y tế tự đã hoàn toàn biến mất rồi Bọn họ chỗ biến ảo ra thần thánh năng lượng thông qua trước đó bố trí kỹ càng lục mang tinh ma trận pháp không giữ lại chút nào đưa vào Na nghiêm trong cơ thể. Na nghiêm bóng người mơ hồ nhìn địa ngục minh long đến toát ra một tia nụ cười khinh thường. Một đạo trầm tĩnh màu vàng thần quang đột nhiên mà ra. Địa ngục minh long tại kim quang chiếu dội xuống kịch liệt run rẩy. Thân thể của nó dĩ nhiên tại thần thánh quang mang bên trong đã hòa tan. Na nghiêm cao âm thanh ngâm sướng hắn trong cuộc đời cái cuối cùng thần chú lấy linh hồn của ta để đánh đổi. Vĩ đại thiên giới chi thần a. Mời ngài cho phép ta sử dụng ngài cấm kỵ năng lượng đi. Thời gian đang chủ yếu nói hoàn thành nháy mắt tựa hồ đình chỉ, bất luận là giáo đỉnh tàn dư không nhiều nhân viên thần chức vẫn là dị tộc, bọn họ đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn không trung đoàn kia dường như ánh mặt trời giống như mảnh liệt kim sắc quang đoàn. Na nghiêm thân thể rốt cục hoàn toàn biến mất rồi, hào quang màu vàng từ từ dung hợp, một cái do năng lượng biến ảo mà thành bóng người xuất hiện, bóng người là một gã thanh niên anh tuấn, hắn hoàn toàn là thiên sư y hệ hình thái. Sau lưng có một đôi cánh chim màu vàng kim nhẹ nhàng bỗ. Mọi người tại đây bên trong chỉ có S. Ô xa nhận ra, đây chính là Na Nghiêm hình dáng khi còn trẻ, cùng Na Nghiêm tương giao nhiều năm, lúc này thấy đến hắn vì giáo đình mà buông tha cho sinh mệnh của mình, kiên cường như sâu xa, cũng không nhịn chạy xuống hai hàng nhiệt lệ. Không chung màu vàng thiên sứ hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập, trong mắt kim quang chạm phóng, hai đạo như thực chất ánh vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Hắc ma vương thân thể bị cái kia tràn ngập thần thánh hơi thở tức một đòn biến thành cho tàn. Long nhân vương nộ quát một tiếng, liều mạng hướng sâu xa bổ ra một đao sau, quát to, không cần loạn, đừng động mặt trên tên con kia, trước tiên đem người phía dưới sát quang. Tại mệnh lệnh của hắn xuống, Hắc Ám dị tộc môn một lần nữa đã phát động ra mạnh mẽ công kích. Nhân viên thần trước số lượng đã còn lại không tới 500, lập tức liền muốn không chống đỡ được rồi. Không chung màu vàng thiên sứ tạo thành chữ thập hai tay đột nhiên ở ngoài phân có thể thấy rõ ràng năng lượng màu vàng nóng mang bay là tả mà ra âm ầm nổ vang trong tiếng trên mặt đất nhất thời xuất hiện một đạo hổng câu mấy trăm tên dị tộc tại khổng lồ thần thánh năng lượng bên trong biến thành cho tàn sâu đến 3 mét hổng câu cũng vì nhân viên thần chức nhóm đã mang đến cơ hội thở lấy hơi tiêu tại hóa thành màu vàng thiên sứ na nghiêm chính chuẩn bị công kích lần nữa lúc dị biến xảy ra một vòng màu đen trăng lưới liềm đột nhiên xuất hiện đột nhiên hướng về hắn chặn ngang đánh tới trăng lưới liềm có ẩn hàm năng lượng dị thường khổng lồ. Cái kia tà ác khí tức lập lòe cho hào quang màu đen, cùng Na Nghiêm phóng thích ra màu vàng thần quang tạo thành sự chiến lệnh. Rõ ràng, đòn đánh này so với vừa nay Hắc Ma Vương phát ra địa ngục minh lòng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia hùng hậu Hắc ám năng lượng là như vậy tà ác, 12 Thiên Vương đứng đầu Nguyệt Vương rốt cục ra tay rồi. Đối mặt cường hãn công kích, Na Nghiêm không lo được lại đi công kích mặt đất dị tộc, hai tay biến ảo ra một cái kỳ dị thủ thế, một cái phù hiệu màu vàng nóng rời khỏi tay, hướng màu đen chằng lưới liềm lên cứ đương màu đen trắng lưới liềm cùng phù hiệu màu vàng nóng va chạm trong nháy mắt, trắng lưới liềm trên đột nhiên tỏa ra mấy đạo hắc sắc tia điện, khiến phù hiệu màu vàng nóng năng lượng hơi hơi suy yếu một ít. Hai cỗ trí cường năng lượng đột nhiên va chạm, không trung nhất thời bùng nổ ra một vòng trùng kích cực lớn sóng, cường hã năng lượng vọt thẳng đánh tới thung lũng chung quanh quần sơn, nhất thời hình thành một mảnh nổ vang, một ít đơn bạc trên đỉnh ngọn núi lại bị hoàn toàn tiêu diệt rồi. Nguyệt Vương bóng người trên không trung hiển hiện ra, nàng phun ra một cái lịch huyết. Nhanh như tia chớp hướng về rơi xuống. Tại cùng na nghiêm biến thành thiên sứ đánh nhau chết sống, nàng đã bị trọng thương. Màu vàng thiên sứ ánh sáng rõ ràng ảm đạm rồi rất nhiều, hắn đã không có dư thừa năng lượng lại đi tiêu diệt dưới chân hắc thế lượng ngầm Na nghiêm toát ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hai tay tách ra, lại là một đạo năng lượng mang oanh kích mà xuống, vây quanh nhân viên thần chức phòng ngự ngoại vi, đem lúc trước hồng câu khuyết trương gấp đôi hiện tại chỉ có không trung dược nhân cùng lối vào thung lũng phương hướng dị tộc có thể trực tiếp công kích được giáo đình thần thanh kỵ sĩ cùng kẻ thẩm phán rồi na nghiêm biến thành màu vàng thiên sứ hét lớn một tiếng hết thể giáo đình nhân viên chuẩn bị lui lại nói xong hắn mỉm cười liếc mắt nhìn khoanh chân suy nghĩ huyền dạng tiện tay vung ra một đạo kim mang chụp vào thân thể của hắn sau đó quyết chí tiến lên hướng về hủy diệt thung lũng bị phong bế nhập khẩu phóng đi bóng người màu vàng nóng trên không trung mang theo một đạo hoa mỹ đuôi lửa Vây quanh tầng tầng ngọn lửa tím, quyết chí tiến lên sông ra ngoài. Cái kia kim ngọn lửa màu tím là Na nghiêm cuối cùng ngọn lửa sinh mệnh. Tại Na nghiêm phát động đồng thời, sâu xa cũng bạo phát, thần điều khiển đấu khí bị hắn trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Khổng lồ màu vàng sóng biển xuất hiện lần nữa, tại tràn trề thần lực dưới, Long nhân vương phun máu trở ra. Huyền xa không hề dừng lại một chút nào, nhanh như tia chớp hướng về còn lại bảy tên thiên vương tất cả đánh ra một trường, hiệp đồng cái khác kẻ thẩm phán đem kẻ địch của bọn họ toàn bộ đẩy lui. Công lực yếu nhất Dâm Vương cùng mèo vịt nhận lấy trọng thương, phun máu trở ra, tạm thời mất đi công kích năng lực. Lúc này, giáo đình Quang Minh kẻ thẩm phán cũng chỉ còn lại 7 người rồi. Na Nghiêm biến ảo ra màu vàng thiên sứ nhanh như tia chớp đi vào đóng kín cốc khẩu cự trong đá. Hủy Diệt Thung Lũng đại địa đột nhiên rung động lên, Mơ anh, rầm rầm rầm rầm những tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, đóng kín cốc khẩu đông đảo đá tảng tảng lớn tảng lớn hóa thành cho tản, lượn lờ khói thuốc mà lên, Na Nghiêm bằng vào tính mạng của mình bên trong một đòn cuối cùng không chỉ khai thông một cái sinh mệnh con đường, còn nghĩ nổ tung mang đến yên vụ dẫn vào hủy diệt trong hẻm núi, khiến tầm mắt mọi người nhất thời bắt đầu mơ hồ. sâu xa quát to, hết thể nhân viên thần trước nghe lệnh, tập thể xông ra ngoài. tại trong tiếng kêu ở mỹ, cái kêu tiếp cận kiếm thánh công lực phát huy vô cùng nhỏ nhẫn, mười mấy tên dị tộc bị thần điều khiển đấu khí tiêu diệt, hậu phương vây quanh nhất thời xuất hiện một đạo chỗ hổng, sâu xa xông lên trước, dẫn tàn dư nhân viên thần trước hướng về lối vào thung lũng phương hướng phóng đi. mặc dù có yên vụ. Nhưng cốc khẩu phương hướng nhân viên thần chức nhóm còn nhớ, chưa bao giờ có dục vọng cầu sinh thuốc sử lấy bọn họ đem thực lực phát huy đến cực hạn, hóa thành một đạo sắc bén dòng lũ, liều mạng hướng lối vào thung lũng phương hướng đánh tới. Lúc này, tại Na nghiêm cuối cùng tán phát năng lượng dưới sự giúp đỡ, Huyền Dạ đã khôi phục phần lớn công lực, hắn không có thời gian làm Na nghiêm chết mà bi thống, tung bay mà lên. hào quang màu vàng nóng đột nhiên chẳng phóng, ở trên trời thần chi giận ảnh hưởng, không trung tâm mắt bị mê dược người nhất thời bị rất nhiều đánh rơi. Đương yên vụ dần dần biến mất thời điểm, Dực Nhân Vương thấy rõ ràng Huyền Dạ đỏ bừng hai con mắt, lòng hắn đầu run lên, cũng không nhịn lối bước. Nhân viên thần chức trên đỉnh đầu công kích nhất thời suy yếu rất nhiều. Nguyệt Vương rơi xuống đất, lảo đảo một cái, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, thần thánh năng lượng nhập vào cơ thể thống khổ khiến nàng tuyệt sắc mặt đẹp bắt đầu vặn vẹo, cảm giác được giáo đình mọi người hướng lối ra phóng đi, trong lòng nàng bay lên một chút sợ hãi cảm giác, tại tình thế như vậy dưới lại còn làm cho đối phương có một chút hy vọng sống. Giáo đình ngoan cường khiến nàng rất là giật mình, thê thảm hô lớn, lên cho ta, chấn xuất một chút khẩu, nhất định không thể thả đi. Một cái người, Na nghiêm cái kia tập hợp 6 tên bạch đi tế tự cùng bản thân hắn thần lực, đối Nguyệt Vương đã tạo thành đả kích nặng nghề, trong thời gian ngắn, nàng đã không cách nào ra tay rồi. Nguyệt Vương lúc trước sở dĩ không có động thủ, chính là vì bảo lưu thực, lực, đến cuối cùng thu thập giáo đình cá lọt lưới nhưng nàng nhưng bây giờ chỉ có thể chơ mắt nhìn nhân viên thần chức tại sâu xa cùng huyền dạ dẫn dắt đi hung hãn vọt tới nhập khẩu. vì có thể bảo lưu lại càng nhiều sinh mệnh giáo đình bốn tên thánh kẻ thẩm phán vẫn như cũ đã rơi vào đội ngũ sau cùng mặt bọn họ đều buốt cháy lên chính mình toàn bộ tiềm lực dứt khoát chống lại mấy vị hắc giám thiên vương truy kích đương nhân viên thần chức nhóm vọt tới thung lũng cửa ra vào lúc chỉ còn dư lại hơn 200 người rồi một ngàn tên thần thánh kỵ sĩ hầu như tử thương hầu như không còn tại huyền dạ ma pháp phụ trợ xuống Bốn tên thánh kẻ thẩm phán tại tối hậu phương chống lại rồi các thiên vương công kích, khiến giáo đình mọi người rốt cục thành công sông vào xuất gốc con đường. Một tên thánh kẻ thẩm phán hô lớn, tế tự đại nhân, ngài đi trước, nơi này có chúng ta đẩy. chương 130, phá vòng vây thoát ra. Huyền dạ chấn động toàn thân, hắn đương nhiên biết lưu lại ý vị như thế nào, hắn nhanh chóng dùng thiên thần cơn giận vẽ ra trên không chung một cái thập tự, màu vàng thập tự liên tục tránh ra, lóe ra bốn vẹt sáng phân biệt truyền vào tại bốn tên thánh kẻ thẩm phán trong cơ thể, bốn tên thánh kẻ thẩm phán nhất thời tinh thần đại chấn, tại thánh thập tự có ẩn hàm thần lực phụ trợ xuống, lần thứ hai đánh lui địch nhân một làn sóng xung kích. Huyền Dạ thầm than một tiếng, hô lớn, "Thần các dũng sĩ, giáo đình lấy các ngươi làm vinh, linh hồn của các ngươi đem thăng nhập thiên giới đạt được thiên thần quan tâm." Hắn cố nén không để nước mắt của mình lưu lại, thôi thúc thần lực trong cơ thể, đột nhiên hướng về phía trước nhân viên thần chức nhóm đội theo. Lần ngay giá O đỉnh xuất chiến nhân vật trọng yếu, cũng chỉ còn sót lại hắn, sâu xa cùng ba không chỉ rồi, này có thể nói là giáo đình tự ngàn năm trước thành lập tới nay tổn thất lớn nhất một hồi, cũng là sỉ nhục lớn nhất. Sâu xa dùng đấu khí chống đỡ lấy thân thể của chính mình lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng tàn sát đuổi theo dược nhân, bóng người màu vàng nóng đột nhiên xuất hiện, sâu xa trong lòng rất lạnh, biết là dược nhân vương đuổi tới. Hắn hét lớn một tiếng, dùng hết cuối cùng dư lực, hướng cái kêu bóng người màu vàng nóng vung ra một trường. Thủ ấn hình dáng hào quang màu vàng đột nhiên mà ra. Dực Nhân Vương hai tay cầm kiếm nhanh như tia chớp chém về phía sông tới mặt trưởng hình năng lượng. Cùng hai người lần thứ nhất giao thủ tuyệt nhiên ngược lại tình hình xuất hiện, Sâu Sa bị Dực Nhân Vương chấn động phun máu trở ra, hướng xuống đất vẫn lạc. Sâu Sa công lực đã sớm tại ở giữa trong chiến đấu quá nhiều tiêu hao, lúc này như thế nào cấm lên cường hãn như vậy công kích đây. Dược Nhân Vương nhìn thấy Sâu Sa bị chính mình đẩy lùi nhất thời mừng rỡ trong lòng. Hắn đương nhiên biết đạo huyền xa là giáo đỉnh chuyến này nhân vật trọng yếu nhất. Nếu như có thể đưa hắn đánh giết, tất nhiên là một cái công lớn. Đang chuẩn bị hướng sâu xa đuổi theo, nhưng giật mình phát hiện mình sau lưng truyền đến một đạo sắc bén kình phong, kình phong bên trong bao hàm khổng lồ tê thần thánh năng lượng, đó là đủ để uy hiếp được tính mạng hắn công kích. Bất đắc dĩ, dực nhân vương chỉ được từ bỏ truy kích, đung nhiên xoay người lại, toàn lực hướng về cái kia sắc bén chi phong bổ tới. Khi hắn xoay người lại lúc, nhìn đến dĩ nhiên là một cái hình cái tháp vật thể. Trong ầm ầm nổ vang, hình cái tháp vật thể bay ngược mà quay về, nhưng Dực Nhân Vương trưởng kiếm cũng đã vỡ vụn thành từng mảnh, hắn cũng ở đây cường hãn công kích đến phun máu tung bay. Huyền dạ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa, Dực Nhân Vương trong mắt lóe ra một tia kinh mang, Huyền dạ trước đó dùng ra thần chi thẩm phán để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, Dực Nhân Vương vương tộc cùng Tinh Linh Vương vương tộc là giống nhau, đều là một mạch đơn truyền. Hắn đối với sinh mệnh của mình từ trước đến giờ nhìn so cái gì đều trọng không còn dám ham chiến, phi thân hướng về trên không mà đi. Huyền Dạ nhìn biến mất ở trước mắt Dược Nhân Vương bóng lưng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. lấy hắn hiện tại tình hình, căn bản không thể nào là Dược Nhân Vương đối thủ, bằng không hắn vừa nãy cũng sẽ không sử dụng Thiên Thần Cơn giận bản thể tiến hành công kích. vẫn tính may mắn, rốt cục bằng vào thần khí sức mạnh dọa lui Dược Nhân Vương. hiện tại Huyền Dạ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, chính là tận nhanh trở lại giáo đình bên trong, mời giáo hoàng tự thân xuất mã đến xử lý lần này việc. thế nhưng. Bọn họ thật có thể bình an rời đi thiên nguyên tộc sao Còn lại hắc ám 11 thiên vương sẽ dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn sao Hồng cụ tộc, 4 nam một nữ xuyên qua cửa thành tiến vào hồng cụ tộc thủ đô đỏ cụ thành 5 người này trang phục tại trong mắt người bình thường rất là kỳ lạ Trong đó ba người phân biệt tan mặc quan hệ, phong hệ cùng hệ lửa ma pháp sư bảo Mà tên kia duy nhất nữ tính nhưng đâm qua một thân bắt mắt áo giáp màu đỏ Đầy đặn vóc người tràn đầy mê người gia tính Hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người đi đường Nàng ngực trái hình trăng lưỡi liềm lính đánh thuê tiêu chí hiện lên thân phận của nàng. Từ trang phục trên duy nhất không nhìn ra nghề nghiệp, là một gã cao lớn người thanh niên, hắn ăn mặc một thân trường bào màu đen, thân hình cao lớn, dung mạo tuy rằng phổ thông, nhưng cũng toát ra một tia đặc thủ khí chất. Thô bạo, đúng, cái kia chính là thô bạo, ngông cùng tê. Tự lại thô bạo. Hắn chỉ là gật đầu mà đi, nhưng đã không có người dám đưa mắt ở trên người hắn dừng lại lâu rồi. Bọn họ chính là a ngốc đoàn người. Trải qua mấy ngày 43 Bọn họ rốt cục đi tới hồng cụ tộc thủ đô, người lính đánh thuê này phát nguyên địa. Đỏ cụ thành là tất cả lính đánh thuê hướng tới nhất địa phương. Tòa thành lớn này diện tích lước 20.000 km, các loại lính đánh thuê trang phục người tùy ý có thể thấy được. Hai bên đường phố Lâm Lập, đâu đâu cũng có buôn bán khôi giáp, binh khí thương nhân. Phổ thông cửa hàng đến là thiếu rất nhiều. Rốt cục đến chỗ rồi, này đỏ cụ thành vẫn đúng là lớn A. Tại tác vực liên bang ở thời gian dài như vậy, ta vẫn là lần đầu tiên tới nơi này đây. Ô lời dạ có chút hưng phấn nói, kệ án nù bây giờ đối với chuyện mới lạ vật đã sớm không cảm thấy hứng thú rồi, thân tâm của hắn đều đặt ở nguyệt cơ trên người, nghe được ô lời dạ lời nói, khinh thường nói, hiếm thấy vô cùng, đều là giống nhau thành thị nha. Trải qua những ngày trung đụng này, tuy rằng nguyệt cơ sẽ không cho hắn cái gì tốt sắc mặt xem, nhưng là cũng không bài xích hắn. Kệ án đủ thật là dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần có thể để hắn thời khắc nhìn nguyệt cơ, hắn cũng đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Từ khi cái kia thiên dùng viêm diễm chi long cùng ô lầy dạ đánh nhau chết sống quá sau đó, ô lầy dạ dĩ nhiên thu liễm rất nhiều, không lại bắt hắn cùng nguyệt cơ sự việc của nhau đùa giỡn. Ô lầy dạ châm biếm lại nói, người cái kiến thức này nông cạn gia hỏa biết cái gì, đỏ cụ thành có thể là lính đánh thuê phát nguyên địa, là đại lục đáng giá nhất đi mấy nơi một trong. Đến nơi này người nếu không đi lính đánh thuê tổng hội nhịn, thì tương đương với sống vô dụng rồi một hồi. Nói xong, còn toát ra một mặt vẻ khinh bỉ Mấy người khác sớm đã quen giữa bọn họ đấu võ mồm. A ngốc nói, chúng ta trước đó làm chế mãi không ít thời gian, không thể ở đây dừng lại thừa hải gian quá dài. Nếu về dạ nói lính đánh thuê tổng hội đáng giá vừa đi, chúng ta liền đi xem xem đi. Sau đó liền rời đi nơi này, đi phụ nham tộc. Huyền này, người nói xem. Huyền Nguyệt túi đầu tiến lên, lời của mọi người nàng tựa hồ không nghe dường như, trong mày, không biết nghĩ đến chút gì, nghe được A ngốc câu hỏi, mở mịt ngầm đầu, nói, cái gì? Đại ca, nói cái gì? A ngốc nhìn huyền nguyện toát ra thần sắc quan tâm, nói, ta mới vừa nói ở đây không thể dừng lại thừa ái gian quá dài, muốn sớm ngày đi phổ nham tộc. Huynh đệ, ngươi làm sao? Ngày hôm nay tựa hồ khí sắc không tốt lắm a? Có phải là có điều gì không được thoải mái hay không địa phương? Từ từ buổi tối ngày hôm ấy A ngốc rốt cục nhận rõ thực lực của mình, tính cách của hắn đã từ từ bắt đầu chuyển biến, trước kia chất phác dần dần biến mất rồi, bước người thô bạo từ từ hình thành trong lúc phất tay đều sẽ toát ra một kia uy nghiêm. Mấy ngày gần đây, hắn mỗi đêm ngủ say lúc đều sẽ mơ tới trước đây trong đầu lóe lên đoạn ngắn, đoạn ngắn hình ảnh tựa hồ rõ ràng rất nhiều, dường như là có thật nhiều người tại chiến đấu dường như, hình ảnh bên trong thường tê. Hương sẽ bùng nổ ra từng đoàn từng đoàn quang mang rực rỡ, chỉ là A ngốc nhưng không rõ ràng, cái kia đến tột cùng đại diện cho cái gì. Huyên Nguyệt thở dài, nói, Đại ca, thân thể của ta đến không có gì không thoải mái địa phương, cũng không biết tại sao. Ngày hôm nay ta đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía, tựa hồ đã xảy ra chuyện gì dường như. Nguyệt cơ lại gần, nói, nguyên lai ngươi còn có dự đoán năng lực a? Phải hay không chúng ta có nguy hiểm gì a? Nếu là có ngươi cần phải dự đoán chuẩn xác một ít nha. Nghe được Nguyệt cơ lời nói, kề Án nụ làm sao chịu từ bỏ biểu hiện cơ hội đây. Mau nhanh tiến lên trước, vỗ vô ngực của mình nói, Nguyệt cơ tiểu thư, ngươi yên tâm đi, cho dù gặp nguy hiểm cũng không cần sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi không cho ngươi chịu đến một tia thương tổn. Nhìn kệ án nụ chăm chú dáng vẻ, nguyệt cơ trong lòng bay lên một loại buồn cười cảm giác, cũng không trở về tuyệt hắn, chỉ là không vui nói, không dùng tới gấp như vậy biểu hiện đi. Kệ án nụ nhất thời lung túng, gãi gãi đầu, nói, ta, ta nói là thật tâm lời nói. Huyên Nguyệt nói, ta cũng không hề cái gì dự đoán năng lực, đây là một loại như có như không tinh thần liên hệ, hơn nữa, cũng không phải chúng ta phải ra khỏi sự tình, mà là giáo đình bên trong xảy ra cái gì Đây là ta từ nhỏ đã có một loại cảm giác. Chỉ cần giáo đình phát sinh đại sự, trong lòng ta đều sẽ có vô cùng rõ ràng rung động. Hy vọng không sẽ là cái gì đại sự đi. a ngốc Lơn, huynh đệ, ta xem lo lắng của ngươi là dư thừa, các ngươi giáo đình có thực lực rất mạnh ngươi còn không rõ ràng làm sao. Hoàn toàn không cần thiết quá nhiều lo lắng. Đi thôi, chúng ta đến lính đánh thuê tổng sẽ đi gặp xem, ngươi không phải là còn muốn đem nguyệt nguyệt lính đánh thuê thẻ đổi rồi hả? Nơi đó nhất định sẽ có đặc cấp lính đánh thuê thẻ. Chỉ là không biết có hay không liên quan với dây núi tử vong nhiệm vụ. Nhìn A ngốc thâm thúy con người đen, huyền nguyệt trong lòng dễ chịu một chút, nhưng nàng nhưng mơ hồ cảm giác được, sự tình cũng không hề đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng biết, mình bây giờ lo lắng cũng vô dụng, nơi này cách giáo đình rất xa, cho dù có sự cũng đuổi không vội đi trở về. Lính đánh thuê tổng lại không biết sẽ là cái bộ rắn gì, huyền nguyệt trong lòng buồn phiền dần đi, lại dâng lên nàng cái kia lòng hiếu kỷ, mỉm cười nói, tốt lắm à? đại ca Ngươi đi tìm người hỏi một chút lính đánh thuê tổng sẽ ở nơi nào đi." Thấy Huyền Nguyệt, Nguyệt lần nữa khôi phục thái độ bình thường, A Ngốc toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn bên cạnh một cửa hàng không lớn nói, liền đi nơi đó hỏi một chút đi." Năm người đi vào trong cửa hàng, trong cửa hàng trên vách tường treo đủ loại đủ kiểu khôi giáp cùng binh khí, đều là một ít phàm khí, không có gì đặc thù thứ tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Trong cửa hàng người giúp việc một thấy có khách người đến cửa, vội vàng đầy mặt tươi cười đi tới, "Mấy vị các người muốn chút gì? chúng ta nơi này chính là đỏ cụ trong thành nổi danh nhất binh khí điếm rồi, chỉ cần ngài nói ra được đến, chúng ta hầu như đều có. mấy vị ma pháp sư đại nhân, chúng ta nơi này có hảo hạng pháp khí, có muốn hay không thêm vào một hai kiện, nhất định có thể để ma pháp tu vi của các người càng thêm tinh tiến. Nguyệt Cơ khinh thường hư một tiếng, nói, đỏ cụ thành sở hữu cửa hàng binh khí tựa hồ cũng sẽ nói đồng dạng lời giải thích. ai biết nhà ai là thật sự? người giúp việc hiện ra sắc mặt toát ra vẻ lúng túng. Người làm lành nói, bọn họ những kia điếm đều là khoe khoang, chúng ta nơi này mới là chính tông nhất binh khí điếm, ngài tuy tiện nhìn, tuyệt đối đều là tinh phẩm. A Ngốc nói, chúng ta từ nơi khác đường xa mà đến, cũng không phải muốn mua binh khí, mà là nghĩ đến lính đánh thuê tổng sẽ đi gặp xem, có thể hay không làm phiền ngươi cho chúng ta chỉ điểm một chút con đường. đỏ cụ thành lớn như vậy, lính đánh thuê tổng hội đến tột cùng đang ở đâu vậy? Người giúp việc vừa nghe A Ngốc nhắc lên lính đánh thuê tổng hội, nhất thời toát ra cung kính vẻ mặt, nói Lính đánh thuê tổng hội tiểu tại thành đông, nơi đó là toàn thành kiến trúc cao nhất rồi, chỉ muốn các ngươi theo này phố lớn một mực đi hướng đông, khoảng chừng đi hơn một giờ, tự nhiên sẽ nhìn thấy. Bất quá, bởi vì lính đánh thuê tổng hội địa phương có hạn, mà hết thể lính đánh thuê cũng đều hy vọng đến người lính đánh thuê kia thắng địa đi xem xem. Vì lẽ đó lính đánh thuê tổng sẽ làm ra quy định, bình thường lính đánh thuê đều không cho phép trực tiếp tiến vào tổng hội, chỉ có cấp một trở lên cấp bậc mới có thể. Cái khác lính đánh thuê đều phải từ bản thành mặt khác hai cái phân hội nhận nhiệm vụ. Đỏ Cụ Thành có thể nói là toàn bộ đại lục một. Cái duy nhất nắm giữ tốt ba cái dòng binh công hội địa phương. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi toát ra vẻ tự hào, hiển nhiên đối với Đỏ Cụ Thành tràn đầy cảm tình. Nghe xong lời của hắn, ô lời giả cùng kệ ạn nụ nhất thời toát ra bất mãn vẻ mặt, Ang ốc, huyền nguyệt cùng nguyệt cơ đều là đặc cấp lính đánh thuê tự nhiên không sợ cái này hạn chế, nhưng bọn họ căn bản cũng không phải là lính đánh thuê. Nếu quả thật như nhóm này tính toán nói như vậy, bọn họ căn bản là không cách nào tiến vào lính đánh thuê tổng hội rồi. Ô Lây Dạ không khỏi hỏi, lẽ nào liền không có biện pháp khác tiến vào tổng hội sao? Người giúp việc hướng về ngoài quán nhìn một chút, sau đó nhẹ giọng lại nói, đương nhiên là có biện pháp, cấp thấp lính đánh thuê nếu như muốn tiến vào tổng hội, có thể dựa vào tổng hội ban phát đặc biệt cho phép lệnh bài tiến vào, tiểu điểm cùng lính đánh thuê tổng hội quan hệ luôn luôn không sai, vừa vặn không hề nhiều mấy tấm lệnh bài, nếu như mấy vị muốn vào tổng hội lời nói Chúng ta đến có thể nhịn đau cắt thịt, chỗ khác cũng không có bán nhà. Huyền Nguyên xem hướng Nguyệt Cơ, nói, Nguyệt Cơ tỷ tỷ, người trước đây đã tới nơi này, nghe nói qua cần lệnh bài mới có thể đi vào lính đánh thuê Tổng hội chuyện sao. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này người giúp việc cười rất nham hiểm, không phải có thể tín nhiệm. Nguyệt Cơ cao mày nói, trước đây ta tuy rằng đã tới, nhưng đều là chấp hành đưa nhiệm vụ, một mực còn không có cơ hội đi qua lính đánh thuê Tổng hội đây. Bất quá ta xác thực nghe nói qua chỉ có cấp một lính đánh thuê mới có thể đi vào tổng hội chuyện. Lệnh bài kia chuyện hẳn là thật sao? Chúng ta liền mua mấy cái được rồi, ngược lại hắn cửa hàng này cũng chạy không được, nếu như hắn dám gạt chúng ta, trở về đem hắn cửa hàng này hủy đi. Ngươi lệnh bài kia bao nhiêu tiền? Ngươi giúp việc vội vàng bồi cười nói, lệnh bài tuyệt đối hàng thật đúng giá, bởi vì số lượng có hạn, vì lẽ đó cái giá này mà, liền hơi hơi cao hơn một chút rồi. 50 cái kim tệ một hối. Mấy vị muốn mua mấy khối đây. Nguyệt cơ cao mày nói, mắc như vậy, ngươi không như đi cướp được rồi. Không phải là mấy khối phá thiết bài từ sao. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê một người bình thường lính đánh thuê một tháng đồng lộc mới bất quá 10 cái kim tệ mà thôi. Năm mươi cái kim tệ đối với một người bình thường ra lai nói, đủ để trải qua một năm giàu có sinh sống. Người giúp việc xoa xoa đôi bàn tay, nói, đây là ông chủ định giá cả, ta chỉ là một cái làm công, không làm chủ được a. Huống hồ, làm một cái lính đánh thuê. Có thể tiến vào lính đánh thuê tổng hội là lớn đến mức nào vinh dự à? Ngài cần gì phải lưu ý mấy cái này món tiền nhỏ đây? Như vậy đi, nếu như mấy vị mua lệnh bài lời nói, mua nữa những vật khác, ta có thể cho các ngươi giảm 10%, làm sao? A ngốc nói, được rồi, liền mua 2 tấm lệnh bài đi, những thứ đồ khác chúng ta không cần. Huyền ngài huynh đệ, cho hắn tiền. Huyền Nguyệt Tử trong lồng ngực móc ra một cái toàn thạch tệ ném cho người giúp việc. Người giúp việc vội vàng hoan thiên hỷ điệu đón lấy chạy đến phía sau quầy, lấy ra hai cái thiết bài đi ra, cung kính cho A Ngốc. A Ngốc tiếp nhận thiết bài vừa nhìn, chỉ thấy lệnh bài là hình ông, chính diện mặt điêu khắc đặc biệt cho phép hai chữ, mặt trái thì lại điêu khắc lính đánh thuê tiêu chí, thợ khéo không thể nói được tinh tế, đến cũng không tính thô ráp, rất phổ thông dáng vẻ. Thấy thế nào A Ngốc cũng cảm giác không ra nó giá trị 50 cái kim tệ. Nguyệt Cơ đi tới A Ngốc bên cạnh, nhìn một chút trong tay hắn đặc biệt cho phép lệnh bài, từ ngực mình lấy ra lính đánh thuê thẻ. Tại người giúp việc trước mặt loáng một cái, nói, thấy không, ta là đặc cấp lính đánh thuê, nếu như ngươi lừa gạt chúng ta, các ngươi cái cửa hàng này cũng đừng nghĩ tại đó cụ thành lăn lộn tiếp nữa rồi. A ngốc, chúng ta đi thôi. Nói xong, xoay người hướng về điếm đi ra ngoài. A ngốc cầm trong tay lệnh bài ném cho ổ lấy ra cùng kệ à nụ, 5 người cùng đi ra cửa hàng. Người giúp việc nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, hứ một tiếng, tự đủ, không phải là đặc cấp lính đánh thuê, có cái gì có thể hung hăng. Vật kia tuy rằng không đáng tiền, nhưng đúng là thật sự, các ngươi cũng không tìm được ta. Một cái toàn thạch tệ, ngày hôm nay thu hoạch không sai, nghĩ đến ông chủ phải cho ta thêm tiền công đi. A ngốc 5 người dựa theo người giúp việc từng nói, nhanh chóng như thành đông mà đi. Hơn một giờ sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy đích đến của chuyến này. Đám kia tính toán nói không sai, còn cách rất xa, có thể thấy rõ ràng lính đánh thuê tổng hội kiến trúc. Đây là A ngốc đã thấy cao nhất kiến trúc rồi. Lúc trước tại Hắc Ám thành ám hào hộp đêm có 4 tầng cao trước mắt này cao lớn kiến trúc nhưng cao hơn còn nhiều gấp đôi to lớn hình chuông kiến trúc chỉ có một cao tới 4 mét cửa lớn tại cao tới hai mười mấy thước trong kiến trúc điều khác một cái dòng binh công hội tiêu chí tiêu chí phía dưới phân biệt dùng tắc vực tiếng liên bang cùng giáo đình nói viết lính đánh thuê tổng hội bốn chữ lớn cái kia tiếp vàng kiểu chữ dưới ánh mặt trời đặc biệt rõ ràng hiện tê y đã tiếp cận giữa trưa lính đánh thuê tổng hội cửa lớn mở rộng ra có không ít lính đánh thuê qua lại ra vào tô lời dạ thở dài nói thật lớn quy mô A. Người lính đánh thuê này tổng hội tựa hồ so với Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê tổng bộ còn muốn lớn hơn. Cao như vậy kiến trúc, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, so với chúng ta ma pháp sư công hội tổng bộ cũng lớn hơn nhiều rồi. Ta vẫn cho là ma pháp sư là so sánh có tiền nghề nghiệp đây, xem ra, này dòng binh công hội mới thật sự là phú ông A. Nguyệt Cơ nói, ma pháp sư địa vị tuy cao, nhưng nhân số cũng quá thiếu. Mà lính đánh thuê thì lại khác. Toàn bộ đại lục có ít nhất mấy trăm ngàn lính đánh thuê, mỗi người cho dù cho lính đánh thuê tổng hội giao trên một cái kim tệ thì có mấy trăm ngàn kim tệ. Nơi đây lại là tổng hội, là cả lính đánh thuê giới bề ngoài, đương nhiên phải kiến lớn một chút rồi. Đi thôi, chúng ta vào xem xem, cũng quê. Hân rõ một cái đám kia tính toán phải hay không đang gặp người. Hai khối phá thiết bài lại muốn một trăm kim tệ nhiều như vậy. ngẫm lại ta liền cảm thấy phiền muộn. Vừa nói, 5 người đã đi tới dòng binh công hội cửa. Nơi cửa có 4 tên lính đánh thuê canh gác, bọn họ ngực đều có được đỏ cụ đoàn lính đánh thuê tiêu chí. Nhìn này 4 tên đỏ cụ đoàn lính đánh thuê thành viên, Nguyệt Cơ khinh thường nói, đỏ cụ đoàn lính đánh thuê thực sự là lợi hại a. Thậm chí ngay cả lính đánh thuê tổng hội cửa lớn đều do bọn họ đến canh gác. Nàng tiếng nói rất lớn, nhất thời đưa tới lui tới lính đánh thuê chú ý. Huyền Nguyệt thấp giọng nói, đại tỷ, ta biết ngươi không thích đỏ cụ đoàn lính đánh thuê, nhưng nơi này dù sao cũng là người ta lãnh địa, chúng ta vẫn là ít xuất hiện một chút tốt. Nguyệt Cơ gật gật đầu, nói, biết luôn. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, chúng ta Nguyệt Ngấn đoàn lính đánh thuê sẽ đem bọn hắn đều đá ra đỏ cụ thành, trở thành mới siêu cấp đoàn lính đánh thuê. Nói xong, nàng nhanh chân hướng về lính đánh thuê tổng hội bên trong đi đến, vừa đi đến cửa khẩu, một tên hồng cụ tộc lính đánh thuê ngăn cản nàng nói, xin mời ngài đưa ra lính đánh thuê thẻ, cấp một trở xuống lính đánh thuê là không thể tùy tiện đi vào tổng bộ. Nguyệt Cơ từ trong lồng ngực đào ra bản thân thẻ màu vàng tại lính đánh thuê trước mặt loáng một cái sau đó cũng không quay đầu lại đi vào trong cửa lính đánh thuê trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc ánh sáng hắn chẳng thể nghĩ tới trẻ tuổi như vậy thiếu nữ lại có đặc cấp lính đánh thuê thân phận đúng lúc này a ngốc bốn người cũng đã đi rồi lại đây a ngốc cùng huyền nguyện chủ động lấy ra bản thân lính đánh thuê thẻ thủ vệ lính đánh thuê nhìn thấy a ngốc tạm phiên sau cung kính nói mời ngài vào đặc cấp lính đánh thuê có thể trực tiếp trên lầu hai lính nhiệm vụ vị băng hưu này người lính đánh thuê thẻ là ba cấp lính đánh thuê tuy rằng ngươi là ma pháp sư nhưng cũng không thể tiến vào công hội tổng bộ, vẫn là đến phương Bắc phân hội đi thôi. Vừa nói, hắn đem huyền nguyệt tạm phiến đưa cho trở lại. A ngốc vội vàng giúp huyền nguyệt giải thích, kỳ thực ta vị huynh đệ này cũng là đặc cấp lính đánh thuê, chỉ là lần trước hoàn thành nhiệm vụ sau đó, hắn lính đánh thuê thẻ vẫn luôn không có đến công hội đổi lấy, chúng ta lần này tới chính là muốn đổi lấy thẻ. Thủ vệ lính đánh thuê ngẩn người, thầm nghĩ, ngày hôm nay quá sự thật nhiều A. Trong ngày thường, một ngày cũng khó nhìn thấy đến một cái đặc cấp lính đánh thuê. Làm sao ngày hôm nay một cái đã tới rồi ba cái? Phải biết, cho dù ở đỏ cụ đoàn lính đánh thuê trong đó, cũng chỉ có số lượng không nhiều hơn 10 người đặc cấp lính đánh thuê. Hắn trùng A ngốc khẽ vướt cảm nói, Xin lỗi, chúng ta chỉ có thể thông qua lính đánh thuê thẻ đến thức biệt thân phận. Nếu như ngài vị bằng hữu này đúng là đặc cấp. Lính đánh thuê lời nói, cái kia mời tới trước phân hội đi công việc thăng cấp thủ tục, đổi lấy tương ứng cạt pháp thuật mạnh, chúng ta mới có thể làm cho hắn tiến vào tổng bộ. Nay là tổng bộ củ Chúng ta chỉ là trong cửa, không làm chủ được. Huyền Nguyệt cao mày nói, không có chút nào có thể dàn xếp sao. Ở nơi nào tiến hành thăng cấp không giống nhau a? Chẳng qua ngươi theo chúng ta đi vào được rồi, đến xác nhận của ta lính đánh thuê đẳng cấp sau sẽ rời đi. Thủ vệ lính đánh thuê lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, ta nói, chúng ta chỉ là trông cửa không làm chủ được, ngài vẫn là mời về đi. Công hội là có quy định, không thể bởi vì một mình ngài mà phá hoại. Huyền Nguyệt trong lòng hơi giận, lạnh nhạt nói, Ta muốn không phải muốn đi vào đây. Thủ vệ lính đánh thuê không chút nào thối nhượng ý tứ, bình tĩnh nói, vậy ngài cũng chỉ có đạp lên thi thể của ta tiến vào. Nghe xong lời của hắn, huyền nguyệt cùng A ngốc đồng thời lấy làm kinh hãi, bọn họ cũng không nghĩ tới, cho dù là hồng cụ tộc một tên phổ thông lính đánh thuê, thậm chí có như vậy tổ chức. Xem ra, đỏ cụ đoàn lính đánh thuê có thể trước sau hùng cứ đệ nhất đoàn lính đánh thuê bảo tọa, xác thực không phải chuyện may mắn à. Kệ A. Kệ án nổ vội vã muốn đổi tới nguyệt cơ. Từ trong lồng ngực đào ra bản thân đặc biệt cho phép lệnh bài, nói, ta có cái này, đều có thể vào đi thôi. Thủ vệ lính đánh thuê liếc mắt nhìn lệnh bài trong tay của hắn, gật gật đầu, nói, đây là có thể. Thiên sinh mời đến. Nay đặc biệt cho phép lệnh bài bản là lính đánh thuê Tổng hội ban phát cho một ít đại đoàn lính đánh thuê, để cho bọn họ có thể dẫn dắt đoàn bên trong cấp thấp lính đánh thuê đến Tổng hội tham quan. Mà lúc trước cái kia cửa hàng ông chủ, cùng một cái cấp một đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng có thân thích quan hệ Cầm những này đặc biệt cho phép lệnh bài đến đầu cơ. Kệ ản nủ có chút ngượng ngùng nhìn về phía A ngốc, nói, Lão đại, nguyệt cơ tiểu thư một người đi vào e sợ không quá an toàn, ta đi vào trước, chờ ngươi ở bên trong nhóm. Nói xong, cũng không đợi A ngốc trả lời, bước nhanh đi vào lính đánh thuê tổng hội. Ô lây ra nhìn hắn vội vàng bóng lưng không khỏi nở nụ cười, thì thào nói, thật là có khác phái không nhân tính A. gia hỏa này, thương tư đơn phương vẫn đúng là nghĩa rồi. A ngốc chừng ô lây ra một chút, nói, chớ nói lung tung, để kệ ảnh ngủ nghe được, e sợ lại phải liều mạng với ngươi rồi, ngươi cũng có lệnh bài, đi vào trước đi. Hai người bọn họ ta đều không yên lòng, ngươi nhìn chằm chằm điểm, nhất định đừng để cho bọn họ xảy ra chuyện gì mới tốt. lây dạ gật gật đầu, đem lệnh bài đưa ra cho bảo vệ cửa sau khi, quay đầu đi vào lính đánh thuê tổng hội. Huyên Nguyên Nguyệt nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự trước tiên đi cái kia phân hội sao? Phiền phức chết rồi. Bị cản ở bên ngoài, Huyền Nguyệt trong lòng cực kỳ bất mãn. A ngốc nhíu như mày, nói, nhân ra cũng là tận trung cương vị công tác, này có thể khó làm, thực sự không được, cũng chỉ có trước tiên đi một chuyến phân hội, hoặc là lại đi mua một cái đặc biệt cho phép lệnh bài rồi. Huyền Nguyệt điêu ngoa tính khí lên đây, đi tới bốn tên bảo vệ cửa trước đó, tức giận nói, ta liền không đi trước phân hội, ai dám ngăn cản ta, thì đừng trách ta không khách khí. Kim sát quang mang nhàn nhạt nhập vào cơ thể mà ra, Huyền Nguyệt trên người toát ra khí thế mạnh mẽ, A ngốc trong lòng cả kinh, vội vàng người nhẹ nhàng tiến lên, một phát bắt được huyền nguyệt vai, nói, huynh đệ, chớ làm loạn. Bốn tên bảo vệ cửa đều rút ra của mình trường đao, trừng mắt nhìn A ngốc cùng huyền nguyệt, trong mắt bọn họ tuy rằng đều toát ra sợ hai vẻ mặt, nhưng nhưng không có một người lùi về sau, song vương sung đột động một cái liền bùng nổ. Qua lại lính đánh thuê nghỉ chân quan sát, trong mắt bọn họ đều lộ ra kinh ngạc ánh sáng, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở lính đánh thuê tổng hội gây sự đây. Đang tại song phương đối lập thời gian, một cái thanh âm trong trẻo vang lên, chuyện gì xảy ra, mọi người đều vây ở đây làm gì. Vây xem bọn lính đánh thuê đều hướng về sau phương nhìn lại, có người nói, là phó đoàn trưởng đến đến rồi, ngài mau nhìn xem đi, có người dám ở tổng hội cửa gây sự đây. Đoàn người từ khi tránh ra một cái thông lộ, một người cao lớn cường tráng bóng người sắp xếp chúng mà vào, đường hắn nhìn thấy A ngốc cùng huyền nguyệt lúc không khỏi ngẩn người, người này A ngốc cùng huyền nguyệt đều biết chính là tại Á Kim tộc đã gặp đỏ cụ đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Trúc Uyên. Trúc Uyên nhanh chân đi đến bên cạnh bọn họ, nghi ngờ nói: "Chuyện gì thế này? Hai vị làm sao rảnh rỗi đến lính đánh thuê tổng hội rồi?" Không đợi A ngốc bọn họ trả lời, lúc trước tên kia ngăn cản Huyền Nguyệt bảo vệ cửa nói: "Phó đoàn trưởng, vị này ma pháp sư tiên sinh không có cấp một đoàn lính đánh thuê trở lên chứng minh thân phận, nhưng không phải muốn đi vào tổng hội." Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta vốn là đặc cấp lính đánh thuê." chỉ là lính đánh thuê thẻ còn chưa kịp đổi lấy tiến vào tổng sẽ có cái gì không thể Trúc nguyên trong mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc ồ nguyên lai like huynh đệ cũng là lính đánh thuê a đặc cấp lính đánh thuê trên đại lục cũng không có bao nhiêu ta hầu như đều biết xin hỏi các ngươi là cái nào cái dòng binh đoàn a ngốc nói chúng ta là thiên ác đoàn lính đánh thuê huyền ngày huynh đệ là đoàn trưởng ta là phó đoàn trưởng chúng ta đều là đặc cấp lính đánh thuê chỉ là huyền ngày huynh đệ tạm phiến chưa kịp đổi mà thôi để ngài cười chê rồi Chúc Uyên toàn thân chấn động mạnh, thất thanh nói, cái gì? Các ngươi chính là trời ác đoàn lính đánh thuê chính phó đoàn trưởng. Chính là trước đây không lâu lấy hai người lực lượng trợ giúp nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê thu phục bá vương đoàn lính đánh thuê sao? A ngốc ngần người, nói, tin tức của ngài rất linh thông A. Chúng ta chính là mới từ ngói la thành mà tới. Từ khi làm lính đánh thuê tới nay, còn chưa tới quá tổng hội, nghĩ đến tham quan tham quan mà thôi. Chúc Uyên nhìn từ trên xuống dưới A ngốc hai người, tim đập cấp tốc tăng nhanh. Ta làm sao lại không biết đây? Tất thắng chi quyết xuất hiện từ trước đến giờ đều là lính đánh thuê giới đại sự, chúng chi là khiêu chiến đặc cấp đoàn lính đánh thuê đây. Nguyên lai thực lực của các ngươi đã vậy còn quá cường. Bá vương tên kia cũng không yếu a. Đỏ cụ đoàn lính đánh thuê tin tức từ trước đến giờ linh thông, tại toàn bộ Hồng Cụ tộc bên trong đâu đâu cũng có cơ sở ngầm của bọn họ. Đương liền đơn cùng Chu quên biết được nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê cùng Bá vương đoàn lính đánh thuê liên hợp chuyện sau, nhất thời kinh hãi. Này hai cố lực lượng sát nhập cùng nhau đã đủ để uy hiếp được đội cụ đoàn lính đánh thuê địa vị, mà người khởi sướng dĩ nhiên cũng làm là trước mặt hai người trẻ tuổi. Hơn nữa, bọn họ dĩ nhiên là lính đánh thuê giới nghe đồn đã lâu thiên ác đoàn lính đánh thuê chính phó đoàn trưởng. Trúc Uyên đối với A ngốc cùng Huyền Nguyệt thật là có hảo cảm, đặc biệt là Huyền Nguyệt, đó là hắn duy nhất sư muội riêng người yêu. Hít sâu một cái, hắn hướng trong cửa lính đánh thuê nói, thiên ác đoàn lính đánh thuê chính phó đoàn trưởng xác thực đều là đặc cấp lính đánh thuê, các ngươi không cần ngăn rồi hai vị huynh đệ, chúng ta đi vào nói đi. Mọi người cũng tất cả giải tán đi. bất luận a ngốc cùng huyền nguyệt tới đây mục đích là cái gì, hắn đều phải tận lực đi lung lạc hai người. dù sao, đội cụ đoàn lính đánh thuê có thể duy trì trụ đại lục đệ nhất đoàn lính đánh thuê danh hào đến bây giờ, đã hao hết tâm lực, uy hiếp sau khi xuất hiện, hắn làm phó đoàn trưởng, tự nhiên phải nghĩ biện pháp hóa giải. a ngốc cùng huyền nguyệt đến, vừa vặn là hắn giải nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê một cái cơ hội rất tốt. a ngốc khẽ mỉm cười, nói vậy thì cảm ơn ngài phó đoàn trưởng trúc uyên khẽ mỉm cười nói huynh đệ đừng khách khí chúng ta đều là bản đoàn phó đoàn trưởng có cơ hội đến hẳn là thân cận hơn một chút mới tốt đi thôi ta mang bọn ngươi đi vào trúc uyên mang theo a ngốc cùng huyền nguyệt đi vào dòng binh công hội tổng bộ tuy rằng nói la thành tất thắng chi quyết chỉ qua vài ngày nữa nhưng thiên ác đoàn lính đánh thuê nhưng đã trở thành lính đánh thuê giới truyền tụng thần thoại thậm chí có người nói bọn họ chỉ dựa vào hai người thì có siêu cấp đoàn lính đánh thuê thực lực Lúc này thấy đến trong truyền thuyết hai người, nhất thời có không ít lính đánh thuê tiến lên tiếp lời. A ngốc phó đoàn trưởng, xin hỏi ngài ngày đó là làm sao dựa vào sức một người đánh bại bá vương đoàn lính đánh thuê 500 người đó a Ngài phải hay không đã nắm giữ kiếm thánh thực lực? huyền ngay đoàn trưởng, các người nếu thực lực mạnh như vậy, tại sao không đăng cao nhất hồ, nhiều triệu tập chút lính đánh thuê gia nhập thiên ác đoàn lính đánh thuê đây? Nếu như nói như vậy, cần phải có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng mạnh A. A ngốc đoàn trưởng, Các ngươi thiên ác đoàn lính đánh thuê cùng nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê đến cùng là quan hệ như thế nào? Tại sao chịu ra như vậy đại lực giúp bọn họ đây? Nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện ý gia nhập các ngươi thiên ác đoàn lính đánh thuê. Những này không ngừng hỏi do người, hầu như đều là như ổ lời giả cùng kệ ạn nụ như vậy cầm đặc biệt cho phép lệnh bài tiến vào cấp thấp lính đánh thuê. Đối diện với mấy cái này, A ngốc cùng huyền nguyệt nhất thời phiền chăn lên, nhưng bọn họ sơ tới nơi đây cũng không tốt cùng nơi này lính đánh thuê làm căng Chỉ có thể cố nén trong lòng phiền chán, hướng lính đánh thuê tổng hội bên trong đi đến. Chương 131, chân tướng nữ thân. Nhìn Chu Vi một tấm trương hiến mị gương mặt, chúc quên nhíu mày, trầm giọng nói, huyền ngày đoàn trưởng cùng A ngốc phó đoàn trưởng là chúng ta đọ cụ đoàn lính đánh thuê khách nhân tôn quý, xin mọi người không nên quấy rầy bọn họ. Tất cả giải tán đi. Tại hắn uy thế bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn quét xuống, chung quanh bọn lính đánh thuê mới dần dần tản đi rồi. Dù sao... Không người nào nguyện ý đắc tội đại lục này để nhất đoàn lính đánh thuê. A ngốc cùng huyền nguyệt này mới có thể giải thoát, đi theo Trúc Quyên tiến vào dòng binh công hội tổng hội phòng khách. Dòng binh công hội tổng bộ phòng khách là A ngốc nhìn thấy quá lớn nhất phòng lớn, cao tới gần 10 mét mái vòm thành nửa cung tròn cung hình, nóc nhà cùng 4 phía trên vách tường đều vẽ ra nhiều loại bích họa, bích họa bên trong nhân vật chính, đều không ngoại lệ đều là lính đánh thuê, cái kia tựa hồ là lính đánh thuê thế giới từ ngàn năm nay phát triển trải qua. Rộng đến gần 3000 mét vuông trong đại sảnh có hơn trăm tên lính đánh thuê, những người này tuổi hầu như đều tại 30 tuổi trở lên, đều là lính đánh thuê giới kết xuất, chí ít đều chèn có cấp một lính đánh thuê thực lực. Phòng khách cửa đối diện chính diện trên vách tường, treo một người cao lớn bằng đen, mặt trên rõ ràng viết rất nhiều dậm rạp chẳng trị nhiệm vụ, thấp nhất, dĩ nhiên cũng là một cờ. G... Về nhiệm vụ. Đặc biệt cấp nhiệm vụ thậm chí có mười mấy, A ngốc trong lòng thầm than, không hổ là lính đánh thuê tổng hội, quả nhiên không tầm thường a. Nguyệt cơ kệ án nủ cùng với ô lầy dạ liền trên ở trong đám người quan sát trên bảng đen nhiệm vụ. Chu Nguyên dừng bước lại, mỉm cười nói: Tổng hội thành lập đến nay cũng có gần ngàn năm lịch sử, này bốn phía trên vách tường bích họa đều là lính đánh thuê giới nhân vật huyền thoại. Nói thật, ta thật không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên cũng là lính đánh thuê. Lẽ nào thiên cương kiếm phái cùng giáo đình không gian phát triển vẫn chưa thể thỏa mãn các ngươi cần sao? Sự gia nhập của các ngươi thực sự là cho chúng ta lão gia hỏa này tăng cường áp lực a. Ha ha. A ngốc lạnh nhạt nói, ngài khách khí, chúng ta gia nhập lính đánh thuê giới chỉ là vì từ lính đánh thuê nhiệm vụ trong tìm tới thích hợp hơn chúng ta thám hiểm đồ vật, cũng không muốn tại lính đánh thuê giới làm ra đại sự gì. Trúc Uyên trong mắt thần quang lóe lên, nói, nhưng là, các ngươi đã làm. Bá vương đoàn lính đánh thuê thực lực tuyệt đối tại đặc cấp đoàn lính đánh thuê trong hàng ngũ, thậm chí càng phải siêu quá nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê. Thế nhưng, bọn họ nhưng thần phục tại trong tay các ngươi, ta nghe nói. Các ngươi một người trong đó dựa vào sức mạnh của chính mình cùng bọn họ tiến hành đoàn chiến, cũng đánh bọn họ đại bại thua thiệt, nhưng không có một cái thương vong. Không biết là vị nào đây? Huyền Nguyệt vuốt vuốt của mình lính đánh thuê thẻ, nói, Phó đoàn trưởng, xem ra tin tức của ngài còn chưa đủ linh thông A. Vừa nãy cửa những người kia không phải đã có người nói rồi sao, đánh bại bá vương đoàn lính đánh thuê chính là A ngốc đại ca. Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê là minh hữu của chúng ta, bọn họ có khó khăn chúng ta đương nhiên phải trợ giúp. Bá vương đoàn lính đánh thuê kỳ thực thực lực rất không tệ, đáng tiếc bọn họ gặp phải chúng ta. Lẽ nào các ngươi đỏ cụ đoàn lính đánh thuê còn sợ nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê cùng Bá vương đoàn lính đánh thuê liên hợp sao? Này cũng không giống như phong cách của các ngươi a. Chúc Yên thở dài một tiếng, nói: Chúng ta cũng không sợ bọn họ liên hợp, cho dù lại có một người bình thường đặc cấp đoàn lính đánh thuê gia nhập bọn hắn hàng ngũ cũng không cách nào chân chính uy hiếp được chúng ta. Chúng ta sợ chính là trời ác đoàn lính đánh thuê gia nhập, bởi vì các ngươi sự mạnh mẽ. Chúng ta đọ cụ đoàn lính đánh thuê vẫn chưa có người nào có thể đối phó. Các ngươi mới là chúng ta huy hiếp lớn nhất a Huyền Nguyệt nói, chúng ta mới sẽ không tham gia đến các ngươi lính đánh thuê ở giữa tranh đấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không nên đi treo chọc Nguyệt ngấn đoàn lính đánh thuê mới được. Được rồi, không nhiều lời với ngươi, ta muốn đi đổi lính đánh thuê thẻ, đỡ phải sau đó lại bị người kỳ thị. Nói xong, hướng trước mặt quầy hàng mà đi. Chúc Huyền như có điều suy nghĩ như mày, quay đầu hướng bên cạnh A ngốc nói. Huynh đệ, không biết ngươi sinh sinh quyết tu luyện đến thứ mấy trọng?" Bốn đại kiếm thánh trong lúc đó là rất tin tưởng, làm như Đông Phương kiếm thánh nhị đệ tử, hắn đương nhiên biết sinh sinh quyết đẳng cấp đối với Thiên Cương kiếm phái mỗi người tầm quan trọng. A ngốc vi vi ngẩn người, hắn cũng không quá muốn trả lời cái vấn đề này, nhưng vừa nãy Chu Yên giúp bọn họ giải vây, xem như là giúp chuyện, mà bản thân hắn lại không muốn nói nói dối, chỉ được truyền âm nói, "Đệ cửu trọng." Chu Yên chấn động toàn thân, thất thanh nói, "Cái gì?" Ngươi đã đạt đến sinh sinh quyết cảnh giới tối cao đệ cửu trọng. Vậy nói như thế, công lực của ngươi đã vượt qua đệ tử đời hai sao. A ngốc nói, ta cũng không biết liệu sẽ mạnh hơn sở vận sư bá bọn họ, nhưng sinh sinh quyết là không có cảnh giới tối cao, cho dù đã đến đệ cửu trọng, vẫn cứ có không ngừng chỗ tăng lên. Điểm này là hắn đột phá đệ cửu trọng mới tình ngộ. Hắn và thiên cương kiếm thánh đô đạt đến đệ cửu trọng cảnh giới, nhưng công lực nhưng khác biệt rất xa. Vậy thì chứng minh, sinh sinh quyết tu luyện không dừng ở cửu trọng. Trúc Yên túi đầu, thì thao nói, không trách ngươi mạnh như vậy, càng nhưng đã tiếp cận kiếm thánh thực lực. Ngươi còn nhỏ tuổi, thật không biết là tu luyện thế nào. A lốc khẽ mỉm cười, nói, cái này, chính là bản môn bí mật. Phó đoàn trưởng, liền đơn đoàn trưởng đây. Làm sao không gặp hắn? Liền đơn cho hắn ấn tượng rất tốt, nếu chúc Yên tại, vậy ngay cả đơn cũng nhất định trở về rồi. Trúc Yên ngẩng đầu lên, nói, đại sư huynh hắn còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Lính đánh thuê tổng hội bên này vẫn luôn là ta hiệp trợ lính đánh thuê giới mấy vị nguyên láo chủ trì. Ngươi nếu như muốn tiếp nhiệm vụ gì, ta có thể giúp ngươi tìm xem, bảo đảm ngươi thỏa mãn, lấy các ngươi thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có đặc biệt cấp nhiệm vụ mới thích hợp rồi. Nếu như ngươi nguyện ý đến chúng ta đọ cụ đoàn lính đánh thuê đi tham quan tham quan, ta liền càng cao hứng rồi. A ngốc trong lòng hơi động, nói, chúng ta này đến xác thực muốn tiếp cái nhiệm vụ, không biết có hay không liên quan với dây núi tử vong đặc biệt cấp nhiệm vụ đây chú yên trong lòng cả kinh, hắn đương nhiên biết Thiên Ác Đoàn lính đánh thuê cùng Nguyệt ngấn Đoàn lính đánh thuê cũng là bởi vì cộng đồng hoàn thành một cái từ dãy núi tử vong bên trong tìm cực phẩm ma pháp thủy tinh nhiệm vụ mà vượt cấp tăng lên tới đặc cấp đoàn lính đánh thuê. Huynh đệ, người đối với dãy núi tử vong cũng thật là ưa thích không rời a. Nơi đó nhưng là trên đại lục chỗ nguy hiểm nhất rồi. Lần trước các ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia là đặc biệt cấp nhiệm vụ bên trong gian nan nhất một cái. Bằng không, cuối cùng cũng không sẽ có như vậy cao khen thưởng. Đáng tiếc là Hiện tại đã không có liên quan với dãy núi tử vong nhiệm vụ. Nơi đó dù sao cũng là trên đại lục cấm địa, bên trong có cái gì căn bản không người biết. Cho dù có người để làm nhiệm vụ, C cũng sẽ không có đoàn lính đánh thuê đó lấy. Lần trước các ngươi nhận nhiệm vụ, đầy đủ đưa ra 50 năm đây. Dãy núi tử vong quá nguy hiểm, vẫn là không muốn đi thì tốt hơn. A Ngốc đương nhiên tin quá trúc uyên, nếu trúc uyên đều nói không có, cái kia e sợ hết thể dòng binh công hội cũng sẽ không có liên quan với dãy núi tử vong nhiệm vụ. Bất đắc Di thở dài, nói, cảm ơn ý tốt của ngài. Thế nhưng, cho dù không có khóa với dãy núi tử vong nhiệm vụ, chúng ta khả năng cũng sẽ đi lịch luyện, dù sao, ở nơi đó, công lực của chúng ta mới có thể theo nguy hiểm mà tăng lên. Chu Quyên nói, ngươi thực sự là một cái luyện công cùng nhân A. Đáng tiếc ta số tuổi lớn rồi, đã không có lúc còn trẻ bốc đồng, bằng không thật sự muốn cùng ngươi sao cùng đi dãy núi tử vong mở mang đây. Đúng lúc này, Huyền Nguyệt đột nhiên bước nhanh đi trở về. Trên mặt lộ ra lo lắng cùng thần sắc kinh ngạc. A ngốc đại ca, ngươi nhanh qua xem một chút. Thậm chí có người treo giải thưởng tìm ngươi đây. A ngốc ngẩn người một chút, trùng trúc huyên gật đầu ra hiệu xong cùng huyền nguyệt cùng đi đã đến trước tấm bảng đen. Huyền nguyệt chỉ vào trên bảng đen một cấp nhiệm vụ, nói, đại ca ngươi xem, một cấp nhiệm vụ cái thứ nhất, chính là tìm được ngươi rồi. Xem thời gian, là hôm nay mới vừa để lên nhiệm vụ đây. A ngốc định thần nhìn lại. Một cấp nhiệm vụ bên trong xếp hạng vị trí đầu NAO chính là một cái tìm người nhiệm vụ, nhiệm vụ tô thật ngắn gọn đơn, tìm kiếm thiên ác đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng A Ngốc, để hắn lập tức đi tới phổ nham tộc tìm kiếm nham thạch, chấp hành nhiệm vụ người có thể theo A Ngốc cùng nhau đi tới phổ nham tộc lĩnh tiền thù lao. Tiền thù lao làm 5000 kim tệ. Xem xong nhiệm vụ miêu tả, A Ngốc toàn thân chấn động mạnh, nham tê, Hạch đại ca tìm ta, lẽ nào, lẽ nào phổ nham tộc đã xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ tới đây, A ngốc trong lòng thần trương, Trung Huyền Nguyệt nói, huynh đệ, chúng ta nhanh phổ nham tộc đi. Nham thạch đại ca e sợ xảy ra vấn đề rồi. Huyền Nguyệt tỉnh tao nói, đại ca, người trước đừng có gấp, nhiệm vụ này là hôm nay vừa mới để lên. Nói cách khác, chuyến đạt nhiệm vụ người hẳn là vẫn không có đi xa, chúng ta chỉ cần tìm được lần này đạt nhiệm vụ người. Dĩ nhiên là rõ ràng phổ nham tộc đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta trước tiên đi hỏi một chút công hội người. Xem bọn họ có biết hay không truyền đạt nhiệm vụ người đi bên kia đi tới, sau đó truy đi lên xem một chút. A ngốc trong mắt sáng ngời, nói, đây là một biện pháp tốt, ta tìm chút huyên phó đoàn trưởng hỗ trợ đi. Tuy rằng hắn cũng không mong muốn cầu trợ ở người khác, nhưng thời gian cấp bách, không lo nổi cái khác rồi. A ngốc đối với phổ nham tộc cảm tình cực kỳ thâm hậu, nơi đó có nham thạch, nham lực, còn có phổ lâm tiên tri. Phổ lâm tiên tri có thể nói là A ngốc người tôn kính nhất một trong. Trong lòng hắn địa vị thậm chí không kém hơn thiên cương kiếm thánh. Phổ nham tộc có việc, A ngốc làm sao có thể không sốt sáng đây. Hắn người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống đang muốn lên lầu Trúc uyên bên cạnh, Phó đoàn trưởng, ta có chuyện muốn cầu người hỗ trợ. Trúc uyên mở người, nói, làm sao? Có phiền thoái gì sao? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể giúp trên nhất định giúp ngươi. A ngốc vội vàng đem nhiệm vụ kia chuyện nói rồi. Trúc Yên rất thoải mái lập tức mang theo hắn đi tới lính đánh thuê tổng hội công nhân viên nơi giúp hắn tiến hành tra tìm. Lúc này, Huyền Nguyệt đã đem nguyệt cơ, kệ án nủ cùng Ô Lây giả tìm tới, năm người vây tại một chỗ, chờ đợi công nhân viên trả lời chắc chắn. Bởi vì ngày hôm nay vừa mới leo lên nhiệm vụ, rất nhanh, công nhân viên đã tìm được tương ứng ghi chép. Công nhân viên nói, nguyên lai là nhiệm vụ này a. Cái này ta nhớ được, chính là ta đăng ký, đó là một phổ nhàm tộc trắng hán, vóc dáng không cao, con lấy hai thanh to lớn chiến phủ. Vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là lính đánh thuê đây, sau đó mới biết, nguyên lai hắn là nghĩ đến tìm người. Hắn đã rời đi một hồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ phi thường sốt rồi. Tê dường như, nộp nhiệm vụ tiền rằn chân sau đó liền đi rồi. hẳn là trực tiếp hồi phổ nham tộc rồi. A ngốc chấn động trong lòng, công nhân viên đơn giản miêu tả đã khiến trong lòng hắn lại rõ ràng hết mức. Hắn chỗ nói người này, không phải là nham lực bộ dáng sao. Xem ra, phổ nham tộc thật sự xảy ra vấn đề rồi hơn nữa có thể còn cùng mình có quan hệ. Hắn quay đầu hướng mọi người nói, chúng ta e sợ không thể tại đỏ cụ thành dừng lại thêm rồi, tất nhiên phải lập tức đi tới Phổ Nam tộc. Huyên Nguyên nói, đại ca, ngươi trước đừng có gấp, chúng ta lập tức đi ngay. Ta xem như vậy tốt rồi, hai chúng ta đi trước Phổ Nam tộc, Kệ Án Nụ đại ca, về giá đại ca còn có nguy cơ tỷ tỷ lại mặt sau chậm rãi đi. Kệ Án Nụ nói, đều tại ta tốc độ quá chậm, ảnh hưởng tới hành trình, các ngươi tiểu đi trước đi ta sẽ mau chóng theo sau. Ô lây giả nói, đừng nói ngươi rồi, nếu như A Ngốc cùng huyền ngày hai vị lao đại phát lực, ta cũng xa xa theo không kịp đây, chúng ta liền ở phía sau chạy đi được rồi. A Ngốc trong lòng rất gấp, đã không lo được để ý tới trong lòng mọi người cảm thụ, đã như vậy, vậy trước tiên như vậy đi. Chúc yên phó đoàn trưởng, cảm tạ ngài hỗ trợ, thay chúng ta hỏi liền đơn đoàn trưởng được, chúng ta cáo từ trước. Nói xong, thân hình loại lên, đã ra khỏi cửa lớn. Huyền Nguyệt thôi thúc từ bản thân lực lượng thần thánh đuổi theo, một đen một trắng hai bóng người trong khoảnh khắc biến mất không còn tâm hơi. Nguyệt Cơ phân đường xem Kệ Án Nụ cùng Ô lời Dạ một chút, nói, "Chúng ta cũng đi thôi, tranh thủ sớm ngày chạy tới Phổ Nam tộc, đỡ phải a ngốc bọn họ đợi lâu, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì cũng có thể giúp được việc." Nói xong, trước tiên ra lính đánh thuê tổng hội. Ô Lệ Dạ mà Kệ Án Nụ liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo ra ngoài. Chúc nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu, thì thào nói, xem ra thiên cương kiếm thánh một mạch như trước sẽ cường thịnh xuống, hai mươi mấy tuổi thì đến được cường đại như thế cảnh giới, e sợ không tốn thời gian dài, là hắn có thể đạp vào kiếm thánh lĩnh vực. a ngốc cùng huyền nguyệt gia lính đánh thuê tổng hội lập tức triển khai thân hình, bàng vào trong cơ thể thuần hậu năng lượng lơ lửng ở giữa không trung, hướng về nam phương chạy như bay, bởi tốc độ quá nhanh, những người đi đường chỉ có thể nhìn thấy cảm giác được một đen một trắng hai bóng người nhanh như tia chớp từ bên sẽ qua, phần lớn người đều sẽ cho là mình hoa mắt. Nói riêng về tốc độ, Huyền Nguyệt còn phải kém hơn A Ngốc một bậc, nắm thăng thân thể màu trắng thánh quang dần dần đã biến thành màu vàng, đôi kia năng lượng màu vàng nóng cánh chim xuất hiện lần nữa tại Huyền Nguyệt sau lưng, Quang Nguyên Tố thật nhanh lấy hắn làm trung tâm ngưng tụ, nhất thời tốc độ tăng nhiều, miễn cưỡng đuổi theo A Ngốc. Thời gian không lâu, hai người đã ra khỏi đỏ cụ thành, tiến vào trong hoang dã, càng không kiên rẻ, như cực nhanh giống như hướng phổ nham tộc phương hướng mà đi. A Ngốc đem ý niệm hoàn toàn chìm vào trong đan điền, Trong cơ thể tất cả kinh mạch cũng đã đã biến thành màu vàng, tiếp cận trạng thái cố định sinh sinh chân khí không ngừng tuần hoàn qua lại, đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Hai bên cảnh vật không ngừng phi chạy nước mà xuống, cho dù lấy A Ngốc thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt, nhạt. Trải qua một canh giờ chạy vội, liền A Ngốc chính mình cũng không biết đuổi bao nhiêu đường. "Đại ca, ngươi chậm một chút, ta sắp không kiên trì được nữa rồi." Huyền Nguyên Tâm thanh tại A Ngốc đáy lòng nhớ tới, A Ngốc trong lòng cả kinh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem tốc độ giảm bớt, trực tiếp tung bay ra 10 mét ở ngoài, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Màu vàng quang ảnh lóe lên, Huyền Nguyệt rơi vào a ngốc bên cạnh, nàng hai tay chống nạnh, không ngừng thở hổn hển. A ngốc vội vàng đi tới Huyền Nguyệt sau lưng, đè lại nàng áo lót linh đài, đem chính mình sinh sinh chân khí không ngừng đưa vào Huyền Nguyệt trong cơ thể. Tại a ngốc thuần hậu chân khí dưới sự giúp đỡ, Huyền Nguyệt khí tức dần dần bình phục, dùng ma pháp bảo lau một cái mồ hôi trên trán, Huyền Nguyệt trắng a ngốc một chút, bất mãn nói, đại ca Ngươi phải mệnh chết ta à? Ai có thể sánh được ngươi nào? Ý kia biến thái tốc độ. A ngốc gãi gai đầu, nói, "Là ta quá nóng lòng, xin lỗi." Huynh đệ, ngươi bên trong giường như xuyên không ít quần áo a. Cái kia dày một tầng dày là vật gì? Nay trời cực nóng ngươi mặc nhiều như vậy, có thể không nhiệt sao? Thoát đi." Nghe xong A ngốc lời nói, Huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ lên, A ngốc trong miệng giày bố, là nàng cuốn quanh bộ ngực mềm khỏa bố a. A ngốc gần cần nói, "A Huyền đệ, ngươi xem ngươi nóng mặt đỏ dần, vẫn là thoát đi. Xuyên nhiều như vậy làm gì? Huyền Nguyệt nghiêng đầu qua chỗ khác, không dám cùng A ngốc ánh mắt đối diện, ngập ngừng lấy nói, ngươi chớ xía vào rồi, ta không nóng. Ta khi còn bé thân thể không được, không thể bị cảm lạnh, nhất định phải nhiều xuyên chút mới được. Tiếp tục lên đường đi. Chỉ cần ngươi đừng như vừa nãy nhanh như vậy là được rồi. Nói xong, thôi thúc trong cơ thể thần thánh năng lượng người nhẹ nhàng mà lên, trước tiên hướng về phổ nhàm tộc phương hướng mà đi. A ngốc có chút nghi hoặc nhìn huyền nguyệt bóng lưng, thầm nghĩ, này huyền ngày huynh đệ là làm sao vậy, thoát bộ quần áo sợ cái gì, cùng hắn ở chung tới nay, bất luận cái gì thời điểm hắn đều là trang phục chỉnh tề đây, lẽ nào hắn thật sự như vậy sợ lạnh sao. Mà pháp sư thân thể chính là suy yếu A vừa nghĩ tới, một bên đuổi theo huyền nguyệt chạy như bay. Đương màn đêm buông xuống lúc, A ngốc cùng huyền nguyệt bằng vào bọn họ hùng hậu công lực, đã thành công tiến vào phủ nham tộc cảnh nội, theo như theo tốc độ này tiếp tục tiến lên lời nói. Ngày mai giữa trưa liền có thể đến phổ nham tộc lớn nhất bộ lạc. Một ngày chạy băng băng, hai người đều phi thường mệt mỏi, siêu gánh nặng vận dụng năng lượng khiến công lực của bọn hắn giảm nhiều. Phía trước đột nhiên truyền đến dốc rách tiếng nước chảy. Huyền Nguyệt trong mắt vui vẻ, Trung A ngốc nói, Đại ca, chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi, ta thực sự không kiên trì nổi. Sát bên nguồn nước, chúng ta cũng tốt tắm một chút. A ngốc gật gật đầu, bởi vì hắn muốn nhân nhượng Huyền Nguyệt tốc độ một mực không dùng ra toàn lực. Hơn nữa sinh sinh quyết sinh sôi liên tục đặc tính, tiêu hao so với huyền nguyệt muốn thiếu hơn nhiều, cũng không hề ra cái gì mồ hôi. Nhìn huyền nguyệt có chút khuôn mặt tái nhợt nói, tựa hồ là con sông, chúng ta tiểu tại bờ sông nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Vượt qua một cái sơn đất, một cái dòng nước nhẹ nhàng sông nhỏ ra hiện tại bọn hắn trước mặt, tuy rằng sắc trời đã tối, nhưng a ngốc rửa vào hơn người thị lực vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy nước sông mát lạnh. Người nhẹ nhàng rơi vào dòng nước bên cạnh ngồi sống xuống lên một nắm nước sông uống vào trong bụng cảm giác mát rượi nhất thời để hắn cả người đều sảng khoái thật nhanh dê ung một nắm lại một ngâm mát mẻ nước sông tẩy địch cả người về bài huyền nguyệt rơi vào ao ngốc bên cạnh thở dài một hơi một ngày phi nước đại khiến nàng tinh thần lực tiêu hao rất lớn mồ hôi đã ướt đẫm ma pháp bào màu trắng ngồi ngay đó nàng nằm thẳng tại bờ sông trên cỏ nhẹ nhẹ thở hổn hển hiện tại nàng chỉ muốn hào hào ngủ một giấc ao ngốc thanh tẩy song xuôi nhìn huyền nguyệt cái kia mệt mỏi dáng vẻ Trong lòng bay lên một luồng thương tiếc cảm giác, hồi lâu không gặp dị dạng xuất hiện lần nữa, ân cần nói ra, huynh đệ, ngươi ra nhiều như vậy mồ hôi, ta xem, ngay ở chỗ này tắm rửa đi. Vừa nãy chúng ta đi ngang qua cái kia rừng cây tựa hồ sinh trưởng không ít quả dại, ta biết vài loại ăn được, ta đi hái tới làm chúng ta bữa tối. Đã ăn xong lại nghỉ ngơi thật tốt. Như ngươi vậy trực tiếp ngủ đối với thân thể không tốt. Vừa nói, hắn dùng đại tay để chặt huyền nguyệt bả vai, đem chính mình sinh sinh chân khí đưa vào đi qua. Tại sinh sinh chân khí ủng hộ, huyền nguyệt tinh thần khôi phục một ít, từ trên cỏ ngồi xuống, hít sâu một cái nhẹ nhàng khoan khoái không khí, nói, thực sự là mệnh chết đi được. Đã lâu không có loại này cảm giác mệnh mỏi rồi. A ngốc trận lại nói, đều là ta không được, không nên đuổi vội vã như vậy, ngươi nhanh rửa qua đi, tiện đem nhất ngươi tế tự bảo cũng giặt sạch, đổi một thân khô mát quần áo. Ta đi tìm trái cây, chờ ta lúc trở lại, đoán chừng ngươi cũng gần như giặt xong rồi. Chúng ta lại ăn non nê. Ngày mai chậm một chút đi là được rồi." Nói xong, hắn người nhẹ nhàng mà lên, hướng về đường tới mà đi. Nhìn A Ngốc bóng lưng rời đi, Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, tuy rằng thân thể mệt chết đi, nhưng trong lòng nàng nhưng thật cao hứng, nàng liền yêu thích A Ngốc loại này làm bằng hữu liều lĩnh bộ dáng. Hồi suy nghĩ một chút lúc trước trải qua quả lâm vị trí, đoán chừng A Ngốc làm sao cũng phải nửa giờ mới có thể trở về. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, trước mặt mát lạnh nước sông tràn đầy mê hoặc cảm giác, nhìn chung quanh một chút, xác định không người sau. Huyền Nguyệt chậm rãi đem trên người bạch. Sắc quang hệ ma pháp sư bảo cởi ra. Cũng từ của mình Phượng Hoàng máu bên trong lấy ra bộ kia lúc trước á ngốc cho nàng quần áo dân dã. Bộ ngực khỏa bố đã bị ướt đẫm mồ hôi, Huyền Nguyệt đem dài đến 3 mét khỏa bố chậm rãi quẩy xuống, một trùng phóng tùng thành tân cảm giác tốc tê hát. Nó vào mặt, tiếp xúc rằng buộc, toàn thân nhất thời thư thản rất nhiều. Nàng thử một chút nước sông sâu cạn, đem dùng để dịch dung hầu kết lấy xuống để ở một bên, lúc này mới chậm rãi đi vào. Mắt lạnh nước sông kích thích nàng mệt mỏi ra thịt, khiến nàng đông cảm thấy phân chấn, ở bên trong nước du lịch lên, lạnh như băng nước sông không ngừng kích thích toàn thân của nàng, trên mặt dịch dung dược vật chắc là sẽ không bị nước rửa đi, kỳ thực dịch dung rất đơn giản, chính là dùng đặc thủ thuốc màu đưa nàng nguyên bản loan loan liễu mi tô trở thành lông mày rộng, đồng thời đem ra rẻ nhuộm đen một điểm, này dịch dung dược vật đã dùng thời gian rất lâu, huyền nguyệt tứ phượng hoàn máu, bên trong lấy ra thanh tẩy dùng nước thuốc, đem trên mặt dịch dung tẩy đi Hình sau khi tắm xong lại một lần nữa hóa trang. Sông nước không sâu, chỉ tới huyền nguyệt phần eo, đáy sông đều là hỗn viên đá cuội, tại dị thường sảng khoái cảm rất trong, huyền nguyệt đã dần dần quên mất thời gian, hoàn toàn đắm chìm tại nước lạnh thấm thể tươi đẹp bên trong. Một vòng dường như mâm ngọc ý hệt minh nguyệt chậm rãi thăng nhập bầu trời, minh nguyệt tựa hồ bị huyền nguyệt cái kia tuyệt sắc dung mạo chấn nhiếp, chỉ lộ ra gần một nửa khuôn mặt. Ao ào tiếng nước không ngừng vang lên, tại mát lạnh trong sông, huyền tẩy càng ngày càng vui vẻ. A ngốc sợ huyền nguyệt trở sốt ruột, nhanh chóng đi tới lúc trước quả trong rừng, trải qua hắn nhận biết, tìm tới bốn, năm loại có thể ăn hoa quả. Vội vàng mở ra không gian của mình kết giới, đem hoa quả từng cái thu vào, đầy đủ hái được ba, bốn mươi viên, mới ngừng lại. Tại sinh sinh đấu khí bao vây, lần thứ hai người nhẹ nhàng mà lên, bằng vào ấn tượng hướng về sông nhỏ mà đi. Ao ao tiếng nước không ngừng đánh vỡ bầu trời đem yên tĩnh, A ngốc từ không trung bay xuống, một bên hướng về bờ sông đi tới, một bên trong lòng thầm nghĩ này huyền ngày huynh đệ khẳng định tuyệt đẹp như thế nửa ngày còn không giặt xong đây Vừa nghĩ tới hắn vượt qua sườn đất, đương hắn nhìn thấy trong sông tình cảnh lúc toàn thân rung bần bẩn. nửa vầng minh nguyệt chiếu xuống trong suốt sông nhỏ làm nổi bật ra trong trẻo ba quang tại trong sông một bộ trắng đoan thân thể không ngừng vũ đạo bọt nước tung tóe cái kia dường như chân châu y hệ thủy châu không ngừng từ như ngọc trên da thịt lướt xuống mái tóc dài màu xanh lam rối tung ở sau lưng trước ngực phập phồng núi non là như vậy cảm động thon thả không đủ một nắm. Linh lung đường cong sấn thác nàng góc kia sắc Giáng người rốt cục, nàng quay lại, đối mặt A ngốc cái phương hướng này, nhưng nàng hiển nhiên say đắm ở nước sông, cũng không hề phát hiện A ngốc tồn tại. Đó là cỡ nào quen thuộc mặt đẹp A. Đó là cỡ nào động nhân dung mạo A. Ở đằng kia tuyệt sắc trên khuôn mặt, trong mắt màu xanh lam nơi sâu xa toát ra đối với nước sông mê say. Theo không ngừng đong đưa dáng người hay thái tất hiện. A ngốc toàn thân run dậy không ngừng, này. Này dường như nữ thần y hệt thân thể mềm mại trong nháy mắt chiếm cư tâm linh của hắn, ánh mắt của hắn trong vô tình quét đến ta một bên bạch sắc ma pháp sư bảo, cho dù hắn có ngốc, cũng rõ ràng trước mặt cái này tuyệt mỹ thân thể là thuộc về mình cái kia huyền ngài huynh đệ. A ngốc bối rối, hoàn toàn bị trước mắt biến hóa sợ ngây người, ánh mắt của hắn trước sau lưu luyến tại thiếu nữ tốt đẹp chính là trên thân thể thật lâu không muốn rời đi. Thời gian qua đi 4 năm sau khi, hai hàng máu mũi xuất hiện lần nữa, nhỏ xuống tại A ngốc độ trên. Chính hắn nhưng không hề hay biết. À, tại trong sông sướng tẩy huyền nguyệt rốt cục phát hiện A Ngốc tồn tại, nàng hai tay vây quanh ở trước ngực nửa ngồi nửa quỳ tại trong hồ nước, trên mái tóc đẹp không ngừng nhỏ xuống ánh thủy châu, tại nguyệt quang làm nổi bật xuống, thân thể mềm mại của nàng giống như xuất thủy phụ dung bình thường rung động là người. Đột nhiên phát hiện A Ngốc, nàng cũng hồ đồ rồi, căn bản không biết nên làm sao mặt đối với cục diện trước mắt, vô số ý nghĩ đầy dây trong lòng nàng, tại nàng không muốn nhất để A Ngốc biết mình thân phận thời điểm, nhưng bại lộ hai người cứ như vậy nhất sơn trên một dưới nước nhìn nhau trái tim của bọn họ hoàn toàn lâm vào mãnh liệt rung động bên trong rất lâu a ngốc cắn cắn chính mình có chút đôi môi khô khốc thì thảo nói huyền ngày huynh đệ ngươi ngươi làm sao đã biến thành nữ ta ta không là cố ý huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên trắng bệnh nàng biết thân phận của chính mình cũng lại giấu không nổi nữa hai hàng nước mắt theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống trong lòng cảm tình dị thường phức tạp nhìn thấy huyền Nguyệt khóc a ngốc trong lòng đau xót Nói không biết lựa lời mà nói, huynh đệ, à, không, cô đương, ngươi trước tới, trong nước mát, thời gian dài sẽ đông xấu thân thể. Đột nhiên, hắn nhìn thấy huyền nguyệt sau lưng mặt nước phát ra một tia gọn sóng, nhất thời trong lòng giật mình, thân thể nhanh như tia chấp hướng huyền nguyệt nào tới, đồng thời quát to, cẩn thận phía sau. Huyền nguyệt cả người đều đắm chìm tại phức tạp tâm tình bên trong, phản ứng tốc độ chậm rất nhiều, nghe được ca ngốc tiếng kêu gạo, nàng vi vi ngẩng người, đang lúc này... Phía sau lưng truyền đến dường như đau như bị kim châm đau nhức, đau đớn chỉ duy trì thời gian rất ngắn, đột nhiên trở nên tê dại. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, biết mình trúng độc. Lúc này, A Lốc đã bay nhào đến Huyền Nguyệt phía trên, màu xanh da trời sinh sinh biến cố thái năng lượng biến ảo thành một cái quang mang đột nhiên cuốn lấy Huyền Nguyệt thân thể, hắn đơn trưởng ở trên mặt nước nhấn một cái, mượn phản lực, đem chính mình cùng Huyền Nguyệt thân thể đồng thời cất cao. Huyền Nguyệt trần trụi thân thể mềm mại nhất thời bại lộ ở trong không khí, ma túy cảm giác nhanh chóng hướng về toàn Thân lan tràn, Huyền Nguyệt đột nhiên cảm giác được, đầu của mình có chút trầm trọng, trong đầu mờ mịt, thần trí dần dần mơ hồ. A Ngốc giật mình nhìn Huyền Nguyệt sau lưng màu xanh con rắn nhỏ, cái kia con rắn nhỏ thân thể bởi vì thoát ly mặt nước mà không ngừng vặn mèo, tại nó trong thân thể vị trí có một vết đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. A Ngốc trong lòng kinh hãi, ghi nhớ ca lý tư liên quan với độc dược một lá thư chính hắn biết, đây là cự độc dây sắt trúc diệp thanh. Kỵ độc tính cực kỳ mãnh liệt, một khi bị can trúng, nếu như cứu trị trễ nửa giờ có thể muốn tính mạng người. Lam Quang nói lên, thanh xà đã biến thành bột phấn tung bay ở trong không khí. A ngốc không dám thất lễ, lần thứ hai hướng về trên mặt nước đánh ra một trường, mượn phản lực tung bay lên bờ, sinh sinh chân khí không ngừng đưa vào Huyền Nguyệt trong cơ thể, ngăn cản độc khí xâm lấn. Huyền Nguyệt vai phải bị cắn địa phương, dê đã đã biến thành một mảnh lớn trường bàn tay đen thui, nàng đã hôn mê. A ngốc không lo nổi thưởng thức Huyền Nguyệt động nhân thân thể mềm mại, trước tiên nghiêm phong lại nàng mấy chỗ kinh mạch. Sau đó cởi của mình trường bào màu đen trải trên mặt đất, cẩn thận đem Huyền Nguyệt thả ở phía trên, mình thì nắm lấy Huyền Nguyệt hai vai, túi người đến miệng vết thương, há mồm lấy liền, mút vào một cái độc huyết. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại theo A Ngốc mà bú liếm hơi hơi co giật, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. A Ngốc đem độc huyết nhả đến một bên, lần thứ hai hấp hướng về Huyền Nguyệt vết thương, hắn một bên mút lấy độc huyết, một bên không ngừng dùng sinh sinh chân khí đem độc tố hướng về miệng vết thương buộc. Liên tiếp mút vào hơn 10 khẩu tím dòng máu màu đen. Huyền Nguyệt vai mới khôi phục nguyên bản trắng nõn. A, ngốc hít sâu một cái, bởi độc khí xâm lấn, đầu lưỡi của hắn đã trở nên hơi choáng rồi. Hư không vạch một cái, mở ra không gian của mình kết giới, từ đó lấy ra ca lý tư lưu cho hắn độc rắn thuốc giải, cẩn thận thoa lên huyền Nguyệt trên bả vai, chính mình cũng dùng một chút. Cảm thụ huyền Nguyệt dần dần vững vàng khí tức, lúc này mới mở miệng thở dài. Hết thể đều là điện quang lúc trong lửa hoàn thành. Từ A Ngốc phát hiện Trần chủi Huyền Nguyệt đến cuối cùng làm Huyền Nguyệt trị liệu song độc tổn thương, trước sau bất quá 5 phút, trong đó có 4 phút vẫn là ở song phương nhìn nhau bên trong tiêu hao. A Ngốc thở dốc một hồi, dựa vào hùng hậu sinh sinh chân khí đem xâm nhập trong cơ thể mình độc khí bước ra sau, lúc này mới có công phu nhìn xem phía trước mặt ý chúng nhân. Huyền Nguyệt cơ thể hơi run rẩy, tựa hồ có hơi lạnh dường như. A Ngốc trong lòng cả kinh, hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện bên bờ có Huyền Nguyệt trước đó chuẩn bị xong quần áo, đuổi vội vàng tiến lên cầm tới. Cẩn thận làm huyền nguyệt mặc vào. Đang vì huyền nguyệt mặc quần áo thời gian, A Ngốc tay run dậy không ngừng, mỗi khi ngón tay của hắn trong vô tình cùng huyền nguyệt cái kia mềm mại ra thịt tiếp xúc lúc, trái tim của hắn tựu không khỏi được tùy theo run run. Cái kia loại bạch ngọc thân thể sức mê hoặc rất lớn, A Ngốc đã sắp muốn không thể chịu đựng rồi, cũng còn tốt, bộ này vốn là A Ngốc bình. Dân trang phục tương đối rộng lớn, tuy rằng A Ngốc tay run dậy không ngừng, nhưng vẫn là miễn cưỡng mặc vào. Hoàn thành cái này hùng vĩ công trình, A ngốc không ngừng thở hồn hẹn, cảm giác lên, dĩ nhiên so với cùng là vừa đặt đánh nhau chết sống một hồi còn mệt hơn dường như. Huyền Nguyệt thân thể vẫn như cũ có chút run rẩy, A ngốc đưa nàng bế lên, tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng vẫn là có thể cảm giác được rõ rệt cái kia tràn ngập có dãn ra thịt. A ngốc miễn cưỡng thu nhiếp tâm thần, người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào bờ sông một bên một cây đại thụ bên ngồi xuống, đem huyền Nguyệt ôm tại trong lòng ngực của mình, không ngừng đem sinh sinh chân khí đưa vào trong cơ thể nàng. Một lát. Không biết là sinh sinh chân khí có tác dụng, vẫn là a ngốc bản thân nhiệt độ ấm áp nàng. Lạnh như băng thân thể mềm mại, Huyền Nguyệt rốt cục không lại run rẩy. Chương 132, lưỡng tình tương duyệt. Nhìn Huyền Nguyệt có chút tái nhợt mặt đẹp, a ngốc tâm run rẩy không ngừng, hắn không ngừng hồi tưởng mình và trong lòng này huyền Ngày huynh đệ trong lúc đó phát sinh tất cả. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, nàng từ sát thủ trong tay cứu lại tính mạng của mình, nàng tự xưng là Nguyệt Nguyệt huynh trưởng, sau đó, tại An Địch Tư thành lúc, nàng tự nói với mình Nguyệt Nguyệt là ưa thích của mình. Một màn kia màn tình cảnh, giống như phát sinh hôm qua như thế, là rõ ràng như thế. Cho dù A Ngốc đầu góc chậm nữa, hắn cũng rất rõ ràng, xuất hiện trong ngược cái này tuyệt mỹ thiếu nữ, chính là Huyền Nguyệt bản thân. Tuy rằng vóc người của nàng so với trước đây đầy đặn rất nhiều, cũng càng thêm cao điệu rồi, nhưng bản thân đường viền nhưng không có thay đổi. A Ngốc ngưng thần nhìn xê, ham chú vào Huyền Nguyệt, lẩm bẩm nói, "Ngươi là Nguyệt Nguyệt, ngươi dĩ nhiên là Nguyệt Nguyệt." Tại sao Tại sao mới vừa gặp mặt lúc ngươi không nói cho ta biết chứ? Nhớ tới đã từng cùng huyền ngày cùng giường cùng gối, A ngốc thật thả mặt bàng bất cấm đỏ lên. Các loại phức tạp tâm tình không ngừng đầy dây trái tim của hắn. Hắn căn bản không biết nên làm sao đi đối mặt trong ngược người ngọc, có thể hắn bây giờ, nhưng không cách nào lại trốn tránh. Hắn biết, huyền nguyệt nhất định là vì hắn mới rời khỏi giáo đình. Hai người từ mê vẫn chi xâm một đường đi tới, huyền nguyệt đối với hắn các loại thân thiết, các loại trả giá là như vậy đích thực ác. A ngốc ôm sát huyền nguyệt thân thể, kềm nén không được nữa nội tâm tình cảm, nước mắt chảy chảy mà su. NG, nhỏ xuống tại chính mình cùng huyền nguyệt trên vật áo. Nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy? Ta không đáng giá như ngươi vậy a, Ta sao có thể xứng với ngươi? Ngươi đậm đặc tình thâm tình để cho ta lấy cái gì đến trả a? Nguyệt nguyệt, ta là yêu ngươi, ở trong lòng ta, ngươi địa vị là bất luận người nào không cách nào thay thế được. Nhưng là, chúng ta thật có thể cùng nhau sao? Giữa chúng ta có nhiều như vậy cản trở, ta không dám yêu ngươi a." A Lốc đem mặt của mình kề sát ở Huyền Nguyệt, chân bóng non mềm trên khuôn mặt, nhẹ nhàng vuốt ve. Trong lòng đối với Huyền Nguyệt cảm tình dường như vỡ đê hồng thủy như thế dâng trào mà ra, Huyền Nguyệt trên người cái tia mùi thơm thoang thoảng khiến cho hắn dần dần mê say, chôn giấu nhiều năm tình cảm dê. "Nờ dê chào mà ra, hắn không ngừng hướng về Huyền Nguyệt nói hết, nói hết chính mình đối với tình cảm của nàng. Thế nhưng, lúc này nằm ở hôn mê Huyền Nguyệt thì lại làm sao có thể nghe đến đây?" Sáng sớm, theo thái dương từ từ bay lên, trên mặt đất một lần nữa tỏa sáng rạng rào sinh cơ, côn trùng kêu vàng chim hót tiếng không ngừng vang lên, huyền nguyệt từ trong cơn mông lung tỉnh lại. Sau lưng vết thương có chút đau đau nhức, nàng nhẹ giọng rên rỉ lên mở đôi mắt đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy, chính là A ngốc cái kia thật thà khuôn mặt, nàng phát hiện, chính mình dĩ nhiên ngồi ở A ngốc trên đuổi, toàn thân đều dựa vào tại trong ngực của hắn. Y phục trên người nhất định là hắn vì ta mặc đi, thân thể của ta, nhất định, nhất định bị hắn thấy hết. Nghĩ tới đây, huyền nguyệt khuôn mặt xinh đẹp nhất thời nóng lên, ngượng ngùng túi đầu, tối ngày hôm qua phát sinh tất cả tại trong đầu của nàng rõ ràng hiện lên, chính mình tựa hồn là bị cái gì độc vật gây thương tích, là... A ngốc cứu mình, có thể về sau tất cả nhưng lại không biết rồi. Hán, hán có hay không xâm phạm thân thể của ta đây? Không, nhất định sẽ không, hán thành thật như vậy, nhất định không dám. Huyền nguyệt tại khẳng định đáp án này sau khi, đột nhiên phát xuất hiện trong lòng chính mình thậm chí có một ít thất lạc khuôn mặt xinh đẹp không khỏi đỏ hơn. Nàng ngẩng đầu lên hướng về A ngốc nhìn lại, chỉ thấy A ngốc con mắt có chút sừng, gò má hai bên có mơ hồ nước mắt. Huyền Nguyệt run sợ chuyển động, hán, hán đây là vì ta gào khóc sao. Hán nhất định đã nhận ra thân phận của ta rồi, ta làm như thế nào đi đối mặt hán đây. Huyền Nguyệt cắn môi mình không dám di động, sợ đánh thức A ngốc, A ngốc trong ngực là như vậy ấm áp, nàng lúc này, chỉ muốn cứ như vậy tựa ở trong. Lông ngực của hắn thẳng đến vinh, viên, vinh viễn. Hai tay của nàng, trong lúc vô tình đã hoàn lên a ngốc cái cổ, ngượng ngùng bên trong, huyền nguyệt nhiệt độ dần dần bay lên. Cảm thụ trong lòng dường như lò sưởi y hệ thân thể mềm mại, a ngốc dần dần tỉnh lại, mở hai mắt ra, phát hiện huyền nguyệt như trước rựi vào tại trên đầu vai của chính mình, khuôn mặt xinh đẹp hồng hào dị thường, mà hai tay của nàng dĩ nhiên vờn quanh tại chính mình trên cổ. A ngốc trong lòng nóng lên, hắn còn không biết đạo huyền nguyệt đã tỉnh rồi, cẩn thận tại trên chán nàng hôn nhẹ. Tại a ngốc đôi môi hôn môi xuống. Huyền Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, phát ra một tiếng kinh A. A ngốc sợ hết hồn, lăng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Huyền Nguyệt càng là cúi đầu, thật chặt tựa sát A đốc hận không thể đem chính mình hòa tan đến trong cơ thể hắn dường như. Hai người cứ như vậy lặng lặng đợi, ai cũng không nói một câu. Rất lâu, vẫn là A ngốc trước tiên mở miệng, hắn nổi lên nửa ngày, mới miễn cưỡng bỏ ra một câu nói. Huyền Ngày huynh đệ, người, vết thương của ngươi còn đau phải không? Huyền Nguyệt vừa nghe hắn còn gọi huynh đệ mình khí sẽ không đánh một chỗ đến, đột nhiên ngẩn đầu lên, sáng giọng ngươi còn cứ gọi huynh đệ ta sao? Đừng nói cho ta, ngươi không biết ta là ai. A ngốc nhìn huyền nguyệt cái kia động nhân đôi mắt đẹp, vội vàng sửa lời nói, Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, người, vết thương của ngươi còn đau phải không? Hiện tại A ngốc, tựa hồ lại khôi phục lại lần thứ nhất thấy huyền nguyệt lúc chất phát rồi. Huyền nguyệt túi đầu, thẹn thùng nói, đã tốt lắm rồi, còn có một chút đau đớn, tối ngày hôm qua là vật gì tổn thương ta? Bọn họ ai cũng không muốn dễ dàng nhắc lên chuyện tình cảm, chỉ có thể nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. A ngốc duy chỉ có chút cứng ngắc tư thế, hồi đáp, là dây sắt chúc dịp thành, một loại nắm giữ cự độc rắn độc, nó tại ngươi trên bả vai cắn một cái. Cũng còn tốt phát hiện đúng lúc, độc tố không có lan tràn đến tâm mạch, ngươi yên tâm đi, còn rắn kia ta đã giết chết, ngọc độc cũng đều để cho ta hấp đi ra, hơn nữa cho ngươi đắp thuốc giải độc, không có việc gì. Huyền Nguyệt toàn thân như nhôn ra, thì thảo nói, hấp, mút vào để Ngươi, ngài. A ngốc lúc này mới ý thức được của mình nói lỡ, vội vàng giải thích, ta, ta chỉ là giúp ngươi hít he do in mà thôi, không có hấp chỗ khác. Ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Huyền Nguyệt nghĩ thầm, ngươi nói như vậy, ta làm sao có thể không hiểu lầm đây? Hít sâu một cái, nàng lấy hết dũng khí nói, A ngốc, có phải hay không cảm giác ta rớt, ta vô cùng, dĩ nhiên chính mình hỏi ngươi có thích ta hay không? A ngốc chấn động toàn thân, lắc đầu liên tục nói, chưa, không có. Hết thể đều là ta không tốt, Nguyên Nguyệt, đều là ta không được, là ta phụ tình cảm của ngươi." Huyền Nguyệt trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên nhìn về phía A Lốc, nói, "Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Người ta thân thể cũng đã làm cho ngươi xem qua rồi, ngươi có thể phải chịu trách nhiệm." A Lốc tim đập rõ ràng ra tốc, nhìn Huyền Nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung mạo, thì thào nói, Nguyệt Nguyệt, kỳ thực, kỳ thực ta là thích ngươi, lúc trước chúng ta tại Tinh Linh Sâm Lâm lúc, ta cũng đã thích ngươi rồi. Chỉ là Chỉ là ta không xứng A, không xứng cùng với ngươi. Lấy điều kiện của ngươi, hoàn toàn có thể tìm một cái tốt hơn ta hơn một nghìn lần vạn lần trượt phu. Ta tối ngày hôm qua thật sự cũng không có làm gì, nếu như ngươi cảm thấy ta tiết độc thân thể của ngươi, ta, ta nguyện ý đem con mắt của chính mình đảo xuống. Hắn lúc này, đã từ tối ngày hôm qua cảm tình biểu lộ bên trong tình lại, tự ti cùng lý trí một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Nói xong những này, hắn túi đầu, chờ đợi mưa to gió lớn đến, chờ đợi huyền nguyện quát mắng. Lại một lần cự tuyệt. Huyền Nguyệt, trái tim của hắn lại dọn, nhỏ máu. Ra ngoài A ngốc dự liệu, Huyền Nguyệt dĩ nhiên không hề tức giận, nàng bông ra cuốn ở A ngốc trên cổ hai tay đứng lên, trên mặt đẹp toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thanh âm ôn hòa vang lên. A ngốc, ngươi nói là, ngươi vốn là yêu thích ta, đúng không? Ta biết ngươi đang sợ cái gì, ngươi từ đầu đến cuối đều cảm thấy thân phận của chính mình không xứng với ta, có đúng hay không? Hơn nữa, ngươi còn sợ phụ thân sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta những này, ngươi bây giờ đều trước tiên không nên cân nhắc. Ta muốn ngươi minh xác nói cho ta biết, ngươi có phải hay không yêu thích ta, phải hay không yêu ta. nàng chợt xoay người, đôi mắt đẹp thần quang địa thiểm, vững vàng trành thị áng đốc. Áng ngốc cũng đứng lên, sinh sinh chân khí lưu chuyển, khơi thông hắn có chút cứng ngắc kinh mạch, trong lòng cảm tình mãnh liệt mà ra, cắn răng một cái, hắn dùng sức gật gật đầu, ngắm nhìn Huyền Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, ta thích ngươi, ta là thật tâm thích ngươi, anh yêu em à? thế nhưng, ngươi mới vừa nói những kia thật sự có thể không cân nhắc sao? ta không làm được a. nói tới chỗ này, hắn thống khổ cúi đầu. huyền nguyệt đi tới a ngốc trước mặt, ôn nhu kéo bàn tay to của hắn. thời gian dài như vậy tới nay, nàng rốt cục nghe được a ngốc chính mồm nói ra tình cảm của mình. đôi mắt đẹp từng đỏ. ôn nhu nói, a ngốc, những này ngươi thật sự không cần đi cân nhắc. ta rõ ràng ngươi sở hữu lo lắng, ngươi không cần trốn tránh. tất cả những thứ này, liền để ta làm gánh chịu đi. ngươi sở hữu lo lắng, ta nhất định có thể giải quyết. Ngươi phải nhớ kỹ, thân phận của ngươi cũng không thấp kém, ngươi là thiên cương kiếm thánh truyền nhân, thực lực của ngươi hoàn toàn có thể xứng được với ta. Ta thích chính là ngươi người này, không là thân phận của ngươi, không là vũ khí của ngươi, cũng không phải dung mạo của ngươi. Ba ba nơi đó, ta nhất định có thể giải quyết, ta tình cảm của mình em ở. anh có thể làm được rồi chủ, chỉ cần ngươi yêu ta, này như vậy đủ rồi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản chúng ta cùng nhau. Nghe huyền nguyệt nói hết. A Ngốc toàn thân như giống như điện giật run rẩy không ngừng, không thể kiềm được, đem Huyền Nguyệt ôm vào trong ngực, cảm thụ nàng cái kia thân thể mềm mại, vào đúng lúc này, A Ngốc tâm là như vậy phong phú, hắn thật chặt, ôm thật chặt Huyền Nguyệt, "Nguyệt Nguyệt, anh yêu em, ta thật yêu ngươi à. Ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy, A Ngốc đáng giá như ngươi vậy sao?" Nước mắt như mưa mà xuống, tại trong sự kích động, A Ngốc đã hoàn toàn mê say. Từ lúc sinh ra tới nay, hắn lần thứ nhất đem tình cảm của mình hoàn toàn trả giá, hắn yêu Huyền Nguyệt. Đúng, hắn rốt cục nhìn thẳng vào tình cảm của mình. Huyền Nguyệt vùi đầu tại a ngốc gấm áp trong ngực, nghẹn ngào nói, "Đang giá, đang giá, a ngốc, y lấp dịu tủ a. Trừ phi ngươi không cần ta nữa, bằng không, ta mãi mãi cũng sẽ không rời không bỏ đi theo bên cạnh ngươi." Hai người cứ như vậy ôm thật chặt, tâm linh của bọn họ không ngừng lẫn nhau giao hòa. Đột nhiên, phượng hoàng máu cùng thần long máu đột nhiên phát sáng lên, một lam một hồng hai luồng ánh sáng dịu dịu bao quanh thân thể của bọn họ, tại nhu hòa năng lượng trong Tinh thần của bọn hắn không ngừng dung hợp, không có bất kỳ bài xích dung hợp, hai người gần như cùng lúc đó cảm nhận được đối phương, cái kia dường như biển chính là hình thức thâm hậu yêu thương. Bọn họ tiêu hao tinh thần lực cùng thể lực tại làm, đỏ lượng sắc quang mang không ngừng lóng lánh dưới nhanh chón. Dễ khôi phục, hai người cứ như vậy chăm chú ôm nhau, thời gian vào lúc này quá chính là như vậy cấp tốc. Không biết bao lâu trôi qua, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt công lực cũng đã khôi phục bình thường, Huyền Nguyệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, dây rủa đẩy ra Áng Lộc. A Ngọc có chút mất mát nhìn Huyền Nguyệt, nói: Nguyệt Nguyệt, làm sao vậy? Huyền Nguyệt tuy rằng không muốn phá hoại này hài hòa bầu không khí, nhưng có chuyện nàng nhất định phải hỏi rõ. Nàng ngưng mắt nhìn A Ngọc hai con mắt, nói: A Ngọc, có chuyện ngươi muốn thẳng thắn nói cho ta biết, không thể có chút nào ẩn giấu. Ta đã nhìn thật lâu rồi, nói cho ta biết, băng đến tột cùng là người nào? Tại sao ngươi sẽ có ảnh chân dung của nàng? Hơn nữa mỗi lần nhắc lên nàng thời điểm, ánh mắt của ngươi liền tràn đầy cảm tình. Trong tình yêu là sạm không được một hạt cát, băng như một cái gai nhọn dường như trước sau chắn lở dê. An tại Huyền Nguyệt trong lòng, lúc này A Ngốc rốt cuộc hướng về nàng thổ lộ tình cảm, nàng nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Nghe Huyền Nguyệt nhắc lên băng, A Ngốc chấn động toàn thân, trong mắt lộ ra một tia bi thương. Huyền Nguyệt nhìn hắn cảm tình biểu lộ bộ dáng, hưng hào khuôn mặt xinh đẹp nhất thời trở nên tái nhợt. A Ngốc đi tới Huyền Nguyệt trước người, đưa tay đi ôm nàng, Huyền Nguyệt dây rủa thoát ly A Ngốc hai tay, hơi giận nói, không đem băng sự tình nói rõ ràng. Ngươi cũng đừng có chặn ta. A ngốc có chút thống khổ cúi đầu, thở dài một tiếng, nói, được, ta cho ngươi biết, tuy rằng ta không muốn nhắc tới lên, thế nhưng ta không nghĩ ngươi hiểu lầm. Nguyệt Nguyệt, có thể làm cho ta ôm ngươi nói sao? Huyền Nguyệt ngần người, nói, tại sao? Liền nói như thế. A ngốc nhìn Huyền Nguyệt chấp nhất dáng vẻ, trong lòng đau xót, gật gật đầu, nói, vậy cũng tốt. Hán tử trong lòng ngực móc ra băng ảnh chân dung, từ khi rời khỏi lạc nhật đế quốc sau đó hắn trước sau không muốn trở về nhớ tới ngày đó chuyện, đó là cỡ nào thống khổ hối ức à. Lấy thần long máu làm dẫn, mở ra đi, mất khống chế cửa lớn. Tại A ngốc triệu hoang trong, một cái bóng người màu xám tại thần long chi huyết tán phát ánh sáng màu lam bên trong từ từ bay ra, bóng người từ từ lớn lên, chính là thanh tả. Thanh tả thân thể to lớn rơi trên mặt đất, đại địa khẽ run lên, ngày đó cùng là vừa đặt đánh nhau chết sống sau khi, thanh tả không cần bao lâu thời gian liền khôi phục nhưng bởi A ngốc trước sau tại nhiều người địa phương tiểu một mực không có đưa hắn thả ra. Hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí, thánh tà ngâm nga lên tiếng, có chút thiên chưa hề đi ra thông khí rồi. A Ngốc đột nhiên đưa hắn triệu hắn đi ra, thánh tà nhất thời tâm tình thật tốt. A Ngốc ý niệm bên trong vang lên tiếng nói của hắn, "Kaka, ca ca, ngươi rốt cục chịu đem thánh tà thả ra rồi, tiểu tà thật đáng thương a." Mỗi ngày tại thần long máu bên trong đợi, đều sắp buồn bực chết rồi. A Ngốc nói, "Nguyệt Nguyệt, thánh tà từng thấy băng, ý niệm của ngươi cũng có thể cùng nó giao lưu." liền để nó đến làm chứng đi. Thánh tà, ngươi hẳn còn nhớ chúng ta xông ra hắc ám thành lúc người thiếu nữ kia chứ. Thánh tà ngẩn người một chút, chấp chấp trong mắt màu vàng nóng đầu to nhẹ chút. A ngốc nói tiếp, vậy thì tốt, ta sẽ đem cùng người thiếu nữ kia chuyện nói cho Nguyệt Nguyệt, ngươi đi làm chứng kiến được rồi. Huyền Nguyệt cau mày nói, A ngốc, ngươi không tất nhiên như vậy, lẽ nào ta còn chưa tin ngươi sao? Nói đi, ta chờ nghe đây. Thánh tà nghi ngờ nhìn A ngốc, lại nhìn Huyền Nguyệt. Cũng rõ ràng giữa bọn họ đây là làm sao vậy, nằm sấp trên mặt đất, hưởng thụ ánh mặt trời chiếu giỏi chờ đợi A Ngốc nói chuyện. A Ngốc đem băng ảnh chân dung nắm ở trong tay, mãnh liệt bi thương sông lên đầu, thản nhiên nói, Nguyệt Nguyệt, ta biết, ngươi nhất định là tại hoài nghi ta cùng bằng quan hệ trong đó. Băng, là người ta quen biết ở trong vận mệnh bi thảm nhất một cái. Lúc trước, ta cùng Nham Thạch, Nham lực hai vị đại ca rời đi thiên cương núi đi tới lạc nhật đế quốc tìm kiếm bị nắm tinh linh tung tích. Chúng ta quyết định Từ lạc nhật đế quốc đại thành thị tìm được, bởi vì chỉ có trong đại thành thị có tiền quý tộc mới có thể mua lại tinh linh. Thế là, chúng ta xuyên qua hoa thịnh đế quốc Quang Minh tỉnh đi tới lạc nhật đế quốc hắc Ám đi trong tỉnh. hắc Ám tỉnh tỉnh lỵ hắc Ám thành chính là chúng ta chỗ mục đích thứ nhất. Hắc Ám trong thành có một cái quy mô to lớn sòng bạc, gọi ám hào hộ. Bê đêm. Băng, hay là tại nơi đó nhận thức. Lập tức, A ngốc đêm như thế nào trong sòng bạc gặp phải băng cùng với Chi sau đó phát sinh tất cả cặn kẽ hướng về huyền nguyện nói. Băng vì cứu ta, nàng, nàng dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi miêu nữ mẹ mệ lợi trảo, nhận lấy trọng thương. Sau đó, chúng ta tại thánh tà cùng cốt long liên thủ, rốt cục lao ra khỏi hát cám thành, nhưng là, băng cũng đã nhanh không được. Khi đó, ta suy nghĩ nhiều người có thể ở bên người, dùng hết hệ ma pháp cứu cứu nàng A. Nàng không chỉ bị miêu nữ trọng thương, kịch độc trong cơ thể cũng phát tác. Nghe A ngốc tự thuật. Huyền Nguyệt căng thẳng sắc mặt dần dần thay đổi, nàng từng bước một đi tới A ngốc bên cạnh, nghe A ngốc giảng thuật băng tại trước khi chết thổ lộ thân thế. Nư? Xê mắt từ A ngốc trong con ngươi không khô chảy mà ra, Huyền Nguyệt con mắt cũng đã ướt tát rồi. Băng nàng cuối cùng nói, nàng là hy vọng giường nào có thể sống sót, chỉ là mỗi ngày xem ta cũng tốt. Ta cũng hy vọng nàng có thể sống sót, ta hận những kia hát thế lực ngầm, cũng hận chính ta, là của ta nhu nhược hủy băng tính mạng, cuộc đời của nàng, hoàn toàn đều là tại trong thống khổ vượt qua. Ta cỡ nào muốn cho nàng sống lại, cho dù là dốc hết ta hết thể sức mạnh, ta cũng hy vọng có thể làm cho nàng trải qua vui sướng sinh hoạt. Nguyệt Nguyệt, ngươi biết không? Băng chết đi để cho ta đau xót gần chết, nàng trước sau hai lần cứu tính mạng của ta. Đối với nàng, ta cũng không biết mình trong lòng là cảm giác gì, nhưng đau xót nhưng là khắc cốt minh tâm. Cái này ảnh chân dung, chính là ta. Dùng băng cho cốt chỗ làm. Ta muốn mang theo nàng, mãi mãi cũng mang theo nàng, làm cho nàng nhìn trên đại lục mỹ cảnh. Nói tới chỗ này, A Ngốc đã khóc không thành tiếng, sâu sắc bi thương không ngừng đầy dây tâm linh của hắn. Huyền Nguyệt ôm thật chặt A Ngốc thân thể, bồi tiếp A Ngốc khóc, bằng cố sự sâu sắc rung động tâm linh của nàng. Lúc này, nàng rốt cuộc hiểu do A Ngốc tại sao muốn ôm chính mình kể ra. Đó là bởi vì, hắn chịu không được manh liệt như thế bi thống A. Xin lỗi, A Ngốc, thật sự xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi, không nên đấu kỵ bằng tỉ tỉ, nàng thật đáng thương, thật sự rất đáng thương. so với nàng đến. Ta muốn hạnh phúc hơn nhiều, tối thiểu, chúng ta còn có thể mỗi ngày cùng nhau à? Nàng rán trên ngực A ngốc, tự hồ sợ A ngốc đột nhiên biến mất rồi dường như. A ngốc hít sâu một cái, bình phục nội tâm bi thường, si ngốc nói, Nguyệt Nguyệt, ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, mặc dù rời khỏi thạch đường chấn sau đó ta gặp được vô số mỹ nữ, nhưng ta thiệt tình ưa thích, lại chỉ có một mình ngươi. Nguyệt Nguyệt, xin hãy cho ta đem băng bóng dáng trôn giấu ở trong lòng đi, chỉ cần một cái rất nhỏ góc, ta nghĩ... Ta cả đời này đều sẽ không quên nàng. Huyền Nguyệt ngưng mắt nhìn băng ảnh chân dung, lẩm bẩm nói: "Ang Đốc, ta làm sao sẽ không đồng ý đây? Nếu như không phải băng tỷ tỷ cứu ngươi, chúng ta làm sao còn có thể gặp lại? Băng tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ta sau đó sẽ thay thế ngươi chiếu cô thật tốt. Ang Đốc, hắn là của chúng ta. Ang Đốc, ta nhất định sẽ thay ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Lúc trước ta đối với ngươi đấu kỵ ngươi không nên tức giận. Ngươi nguyện ý nhận thức ta cô em gái này sao?" Ta sẽ dùng của ta ôn nhu hóa đi A ngốc trong lòng bi thương, sau này bất luận chúng ta đi tới đó, đều sẽ đem ngươi mang ở bên cạnh. A ngốc toàn thân chấn động mạnh, thâm tình nhìn chăm chú vào huyền nguyệt, nắm chặt hai tay của chính mình, động tình nói ra, cảm ơn ngươi, nguyệt nguyệt, ta nghĩ, băng nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Huyền nguyệt cánh tay đột nhiên hoàn lên A ngốc cái cổ, nàng nhìn chăm chú vào A ngốc tràn ngập bi thương hai mắt, A ngốc, kỳ thực ngươi biết không. Tại nguyệt nguyệt tâm trong, ngươi cũng thật đáng thương A cùng băng tỉ tỉ như thế đáng thương, Nguyệt Nguyệt sau đó nhất định sẽ tốt với ngươi. Nói xong, nàng nhấc lên mũi chân hướng về A Ngốc tập hợp đến, A Ngốc vi vi ngẩn người thời gian, Huyền Nguyệt môi đỏ đã như chuẩn chuẩn lấp nước giống như tại bờ môi hắn trên khẽ hôn một cái. Hai người thân thể đồng thời rung bần bật, tuy rằng chỉ là không tới một giây đồng hồ tiếp xúc, nhưng này cảm giác tuyệt vời nhưng truyền khắp hai người toàn thân. A Ngốc thâm tình hô hắn nói, "Nguyệt Nguyệt." "Ân." Huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng đáp ứng. A Ngọc buông ra ôm hai tay của nàng, cẩn thận đem băng ảnh chân dung thu vào trong lòng. Hai tay nâng lên Huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp, cúi đầu. Hai người trước mặt Bàng Việt đến càng gần, hô hấp của bọn hắn đều đến mức dị thường gấp gáp. Một bên Thánh Tà mắt to màu vàng nóng liền nháy, hai cánh bay lên, chặn lại rồi đôi mắt của chính mình, đi xoay người, dùng cái mông quay về bọn họ. Tựa hồ đang thẹn thùng dường như. Rốt cục, A Ngọc tại thấp thỏm bên trong tiếp cận Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng nhắm mắt, bốn mày ngướt át cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc chính mình hai người đồng thời toàn thân run lên, cái kia cảm giác tuyệt vời khiến trái tim của bọn họ không ngừng phù hợp. A ngốc một tay an ám ở Huyền Nguyệt thon thả, một cái tay khác khẽ vuốt ve mái tóc dài màu xanh lam của nàng. Huyền Nguyệt hai tay vờn quanh tại hắn trên cổ, hai người cánh môi tại điện giật trong cảm giác run rẩy không ngừng. Cái hôn này mang đi sở hữu bi thương. A ngốc không ngừng đòi lấy Huyền Nguyệt ngọt ngào, dưới ánh mặt trời, bọn họ lẫn nhau tâm đã hòa tan. Rất lâu, A ngốc vạn phần không muốn ngẩng đầu lên. Như nâng chân bảo giường như cẩn thận ôm Huyền Nguyệt thân thể mềm mại, Huyền Nguyệt hô hấp vẫn như cố gấp gáp, đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp chôn giấu tại a ngốc trong lòng, hết thể xa lạ đều đã biến mất rồi, thời khắc này, nàng hoàn toàn đắm chìm tại hạnh phúc bên trong đại dương. Hai người cứ như vậy chăm chú ôm ấp lấy, ai cũng không muốn đánh vỡ này tốt đẹp chính là trong nháy mắt. Dâm một tiếng tiếng nước chảy đem a ngốc cùng Huyền Nguyệt từ ngọt ngào bên trong thức tỉnh, hai người ngạc nhiên nhìn tới, chỉ thấy Thánh Tà nhảy vào trong sông, hưng phấn nô đùa. A ngốc mỉm cười nhìn thánh tà thân thể to lớn, nói, tiểu tà xem ra cũng rất yêu thích ngoạn nhi nước à. Giống như ngươi. Huyên Nguyệt nhớ tới tối hôm qua tình cảnh, tại A ngốc lồng ngực đấm nhẹ một cái, máng, chán ghét rồi, ngươi ngày hôm qua thì cố ý sớm trở về đúng hay không? A ngốc hô to hoan uổng, ta đi có tới hơn nửa canh giờ đây. Làm sao sẽ cố ý về sớm đến đây? Là chính ngươi tẩy cao hứng quên mất thời gian đi. Huyên Nguyệt hứ một tiếng, đem mình mái tóc dài màu xanh lam kéo đến trước người. Dựa vào A ngốc nói, ngươi xem, người ta tóc thật là loạn A. Ta còn muốn một lần nữa tẩy một lần tắm mới được đây. A ngốc chấn động toàn thân, nói, không được, trong nước có xà. Thánh tả trên người có thâm hậu vải giáp bảo vệ có thể không sợ, ngươi nếu như lại bị cắn làm sao bây giờ, ngày hôm qua đều sắp làm ta sợ muốn chết. Cảm thụ A ngốc quan tâm, huyền nguyệt trong lòng ấm áp, nói, sẽ không rồi, nhân ra nơi đó có như vậy không cẩn thận, ngày hôm qua nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, Làm sao sẽ không cảm giác được gián đâu. Ta sẽ trước tiên phóng thích một cái phụ trợ ma pháp, nơi này nước sông thật sự rất tốt nha. Tiện tay đem ngày hôm qua bị ướt đẫm mồ hôi quần áo rửa sạch sẽ, ngươi bộ y phục này quá lớn. A ngốc suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, ngược lại đã làm chế mãi một ít thời gian, sẽ chờ ngươi tắm xong lại đi được rồi. Đúng rồi, trước đó chúng ta, chúng ta ôm thời điểm, thần long máu cùng phượng hoàng máu dường như giúp chúng ta khôi phục công lực, cái phương pháp này không sai à sau đó chúng ta công lực không đủ lúc ôm một cái tiểu thành huyền nguyệt từ a ngốc trong lòng chạy ra thối hắn một cái nói chán ghét rồi ai cùng ngươi ôm đó bất quá là trùng hợp mà thôi đi a ngốc nhìn huyền nguyệt kinh người vẻ đẹp trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc nguyệt nguyệt tại sao mới ba năm không gặp công lực của ngươi liền tăng trưởng nhiều như vậy thậm chí có ma đạo sư thực lực huyền nguyệt hì hì nở nụ cười nói đây chính là chúng ta giáo đình bí mật nha muốn biết sao a ngốc là người nói Bí mật. Chẳng lẽ có cái gì phương pháp đặc thù có thể làm cho công lực của người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng sao? Nếu nói như vậy, chỗ nào còn có người đi khắc khổ tu luyện? Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không đơn giản như vậy rồi, phương pháp này chỉ có thể cải thiện thể chất của con người, hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều thần lực, không phải dễ dàng như vậy có thể hoàn thành. Bị chúng ta giáo đình xưng là thần tẩy lễ, chỉ có kế nhiệm giáo hoàng đích người mới có tư cách tiếp thu. Theo Gia Gia nói, Giáo đình quang minh thần điện là duy nhất cùng thiên thần có thể câu thông địa phương, có thể chân chính mượn lực lượng của thần. Dùng loại này lực lượng của thần cải biến thân thể sau, tu luyện nữa có thể há đến làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Khả năng bởi vì phổ lâm tiên tri lúc trước nói chúng ta là cứu thế chủ nguyên nhân đi, ra ra mới bằng lòng ngoại lệ để cho ta tiếp thu này thần tẩy lễ, ngươi biết không? Đang tiếp thu tẩy L. Sau khi, ta cảm giác mình cả người toàn bộ cũng thay đổi đây, tẩy lễ trí nhớ lúc trước tất cả đều mơ hồ tựa hồ biến thành người khác dường như. Thẳng đến ta nghĩ tới ngươi, mới khôi phục dáng dấp lúc trước. Nói đến, thật muốn cảm tạ bà không nghe theo đại ca, nếu như không phải hắn ở trước mặt ta nhắc lên tên của ngươi, ta đến bây giờ có lẽ còn tại giáo đình bên trong tiếp tục tu luyện đây. A ngốc gãi gai đầu, nói, trả lại các ngươi giáo đình lợi hại A. Trong thời gian ngắn như vậy, chỉ dựa vào thần chi tẩy lễ liền có thể nuôi dưỡng được ngươi như thế cái ma đạo sư. Đây chính là người bình thường tu luyện cả đời cũng không có thể đạt tới cảnh giới. Huyền Nguyệt đi tới A ngốc bên cạnh, tựa ở trên bả vai của hắn, nói, kỳ thực cũng không phải dễ dàng như vậy, tại ta trước đó tiếp được gột rửa các đời giáo hoàng, đều là trải qua khắc khổ tu luyện, đặt đến ma đạo sư cảnh giới sau đó mới tiến hành. Gia Gia nói, tình huống của ta phi thường đặc thủ, trước kia tẩy lễ đều chỉ là 3 tháng là có thể hoàn thành. Mà của ta tẩy lễ nhưng tiến hành rồi dài đến một nhiều năm, có lẽ, chính là nguyên nhân này. Trình độ ma pháp của ta mới tiến bộ nhanh như vậy đi. huống chi, ngươi quên chúng ta tại mét mẫu thành là làm sao đột phá sao? Đó là bởi vì Phượng Hoàng Máu cùng Thần Long Máu Giao Hòa mới có hiệu quả. Xem ra, chúng ta đúng là cứu thế chủ rồi, nếu không, tại sao Thượng Thiên sẽ an bài nhiều như vậy may mắn tại trên? Người chúng ta, A Ngốc Tựa Hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút lo lắng nói, nguyệt nguyệt, chúng ta vẫn là nhanh phổ nham tộc đi. Nham lực lớn ca tuyên bố nhiệm vụ tìm chúng ta. Rất có thể chính là phổ lầm tiên tri ý tứ, nói không chắc, hắn lại dùng thuật bòi toán nhìn thấy tương lai cái gì đây? Có lẽ sẽ cho chúng ta một ít chỉ thị. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói, an đốc ngươi phát hiện không có, ngươi bây giờ cùng mấy năm trước đã rất khác nhau rồi, đầu góc của ngươi tựa hồ đã không phải là đần như vậy nha. Chỉ là mặt ngoài chất phác còn rất dọa người mà thôi. Vậy ngươi đem thánh tà kêu lên đến, nhân ra 18 tám, một lần nữa thua lý một cái tóc, sau đó chúng ta liền lên đường được rồi. A ngốc ôm Huyền Nguyệt thon thả, nghe nàng thanh tân mùi thơm cơ thể, trong lòng một trận mê say, Nguyệt Nguyệt, ta, ta một phút cũng không muốn rời đi ngươi A. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét rồi, vậy ngươi cũng không thể nhìn nhân ra rửa giấy A. Tuy rằng mặt ngoài ngượng ngùng, nhưng bởi vì A ngốc lời nói, Huyền Nguyệt trong lòng vẫn là ngọt ngào. Có chút lúng túng mà nói, bây giờ còn không thể, các loại, chờ sau này chúng ta thành hôn sau, lại nói luôn. Nói đến mấy chữ cuối cùng, Huyền Nguyệt âm thanh mấy không nghe thấy được. A ngốc nhẹ nhàng tại trên chán nàng vừa hôn, ôn nhu nói, nguyệt nguyệt, ta, ta thật sự rất yêu ngươi. Nói xong câu đó, A ngốc không chờ huyền nguyệt trả lời, đã người nhẹ nhàng mà lên, rơi xuống bờ sông một bên, hướng vẫn cư ở bên trong nước nô đùa thánh tà Hồ, tiểu tà, tới rồi, chúng ta muốn chuẩn bị đi rồi. Nghe được A ngốc bắt chuyện, thánh tà triển khai hai cánh, thân thể to lớn mang theo vô số thủy châu, ướt dầm dề rơi vào trên bờ, mắt to màu vàng nóng bên trong mang theo một tia xấu xa ý cười. Âm thanh tại A ngốc trong lòng vang lên, ca ca, các ngươi thân thiết sống A. Tiểu tà đều é lệ cơ chứ. Nhân ra cũng muốn tìm người nữ sinh nóng người một chút nha. A ngốc tức giận, dám chế nhạo ta, đáng đánh phải hay không? Ngươi để cho ta đi đâu cho ngươi tìm mỹ nữ long A. Nhanh đi theo ta, ngươi huyền nguyệt tỉ tỉ muốn rửa giấy nhà. Thánh tà to lớn long rực hướng A ngốc dưới chân quét tới, A ngốc khẽ mỉm cười, mượn lực bay lên thánh tà sau lưng, nói, được rồi. Ta trước tiên dẫn ngươi đi ăn chút trái cây đi, sau đó ngươi cần phải ngoan ngoãn hồi thần long máu bên trong nhà. Thánh Tà Uy khuất nói, "Lại phải về đi à? Ở trong đó nhân gia thật sự rất buồn bực a. Ka có thể hay không không trở lại?" A ngốc bất đắc dĩ vô vũ thánh tà đầu to, nói, "Nhưng là, ngươi thật sự là quá chất nhãn, không thể tùy tiện ở bên ngoài hành động, bị người khác nhìn thấy có thể bó tay rồi a. Chúng ta sẽ nửa bước khó đi." Chương 133: Mưa ánh sáng dáng lâm. Thánh tà đập rung cánh chim bay lên, bởi thực lực của nó lại có tăng lên, hiện tại mang theo A ngốc phi đã không thành vấn đề rồi. Trước tiên ăn trái cây rồi hay nói, nếu như ăn no rồi, ta liền trở lại. A ngốc bất đắc dĩ nở nụ cười, lao xuống phương huyền Nguyệt Hồ, Nguyệt Nguyệt, ngươi lúc tắm rửa cẩn thận chút, chúng ta sẽ không đi xa, lập tức trở về. Nói xong, đem quả lâm phương hướng nói cho thánh tà, một người, nhất Long tung bay mà đi. Nhìn A ngốc cùng thánh tà rời đi. Huyền Nguyệt khẽ miệng toát ra một tia hiểu ý mỉm cười, thở hào quát, cho mình phóng ra một cái pháp thuật phòng ngự, người nhẹ nhàng mà lên, hướng về chạy xuôi mát lạnh trong sông bay đi. Nàng lúc này trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn, rốt cục có thể danh chánh luôn thuận lấy thân con gái cùng với a ngốc rồi, nàng hưng phấn trong lòng căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Thánh tả sức ăn là dị thường kinh người, hơn nữa phổ thông độc vật đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng, toàn bộ quả lâm tại nó bừa bãi tản pha xuống. Phần lớn trái cây đều tiến vào nó bụng rồng. Nhìn thánh Tà Điên cuồng tàn sát hoa quả thời điểm A Ngốc mới nhớ tới, mình và Huyền Nguyệt đều một ngày không có ăn cái gì, Nguyệt Nguyệt nhất định rất đói bụng không. Nhưng bây giờ Nguyệt Nguyệt đang tắm, hắn làm sao có thể trở lại đây. Thánh Tà dùng đuốt rồng đuốt chính mình thỏa mãn bụng rồng tiến đến A Ngốc bên cạnh, cười hắc hắc nói, ca ca, ngươi có phải hay không muốn đi xem Huyền Nguyệt tỷ tỷ rửa giấy a? Nếu không chúng ta lén lút sợ qua đi thế nào? Ngược lại lấy công lực của ngươi" nàng hẳn là không phát hiện được. nghe xong thánh tà lời nói, a ngốc nhất thời cực kỳ lúng túng. tiểu tà, ngươi chừng nào thì trở nên hư hỏng như vậy rồi. câu nói như thế này cũng tay cửa ra vào. thánh tà mắt to liền nháy, ủy khuất nói, này, này nhưng cũng là ngươi dạy ta a. chúng ta tâm linh tương thông, chính ngươi rõ ràng liền muốn trở về nhìn nha. a ngốc dương cả giận nói, ngươi ăn cũng ăn, ngoạn nhi cũng ngoạn nhi rồi, nên trở về thần long máu rồi. thánh tà biễu môi, nói, được rồi vậy ta hồi đi ngủ, không cho các ngươi đương kỳ đà cả mũi. Ánh sáng lóe lên, vô dụng a ngốc ngâm sướng thần long máu thần chú, thánh tà đã tự động đi trở về. a ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, tối ngày hôm qua mỹ cảnh không ngừng tại trong đầu thiểm hiện, thánh tà nói rất đúng, sâu trong nội tâm mình, đúng là rất muốn nhìn lại một chút nguyệt nguyệt tắm rửa. dùng sức gõ một cái đầu của mình, a ngốc thầm nghĩ, không được, không thể như thế xác, nếu như lại có một lần, nguyệt nguyệt nhất định sẽ không tha thứ cho ta. đã qua như thế nửa ngày nàng cần phải cũng giặt xong rồi trở về đi thôi vừa nghĩ tới hắn một bên hướng sông nhỏ phương hướng đi đến thấp thỏm trong lòng nghĩ đến nguyệt nguyệt có thể hay không hay bởi vì tẩy thoải mái mà quên mất thời gian đây nếu quả như thật là như vậy chính mình có muốn hay không xem đây mang theo phức tạp tâm tình a ngốc đi tới sông nhỏ bên cạnh sườn núi mặt sau hắn kinh ngạc phát hiện cũng không hề hôm qua thiên huyền nguyệt khi tắm loại kia hào hào tiếng nước chảy xem ra nguyệt nguyệt thật sự đã giặt xong rồi nghĩ tới đây A ngốc trong lòng bay lên vẻ thất vọng cảm giác, người nhẹ nhàng mà lên, vượt qua sườn núi, hướng về sông nhỏ phương hướng rơi đi. Đường A ngốc phi thân đi tới sông nhỏ bên lúc, huyền nguyệt bóng người dĩ nhiên không thấy, hắn nhất thời giật nảy cả mình, trước mặt sông nhỏ bình tĩnh chạy xuôi, nguyên bản bị huyền nguyệt ném ở một bên ma pháp sư bảo cũng không có, tất cả xung quanh đều là như vậy yên tĩnh. Phát xuất hiện người chính mình yêu không thấy, A ngốc nhất thời trong lòng thần trường, hô lớn, nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt, ngươi ở đâu? Tại sinh sinh chân khí ảnh hưởng, âm thanh rất xa truyền đi, tại yên tĩnh hoang dã bên trong không ngừng vang trở lại. Huyền Nguyệt biến mất rồi sao? Đương nhiên không có, nàng liền trốn ở sông nhỏ bên không xa đại thụ sau, làm phòng ngừa tối ngày hôm qua lung túng tình hình xuất hiện lần nữa. Nàng ngày hôm nay rất nhanh sẽ tắm xong, gồm ma pháp sư bảo rửa sạch sẽ sử dụng sau này phượng hoàng máu hệ lửa năng lượng hồng khô rồi, tâm huyết dâng trào dưới, nàng đột nhiên muốn trêu đùa trêu đùa ang độc, liền trốn được phía sau cây, thu lại hơi thở của mình. Nhìn A Ngốc có cái gì phản ứng? A Ngốc lo lắng tiếng kêu gào không ngừng ở bên thai quanh quẩn, Huyền Nguyệt con ngươi ở mức, nàng cũng không nhịn được nữa trong lòng tình cảm, bay nào mà ra, duyên dáng cứ gọi to nói, "A Ngốc, ta ở đây a." A Ngốc đột nhiên xoay người, nhìn thấy chính mình trong lòng người mất mà lại được, hắn cơ hồ là toàn lực hướng về Huyền Nguyệt vọt tới, Huyền Nguyệt chỉ cảm giác trước mặt bóng đen lóe lên, thân thể nhẹ bẫng, đã nhấc lên khỏi mặt đất. A Ngốc thật chặt đem Huyền Nguyệt ôm tại trong ngực của mình. Dán vào nàng vẫn cứ có chút ướt át mái tóc Kích động nói không ra lời Tuy rằng hắn chỉ là hái trái cây rời khỏi không tới thời gian nửa tiếng Thế nhưng, ở trong lòng hắn Nhưng cảm giác cùng huyền nguyệt thất lạc trăm năm Ngàn năm như thế Chỉ lo huyền nguyệt sẽ rời đi chính mình Hắn nâng chính mình trọng yếu nhất bảo bối Dũng tâm đi che chở trong ngược hình dáng Thân long màu ánh sáng màu làm cùng phượng hoàng máu hào quang màu đỏ xuất hiện lần nữa Một lam một hồng Hai tia sáng mang đang dây dưa bên trong sông thẳng tới chân trời Vào đúng lúc này, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong lòng đều sinh ra một loại, hiểu ra, không cách nào giải thích hiểu ra. Thần Long máu cùng Phượng Hoàng máu giữa, tựa hồ nhấc lên một cây cầu dường như, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong đầu rơi vào một mảnh hỗn độn trạng thái, tinh thần bên trong lại không còn sự phân biệt. Không hẹn mà cùng, bọn họ theo bản năng ngâm sướng lên trong nội tâm tích chứa thần chú. Lấy Thần Long máu làm dẫn, vĩnh viễn che chở Phượng Hoàng sức mạnh a. Phóng thích đi. Lấy Phượng Hoàng máu làm dẫn, vĩnh viễn làm bạn Thần Long năng lượng a. Tỉnh lại đi. Màu xanh da trời cự long tại A Ngốc sau lưng bay lên trời, dài đến hơn 10 trượng thân thể khổng lồ hơi hơi vặn bẹo, hắn hình thái là rõ ràng như thế, thậm chí có thể tùy ý phân biệt ra mỗi một khối trên lân phiến hoa văn. Hào quang màu xanh lam đột nhiên chạng phóng, du dương tiếng rồng ngầm trực thấu phía chân trời. Màu đỏ phượng hoàng mang theo vô tận hỏa diễm từ huyền nguyệt sau lưng bay lên, đối mặt với trước người thần long, thân thể của nàng hơi hơi lung đưa, hoa mỹ thất thải vũ mau tại ngọn lửa màu đỏ làm nổi bật dưới là như vậy tuyệt lệ. Hào quang màu đỏ theo thân thể nàng tăng lớn đột nhiên tràn phóng, to rõ tiếng phượng hót cuốn vòng quanh rồng gầm phi thang phía chân trời. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt thân thể bay lên, chậm rãi xoay tròn, theo bọn họ xoay tròn thân thể, màu xanh da trời cự long cùng màu đỏ phượng hoàng bắt đầu ở không trung lẫn nhau cuốn quýt, theo không ngừng vật mẹo, hình thành một luồng không cách nào phân rõ hình thái đỏ làm hai màu của sáng. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời mở hai con mắt, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy nồng nặc thâm tình. A ôn nhu nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi rõ chưa?" Huyền Nguyệt khẽ bước cảm, nói: "Ngươi thì sao?" A Lốc mỉm cười nói: "Ta cũng đã minh bạch. Không nghĩ tới sẽ ở tình huống như vậy hiểu ra." Huyền Nguyệt tựa đầu dựa vào A ngốc trong lòng, lười biếng mà nói: "Vậy ngươi mau đưa nguồn năng lượng này tán phát đi. Chúng nó quá cường đại, ta cũng không muốn hủy chúng ta này đến nước địa phương." A ngốc tại Huyền Nguyệt trên trán hôn nhẹ, nói: "Kỳ thực, lúc trước chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi để cho ta làm ngươi tùy tùng thời gian, chúng ta không đã trải qua đến nước rồi hả?" Vừa nói Hand tay trái nhẹ bóng hướng về trên bầu trời vung tới, lam đỏ hai màu năng lượng hình thành cổ sáng phóng lên trời, qua trong dây lát biến mất không thấy. Không gian tựa hồ động lại một cái dường như, hết thảy tất cả đều đứng im bất động. Không trung thái dương tựa hồ phát sáng lên, từng vầng sáng lớn điểm bay là tả mà xuống, đó là một mảnh hoa mỹ mưa ánh sáng. Mưa ánh sáng cũng không hề ẩn chứa bất kỳ năng lượng, chỉ là nhẹ nhàng bay xuống. Mỗi khi chúng nó đụng chạm lấy vật thể lốp, liền sẽ tự động biến mất. Này hoa mỹ cảnh tượng để a ngốc cùng huyền lưới tôi hoàn toàn rơi vào một vẻ mừng rỡ, đám chìm trong quang vũ trùng, tâm linh của bọn họ tràn đầy lẫn nhau yêu thương. tại thám thiết thâm tình biểu lộ trong, a ngốc cùng huyền nguyệt rốt cục lĩnh ngộ thần long máu cùng phượng hoàng máu dung hợp tuyệt kỹ, long phượng hợp minh. vì không phá hỏng tự nhiên, a ngốc đem này cố trí cường năng lượng tỏa ra ở không trung, bởi vậy mới đưa tới mưa ánh sáng thiên tượng. hai cái đỉnh cấp thần khí có ẩn hàm năng lượng là cường đại cỡ nào a? bọn họ không biết là mưa ánh sáng cũng không chỉ cực hạn ở tại bọn hắn nơi ở đã từ từ truyền khắp cả phiến đại lục. Thần thánh giáo đình, giáo hoàng đứng ở quang minh đại điện ở ngoài, nương mắt nhìn bầu trời không ngừng bay là tạ mưa ánh sáng. Thâm thúy trong con ngươi toát ra khó mà che giấu cảm giác hưng phấn. Hắn khát vọng ngày đó đã rất lâu rồi. Tại giáo đình trong có một quyển người đầu tiên nhận chức giáo hoàng long thần lưu lại bí điển, bí điển chỉ có các đời giáo hoàng mới có thể xem. Bí điển bên trong có hai câu trọng yếu nhất lời nói, trong đó một câu là huyết nhật giữa trời, tất gia yêu nghiệt, mưa máu vung thế. Kiếp nạn sắp thành, ngàn năm kiếp nạn tái hiện đại lục. Huyết nhật, mưa máu đã xuất hiện qua. Đối với lông thần lưu lại lời nói, giáo hoàng tuyệt đối là tin tưởng không nghi ngờ. Mà một câu nói khác, nhưng là hình dung cứu thế chủ. Bí điển đã nói, đương thánh quang chi vũ rơi ra nhân. Gian thời gian, cứu lại hạo kiếp cứu thế chủ sắp hiện ra với nhân gian. Giáo đình tương ứng nhất định phải ủng hộ vô điều kiện cứu thế chủ, lấy trưởng cứu nhân loại. Lúc trước Giáo Hoàng Sở Dĩ chưa hề hoàn toàn đối với Tín Huyền Nguyệt nói a ngốc là cứu thế chủ lời nói, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mưa ánh sáng cũng chưa từng xuất hiện. Mà vào giờ phút này, hắn hy vọng thiên triệu rốt cuộc xuất hiện, nói cách khác cứu thế chủ đã hiện thân đại lục. Hết thể tế tự cùng thần nữ nhóm, đều giống như giáo hoàng ngửa mặt nhìn bầu trời, này tràn ngập thánh khiết khí mưa ánh sáng, ở trong lòng bọn họ, tựa là thiên thần báo trước. Không cần giáo hoàng mệnh lệnh, bọn họ đều ngã quỷ ở mặt đất, giáng vóc tiểu ngâm sướng kỳ thần chú. Trong lúc nhất thời, ngâm sướng tiếng chuyển khắp cả tòa giáo đình thần sơn. Giáo hoàng hít sâu một cái, bình phục nội tâm kích động, trầm giọng nói, mang tu. Bóng người màu đỏ đi tới giáo hoàng bên cạnh, chính là tứ đại hồng y tế tự một trong mang tu. Hán tuổi trường thất tuần, cung kính trùng giáo hoàng thi lễ, nói, giáo hoàng đại nhân, ngài có dặn dò gì? Giáo hoàng nói, người đối với ngày hôm nay xuất hiện mưa ánh sáng thấy thế nào? Mang tu kính cẩn mà nói, này nhất định là thiên thần đại nhân căn dặn, thỏ rõ hắn tại chiếu cố chúng ta Giáo hoàng khẽ vướt cảm, nói, mưa ánh sáng xuất hiện, để trong lòng ta buông xuống một tảng đá lớn A. Đúng rồi, huyền dạ bọn họ còn không có tin tức truyền về sao. Đã một tháng, sự tình tổng cần phải có điểm tiến triển. Mang tu lắc lắc đầu, nói, không có tin tức gì truyền quay lại. Giáo đình tại tác vực liên bang Á liên tộc bên trong không có tế tự điện, lan truyền tin tức tương đối khó khăn. Bất quá, ta tin tưởng lấy chính án cùng huyền dạ thực lực của bọn họ, sẽ không có sự tình. Hốn hồ! Ngày hôm nay lại có mưa ánh sáng giáng lâm, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta chỉ cần đợi đến chờ tin tức tốt của bọn hắn rồi. Giáo hoàng khẽ mỉm cười, hắn đối với mình sai phái ra thực lực cũng có nguyên vẹn tự tin, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Tiêu diệt tá ma tộc là có thể giảm thiểu rất nhiều biến số. Mang Tu truyền mệnh lệnh của ta, để giáo đình tương ứng tế tự điện toàn bộ đều hành động lên. Này mưa ánh sáng rất có thể là người làm tạo thành, nhất định phải tìm tới người này. Biết chưa? Mang Tu người, nói. Giáo hoàng đại nhân, sao có thể có chuyện đó? Đây không phải thiên thần ân dụ sao? Giáo hoàng nói, mặc dù là thiên thần ân dụ, nhưng là tất nhiên cùng nhân loại có quan hệ. Chiếu của ta dặn dò đi làm đi. Cứu thế chủ, người rốt cục xuất hiện. Trong đầu hắn tránh qua a ngốc trước mặt bảng, này tạo thành mưa ánh sáng, đến cùng có phải không hắn đây? Đại lục chỗ nào đó, bóng tôi trong xảo huyệt, một tên toàn thân bao vây tại trong quần áo đen bóng người nôn nóng độ bước. Tại bên cạnh hắn, đứng thẳng bốn cái đồng dạng hắc ý nhân. Độ bước bóng người đột nhiên ngừng lại, bất âm bất dương âm thanh âm vang lên, mưa ánh sáng ráng lâm hắc cám cướp. Hử! Ta tuyệt không cho phép có bất kỳ người phá hoại kế hoạch của ta. Bốn tên hắc y nhân một trong đi ra, ra mua thanh âm khàn khản, khản vang lên, giáo chủ đại nhân, ngài không cần nôn nóng, này mưa ánh sáng không hẳn chính là ma dụ nói cái gì kêu cứu thế chủ đi. Giáo chủ hư một tiếng, nói, thả tin là có, không thể tin là không. Hú hổ, ma dụ làm sao sẽ phạm sai lầm đây? Chúng ta khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm, mắt thấy thắng lợi cuối cùng liền muốn xuất hiện, hạc ám sắp chiếu khắp đại địa, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ biến số. Lam minh thần đại nhân làm việc, liền nhất định phải cẩn thận. Đúng rồi, chớ trưởng lão, Nguyệt Vương bọn họ bên kia tiến hành thế nào rồi? Người báo cáo hẳn là trở về rồi chứ? Bọn họ là không hoàn thành mệnh lệnh của ta. Chớ trưởng lão do dự một chút, nói, người báo cáo xác thực đã trở về rồi. Nhưng kết quả nhưng cũng không giống chúng ta dự nghĩ như vậy tốt. Giáo chủ hư lệnh một tiếng, uy nghiêm đang sợ hàn khí trong nháy mắt bành trướng, toàn bộ hát ám trong sào huyệt đều tràn đầy một loại cảm giác không rét mà run. Nói, đến cùng thế nào rồi? Lẽ nào 12 thiên vương ra hết, vẫn chưa thể tiêu diệt những kia tự xưng là thần thánh gia hỏa sao? Đang giáo chủ khí thế khổng lồ xuống, chớ trưởng lão nơm nớp lo sợ nói ra, theo Nguyệt vương truyền về tin tức xưng, lần này phục kích phi thường thành công, giáo đình hơn một ngàn người bị rực nhân vương thành công dẫn vào hủy diệt bên trong sân quốc. Thế nhưng, Giáo đình những thuộc hạ kia cường hãn vượt qua chúng ta dự đoán, đặc biệt là chính án sâu xa cùng hai tên hồng y tế tự, bọn hắn sự mạnh mẽ, 12 thiên vương cũng rất khó đối phó. Vì lẽ đó, vì lẽ đó. Nói tiếp, nói cho ta biết kết quả làm sao. Lẽ nào, tại vào tiết nóng dưới tình huống, còn để cho bọn họ chạy hay sao? Giáo chủ đại nhân, lần này phúc kích bên ta tổn thất rất lớn, các tộc thương vong vượt quá 5.000, chủ yếu là chết ở hai tên hồng y tế tự mạnh mẽ quan hệ dưới ma pháp. 12 thiên vương bên trong hắc ma vương chết trận. Nguyệt vương, Long nhân vương, Ải nhân vương, Ám băng vương, dâm vương, Dược nhân vương, kèo vị phân biệt nhận lấy không giống trình độ tổn thương. Trong đó lấy Nguyệt vương, dâm vương, kèo vị tổn thương nặng nhất, coi trọng nhất. Mà giáo đình phương diện, hồng y tế tự na nghiêm cùng 6 tên bạch y tế tự dùng ra một loại hy sinh tự thân ma pháp, tuy rằng bọn họ hủy diệt, nhưng cũng đã thông chúng ta nguyên bản đóng kín lối thoát. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mới không thể diệt sạch kẻ địch. Ra ngoài chớ trưởng lao bất ngờ chính là, giáo chủ tại nghe hắn nói xong những ngày sau, trở nên tỉnh táo lại. Thàn nhiên nói, giáo đình tổn thất làm sao? Chạy đi người hiện tại ở nơi nào? Chớ trưởng lao ám ám thở vào nhẹ nhõm, nói, tuy rằng chúng ta lần này nhân thủ tổn thất rất lớn, nhưng giáo đình cũng không dễ chịu. Hồng y tế tự na nghiêm cùng sáu tên bạch y tế tự bởi vì sử dụng cái kia hy sinh ma pháp mà hoàn toàn hủy diệt thân thể, bốn tên thánh kẻ thẩm phán toàn bộ chết trận. 20 tên quang minh kẻ thẩm phán chỉ trốn ra 3 người. Còn lại kẻ thẩm phán cùng thần thánh kỵ sĩ trốn ra hơn 200 người. Bất quá, tại 12 thiên vương trong đuổi giết, những người này tử vong số lượng tại tụ tập tăng cường. Hiện tại hẳn là còn lại không tới 100 người rồi. Trong đó nhân vật trọng yếu chỉ có hồng y tế tự huyền dạng, chính án sâu xa, phó chính án ba không chỉ thành công đào tẩu. Hiện tại cái này chút giáo đình tàn dư trốn vào tinh linh xâm lâm bên cho. NG, 12 thiên vương đã điều động dực nhân tộc. Ải nhân tộc, bán thú nhân tộc mấy vạn đại quân đem tinh linh xâm lâm bao bọc vây quanh, không ngừng phát động công kích. Nhưng là, tinh linh xâm lâm có một loại kỳ quái kết giới, nhưng ngăn trở chúng ta bước chân tiến tới, bởi 12 thiên vương thủ hạ bên trong có rất ít biết ma pháp, chỉ dựa vào một cái ám băng vương còn chưa đủ để phá tan kết giới, hiện tại chỉ có thể dựa vào vũ lực cứng rắn chủng, nhưng là hiệu quả rất ít. Nhưng Nguyệt Vương nói, nàng có thể xác định, còn không có một cái người của giáo đình thành công chạy ra vòng đây nghe xong được chớ trưởng lao báo cáo, giáo chủ thản nhiên nói, tinh linh tộc không hổ là cổ lao nhất chủng tộc một trong, tinh linh xâm lâm sắc thực rất thần bí, ngay cả chúng ta đều không có cơ hội ra tay ăn mọn. Không nghĩ tới lúc này, dĩ nhiên là bọn họ cứu giáo đình dư nghiệt. Hừ, một ngày nào đó, ta muốn triệt để hủy diệt bọn họ, biến mất bọn họ sở hữu dấu ấn tinh thần, dám cùng minh thần đại nhân đối phó, chắc là sẽ không có kết quả tốt. Nguyệt Vương bọn họ lần này tuy rằng không thể tận diệt được người, còn tổn thất lượng lớn tinh nhuệ thủ hạ nhưng là dò ra giáo đỉnh thực lực chân chính liền coi như bọn họ lấy công chuộc tội đi chớ trưởng lão trong lòng vui vẻ nêu ý kiến nói giáo chủ người xem chúng ta có phải không tự mình ra tay đem tinh linh xâm lâm triệt để hủy diệt đi những người này không thể để cho bọn họ chạy trở về a giáo chủ giơ tay lên ngăn cản chớ trưởng lão tiếp tục nói nói không vẫn chưa tới chúng ta xuất hiện thời điểm tinh linh tộc có trên và người không hề giống giáo đỉnh cái kia hơn 1.000 người tốt như vậy bao vây tiêu diệt Hơn nữa tinh linh xâm lâm chiếm diện tích cực lớn, tức khiến cho chúng ta toàn lực ra tay, cũng không khả năng bảo đảm không có ai trốn đi giáo đình báo tin. Hiện tại, còn không phải chúng ta bại lộ thực lực chân chính thời điểm, không thể để cho giáo đình phát hiện được ta tồn tại. Chuyên mệnh lệnh của ta, nói cho Nguyệt Vương, nếu như bọn họ trong vòng 10 ngày vẫn chưa thể đánh vào tinh linh xâm lâm lời nói, liền lập tức rút đi, trực tiếp hồi tổng bộ. Giáo đình tại biết rồi chuyện lần này sau đó, nhất định sẽ có rất lớn phản ứng, chúng tê. A phân tán tại thế lực của đại lục toàn bộ ẩn dấu đi, không có mệnh lệnh của ta, không có khả năng manh động, 12 thiên vương thủ hạ một cái cũng không có thể còn lại, để cho bọn họ tại tổng bộ đợi mệnh tu sửa. Chớ trưởng lão cao mày nói, 10 ngày, e sợ rất khó công phá tinh linh xâm lâm A. Giáo chủ phát ra một tiếng âm dương quái khí cười dài, tiếng cười nghe vào chớ trưởng lão trong tai, sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy, ta cũng không muốn cho bọn họ công phá tinh linh xâm lâm, những này chủng tộc lười biếng quen rồi lần này chỉ là cho bọn họ một cái luyện binh cơ hội, chớ trưởng lão, ngươi không được quên chúng ta mục đích thực sự là cái gì. Đồng thời, ngươi nói cho đệ ngũ trưởng lão, để hắn vận dụng hết thệ thủ hạ ở trên đại lục tìm kiếm ra cùng mưa ánh sáng có liên quan người, không cần hướng về ta báo cáo, giết hết không tha. Ngươi muốn căn dặn hắn, tha giết lầm một ngàn, cũng không thể bỏ qua một cái. Chớ ngươi truyền đạt xong này mấy cái mệnh lệnh sau, trực tiếp đến tổng bộ cùng chúng ta hội hợp, chúng ta phải đợi đợi, chính là tê. Thời khác cuối cùng đến, chớ trưởng lão cung kính nói, là, giáo chủ đại nhân. Mưa ánh sáng kéo dài đến một canh giờ mới biến mất, A ngốc ôm huyền nguyệt từ trong rung động tỉnh lại, hắn đột nhiên cảm giác được bộ ngực thần long máu tựa hồ có biến hóa gì đó, vội vàng móc ra kiểm tra. Thần long máu vẫn là nguyên lai hình thái, thế nhưng, nguyên bản tích chứa thần quang nhưng biến mất rồi, đá quý màu xanh làm có vẻ lưu mở ảm đạm, liền phía trên phù hiệu màu vàng nóng cũng mấy không thể nhận ra. Huyền Nguyệt nhìn thấy thần Long Máu bộ dáng trong lòng cả kinh, vội vàng đào ra bản thân Phượng Hoàng Máu, kết quả là giống nhau. A ngốc cao mày nói, Nguyệt Nguyệt, lẽ nào mới vừa mới năng lượng phóng thích quá lớn, thần Long Máu cùng Phượng Hoàng Máu đều mất đi bọn họ nguyên do năng lực sao? Thanh tả cùng cốt Long còn ở bên trong A. Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, mất đi năng lực hẳn là không trở về, thần Long Máu cùng Phượng Hoàng Máu dù sao cũng là thần khí, hẳn là bởi vì tiêu hao năng lượng quá lớn, cùng lúc trước thánh tà như thế tiến vào trạng thái ngủ say rồi, khi bọn họ lần nữa khôi phục năng lượng thời gian, liền sẽ trở về ban đầu hình thái đi. Ta có thể cảm giác được, tuy rằng mặt ngoài luôn mờ ảm đạm, nhưng chúng nó bên trong vẫn có thần thánh năng lượng tồn tại. Nghe xong Huyền Nguyệt giải thích, A Ngốc thở phào nhẹ nhõm, nói, "Không, có chuyện gì là tốt rồi. Long Phượng hợp minh sức mạnh thực sự là đáng sợ a. Nếu như bạo phát trên mặt đất, e sợ mấy cây số bên trong đồ vật đều sẽ biến mất đi." Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Được rồi, Trước tiên đừng muốn những thứ này, chúng ta vẫn là nhanh tìm nham thạch đại ca bọn họ đi. Lại tiếp tục trì hoãn, e sợ nguyệt cơ tỷ tỷ bọn họ đều muốn đuổi tới rồi. A Lốc ngươi nói ta còn hóa trang thành nam nhân sao. A ngốc nhẹ nhàng vuốt huyền nguyệt mái tóc dài màu xanh lam, ôn nhu nói, vẫn là không muốn rồi, ta còn là thích ngươi dáng vẻ hiện tại, ngươi là của ta nguyệt nguyệt, không phải là huyền ngài huynh đệ a. Huyền nguyệt khuôn mặt đỏ lên, thì thào nói, ngươi đã yêu thích dáng dấp như vậy, vậy cứ như thế tử được rồi. Bất quá, nhân ra ngày hôm qua có thể mệt muốn chết rồi, ngươi muốn cong lấy ta đi nha. Lúc trước rời đi mê vẫn chi xâm thời điểm, ngươi còn thiếu nợ người ta đây. A ngốc sủng chán nặn nặn huyền nguyệt trắng nón mùi, cười nói, được, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cho dù không có cá cược, ta cũng sẽ có ngươi. Ta làm sao cam lòng lại mệt đến ngươi thì sao? Đến A nguyệt nguyệt tiểu thư, ngươi tùy tùng phục vụ cho ngươi rồi. Huyền nguyệt hi hi nở nụ cười, vòng tới A ngốc phía sau, nằm ở hắn trên lưng, nói A ngốc tiểu tùy tùng, chúng ta lên đường đi. A ngốc từ không gian của mình trong kết giới lấy ra bảy, tám viên trái cây đưa cho huyền nguyệt, nói, ngươi tại ta trên lưng ăn một chút gì đi. Những này hoa quả mặc dù so sánh không lên mê nguyễn chi sâm, nhưng là tương đối khá. Ta mới vừa rồi cùng tiểu tà tại quả trong rừng đã ăn rồi. Huyền nguyệt một tay ôm sát A ngốc cái cổ một tay kia đem trái cây ước lượng tại của mình mà pháp sư bảo trong, khi hì cười nói, muốn là người ta đem nước trái cây chạy tới quần áo ngươi trên nhưng không cho nói ta à? ngươi cẩn thận chút ăn không được sao? ta nhưng liền một món đồ như vậy của áo a ngồi xong phải đi đi. a ngốc nắm ở huyền nguyệt hai chân sau lưng thân thể mềm mại khiến trong lòng hắn rung động sinh sinh đấu khí tản ra bao quanh hai người thân thể một đoàn hào quang màu trắng tung bay mà lên hướng về nam phương mà đi. tuy rằng a ngốc có lấy một người nhưng ở tâm tình vui sướng dưới công lực của hắn phát huy đến cực hạn tốc độ so với hôm qua cùng huyền nguyệt cùng đi lúc còn muốn tăng lên rất nhiều. Như một viên bạch sắc lưu tinh như thế ở trong vùng hoang dã xuyên qua. Bởi vì có sinh sinh đấu khí bảo vệ, Huyền Nguyệt nằm nhòi tại A ngốc sau lưng chút nào không cảm giác được gió thổi đến. A ngốc sau lưng là như vậy ấm áp, tại cảm giác an toàn ôm trọn xuống, Huyền Nguyệt vừa ăn trái cây, một vừa thưởng thức hai bên nhanh chóng trôi qua mỹ cảnh, không nói ra được thoải mái. Tuy rằng chạy đi là khô khan, thế nhưng giờ phút này nàng, nhưng hoàn toàn say tâm vào trong đó. Thời gian tại ngọt ngào bên trong quá nhanh chóng. Thái dương chậm rãi từ đông phương lên tới bầu trời ở giữa, lại từ ở giữa bắt đầu dần dần chạy xuống. Trải qua quá nửa thiên chạy đi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đã tiếp cận phổ nham tộc lớn nhất bộ lạc. Bởi A Ngốc dọc theo đường đi lựa chọn đều là hoang dã tiểu lộ, cũng không hề đụng tới phổ nham tộc người. Ồ! A Ngốc đột nhiên kinh ngạc lên tiếng, tiến lên tốc độ chậm rất nhiều. Huyền Nguyệt hỏi, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? A Ngốc nói, phía trước có thân ảnh, rất giống nham lực lớn ca. Hắn làm sao còn không trở về trong bộ lạc? Có lẽ là ta nhìn lầm đi. Huyền Nguyệt cười nói, Đướng Đốc, tuy rằng chúng ta làm trễ mãi không ít thời gian, nhưng tốc độ của ngươi nhanh như vậy, rất có thể tại đến phổ nham tộc bộ lạc trước đó đuổi tới nham lực lớn ca A. Đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Ồ, A ngốc lần thứ hai tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước bóng người mơ hồ đuổi theo. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, hắn phát hiện phía trước bóng người bao vây tại một tầng kim sắc quang mang nhàn nhạt trong cũng đang nhanh chóng đi tới sau lưng của hắn cắm vào hai thanh rộng lớn chiến phủ tuy rằng còn không nhìn thấy ngay mặt nhưng a ngốc nhưng có thể khẳng định người này chính là nhâm lực thời gian qua đi hơn một năm sau khi lần thứ hai nhìn thấy hắn a ngốc trong lòng dâng lên khôn khỡ kể tình cảm đem tốc độ thôi thúc đến cực hạn mấy cái lên xuống đuổi kịp nhâm lực nhâm lực chính đang chạy vội đột nhiên một đoàn hào quang màu trắng xuất hiện tại hắn phía trước cách đó không xa tại trong kinh ngạc hắn đột nhiên phanh lại thân hình cả giận nói Là cái nào đổ không có mắt, dám ngăn cản đường đi của ta. Sống đủ rồi sao? Bạch quang tận khởi, lộ ra hai cái thân hình, huyền nguyệt đẹp đẽ mà nói, ôi, mấy năm không gặp, nham lực đại ca tinh khí vẫn không có thay đổi à? Như thế hòa bạo, có thể tìm không được vợ đi. Nham lực định thân nhìn lại, nói chuyện là một gạ thân mặc đồ trắng sắc ma pháp sư bảo thiếu nữ tuyệt đẹp. Sắp tới thời gian 4 năm đi qua, huyền nguyệt thân thể biến hóa rất lớn, hắn một chút cũng không hề nhận ra nhưng thiếu nữ bên cạnh nam tử mặc áo đen, nhưng là hắn không thể quen thuộc hơn được được rồi. Cái kia hàm hậu, chất phát trước mặt bảng, không phải là hắn nóng lòng tìm kiếm người sao. A ngốc, đúng là người sao. Nham lực kích động kêu to. A ngốc người nhẹ nhàng tiến lên, thật chặt nắm lấy nham lực giày rộng bả vai, hương phấn nói, nham lực lớn ca, là ta à. Người vẫn khỏe chứ? Nham thạch đại ca vẫn khỏe chứ? Một năm không gặp, người đầu khí làm sao biến thành màu vàng được rồi? Nham lực nhìn từ trên xuống dưới an ốc, thì thảo nói, quá tốt rồi, lần này không cần ta lại mất công sức đi tìm. Huynh đệ, chúng ta đã tìm ngươi hai tháng đây. Thậm chí đều động mời lính đánh thuê tới tìm ngươi ý nghĩ. Huyền Nguyệt tiến tới, nói, chính là nhìn thấy lính đánh thuê tổng hội thông cáo chúng ta mới sẽ tới. Kỳ thực, tiểu coi như ngươi không tìm an ốc, không lâu sau đó, chúng ta cũng tới phổ Nham tộc, chỉ bất quá bây giờ nói trước một điểm mà thôi. Nham thạch nghi hoặc nhìn Huyền Nguyệt, nói, ngươi là... Uyên Nguyệt hi hi nở nụ cười, dán lên A Ngốc, ôm cánh tay của hắn nói, "Làm sao? Mấy năm không gặp liền không nhận ra sao? Xem ra, ngươi cũng không thể so A Ngốc thông minh bao nhiêu a." Nham Nguyệt cái kia tuyệt mỹ dung nhan, nham lực không khỏi có chút sững sờ, A Ngốc mỉm cười nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng làm rộn. Nham Lực lớn ca, nàng là Nguyệt Nguyệt a." Nham Lực cẩn thận nhìn Uyên Nguyệt, nói, "Ngươi là Nguyệt Nguyệt tiểu nha đầu kia, thực sự là nữ đại 18 biến a. Ngươi so với ban đầu xinh đẹp hơn rất nhiều." A ngốc Minh đệ, ngươi thực sự là tốt chịu phục. A ngốc cùng huyền nguyệt liếc mắt nhìn nhau, ngọt ngào cảm giác đầy dây trong lòng của hai người. A ngốc nói, nham lực lươn ca, ngươi gấp như vậy tìm ta có chuyện gì sao? Có phải hay không là các ngươi phổ nham tộc? Nham lực vẻ mặt tạm đạm xuống, thở dài, nói, không phải ta muốn tìm ngươi, mà là phổ lâm tiên tri muốn tìm ngươi. Tiên tri, tiên tri hắn, sắp không xong rồi. Hắn nghĩ tại trước khi chết thấy ngươi một mặt. Nghe xong nham lực lời nói. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời kinh hại đến biến sắc, trong miệng một lời nói, cái gì? A ngốc sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, phổ lâm tiên tri nụ cười hiền lành không ngừng tại trong đầu tránh qua, tiên tri, tiên tri hắn làm sao sẽ, làm sao biết chứ? Nham lực thở dài nói, từ khi chúng ta lần trước sau khi chia tay, chúng ta trở về trong tộc, liền phát hiện tiên tri thân thể đã rất hư nhực rồi. hắn tại nửa năm trước chỉ định kế nhiệm ứng cử viên sau, thân thể liền càng ngày càng tệ, hiện tại đã khó rời giường bệnh. E sợ chống đỡ không được bao lâu. Hai tháng trước, hắn để cho ta cùng nham thạch đại ca bắt đầu tìm tìm tung tích của ngươi. Chúng ta đi trước thiên cương kiếm phái, sở vấn lao sư nói ngươi vẫn luôn không trở lại quá. Chúng ta lại đi tới thiên kim đế quốc mê huyễn chi sầm, có thể nơi đó đường xa tối nghĩa. Chúng ta căn bản là không có cách thâm nhập, không có cách nào dưới, mới quyết định đến hồng cụ tộc lính đánh thuê tổng hội tuyên bố nhiệm vụ tới tìm ngươi. A ngốc lo lắng nói, đi mau, chúng ta mau nhanh đến các ngươi trong tộc đi. Nguyệt Nguyệt là quan hệ ma pháp sư, nhất định có biện pháp cứu tiên tri một mạng. Chúng ta đi mau. Nham lực gật gật đầu, bay người lên ở mặt trước dẫn đường. Bởi tốc độ của hắn bất khoái, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cũng chỉ có thể ở phía sau kiên nhận theo rồi. A Ngốc tâm tình dị thường lo lắng, phổ lâm tiên tri đối với hắn có thể nói có rất lớn ân huệ. Nếu như không phải tiên tri đưa cho hắn thần long máu, hắn e sợ đã chết đi rất nhiều lần. Phổ lâm cái kia làm tộc nhân hy sinh chính mình tuổi thọ vĩ đại tình cảm, là A Ngốc kính nể nhất Trước 134, Thiên Tri bỏ mạng. Vừa đi, A ngốc nhìn nham lực trên người tán phát nhạt màu vàng đấu khí, hỏi, nham lực lớn ca, ngươi bây giờ dùng, chính là chính án đại nhân thần điều khiển đấu khí sao? Một năm qua, ngươi km tựa hồ tăng lên rất nhiều A. Nham lực đạo, đúng vậy A. Cho tới nay, ta cùng đại ca đều không có đặc biệt thích hợp đấu khí phương pháp tu luyện, tuy rằng sâu xa lão nhân kia tính khí tương đối quái, nhưng hắn này thần điều khiển đấu khí xác thực thần kỳ, chỉ có điều tu luyện một năm này. Chúng ta trước đây luyện những thứ nổn ngang kia đấu khí liền cũng đã vạn lưu hướng biển, một lần nữa trình hợp, công lực so với trước đây còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Hơn nữa này thần điều khiển đấu khí còn có thần thánh hơi thở thức, dùng lúc thức dậy, không chỉ vẻ ngoài rực rỡ, bản thân chỗ có năng lượng có thể khiến người sâu trong nội tâm sản sinh một tầng không biết sợ cảm giác, có cơ hội huynh đệ chúng ta thử xem, nhìn xem chúng ta vẫn cùng ngươi cách biệt bao xa. Có loại này tránh quy phương pháp tu L. Viện. Sau đó công lực của chúng ta nhất định có thể đủ phi thường ổn định tăng lên. Chỉ cần khắc khổ tu luyện, một ngày nào đó có thể đạt đến kiếm thánh thực lực đây. Vừa nhắc tới chính mình tu luyện thần điều khiển đầu khí, nham lực tiểu không khỏi chiếm được hào lên, một năm trôi qua rồi, liền chính hắn đều có thể cảm giác được rõ rệt thực lực tăng lên trên diện rộng, cho dù là phổ nham tộc tộc trưởng nham không phải hiện tại cũng chỉ có thể cùng hắn đánh hòa nhau rồi. Huyền Nguyệt nghe nham lực gọi sâu xa lão gia hỏa, có chút mắt hứng, nham lực lớn ca Sâu xa chính án nhưng là ta thúc ra ra, ngươi nói chuyện khách khí một ít, nếu không, ta nhưng phải tức giận nhà. Nham lực cười ha ha, nói, được, không nói thì không nói đi. Tính toán ra, sâu xa chính án hay là ta cùng nham thạch đại ca sư phụ đây, nguyệt nguyệt, luận bối phận, ngươi cần phải so với chúng ta thấp đồng lứa à. Huyền nguyệt bất mãn nói, ai so với ngươi thấp, ngươi vóc dáng có thể không cao hơn ta, có cơ hội chúng ta so với một cái, nhìn là của ngươi thần điều khiển đấu khí lợi hại hay là ta thần thánh quan hệ mà Pháp lợi hại? Nham Lực cười nói, tốt. Mấy năm không gặp, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút nha đầu này có bao lớn tiến bộ đây, xem ra, nhất định là khắc khổ tu luyện qua rồi, ngay cả nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Huyền Nguyên nói, đó là đương nhiên. Bất quá, ngươi còn muốn nỗ lực mới được, lấy hiện tại trạng thái, sợ sợ không phải là đối thủ của ta, hì hì. Nham Lực từ trước đến giờ hiểu thắng, nhưng lúc này nhưng không phát tác được. Dù sao trở lại thấy phổ lầm tiên tri tương đối trọng yếu, bất đắc di nói, chỉ cần ngươi có thể đem tiên tri đại nhân trị hết bệnh, ta liền chịu thua. Huyền Nguyệt Đôi mi Thanh Tú hơi nhíu, than nhẹ một tiếng, nói, có thể hay không chứa khỏi tiên tri ta không có một chút chắc chắn nào. Tiên tri bởi vì lấy sức sống của chính mình để đánh đổi bòi toán, tự thân hao tổn rất lớn. Quan hệ ma pháp tuy rằng có thể trị thương thế, nhưng đối với người tự nhiên tử vong là không có biện pháp, ta hiện tại chỉ sợ tiên tri tuổi thọ đã hết, ai muốn thực sự là nói như vậy, e sợ. Nói tới chỗ này, ba tâm tình của người ta không khỏi đều trầm trọng, ai cũng không muốn lại trò chuyện, tăng nhanh tốc độ, hướng về phổ nham tộc lãnh địa đi tới. Trạng vạng, ba người trèo đèo lội suối, rốt cục đi tới phổ nham tộc lớn nhất bộ lạc, bộ lạc như trước giống như trước đây, cũng không hề cái gì biến hóa quá lớn, để lỗ thần miếu như cũng là rõ ràng như vậy, vừa tiến vào bộ lạc lãnh địa ngoại vi, liền gặp phải tuần tra phổ nham tộc binh sĩ, bọn họ tự nhiên nhận thức lực chỉ là hỏi thăm một chút, liền thả bọn họ đi qua. Nham Lực mang theo bọn hắn thẳng đến đề lỗ thần miếu. Vừa đi, mắt thấy có thể nhìn thấy phổ lâm tiên tri rồi. A Ngọc cùng Huyền Nguyệt không khỏi đều khẩn trương lên. Đề lỗ thần cửa miếu, bốn tên đề lỗ chiến sĩ tay cầm chiến phủ, ngạo nghệ đứng ở đó. Nham Lực dừng lại, nói: an Ngọc, các ngươi đi vào trước đi, ta đi đem Nham Thạch Đại Ca tìm đến. Hắn phải biết các ngươi đã tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Tiên Tri tiểu tại bên trong tòa thần miếu nghỉ ngơi, hắn nói. Chỉ có tại thần miếu dựng dục thần lực bên trong, hắn mới có thể nhiều kiên trì một quãng thời gian. A ngốc gật gật đầu, nói, nham lực lớn ca, vậy ngươi đi trước đi, chúng ta trực tiếp tiến vào đi là được rồi. Nham lực thở dài, nói, các ngươi tận lực cứu cứu tiên tri đại nhân đi, tiên tri cả đời này, đều vì phổ nham tộc dân hiến, chỉ cần có một tia cơ hội, chúng ta cũng không muốn từ bỏ A. A ngốc có chút nặng người nói, ngươi yên tâm đi, chính là ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ hết sức Phổ lâm tiên tri là chúng ta người tôn kính nhất, cho dù đem hết toàn lực, chúng ta cũng sẽ tranh thủ cứu lại tính mạng của hán. Nham lực cảm kích nhìn A ngốc cùng huyền nguyệt một chút, bay người lên, hướng về trong bộ lạc đi tới. A ngốc hít sâu một cái, nhìn về phía huyền nguyệt, tuy rằng để lỗ thần cửa miếu có để lỗ chiến sĩ canh gác, nhưng khi năm phổ lâm tiên tri đã đem nhập thần miếu cùng khống chế để lỗ chiến sĩ thần chú nói cho bọn họ biết rồi, vì lẽ đó nham lực mới có thể yên tâm để cho bọn họ tự mình tiến vào. Huyền Nguyệt trùng A ngốc khẽ gật đầu, nói: Ta đến em. Nói xong, nàng hướng về bốn tên để lỗ chiến sĩ đi đến. Bốn tên để lỗ chiến sĩ mặc dù không có linh hồn, nhưng cũng theo bản năng giơ tay lên bên trong chiến phủ. Khổng lồ áp lực đột nhiên mà thăng, nhàn nhạt, nhạt màu xám khí thể vây quanh thân thể của bọn họ. Chỉ cần Huyền Nguyệt tiến vào sự công kích của bọn họ phá vi, bọn họ liền sẽ lập tức ra tay. Huyền Nguyệt hồi tưởng lúc trước phổ lâm tiên tri giáo dục, thấp giọng ngâm sử nói: khắp mặt đất tung bay linh hồn A Ta nguyện cho các ngươi vĩnh sinh mà cầu khẩn, xin cho phép ta cùng các ngươi cao quý tâm linh giao lưu, nghe theo mệnh lệnh của ta, mở rộng nội tâm của các ngươi, để cho ta bằng hữu của các ngươi tiến vào vu thần lĩnh vực đi. Loại vu thuật này thần chú không giống với ma pháp thần chú, là dựa vào đặc thù âm phủ đến xúc động, huyền nguyệt cái kia dường như như chuông bạc âm thanh trầm đồng du dương tại thần miếu trước đại môn vang lên, bốn tên để lỗ chiến sĩ trong mắt màu đỏ ánh sáng dần dần làm đạo thu hồi của mình trường trôi chiến phủ chậm rãi lui sang một bên. Đề lộ thần miếu cửa lớn cũng thuận theo mở ra. Đường A Ngốc đi tới thần miếu cửa lớn lúc, trên cửa chính như cũng giống như lần trước hắn tiến vào lúc như thế, khổng lồ áp lực đột nhiên xuất hiện, cửa lớn đỉnh buộc lên một luồng khói xanh, phát ra rồi một tiếng, tình cảnh như thế, không khỏi làm A Ngốc muốn từ bản thân lần đầu tiên tới lúc này lòng thấp thỏm bất an tình. Hắn lúc này, sớm đã không phải là ngày đó có thể so với, nhàn nhạt, nhạt ánh sáng màu trắng sáng lên, mênh mông sinh sinh đấu khí dễ dàng chống lại thần miếu mang đến áp lực cũng ngăn cách Minh Vương kiếm thao thiên tà lực. A Ngốc liếc mắt nhìn hai bên bốn tên đề lỗ chiến sĩ, cùng Huyền Nguyệt đồng thời tiến vào thần miếu. Tiến vào thần miếu, là một cái hẹp dài hành lang, hành lang hai bên cách mỗi 10m một bên sẽ có một cái cây đuốc, cây đuốc ánh sáng không phải rất sáng, trong dũng đạo hiện ra phải vô cùng tối tăm. Hết thảy đều cùng bọn họ lần đầu tiên tới lúc như thế, không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Bên trong tòa thần miếu ẩn cái cố này đặc thù năng lượng vẫn tồn tại như cũ, khiến A Ngốc thăng ra một loại cảm giác thân thiết vượt qua mấy cua quẹo phía trước rộng rãi sáng sủa hành lang trở nên rộng rãi lại đi về phía trước khoảng mấy chục mét đột nhiên chu vi thay đổi đến mức dị thường chống chải mấy trăm mét vuông thần miếu phòng khách chu vi chỉ có vẹn vẹn mấy chi cây đuốc tia sáng càng thêm mờ tối nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng a ngốc cùng huyền mỹ hệ tê thị lực bọn họ thấy rõ ràng phòng khách chu vi cái kia hơn trăm tên để lỗ chiến sĩ các chiến sĩ cũng giống như pho tượng như thế lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ không ngờ như thế hai mắt a ngốc cùng huyền mỹ biết Những này để lỗ chiến sĩ chính trong trạng thái mê man. Ngay chính giữa trên đài cao, có bốn tên tỉnh táo để lỗ chiến sĩ, bọn họ mở to tròng mắt màu đỏ thủ vệ tại đài cao bốn phía. Trên đài cao có một cái giường lớn, bởi vì tia sáng tối tăm, bọn họ không thấy rõ phía trên cảnh tượng, chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra, cái kia là một người, người kia hô hấp tuy rằng đều đều, nhưng cũng phi thường yếu ớt. A Ngốc tâm tình kích động, hắn biết, đó chính là phổ nhàm tộc bên trong nhất được tôn kính phổ lâm tiên tri. Bước nhanh về phía trước, A ngốc lôi kéo huyền nguyệt phi thân hướng về trên đài cao rơi đi. Liên ở tại bọn hắn sắp leo lên đài cao thời gian, thủ vệ tại bốn góc để lỗ chiến sĩ chuyển động, bốn đạo thanh sắc ánh sáng âm u giống như chấp giật như thế đan dệt thành bốn đạo tử vong ánh sáng, phong kín A ngốc hai người toàn bộ đi tới tuyến đường. A ngốc trong lòng cả kinh, biết mình quá mức nóng lòng, không dùng giải trừ phòng vệ thần chú liền đột nhiên leo lên đài cao, tự nhiên sẽ giúp lấy công kích. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt để lỗ chiến sĩ công kích. Bốn tên để lỗ chiến sĩ Tu Vi hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn, cái kia cường han đấu khí từ chiến phủ sắc bén lưỡi dao sắc trên bông thấu mà ra, công kích chi tàn nhẫn, không hề do dự chút nào, khoảng cách gần như thế, như vậy mạnh mẽ công kích, cho dù như huyền nguyệt như vậy đẳng cấp ma pháp sư cũng không có cách nào ứng phó, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào A ngốc rồi. A ngốc lâm uy không loạn, hắn một tay đem huyền nguyệt kéo vào ngực mình, một cái tay khác đột nhiên vung ra. Màu xanh da trời sinh sinh thay đổi năng lượng trên không trung hình thành một mặt kiên, cố tấm kiên, nhao nhào tiếng liên tiếp vang lên, bốn chuôi chiến phủ gần như cùng lúc đó bổ vào a ngốc năng lượng là chắn trên. Bốn đạo cói lòng tan nát đấu khí là cường hãn như vậy, cho dù lấy a ngốc công lực cũng toàn thân rung bần bật, trên tay sinh sinh thay đổi chi lá chắn suýt nữa phá nát, trùng kích cực lớn lực đưa hắn cùng huyền nguyệt thân thể mang bay lên, tung bay ra hơn 10 mét xa mới rơi trên mặt đất. So. Tê soát tiếng vang lên, a ngốc kinh ngạc phát hiện Những kia nguyên bản tại trạng thái ngủ say để lỗ các chiến sĩ đều mở mắt ra, từng đôi lóng lánh hào quang màu đỏ con ngươi ở trong bóng tối là rõ ràng như thế. Trong tay bọn họ chiến phủ đều nâng lên, làm ra một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích tư thái. Không cần a ngốc nói, Huyền Nguyệt đã ngâm sướng tội phạm bị áp giải trừ công kích thần chú, khắp mặt đất tung bay linh hồn a. Ta nguyện cho các ngươi vĩnh sinh mà cầu khẩn, xin cho phép ta cùng các ngươi cao quý tâm linh giao lưu, nghe theo mệnh lệnh của ta mở rộng nội tâm của các ngươi giải trừ tất cả công kích giáp nghiệm, khôi phục lại trong giấc ngủ say đem Trầm Đồng Du Dương thần chú âm thanh không ngừng tại bên trong tòa thần miếu quanh quẩn đang chuẩn bị làm ra công kích để lỗ các chiến sĩ dần dần bình tĩnh lại, về tới bọn họ nguyên lai like cương vị, liền thủ vệ tại trên đài cao bốn tên để lỗ chiến sĩ đều nhắm hai mắt lại, đang chủ yếu nói ảnh hưởng, cũng tiến vào trạng thái ngủ say bên trong. Khẽ mỉm cười, A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Bất Đắc Di trùng huyền mượn nói, nếu như này hơn trăm để lỗ chiến sĩ đồng thời xung lại, E sợ hai người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc ứng phó rồi. Những này vì tộc nhân mà từ bỏ linh hồn vĩ đại chiến sĩ, xác thực mạnh mẽ a. Huyền Nguyệt chính cần hồi đáp lúc. Một cái trầm thấp giàn mua mà lại có chút hư nhở gâm thanh âm vang lên. Cảm ơn các ngươi đối với để lỗ chiến sĩ ca ngợi, bọn họ cũng xác thực giá trị được các ngươi như vậy ca ngợi. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Xem ra của ta suy tính là chính xác. Tại ta trước khi chết, rốt cục còn có thể thấy các ngươi một lần cuối. Cái thanh âm này là quen thuộc như vậy. A ngốc cùng huyền nguyệt thân thể không khỏi đều run rẩy lên, bởi vì, đây chính là phổ lâm tiên tri âm thanh A. Tiên tri, hai người miệng đồng thanh gọi. Đến đây đi, bọn nhỏ. Ta đã không thể tự mình nên đón các ngươi rồi, cho ta xem một chút, mấy năm sau các người, đến tuần cùng đã biến thành hình răng gì. Âm thanh lại yếu ớt một chút, A ngốc cùng huyền nguyệt liếc mắt nhìn nhau, lần thứ hai người nhẹ nhàng mà lên, rơi vào thần miếu đài cao. Khi bọn họ leo lên đài cao lúc, mới chính thức nhìn rõ ràng phổ Lâm tiên tri bộ dáng. hắn nằm ở một tấm rộng rãi trên giường lớn màu xám cho chăn Đông che đậy thân thể của hắn dung mạo của hắn như cũng là già nua như vậy bạc trắng tóc bạc đã không có một tia sáng nguyên bản trong suốt hai con mắt đã đã biến thành vận đục màu vàng khô quát khuôn mặt nhìn qua so với trước đây càng thêm tiểu tụy duy nhất không có thay đổi chính là hắn trên mặt toát ra hiền lành nụ cười a lốc vội vàng ngồi xổn phổ Lâm tiên tri trước giường động tình nói tiên tri chúng ta trở về rồi thân thể của ngài làm sao sẽ làm sao sẽ biến thành như vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng cảm giác được phổ lâm tiên tri đã yếu ớt đến cực hạn sức sống cái kia đúng là sắp chết hình dạng a huyền nguyện không có hướng về a ngốc như vậy ngồi sồn xuống mà là từ không gian của mình trong kết giới lấy ra thiên sứ chi trượng, theo nàng nhẹ giọng ngâm sướng có chứa rõ hỏi công năng cấp 4 thần thánh quang hệ ma pháp nguyên linh khôi phục truyền vào phổ lâm tiên tri trong thân thể tại nhàn nhạt ánh sáng màu trắng bao vây phổ lâm tiên tri trắng xám trên khuôn mặt có một chút hường hào Tinh thần cũng khá hơn một chút. A ngốc đại hỷ, nói, tiên tri, ngài phải hay không cảm giác tốt hơn một chút rồi. Phổ lâm tiên tri không hề trả lời A ngốc vấn đề, hắn đưa mắt quét về phía huyền nguyệt, mỉm cười nói, mấy năm không gặp, tiểu cô nương, ngươi trổ mã càng mặn mà. Hơn nữa, ma pháp tu vi của ngươi đã không ở ta thời điểm toàn thịnh bên dưới. Của ta bói toán quả nhiên không có sai, ngắn ngủn thời gian mấy năm bên trong, các ngươi đều mở rộng ra. Huyền nguyệt màu xanh da trời trong con ngươi xinh đẹp toát ra một tia nhàn nhạt, nhạt bi thương, thấp giọng nói: "Tiên tri, ngài vẫn là bất nói, nghỉ ngơi nhiều một chút đi." Thông qua nguyên linh khôi phục thuật do hỏi, nàng đã hoàn toàn nắm giữ Phổ Lâm Tiên tri tình trạng cơ thể. Hết thảy đều như nàng lo lắng như vậy, Phổ Lâm Tiên tri sức sống đã hết, căn bản không phải quang hệ ma pháp có khả năng cứu vãn rồi. Hắn vĩ đại sinh mệnh đã đi đến cuối con đường, mất đi sức sống, là bất kỳ ngoại vật cũng không cách nào cứu trị. Phổ Lâm Tiên tri khẽ mỉm cười, Nói, ta thân là phổ nham tộc tiên tri, lẽ nào liền thân thể của chính mình tình huống cũng không biết sao. Bởi vì nhiều lần tiêu hao sức sống, ta chạy tới nhân sinh phần cuối. Bọn nhỏ, các ngươi không cần vì ta khổ sở, đây là lựa chọn của chính mình, ta không hối hận, thật sự không có chút nào hối hận, chỉ cần có thể để phổ nham tộc truyền thừa tiếp, cái chết của ta lại coi là gì chứ. Ta một người trả giá, có thể cứu lại phổ nham tộc ngàn vạn đầu sinh mệnh, ta chi tốt. Ta để nham thạch bọn họ đem bọn ngươi tìm đến, chủ yếu là còn có chút sự tình muốn giao thay các ngươi, ta có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là dựa vào ý chí chống đỡ lấy chính mình. Thời gian của ta đã không nhiều lắm, để cho ta nói hết đi. Các ngươi nhất định về hát. hãy nhớ kỹ mỗi một câu, bởi vì, quan hệ này đến các ngươi mệnh vận sau này. Nghe xong phổ lâm tiên tri lời nói, A ngốc trong lòng nỗi đau lớn, con mắt của hắn đã ướt tắt rồi, lắc đầu liên tục nói, không, sẽ không tiên tri. Ngài nhất định sẽ không chết. Ngài còn không biết đi, Nguyệt Nguyệt hiện tại đã là quan hệ ma đạo sư, lấy nàng quan hệ ma pháp tu vi, nhất định có thể đem ngài từ trên con đường tử vong cứu trở về, ngài phải kiên trì lên A. Nguyệt Nguyệt, nhanh, ngươi trước giúp phổ lâm tiên tri trị liệu đi. Nói xong, hắn đẩy có lòng hy vọng nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt túi đầu rơi lệ, nghẹn ngào nói, đại ca, tiên tri nói rất đúng, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao hầu như không còn. Đây cũng không phải là ma pháp có khả năng cứu vang rồi. Xin lỗi, ta hết cách rồi, cho dù là đơn thể mạnh nhất thần thánh quan hệ ma pháp, thần dũ thuật cũng không cách nào cứu lại tiên tri tức là mất đi sinh mệnh rồi. Lấy tiên tri trong cơ thể cái kia yếu ớt sức sống, có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cái kỳ tích. Đại ca, xin lỗi. Không, không, nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp có đúng hay không. Tiên tri, ngươi không cần chết ta. Tại sao ta bằng hữu bên cạnh từng cái từng cái đều phải chết đi đây? Không, ta nhất định sẽ không để cho người chết. A ngốc thê thảm hô to. Huyền Nguyệt nắm lấy A ngốc vai, bình tĩnh ánh sáng dâng trào mà ra, bình phục A ngốc khói động tâm tình. Đại ca, ngươi đừng như vậy, chúng ta ai cũng không hy vọng tiên tri có việc, thế nhưng, ông trời chú định chuyện thì không cách nào sửa đổi. Đại ca, để tiên tri nói hết lời đi, ngươi cũng không muốn hắn mang theo tiếc nuối mà đi đi. A ngốc hạ ngồi tại mặt đất, không ngừng thở hồn hện. Bi thương không ngừng trùng kích tâm linh của hắn, hắn vạn phần thống khổ nắm lấy chính mình mái tóc dài màu đen, làm sao cũng không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đúng lúc này đợi, một cái cứng cáp âm thanh ầm vang lên, huyền nguyệt tiểu thư nói rất đúng, hết thể tất cả, thượng tiên tự có chủ định, không thể miễn cưỡng, liền để tiên tri nói hết lời, để hắn bình tĩnh rời đi đi. A ngốc cùng huyền nguyệt hướng về thần miếu lối vào nơi nhìn lại, chỉ thấy phổ nham tộc tộc trưởng nham không phải cùng với nham thạch, nham lực cùng một tên nhìn qua trường 20 tuổi Trên người mặc bố y thanh tú thiếu nữ đi vào, nói chuyện, chính là nham không phải. Phổ lâm tiên tri hư nhược nói, an ốc, ngươi dịu ta ngồi xuống. Đừng khó qua, chết đối với ta mà nói, chỉ là giải thoát mà thôi. A ngốc nghẹn ngào nâng dậy phổ lâm tiên tri, để hắn dựa vào tại chính mình dày rộng trên bả vai. Tiên tri thân thể rất nhẹ, trong con ngươi của hắn nhiều hơn mấy phần thần thái, cùng nham không phải liếc mắt nhìn nhau, nói, các ngươi đều tới. Chuyện này quả thật là quá tốt rồi, tại ta sinh mệnh cuối cùng thời gian. Có thể có các ngươi ở bên cạnh làm bạn, ta đã thỏa mãn. Được rồi, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều không cần nói chuyện, để cho ta đem cuộc đời cuối cùng sự tình bàn giao xong đi. Hắn dừng một chút, chúng tên kia a ngốc cùng Huyền Nguyệt chưa từng thấy thiếu nữ nói, từng kia từng kia, ngươi tới. Thiếu nữ mặt không hề cảm xúc, tiến lên vài bước, tại nham không phải đám người chen chúc dưới lên đài cao. Tên này gọi từng kia từng kia thiếu nữ cũng không phải rất đẹp, cùng Huyền Nguyệt so ra, quả thực là không thể bình thường hơn, thế nhưng A ngốc nhưng từ trên người nàng cảm giác được cùng phổ lâm tiên tri đồng dạng khí chất, đó là một loại ẩn ở bên trong thâm thúy cảm giác. Không khỏi trên dưới đánh giá nàng vài lần. Từng kia từng kia đi tới phổ lâm tiên tri bên cạnh, chậm rãi mở ra một mực buông xuống mi mắt, trong suốt con người cùng A ngốc bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy phổ lâm tiên tri giống nhau như lúc. Phổ lâm tiên tri rỗi ra bản thân bàn tay khô gầy, từng kia từng kia vội vàng nắm chặt, thấp giọng kêu lên, lao sư. Phổ lâm tiên tri trên mặt toát ra một tia nụ cười hiền lành. Trung A ngốc nói, hài tử, đây là đồ đệ duy nhất của ta, nàng cứ gọi từng kia từng kia, nàng có trời sinh tiên tri thể chất, trải qua ta gần 10 năm giáo dục, đã đem bản lãnh của ta cơ bản đều học hết, chỗ thiếu chỉ là hỏa hầu mà thôi. Đợi đến sau khi ta chết, nàng đem sẽ trở thành phổ nhàm tộc mới tiên tri, sau đó các ngươi phải nhiều trợ giúp nàng A. A ngốc Dương Dương gật đầu, nói, tiên tri, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ. Phổ lâm tiên tri vui mừng gật gật đầu, nói, đã như vậy. Ta cũng yên lòng. Áng đốc, các ngươi có phải là kỳ quái hay không? Tại sao thân thể của ta lại đột nhiên trở nên kém đây? Kỳ thực, bằng vào ta nguyên bản sức sống, còn có thể lại sống thêm 5 năm. Thế nhưng, ta lại tiến hành rồi một lần bói toán, cho nên mới phải biến thành như bây giờ. Hắn nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, từng tia từng tia A. Nên làm, lão sư trên căn bản đã đều thay ngươi làm, chờ ngươi kế thừa lao sư vị trí sau đó, trừ phi vạn phần nguy cấp thời gian cũng đừng có dễ dàng bói toán rồi. Ngươi còn trẻ, lão sư không đành lòng hủy diệt tiền trình của ngươi a. Nếu như trong tộc có ngươi vừa ý ngươi, ngươi có thể không cần kiên kỵ trước đây những quy cụ kia, hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ nhờ. N sinh đi. Từng tia từng tia lắc lắc đầu, nói, lão sư, từng tia từng tia cả đời này là vì phổ nham tộc mà thành. Tuy chỉ có ngắn ngủn một câu nói, nhưng cũng đã nói ra nàng kiên định quyết tâm. Phổ lâm tiên tri nhìn chăm chú vào học trò cưng của mình Thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, hải tử, ngươi cùng ta quá giống. Ta tại lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng có ý tưởng giống nhau. a ngốc giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai phổ lâm tiên tri sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì hắn lại một lần nữa tiêu hao chính mình vốn là không nhiều sức sống. Hắn thì thao nói, tiên tri, ngại cần gì phải như vậy đây? Phổ lâm tiên tri khẽ mỉm cười, nói, đây là của ta trước trách, không cách nào trốn tránh chức trách. Được rồi, nghe ta nói hết lời đi. Lẽ nào các ngươi không muốn biết ta một lần cuối cùng bói toán đều nhìn thấy gì sao? A ngốc khóc không ra tiếng, nếu như ngài có thể bất tử lời nói, ta thả rằng không đi biết những thứ đó. Phổ lâm tiên tri mỉm cười nói, nói hết chút ngốc lời nói. Ta bói toán chẳng những là làm các ngươi, càng là vì ta phổ nham tộc A. Ai, có lẽ là bởi vì ta sinh mệnh đã hết nguyên nhân đi, lần này bói toán, ta chỗ vật nhìn so với trước đây mỗi một lần đều phải rõ ràng nhiều. Ta thấy được ngươi, nhìn thấy huyền nguyện. Cũng nhìn thấy tà ác sinh linh. Ta lúc trước bói toán một điểm sai lầm đều không có, các ngươi chính là có thể cứu vớt đại lục cứu thế chủ, thế nhưng, các ngươi còn phải đối mặt các loại gian nan hiểm trở. Tuy rằng ta là tiên tri, nhưng ta cũng không có thể tiết lộ qua nhiều thiên giới bí mật, như vậy sẽ cho các ngươi mang đến thai nạn. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi, tại tương lai của các ngươi bên trong, còn phải kinh thụ rất nhiều thử thách. Hơn nữa, các ngựa, y không nên đem sự tình nghĩ tới quá đơn giản. Ngàn năm trong đại kiếp có ẩn hàm hát thế lực ngầm mạnh, là trước nay chưa có, hơn nữa, không phải lần trước trong kiếp nạn ám ma thần đơn giản như vậy. Các ngươi phải nhớ kỹ của ta mỗi một câu nói, hảo hảo lĩnh hội. Huyền Nguyệt, ngươi đến bên cạnh ta đến. Nói tới chỗ này, phổ lâm tiên tri thở dốc vài tiếng, có vẻ càng hư nhược rồi. Huyền Nguyệt tiến đến phổ lâm tiên tri bên cạnh, tiên tri, ngài có dặn dò gì cứ việc nói đi. Chỉ cần ta có thể làm được. Phổ lâm tiên tri đối với nàng mà nói. Có thể tính là nửa cái lao sư, phổ lâm đã từng không giữ lại chút nào đem chính mình liên quan với ma pháp không gian bản chép tay cho huyền nguyệt. Huyền nguyệt đối với phổ lâm tiên tri tôn kính, không kém chút nào với áng ốc. Phổ lâm tiên tri khẽ mỉm cười, Đức quãng nói ra, hải, tử, mấy, năm không, thấy, ngươi, đã, lớn rồi, vậy, không giống nguyên, đến như vậy, điêu ngoa, rồi, áng ốc, trí tình đến, tính. Là giá trị. Cho ngươi nắm. Giao chung thân 4 Thế nhưng, hán. Cũng có tự. Bản thân thiếu. Điểm, chính là. Quá dễ dàng cảm giác. Tình dung là. Rồi, ngươi cùng. Tại hán thân. Một bên, muốn thường. Thường đánh thức hán, trợ giúp. Hán. Có lẽ, hán lấy. sau sẽ làm ra. Cái gì để. Ngươi phi thường. Tức giận. Sự tình, nhưng ngươi. Muốn thử đi. tha thứ. Hán. tha thứ áng ốc. Nghe phổ lâm tiên tri nói tới chỗ này. Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Suốt sáng hỏi. Tiên tri. Ngài phải hay không nhìn thấy gì. Có thể nói cho ta biết sao. Phổ lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Nói. Hải. Tử. Có chút. Sự tình. Là không thể. Nói rõ. Sở. Mấy. Nam lấy. Đến. Ta tỉ mỉ. Nghiên cứu qua. Lúc trước. Nói cho. Quá ngươi. Nhóm thần dụ. Tối. Sau một câu. Tối khó lý giải. Ta nghĩ. Rất lâu. Mới hiểu được rồi. Một ít. Cái gọi là yêu. Vĩnh sinh. E sợ. Chính là chỉ ngươi. Nhóm giữa hai người. Cảm tình. A. Yêu. Là trong chân thế. Mạnh mẽ nhất. Nhất không. Có thể tương nghị. Sức mạnh. Ta chỉ. Có thể nói cho người yêu cao nhất cảnh giới là hi sinh. Huyền Nguyệt trong lòng cả kinh, khi nàng nghe được hi sinh hai chữ này thời điểm, trong lòng đột nhiên bay lên một loại cảm giác kỳ dị, quay đầu lại nhìn bên cạnh A ngốc một chút, Trùng Phổ Lâm biết trước, ngài là nói, giữa chúng ta cảm tình khả năng quan hệ đến cứu lại toàn bộ ngàn năm hạo kiếp sao? Hi sinh, hi sinh đến tột cùng là có ý gì? Phổ Lâm tiên chi mí mắt có chút nặng nề buông xuống, thản nhiên nói, chuyện này chút để ừ. Các ngươi phải. Chính mình đi. Thể hội. Chờ ta. Chết rồi, các ngươi không nên. Tại. Nơi này đam. Đặt, lập tức. Đi tới. Tinh linh xâm. Lâm. Ở đằng kia. Một bên, ra. Đại sự. A ngốc cùng huyền nguyệt đồng thời cả kinh. A ngốc nói, tiên tri, lẽ nào tinh linh tộc xảy ra vấn đề rồi sao? Phổ lâm tiên tri lắc lắc đầu, nói, không, không phải. Tinh linh tộc, mà là. Giáo đỉnh, hắc ám, thế lực, đã, trải qua xuất hiện, đó là, cương đại dị thường, lực, số lượng, giáo, đình làm như, cùng hắc, ám đúng, kháng, chủ lực, tất nhiên, là cái kia, chút tà, ác, đối hàng đầu, đúng, giao đúng, giống như, mặc dù, nhưng ngươi, nhóm xuất hiện, tại đã, trải qua có, Không kém. Năng lực, nhưng còn không. Đã đủ. Cùng với. Chống đỡ. Thế nhưng, các ngươi Là. Cứu, cứu thế chủ. Chỉ cần ngươi Nhóm có thể. Đúng lúc. Chạy tới, hay là có thể. Hóa giải giáo. Đình một. Lần nguy. Cơ. Nghe phổ lâm tiên tri nói giáo đình xuất hiện nguy cơ. Huyền nguyệt trong lòng không khỏi khẩn trương. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình để bà không nghe theo hướng về giáo hoàng bẩm báo ám ma tộc chuyện, ám ma tộc không ngay thiên nguyên tộc trong lãnh địa sao? Chẳng lẽ là gia gia phái người đi tới thiên nguyên tộc tìm kiếm ám ma tộc tung tích, gặp phải hắc thế lực ngầm mai phục không được? Hồi tưởng lại mấy ngày trước chính mình cái kia hái hùng khiếp vía cảm giác, huyền nguyện trong lòng hơi động, thất thanh nói, là ba ba, nhất định là ba ba tại thiên nguyên tộc bên kia xảy ra vấn đề rồi. Phổ lâm Tiên Chi thì thào nói, cụ thể là sao? Sao hồi? sự tình ta cũng không rõ ràng, ta chỉ có thể cảm giác được bên kia truyền đến nguy hiểm tin số hai tử một cắt liền đều phải chính các ngươi đi dò hỏi rồi tộc trưởng nham không phải đuổi vội vàng tiến lên nhìn xem chính mình lão hưu sắp đã trôi qua hắn không khỏi lão lệ tung hành phổ lâm ngươi còn có cái gì muốn bàn giao sao? Phổ lâm tiên tri miễn cưỡng mở mắt ra, vận đục trong ánh mắt bao hàm rất nhiều rất nhiều, yếu đất nói, tục, trường, ta chết. Sau đó, ngươi, liền đem, ta hỏa táng, mai táng, tại thần, miếu bên, một bên đi, kim, sau phổ, nham tộc, phải dựa vào, ngươi tới, chống đỡ, khẽ khè con nhỏ, ngươi, phải nhiêu, chiếu cố, nàng, còn có. Bất luận. Sau đó. Phát sinh. Cái gì? Sự tình. Ngươi đều. Muốn vô điều kiện. Chống đỡ. A ngốc cùng huyền nguyện. vi phổ. Nham. Tộc. tương lai. Ngươi nhất định. Muốn đáp. Ứng với ta. Nham không phải nghẹn nào nói. Được. Ta đáp ứng ngươi. Ta đại lao hưu. Ngươi an tâm đi đi. Ta nhất định sẽ dẫn dắt chúng ta phổ Nham tộc tiếp tục kéo dài. Ngươi làm tộc nhân của chúng ta trả giá chắc chắn sẽ không không công lãng phí. Phổ lâm tiên tri vui mừng nở nụ cười, ánh mắt của hắn chuyển hướng từng kia từng kia, từ từng kia từng kia trên người lại rơi xuống a ngốc lệ rơi đầy mặt trên khuôn mặt, a ngốc, nhớ tới bang, ta, hào hào chiếu, chú ý phổ, nham tộc, còn, có, các ngươi đi, Thinh linh, xâm, lâm, thời điểm, mang, trên nham, thạch hòa, nham lực. Đi hoặc hứa bọn họ có thể giúp đỡ sáu. Trên ngươi, một khi hắc ám thế, lực bạo phát. Ngươi muốn đến nơi này, từng tia từng tia sẽ mang để lỗ chiến sĩ thành làm ngươi một đại trợ lực. Các ngươi đều không muốn khóc rồi, ta hiện tại thật sự Thật cao, hưng, có thể, tại tử, bản thân chết, trước tướng, hết thể đều giao, đại thanh, sở, tà tê hát, t, tốt, cao, hưng a, ha. Ha. ha, ha, ha, ha, ha, ha, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, phổ lâm tiên tri khí tức dần dần biến mất rồi, chương 135, lấy máu làm vật dẫn, không, tiên tri, ngươi không cần chết ta. A Lốc đem Phổ Lâm tiên tri thân thể gầy yếu ôm vào trong lực, nước mắt dâng trào mà xuống. "Nham Thạch, Nham Lực, từng kia từng kia cùng Huyền Nguyệt đều quỷ xuống, ngoại trừ từng kia từng kia bên ngoài, tất cả mọi người đều lệ rơi đầy mặt, trong lòng tràn đầy bi thương." A Lốc lung lay Phổ Lâm thân thể, gào khóc nói: "Tiên tri, ngài tỉnh lại đi, ngài tỉnh lại đi a. Ngươi không cần chết ta. Hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng Nham không phải, buồn bã nói: "Tộc trưởng, nhất định còn có biện pháp có đúng hay không?" Các ngươi phổ Nham tộc là chủng tộc viết cổ, nhất định còn có biện pháp cứu sống tiên tri có đúng hay không, cho dù để hắn biến thành đề lỗ chiến sĩ cũng tốt ta. Nham không phải thở dài một tiếng, lau một cái nước mắt trên mặt, cột hứng lắp đầu nói, đó là không có khả năng, hài tử, ngươi nén bi thương đi. Tiên tri hắn cũng không phải chiến sĩ, là không thể đủ thông qua vu thuật chuyển hóa. Nhiều lần tiêu hao sức sống của chính mình đến bói toán, hắn đã không có duy trì sinh mạng sức mạnh. Hài tử, để hắn an tĩnh đi thôi. Phổ lâm cũng sẽ không muốn nhìn đến như ngươi vậy. A ngốc thì thào nói, sức sống, sức sống. Lẽ nào, lẽ nào thật sự liền không có cách nào sao? Nham không phải thở dài nói, trừ phi có thể tìm tới tràn ngập khổng lồ sức sống thiên tài địa bảo, đồng thời muốn tại phổ lâm linh hồn không có thoát thể cho lúc trước hắn ăn vào, hay là còn có một tia hy vọng. Thế nhưng, ta tìm khắp đại lục, cũng không có phát hiện, hiện tại đã không hy vọng. A ngốc trong mắt sáng ngời, hương phấn hô lớn, không, có hy vọng, có hy vọng tràn ngập sức sống thiên tài địa bảo sao đúng là ta ta chính là a một bên hương phấn hô lớn hắn cẩn thận đem phổ lầm tiên tri đặt ngang ở trên giường tất cả mọi người cho rằng a ngốc bởi vì bi thương mà có chút điên cuồng nham thạch nào lên nắm lấy a ngốc hai tay nước nở nói huynh đệ ngươi đừng như vậy tiên tri chết rồi chúng ta cũng rất khó vượt qua để hắn bình tĩnh đi thôi a ngốc vùng vẫy một hồi nhưng sợ thương tổn được nham thạch không dám quá mức dùng sức hắn lo lắng nói ra đại ca Ngươi mau thả ta ra, ta thật sự có biện pháp cứu sống tiên tri, mau thả ta ra à? Muốn không phải không còn kịp rồi. Nghe được A ngốc khẳng định âm thanh, lúc này liền một mực vẻ mặt lãnh đạm từng kia từng kia cũng kinh ngạc, nàng nhìn chăm chú vào A ngốc, nói, ngươi, ngươi thật sự có biện pháp cứu sống lao sư sao? A ngốc kiên định gật đầu, nhằm thạch tay bông lỏng, A ngốc không hề do dự nhào tới phổ lâm bên cạnh, lầm bầm nói, sức sống, không chính là sinh mạng lực sao? Không có ai lại so với sức sống của ta càng cường đại rồi. Thiên Chi, ta nhất định phải cứu sống ngài. Trong lòng hắn tràn đầy kiên định tự tin, một tay đặt tại phổ Lâm ngực, sinh sinh chân khí dâng trào mà ra, trong khoảnh khắc đưa hắn cùng phổ Lâm thân thể hoàn toàn bao vây ở bên trong, hào quang màu trắng bao phủ thân thể của bọn họ, vừa mới chết rồi phổ Lâm tại sinh sinh chân khí năng lượng khổng lồ ảnh hưởng, phát ra một tiếng nhẹ nhẹ rên rỉ, a ngốc tại hắn sắp linh hồn rời khỏi người thời gian, đem một chút hy vọng sống lại kéo trở lại. Đương nhiên như vậy dạng còn thiếu rất nhiều hào quang màu xanh lam sáng lên a ngốc dùng sinh sinh thay đổi chi nhận ngừng tụ ra một thanh màu xanh ra trời tiểu đau hắn quay đầu trùng huyền nguyệt nói nguyệt nguyệt ở lại một chút bất luận xuất hiện tình huống thế nào tuyệt đối không nên động thân thể của ta cũng không cần để bất luận người nào quấy rối đến ta nói xong hắn không hề do dự đem năng lượng nhận hoa hướng về cánh tay của chính mình huyết quang bắn ra tại sinh sinh thay đổi chi nhận sắc bén xuống a ngốc cổ tay bữa nay lúc xuất hiện một vết thương Máu đỏ tươi chảy xuôi mà ra. Huyền Nguyệt trong mắt sáng ngời, nàng đã rõ ràng A Ngốc phải làm gì rồi, tuy rằng nàng rất không nỡ bỏ, nhưng A Ngốc niềm tin cố chấp như vậy, nàng biết, mình là không ngăn cản được, chỉ có thể mắt thấy A Ngốc tiếp tục nữa. A Ngốc hít sâu một cái, thôi thúc lên trong đan điền kim thân, tại hùng hậu sinh sinh chân khí ảnh hưởng, mất đi ý thức Phổ Lâm Tiên tri há miệng ra, A Ngốc đem thủ đoạn của chính mình tiến đến Phổ Lâm Tiên tri miệng bên, đem từng giọt máu đỏ tươi chảy xuôi mà xuống. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Nham Thạch sợ hết hồn, lớn tiếng nói: "A Ngốc, ngươi điên rồi hả?" Huyền Nguyệt kéo lại Nham Thạch, nói: "Nham Thạch đại ca, hắn không điên, đừng quấy giãy hắn. Đây có lẽ là duy nhất có thể cứu lại Phổ Lâm Tiên Chi phương pháp xử lý rồi. A Ngốc hắn nhất định là bị tộc trưởng lời nói chỗ đánh thức. Lúc hắn còn nhỏ, đã từng ăn qua một viên Vãng Sinh Quả. Vãng Sinh Quả liền là tộc trưởng trong miệng từng nói, ẩn chứa mạnh mẽ sức sống thiên tài địa bảo. Mà A Ngốc dòng máu trong, tự nhiên ẩn chứa Vãng Sinh Quả hiệu lực hắn là muốn dùng chính mình tràn ngập sức sống máu tươi từ tử thần trong tay đoạt lại phổ lâm tiên chi sinh mệnh. Trong lòng mọi người đại hỉ, từng kia từng kia nguyên bản tái nhợt trên mặt đẹp toát ra vẻ hưng phấn hường hào, trong suốt hai con mắt không hề chớp mắt trành thị an ngốc, nàng mặc dù đối với sinh tử nhìn rất ấu, nhưng nếu như lão sư của mình có thể không chết, nàng sẽ cỡ nào hài lòng a. Nham không phải bởi vì kích động, cơ thể hơi run rẩy. Nham Thạch cùng Nham Lực hai huynh đệ trong mắt cũng toát ra hy vọng biểu hiện. Nham không phải trùng huyền nguyện nói, Cô nương, A ngốc như vậy làm có thể hay không đối với mình có chỗ tổn thương. Người máu tươi là có hạn A. Huyền Nguyệt Thê Lương nhìn A ngốc một chút, thở dài nói, tổn thương nhất định sẽ có, thế nhưng đến tổn cùng tổn thương tới trình độ nào, cũng chỉ có trời mới biết. Nàng rất rõ ràng, người dòng máu là có hạn, tuy rằng phổ lâm tiên tri trong lòng nàng có rất trọng yếu địa vị, nhưng A ngốc nhưng quan trọng hơn. Nàng đã âm thầm quyết định, như quả A ngốc mất máu đã đến trình độ nhất định, nàng sẽ không chút do dự ngăn cản hắn tiếp tục nữa. A ngốc máu tươi vẫn như cũ từng giọt chảy vào phổ lâm tiên tri trong miệng, hắn sinh sinh chân khí cũng đang không ngừng vận chuyển, trợ giúp phổ lâm nuốt máu tươi của mình. Dần dần, phổ lâm tiên tri tái nhợt khuôn mặt xuất hiện một chút hồng hào, tại ánh sáng màu trắng bao vây, hắn tựa hồ lại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Lúc này, đã qua 20 phút rồi, A ngốc bởi vì máu tươi trôi đi, mặt đỏ thám biến sắc đến mức dị thường trắng xám. Tuy rằng công lực của hắn thâm hậu, nhưng máu tươi dù sao cũng là người căn bản. Mất đi tiếp cận một 1/3 dòng máu, hắn đã sắp không kiên trì nổi. Huyền Nguyệt nắm chặt hai tay run rẩy lên, nàng biết, nên là chính mình thời điểm xuất thủ rồi, nàng tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị niệm phong lại a ngốc vết thương chảy máu, dị biến đột nhiên xảy ra. A ngốc toàn thân đột nhiên phát ra kịch liệt rung động, tay phải hắn vết thương nhanh chóng khép lại. Cực kỳ suy yếu a ngốc cũng không hề phát hiện tình huống như vậy, một vòng hào quang màu vàng nóng lấy a ngốc mi tâm làm trung tâm đột nhiên tràn phóng, ngoại trừ a ngốc cùng Phổ lầm tiên tri bên ngoài, Tất cả mọi người đều bị nảy vòng năng lượng màu vàng nóng đầy đi ra. Một cái nhàn nhạt bóng người màu xám đột nhiên xuất hiện sau lưng an ốc. An ốc thậm chí đã đã hôn mê, ở đằng kia cũ không biết tên năng lượng ủng hộ, mới có thể duy trì nguyên bản tư thái. Cái kia N. Hàn nhạt bóng người màu xám tựa hồ là một người hình, trong tay cầm một thanh thật dài binh khí, binh khí đỉnh tựa hồ có hơi vô lượng. Đột nhiên, bên trong tòa thần miếu sở hữu cây đuốc tối lại cái kêu bóng người màu xám đột nhiên hóa thành tảng lớn màu xám cho xương mù đem A ngốc cùng phổ lâm tiên chi bao vây ở bên trong, lấy huyền nguyệt tu vi, dĩ nhiên không cách nào tiếp cận đến A ngốc bên cạnh 10 mét phạm vi, nàng cũng không biết đây là cắt là hung, trong nhiều lần toàn lực vận dụng thần thánh năng lượng dò hỏi chưa qua sau, nàng chỉ có thể buông tha cho, cùng nham không phải đám người đồng thời lo lắng cùng đợi. Lại là nửa giờ, cái kêu nhàn nhạt màu xám xương mù một lần nữa ngưng kết thành mơ hồ hình thái, bóng người mơ hồ cùng A ngốc thân thể dần dần trung hợp kim quang lóe lên, không thể chống đỡ năng lượng biến mất rồi, A Ngốc toàn thân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Huyền Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, bay nhào mà lên, người thứ nhất xông tới A Ngốc bên cạnh, nàng lúc này đã không lo nổi đi quản phổ Lâm Tiên chi rồi, nàng ôm lấy A Ngốc nửa người trên, dựa vào chính mình tinh thần lực dò hỏi A Ngốc tình trạng cơ thể. Một lát, nàng thở dài một hơi, A Ngốc tình huống tốt đến kỳ lạ, ngoại trừ bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút suy yếu bên ngoài, kinh mạch vận hành rất bình thường liền tinh thần lực đều không có suy yếu cái gì, chỉ cần nghỉ ngơi một quãng thời gian có thể khôi phục bình thường. Nhàm không phải mấy người xung tới, bọn họ nhìn một chút phổ lâm tiên tri mặt đỏ thám sắc, lại nhìn một chút A ngốc ngã quắp thân thể, con mắt cũng không khỏi được cảm ướp, bọn họ biết, A ngốc là ở dùng tính mạng của mình đánh bạc A. Vì cứu lại đừng tính mạng con người mà không tiếc hy sinh chính mình, đây là vĩ đại dường nào tình thao. Cho tới giờ khắc này, Nhàm không phải cuối cùng đã rõ ràng tại sao phổ lâm sẽ để cho mình không giữ lại chút nào chống đỡ a ngốc hắn lúc này trong lòng tràn đầy lòng cảm kích do hỏi huyền nguyệt cô đương a ngốc hắn thế nào vừa nãy năng lượng đó đến tột cùng là cái gì huyền nguyệt lắc lắc đầu nói ta cũng không biết năng lượng đó là cái gì nhưng hiển nhiên là đối với a ngốc hữu ích, hắn không có chuyện gì chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mới hôn mê nghỉ ngơi một quãng thời gian liền sẽ khôi phục như cũ thực sự là làm ta sợ muốn chết Nham Thạch đại ca, người giúp ta ôm A Ngốc, ta xem một chút Phổ Lâm Tiên tri tình huống. A Ngốc hy sinh lớn như vậy, thật sự hy vọng cố gắng của hắn không hề phí phạm. Nham Thạch từ Huyền Nguyệt trong tay tiếp nhận A Ngốc thân thể, Huyền Nguyệt tiến đến Phổ Lâm Tiên tri bên cạnh, đưa tay phải ra đặt tại Phổ Lâm trên chán. hào quang màu vàng kim nhạt bay là tả mà ra, dò hỏi Phổ Lâm Tiên tri tình huống. Theo thời gian trôi đi, Huyền Nguyệt trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng mạnh mẽ, ánh vàng thu lại, nàng thất thanh nói, "Này, sao có thể có chuyện đó?" Không có đạo lý đó a Nham không phải trong lòng chìm xuống, nói, quên đi thôi. A ngốc đã tận lớn nhất cố gắng, chúng ta phổ nham tộc tất cả mọi người đều sẽ cảm kích hắn trả giá. Liên để phổ lâm an tĩnh đi đến đi. Nham lực, ngươi đi chuẩn bị thiên hỏa nghi thức, để cho chúng ta đưa phổ lâm tiên tri đi thôi. Nham lực buồn bã đáp một tiếng, đứng lên hình, liền muốn đi chấp hành nham không phải mệnh lệnh Huyền Nguyệt đột nhiên đứng lên, tiêu lên, chờ một chút. Lẽ nào các ngươi muốn sinh thiêu người sống sao? Nhanh không phải trong lòng cả kinh, run dậy nói, cái gì? Ngươi nói, ngươi nói phổ lâm hắn còn chưa chết sao? Huyền Nguyệt mỉm cười nói, đương nhiên không có chết rồi, tiên tri tình hình e sợ so với di vãng bất cứ lúc nào cũng muốn giỏi hơn đây, vừa nãy ta sở dĩ nói không thể, là bởi vì hắn trong cơ thể sức sống khó mà tin nổi mạnh mẽ. Tại người ta gặp qua trong đó, ngoại trừ A ngốc bên ngoài, là thuộc hắn hiện tại sức sống mạnh nhất rồi. Tuy rằng A ngốc dòng máu bên trong có vãng sinh quả hiệu lực, Nhưng lẽ ra cũng không khả năng để phổ lâm tiên tri sức sống trở nên mạnh như thế à? Thực sự là thật bất khả tư nghị. Hiện tại, tiên tri trong cơ thể các loại cơ năng cũng đã khôi phục vận chuyển. Tại mạnh mẽ sức sống ảnh hưởng, thân thể của hắn đã bắt đầu xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ta nghĩ, khi hắn tỉnh lại sau khi, sống thêm cái 50 năm cũng không thành vấn đề. Nhàm không phải thân thể run rẩy không ngừng, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Phổ lâm, phổ lâm, ngươi thật đúng là nhân họa đắc phúc à? Nhanh. Nham thạch, nham lực, từng kia từng tia, ba người các ngươi đổi mau đi ra chuẩn bị một chút, đem trong tộc tốt nhất gian phòng cho A ngốc cùng tiền chi dự bị được, bên trong tòa thần miếu quá ẩm rồi, nhất định phải làm cho bọn họ hào hào điều dưỡng. Quá tốt, thật sự là quá tốt ta. Thượng tiên, người đối với chúng ta phổ nham tộc thực sự là quá dày rộng rồi. Hiện tại từng kia từng kia hoạt bát cùng phổ thông con gái cũng giống như nhau, lúc trước cái kia lành lạnh khí chất một chút vô tồn, trong sự hưng phấn, cũng không đợi nham thạch huynh đệ quay đầu liền hướng thần miếu ở ngoài chạy đi. nham thạch tướng a ngốc bế lên, chúng nham phi đạo, phụ thân, ta trực tiếp ôm a ngốc huynh đệ đi ra ngoài đi. hắn nhưng là tộc của chúng ta bên trong đại ân nhân a. tiên tri thật là có dự kiến trước, từ nơi sâu xa tự có thiên ý, tiên tri mạng hắn không có đến tuyệt lộ a. chỉ hy vọng là a ngốc thân thể không cần có bất luận ảnh hưởng gì mới tốt. huyền Nguyệt trong lòng dị thường ung dung, khẽ cười nói, người a ngốc huynh đệ thân thể rắn chắc vô cùng, vừa nãy ta đã tỉ mỉ kiểm tra qua. Thân thể của hắn sẽ không được đến bất luận ảnh hưởng gì, ngươi cứ việc yên tâm đi. Không dùng được mấy ngày, hắn liền có thể sinh long hoạt hổ rồi. Ta nghĩ, hắn biết mình cứu tiên tri, nhất định sẽ cao hứng vô cùng đi. Ngày thứ hai, A ngốc từ hôn mê tỉnh lại, khi hắn từ Huyền Nguyệt trong miệng biết được Phổ Lâm tiên tri đã không có nguy hiểm tính mạng sau khi, nhất thời vui mừng khôn xiết, hắn cảm giác được, sinh mệnh là như vậy quý giá, có thể cứu lại Phổ Lâm, hắn thật sự là quá hưng phấn. Huyền Nguyệt múc một muôi trong chén thang canh, Thổi thổi phía trên nhiệt khí, đưa đến A ngốc miệng bên, A ngốc một cái đem môi bên trong hơi khổ thang canh ăn tươi, có chút lúng túng nói, Nguyệt Nguyệt, để ta tự mình tới đi, ta lại không phải là không thể động Huyền Nguyệt kiên trì nói, không được, ngươi mất đi nhiều như vậy máu tươi, hiện tại cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không thể động Ngươi muốn nghe lời nha, bằng không, ta nhưng đã nổi giận rồi. Nhanh ăn đi, đây đều là đồ đại bổ. Nham không phải tộc trưởng có thể thật là hào phóng đem trong tộc thu gom bảo bối đều lấy cho ngươi đi ra ngươi nếu như không nhanh chút khôi phục như cũ chỉ sợ hắn làm sao cũng sẽ không ăn lòng lại ăn một miếng thang canh a ngốc thì thảo nói nhưng là Huyền Nguyệt, Nguyệt ngươi là giáo đỉnh đại tiểu thư tốt như vậy cho ngươi hầu hạ ta đây tuy rằng lúc này trong lòng hắn cảm thấy dị thường hạnh phúc nhưng cũng rất là đau lòng Huyền Nguyệt nghe nham Thạch nói từ khi hắn kẽ xịu sau đó Huyền Nguyệt tiểu một mực không ngủ không nghỉ canh giữ ở bên cạnh hắn thẳng đến hắn tỉnh lại lại vội vàng vì hắn thu xếp đồ bổ ăn. Huyền Nguyệt khẽ mỉm cười, nói: có cái gì tốt không tốt, ngươi phải nhớ kỹ. Chúng ta cùng nhau thời điểm, ta không phải là giáo đình, cái gì đại tiểu thư, ta là, ta là của ngươi, hầu hạ ngươi là cần phải nha. Lại nói, nếu như ta nếu không thân tự động thủ lời nói, nham không phải tộc trưởng phái tiểu cô nương lại đây, ta cũng không làm nha. Nhanh ăn đi. Lấy ngươi bây giờ tình huống thân thể, hảo hảo điều dưỡng lời nói, có ba, bốn ngày cũng gần như khôi phục. A ngốc nói, còn muốn ba, bốn ngày lâu như vậy à. Phổ lâm tiên tri không phải nói, để chúng ta sớm chút đi tinh linh tộc sao. Nơi đó có thể là phụ thân ngươi sẽ ra nguy hiểm nữa à. Làm sao có thể ở đây trì hoãn. Huyền Nguyệt khe khẽ thở dài, nói, ta cũng phi thường tưởng nhớ phụ thân, nhưng là ngươi bây giờ thân thể như vậy, như thế nào đi đây, yên tâm đi, lấy phụ thân ma pháp tu vi, hắc thế lực ngầm muốn cùng hắn đối kháng, cũng không phải dễ dàng như vậy, vẫn là đợi đến thân thể ngươi dưỡng hảo rồi hay nói. Hốn hồ, hiện tại phổ lâm tiên tri vẫn không có tỉnh táo, chúng ta đi cũng không thích hợp A. A ngốc ngần người, nói, ngươi không phải là nói phổ lâm tiên tri đã không sao sao. Làm sao còn không tỉnh lại A? Huyền nguyên nói, nơi đó có nhanh như vậy, tuy rằng ngươi đem chính mình huyết đưa vào tiên tri trong cơ thể, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn lao hóa, cái cỗ này chỉ cường sức sống cần thời gian đến cải thiện thân thể hắn tình hình. Chiếu tình huống bây giờ xuống, đoán chừng đợi đến thân thể ngươi tốt lên, tiên tri cũng gần như có thể tỉnh rồi. A ngốc thở phào nhẹ nhõm, nói, chỉ cần ngươi chắc chắn tiên tri không có chuyện gì là được rồi, tiên tri đã trả giá nhiều lắm, nếu như cứ thế mà chết đi, ông trời thật là bất công A. Huyền Nguyệt nhíu như mày, ngữ khí nghiêm túc, A ngốc, có chuyện ta nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. A ngốc là người, nói, cái gì? Ngươi nói. Huyền Nguyệt nghiêm mặt nói, ta biết, ngươi phi thường hy vọng có thể cứu sống tiên tri, cho nên mới phải đem máu tươi của mình thua bởi hắn, thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Người dòng máu là có hạn, nếu như ngươi mất máu quá nhiều, cho dù công lực cao thâm đến đâu, cũng là sẽ chết ta. Ngươi cũng không thể vì cứu người khác mà bỏ qua sinh mệnh của mình a. A ngốc gãi gãi đầu, nói, nhưng là tại trong lòng ta, tiên Tri mệnh so với ta trọng yếu hơn, nếu như có thể dùng mạng của ta đổi hắn trở về, ta chết cũng đáng giá rồi. Hắn bây giờ tựa hồ lại biến trở về trước kia chất phát, không hề có một chút nào phát hiện huyền nguyệt lo âu trong lòng. Nghe được A ngốc trả lời như vậy, Huyền Nguyệt nhất thời giận dữ, đem trong tay chén phóng tới một bên, kích động nói, ngươi nói cái gì? Cái gì gọi là ngươi chết cũng đáng giá rồi, tiên tri nếu như chết rồi, ngươi sẽ khổ sở. Nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết, ta sẽ như thế nào? Ta sẽ càng thêm khổ sở a. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi lần tới còn như vậy, một khi ngươi xảy ra chuyện, ta liền tự sát cho ngươi xem. Nhìn Huyền Nguyệt bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên khuôn mặt xinh đẹp, á ngốc nhất thời căng thẳng trong lòng. Người làm lành nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng nóng giận, là ta không được, ta sau đó nhất định chú ý, ngươi yên tâm đi, vì ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ tính mạng mình. Huyền Nguyệt thở dài một hơi, trên mặt vẻ mặt nhu hòa rất nhiều, an ốc, ta cũng không phải không cho ngươi đi cứu người, ngươi cứu người, chính là thể hiện ngươi tự thân thiệt lương, nhưng là, cứu người cũng phải làm theo khả năng, không thể bởi vì cứu người khác mà bồi thêm tính mạng của mình, ngươi phải biết, ở trên thế giới này, tính mạng của ngươi cũng không chỉ thuộc về chính ngươi. Còn có thật nhiều người tại quan tâm ngươi, bảo vệ ngươi, nếu như ngươi chết, bọn họ sẽ khổ sở, hội thương. Tâm, đáp ứng ta, nhất định phải quý trọng thân thể của chính mình, được chứ? A ngốc nhìn huyền nguyệt trong con ngươi thâm tình, trong lòng run lên, kéo tay nhỏ bé của nàng, ôn nhu nói, Nguyệt nguyệt, vì ngươi, ta sau đó nhất định sẽ quý trọng của mình, bất luận ta làm cái gì, ta đều sẽ nhớ ngươi, nghĩ còn có ngươi tại quan tâm ta. Tốt nguyệt nguyệt, ngươi liền đừng nóng giận. Ta thật sự biết sai rồi. Hắn như đứa bé tựa lời nói khiến Huyền Nguyệt nội tâm bất khoái diệt hết. Rồi ra ngón tay như nhánh hành ngọc tại hắn trên chán đâm một cái. Xăng giọng ngươi à. Thực sự là bắt ngươi không có cách nào. Mau đưa còn lại ăn trước xong. Lần thứ hai bưng lên chén. Từng muỗng từng muỗng cho ăn vào A ngốc trong miệng. Huyền Nguyệt một bên cho ăn A ngốc uống thuốc bổ. Một bên mỉm cười nói. A ngốc, ngươi biết không. Hiện tại phổ lâm tiên tri có thể có ý tứ rồi. Tối ngày hôm qua. Nham không phải tộc trưởng đem ngươi cùng hắn sắp xếp tại trong tộc tốt nhất gian phòng nghỉ ngơi. Nghe Nham Thạch Đại Ca nói, trải qua một đêm thời gian, Phổ Lâm Tiên Chi thân thể xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn nếp nhăn trên mặt tựa hồ cũng giãn ra, liền trắng bạc tóc gốc dễ cũng toát ra tóc đen, tựa hồ sau một đêm trẻ 20 tuổi dường như. Xem ra, máu của ngươi còn thật là đại bổ a. Còn tiếp tục như vậy, còn không biết Phổ Lâm Tiên Chi sẽ biến thành hình dáng gì đây. A ngốc kinh ngạc nói, nguyên lai like vãng sinh quả hiệu lực thật sự tốt như vậy. Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi sau đó ở ngoài một bị thương, ta cũng đem máu của ta độ cho ngươi, nói không chắc ngươi có thể vĩnh bảo thành xuân đây." Huyền Nguyệt lườm hắn một cái, nói, "Mới vừa nói xong ngươi, ngươi liền lại tới nữa rồi, ta mới không cần máu của ngươi đây, cho dù ta bị thương cũng không cần. Ta chỉ hy vọng ngươi khỏe mạnh, bình an là tốt rồi." "Đúng rồi, an đốc, tối ngày hôm qua ngươi cứu Phổ Lâm Tiên Chi thời điểm, dường như không chỉ là máu tươi sức mạnh. Đương máu tươi của ngươi tiêu hao đến khoảng 1/3 thời điểm." Ngươi thần chí đã mơ hồ, khi đó ta muốn ngăn cả ngươi, nhưng là, trên người ngươi đột nhiên xuất hiện một luồng phi thường thần bí mà lực lượng cường đại. Cái kia là không thể chống đỡ sức mạnh A. Ẩn chứa thần thánh hơi thở tức, nhưng vừa tựa hồ mang theo vài phần tà ác, chính là cái kia cố năng lượng đưa ngươi cùng phổ lâm tiên tri bao vây ở bên trong. Đem năng lượng bi. Hến mất thời điểm, ta phát hiện ngươi và phổ lâm tiên tri trạng thái đều tốt vô cùng, e sợ. Cái kia cố năng lượng đưa đến tác dụng cũng không so với ngươi vậy có vãng sinh quả hiệu lực máu tươi kém, ngươi biết nguồn năng lượng này là chuyện gì xảy ra sao? A Lốc kinh ngạc nói, năng lượng, năng lượng kinh khủng. Làm sao biết chứ? Chẳng lẽ là minh vương kiếm sao? Không, sẽ không, minh vương kiếm có trên vỏ kiếm thần chú áp chế, chỉ cần không rời sao, nó là không thể tỏa ra huy lực. Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, không, không phải trên người ngươi bất luận một loại nào thần khí huy lực. Sức mạnh kinh khủng kia cùng trước đây tất cả năng lượng hình thái đều không giống nhau, tại năng lượng đó bạo phát thời điểm, sau lưng ngươi xuất hiện một cái hình người năng lượng, trong tay tựa hồ còn cầm binh khí, từ bên ngoài nhìn vào, cùng thân hình của ngươi rất tương tự, nhưng đến tọt cùng là chuyện gì xảy ra, chúng ta ai cũng không thấy rõ. A Ngốc gãi gãi đầu, nói: "Hiện tại chỉ có chờ phổ Lâm Tiên tri tỉnh rồi sau đó, hỏi một chút hắn có biết hay không?" Rồi, Huyền Nguyệt đem cuối cùng một ngụm canh canh đưa vào A Ngốc trong miệng, ôn nhu nói: Cảm giác thoải mái một chút sao? A Ngốc gật đầu nói, thoải mái hơn, này thang canh mùi vị tuy rằng không thế nào được, nhưng uống được trong bụng nhiệt hồ hồ, Nguyệt Nguyệt, ngươi nhanh nghỉ ngơi một lúc đi, ngươi xem, mỗi một ngày, ngươi đều có chút tiểu tụy. Huyền Nguyệt không vui nói, đây còn không phải là vì ngươi lo lắng. Nàng đỡ A Ngốc nằm thẳng hạ thân tử, cẩn thận vì hắn đem chăn đắp kín, Ôn Nhu nói, nhanh ngủ đi, chỉ có nghỉ ngơi nhiều, thân thể của ngươi mới có thể mau hơn khôi phục. A Ngốc gật gật đầu, nói vậy ngươi cũng đi ngủ một lát nhi đi ta nhất định sẽ mau sớm khỏe chúng ta tốt chạy đi tinh linh xâm lâm huyền nguyệt kéo a ngốc bàn tay lớn nói ta ngay ở chỗ này cùng ngươi an tâm ngủ đi nắm huyền nguyệt mềm mại tay nhỏ a ngốc trong lòng một trận lửa nóng không khỏi đưa tay đi ôm nàng thon thả huyền nguyệt vi vi thoáng dây rủa sang rộng đừng nghịch nhanh ngủ a ngốc mê say nhìn huyền nguyệt mặt đẹp thì thào nói nguyệt nguyệt ngươi thật là đẹp a ta ta muốn ôm ngươi ngủ có thể không Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, chán ghét, đương nhiên không xong rồi, nhân ra nhưng không gả ngươi thì sao? Ngươi còn như vậy, ta nhưng là đi thật. Nhanh ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta sẽ rời đi. A ngốc thật chặt nắm lấy Huyền Nguyệt tay nhỏ, chỉ lo nàng rời đi dường như, Con ngươi nơi sâu xa toát ra một tia khẩn cầu ánh mắt, nhưng là, có thể là chúng ta trước đây không phải cũng cùng một chỗ ngủ quá sao? Huyền Nguyệt đại xấu hổ, không cho đề chuyện trước kia rồi, chuyện này làm sao tương đồng đây? Ngươi, ngươi! Ta phải đi." Nói xong, đem tay của chính mình từ a ngốc trong tay rút ra, xoay người liền muốn rời khỏi. A ngốc trong đầu đột nhiên đột nhiên thông suốt, ai oai gọi một tiếng, Huyền Nguyệt sợ hết hồn, vội vàng ngồi trở lại vừa nãy vị trí, "Ân cần hỏi han, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?" A ngốc chống đỡ lấy ngồi dậy, ôm Huyền Nguyệt thon thả, nói, "Nguyệt Nguyệt, không cần đi, có được hay không? Ta nghĩ mỗi lần tỉnh lại thời điểm đều có thể trước tiên nhìn thấy ngươi. Không nên rời bỏ ta." Có được hay không? Nhìn A Ngốc chân tình biểu lộ bộ dáng, Huyền Nguyệt trong lòng không khỏi mềm nhũn, đỡ hắn nằm lại giường chiếu, nói, "Vậy ta cùng ngươi ngủ một hồi, bất quá, ngươi có thể không nên tùy tiện chạm nhân ra a." Nói đến mấy chữ cuối cùng, Huyền Nguyệt xinh đẹp đỏ mặt lên tối đầu. A Ngốc mừng rỡ trong lòng, nhìn Huyền Nguyệt dần dần dựa đi tới thân thể, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, Huyền Nguyệt nhắm mắt lại, e thẹn vạn phần ý ôi tại A Ngốc bên cạnh, A Ngốc vội vàng vung lên chăn, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong lực. Huyền Nguyệt trên người tán phát mùi thơm ngát nhất thời khiến A ngốc một trận mê say, cái kia thân thể mềm mại ôm vào trong ngực là thoải mái như vậy. Nguyệt Nguyệt, thật muốn cả đời đều như vậy ôm ngươi. Vĩnh viễn mãi mãi cũng không xa rời nhau. Huyền Nguyệt kề sát tại A ngốc trong lòng, ấm áp mà tràn ngập cảm giác an toàn càng khiến nàng cảm giác được dị thường thư thích, thấp giọng nói, ta cũng muốn vĩnh viễn tiếp tục như vậy à. A ngốc, a ngốc, dù sao đã hai ngày một đêm không có nghỉ ngơi thật tốt đã qua, Lúc này ở như vậy ấm áp mà thư thích trong hoàn cảnh, nàng cũng lại ước chế không chủ của mình đủ rũ, dần dần tiến vào trong mộng đẹp. A ngốc nhìn trong lòng ý trung nhân ngủ nhan, trong lòng một trận khuấy động, tuy rằng từng trận cảm giác khác thường không ngừng đầy dây trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn chỉ ở huyền nguyệt trên chán hôn nhẹ, tại thỏa mãn bên trong tiến vào mộng đẹp. Tại A ngốc cùng huyền nguyệt đi tới bộ lạc ngày thứ ba thời điểm, nguy cơ kệ ản nủ cùng ô lầy dạ rốt cục chạy tới. Nhìn trước mắt mênh ngông vô bờ bộ lạc lớn tố lây Già cùng kệ An đều có chút mặt người, bọn họ tại thành thị sinh hoạt quen rồi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy bộ lạc bộ dáng nguyệt Cơ thở dài một hơi, nói, rốt cục chạy tới, không biết A Ngốc bọn họ thế nào rồi. Kệ An nói, A Ngốc cùng huyền ngày hai vị lao đại tại sao có thể có sự tình đây. Công lực của bọn hắn mạnh như vậy, chỉ cần không gặp được như lần trước tại á Kim Tộc như vậy tên biến thái, cái gì cũng có thể ứng phó được rồi rồi. Bộ này rơi thật to lớn A. Này có bao nhiêu nhân khẩu? Phong ở dĩ nhiên không nhìn thấy thủ lĩnh, Nguyệt cơ tiểu thư, Ngươi trước đây đã từng tới, Phổ Nham tộc người tốt ở Trung Sao. Nguyệt cơ cười khổ nói, Lần trước chúng ta tới thời điểm, Là bị xem thành giết người hiểm nghi phạm mang tới. Ngươi nói có thể làm gì? Đi thôi, ta nghĩ, A ngốc bọn họ nhất định đã thông báo rồi, Hẳn là rất nhanh có thể nhìn thấy bọn họ. Nói xong, Mang theo ổ lấy giả cùng kệ ản nủ theo dưới chân sườn đất mà xuống, Bộ lạc càng ngày càng gần, Đột nhiên, một đội khoảng 20 người phổ nham tộc binh sĩ vọt ra ngăn cản đường đi của bọn họ cầm đầu là một người trung niên tướng lĩnh tướng lĩnh xoay ngang trường thương trong tay cảnh giác nói các ngươi là người nào đến chúng ta phổ nham tộc tới làm gì phổ nham tộc không hoan nên người ngoại lai mời lập tức rời đi nguyệt cơ nhìn dáng dấp của hắn không khỏi nghĩ lên lần thứ nhất cùng nham thạch gặp mặt tình cảnh mỉm cười nói mấy năm không có tới phổ nham tộc rồi các ngươi nói chuyện phương pháp còn không thay đổi à vẫn là như vậy tính bài ngoại Tướng lĩnh mở người, nói, ngươi trước đây đã tới phổ nham tộc. Nguyệt cơ nói, đương nhiên đã tới, ước chừng là sắp tới 4 năm trước đi, khi đó, chúng ta tới rồi rất nhiều người. Ta khiếu nguyệt cơ, lẽ nào các người mặt trên không giao cho ta nhóm sẽ đến sao? Tướng lĩnh cao mày nói, xưa nay không đã thông báo, ngươi không cần cùng ta nơi này giả bộ ngỡ ngẩn, lập tức rời đi chúng ta phổ nham tộc lãnh địa, bằng không, ta liền không khách khí. A ngốc cùng huyền nguyệt đã đến sau đó, tiêu một mực làm phổ lầm tiên tri sự tình bận rộn. Sau đó A ngốc mất máu quá nhiều mà té xỉu, huyền nguyệt lại vội vàng chiếu cô hắn, ai cũng không muốn lên đem nguyệt cơ mấy người phải tới sự tình nói cho nham thạch bọn họ. Nguyệt cơ nhìn tướng lĩnh thô bạo bộ dáng không khỏi khí nóng bốc đầu, muốn theo nàng ngày thường tinh khí, đã sớm phát tác, mà dù sao các nàng cùng phủ nham tộc không thể phát sinh xung đột, chỉ được cố nén tức giận, nói, nham thạch, nham lực cái kia hai tên này có ở hay không, chúng ta là đến tìm bọn họ. Còn có. Mấy ngày trước hẳn là đến rồi hai tên cùng chúng ta số tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi đi. Chúng ta cùng một đường. Lẽ nào bọn họ không bàn giao, chúng ta muốn đi qua sự tình sao? Tướng Linh toát ra nghi ngờ biểu hiện, đứng lên trường thương trong tay, hỏi, các ngươi thực sự là cùng hai vị kia quý khách một đạo sao? nguyệt cơ không vui nói, ta tất yếu lửa ngươi sao? Các ngươi phổ nham tộc có cái gì tốt, nếu không có sự tình, mời ta, ta cũng không tới, nhanh lên một chút mang chúng ta đi gặp bọn họ, vừa thấy mặt. Ngươi dĩ nhiên là biết chúng ta có phải không giả mạo được rồi. Tướng lĩnh do dự một chút, hắn nhìn ra, Nguyệt cơ tựa hồ cũng không phải là đang nói sợ. Trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên cung kính rất nhiều, tránh ra con đường. Khách khí nói, nếu mấy vị là khách quý bằng hữu, vậy hãy nhanh xin mời, lúc trước thực sự là thi lễ. Nhìn tướng lĩnh trước cự sau cung kính bộ giá Nguyệt cơ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, hỏi, ta hai vị kia bằng hữu là lúc nào đến các ngươi nơi này? Các ngươi phổ nham tộc đến cùng phát sinh em thanh sao chuyện Không phải để A Ngốc lại đây. Vừa nghe Nguyệt Cơ nhắc lên tên A Ngốc, tướng lĩnh nhất thời không tiếp tục nghi hoặc, trong mắt lộ ra một tia sùng kính biểu hiện, nói, hắn nhưng là chúng ta phổ nhàm tộc đại ân nhân A. Chúng ta vĩ đại nhất phổ lâm tiên tri mấy ngày trước bệnh nặng, chỉ lát nữa là phải không xong rồi. Tiểu tại lao nhân ra người nằm ở hấp hối trạng thái thời gian, A Ngốc đại nhân đổi đến. Ta nghe tộc người bên trong nói, A Ngốc đại nhân vì có thể cứu lại tiên tri đại nhân. Dĩ nhiên dùng máu tươi của mình một lần nữa cho tiên tri đại nhân đưa vào sức sống. Này mới bảo vệ được tiên tri một mạng, tuy rằng tiên tri vẫn không có tỉnh, nhưng đã sẽ không chết. Đối với chúng ta phổ nham tộc tới nói, đây là lớn đến mức nào ân huệ A. chương 136, đi tới tinh linh. Nguyệt cơ trong lòng hơi động, gật đầu nói, nguyên lai là phổ lầm tiên tri bệnh nặng, đây chính là đại sự, không trách vội vã tìm A ngốc đi đây. Cái kia A ngốc hiện tại thế nào? hắn dùng của mình huyết liền phổ lâm tiên tri. Thân thể của hắn có thể thừa nhận được sao? Tướng Linh nói, hiện tại hẳn là đã không sao đi. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng, ta chỉ là phụ trách tuần tra đội trưởng mà thôi. Vừa nói, bọn họ đã đi vào phổ nham tộc trong bộ lạc, tại tướng Linh dẫn dắt đi, xuyên qua từng tòa từng tòa làm bằng đá phong ốc, bọn họ hướng cùng A Ngốc cùng huyền nguyệt nghỉ ngơi địa phương mà đi. Đúng lúc này, nguyệt cơ trong mắt sáng ngời, la lớn, bà tấp đi. Nham lực mấy ngày nay tâm tình tốt đến kỳ lạ, lần thứ hai nhìn thấy A Ng Phổ lâm tiên tri lại sẽ không chết, những này đối với hắn mà nói, đều là không thể tốt hơn tin tức. Mới từ trong phòng của chính mình đi ra toàn bộ, liền nghe đến mẫn cảm nhất chữ. Nhất thời lửa giận tốt nhất, hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một thân áo giáp màu đỏ nguyệt cơ chính hướng về hắn liên tục xua tay, không khỏi ngần người. Tuần tra tướng lĩnh cũng phát hiện nham lực tồn tại, nham lực tại phổ nham tộc địa vị là rất cao. Tất cả mọi người đều biết hắn kiên kỵ nhất người khác nghị luận thân cao của hắn. Vừa nghe đến Nguyệt Cơ gọi Nham lực ba tấp đinh, tướng lĩnh trong lòng không khỏi một trận ác hàn Nham lực bước nhanh đi tới Nguyệt Cơ trước người, trên giới đánh giá nàng vài lần, nghi ngờ nói, sao ngươi lại tới đây? Nguyệt Cơ sang rộng, làm sao? Không hoan nên sao? Chúng ta là cùng A ngốc bọn họ cùng đi, tại hồng cụ tộc nhìn thấy ngươi treo ra nhiệm vụ. A ngốc xuất ruột, liền trước tới rồi, chúng ta tốc độ chậm vì lẽ đó giờ mới đến. Lẽ nào A ngốc không nói cho các ngươi? Nham lực lớn đầu lắc lắc, nói. Không có nghe A ngốc nói A. Hắn hai ngày nay tại dưỡng sinh thể, có thể có thể quên đi à nha. Đi, ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Nha, đúng rồi, Nguyệt cơ đại tỷ tiểu đệ khẩn cầu ngài, này ba tấc đinh sau đó cũng đừng tiêu đi. Nhìn nham lực một bộ khiêm tốn bộ dáng, Nguyệt cơ đắc ý nói, được rồi, xem ở ngươi ngoan như vậy phân thượng. A ngốc ra hỏa này, chờ một lúc xem ta như thế nào sửa chữa hắn, lại dám đem chúng ta đã quên. Nham lực cười khổ nói, ngươi bây giờ muốn sửa chữa hắn, Chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đi. A ngốc có thể là chúng ta phổ nham tộc đại ân nhân A. Lẽ nào ngươi muốn trở thành chúng ta toàn tộc công địch sao? Tiến đến Nguyệt cơ bên cạnh, thấp giọng nói, bất quá rời đi phổ nham tộc ngươi tiểu tùy tiện luôn. Khà khà. Kệ án nủ nhìn xem phía trước mặt cái này so với mình còn khó hơn xem mấy phần hải tử, không khỏi lòng tự tin sinh nhiều, đi tới Nguyệt cơ bên cạnh, nói, vậy chúng ta trước tiên đi xem xem A ngốc lao đại đi, hắn có thấy khá hơn chút nào không? Nham Lực nhìn Kệ An Nụ một chút, nghi ngờ trùng Nguyệt Cơ nói, hai người bọn họ là. Nguyệt Cơ hì hì nở nụ cười, nói, coi như là A Ngốc tiểu đệ đi. Cũng là của ta bảo tiêu. Hắn gọi Kệ An Nụ, là hệ lửa ma pháp sư, hắn là ố lại ấy ra, phong hệ ma pháp sư. Nham Lực hữu thiện trùng hai người cười cười, nói, hoan nên đến chúng ta phổ nham tộc, A Ngốc hiện tại đã không có việc gì rồi. Các ngươi cứ việc yên tâm. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Nếu như ta cũng có thể có cái hồng nhan chi kỷ ở bên cạnh chiếu cố, cũng thả rằng bị thương. Nham lực mang theo ba người đi tới A ngốc nghỉ ngơi ngoài cửa phòng, gõ lên cửa gõ, tàng hắn một cái. Huyền Nguyệt đang cùng A ngốc trò chuyện trước đây chính mình tại giáo đình bên trong chuyện lý thú, vừa nghe đến Nham lực tiếng ho khan, nhất thời không vui nói, Nham lực lớn ca, ngươi loạn ho khan cái gì. mau vào đi. Nghe được Huyền Nguyệt tâm thanh, ô lây giả cùng kệ ạn nụ không hẹn mà cùng ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ. A ngốc trong phòng tại sao có thể có giọng nữ tồn tại đây? Chỉ có nguyệt cơ trong lòng hơi động, tựa hồ bắt được cái gì dường như. Nham lực cười ha ha, mang theo nguyệt cơ ba người đẩy cửa mà vào, ta nói nguyệt người ta. Ta là sợ quấy rối ngươi và A ngốc thân thiết ta. Ngươi xem, ta mang ai tới rồi, các ngươi đều để người ta quên mất đi. Huyền nguyệt cùng A ngốc hướng nham lực phía sau nhìn lại, khi bọn họ nhìn thấy nguyệt cơ ba người lúc, nhất thời cả kinh, đúng à? Thật sự đem nguyệt cơ bọn họ quên mất đây. Hai người lúng túng liếc mắt nhìn nhau, Huyền Nguyệt tiến lên vài bước, nói, Nguyệt cơ tỷ tỷ, thật thật không tiện, a ngốc này một tổn thương, trái tim của ta đều loạn cơ chứ. Nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Nguyệt cơ, kệ ản nủ cùng ố lấy giả đều trực câu câu nhìn mình chằm chằm, Nguyệt cơ còn khá một chút, chỉ là có chút giật mình, mà ố lời giả cùng kệ ản nủ trong mắt thì lại tràn đầy không dám tin vẹ mặt. Lúc này, Huyền Nguyệt mới ý thức tới, mình đã khôi phục nữ trăng A. Nhất thời cực kỳ lung túng khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, tô lây giả cùng kệ ạt nụ trong lòng kinh ngạc căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Trước mặt cái này thân mặc đồ trắng sắc ma pháp sư bảo thiếu nữ là như vậy tuyệt mỹ, óng ánh dưới da thị tận chứa tinh khiết thần thánh hơi thở tức, mái tóc dài màu xanh lam thẳng rủ xuống qua gối, rối tung ở phía sau, thẹn thùng dáng vẻ khiến lòng của hai người dây cung đồng thời run rẩy. Nguyệt Cơ tại nàng bên cạnh ảm đạm phai mở. như vậy tuyệt mỹ mặt đẹp, tự hồ chỉ ứng với có ở trên trời. Cái kia dường như giống như tiên nữ khí chất không ngừng rung động tâm linh của bọn họ, cái kia cảm giác đã từng quen biết để cho hai người không ngừng suy tư. Nguyệt cơ do hỏi, ngươi, ngươi là Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng là huyền ngại. Huyền Nguyệt xấu hổ gật đầu, thấp giọng nói, ta không là cố ý giấu các ngươi. Thật sự là có nỗi khổ tâm trong lòng. Ta là Nguyệt Nguyệt. Ôi lời dạ thì thảo nói, nguyên lai, like, nguyên lai like huyền ngày lao đại dĩ nhiên là nữ. Tại hắn đã thấy rất nhiều nữ tính trong. Căn bản không có người có thể cùng trước mặt huyền nguyệt so với, nếu như nói không động lòng, đó là không có khả năng. Kệ ản nù nghi ngờ nói, huyền ngày huynh đệ, ngươi, ngươi là nữ A. Vậy ngươi cùng A ngốc mỗi ngày cùng nhau, các ngươi. Huyền nguyệt xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, A ngốc lúng túng nói, ta cũng là mấy ngày trước mới vừa biết đạo huyền ngày chính là nguyệt nguyệt. Chúng ta, chúng ta. Mặt của hắn cũng đỏ lên, nham lực cười ha ha, nói, có cái gì tốt thẹn thùng, các ngươi là tình nhân nha. A ngốc thực sự là tốt chịu phục a. Sau đó ta có thể tìm một cái có Nguyệt Nguyệt một nửa xinh đẹp lao bà, cũng là chi túc. Nguyệt Cơ kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ, bất mãn nói, "Nguyệt Nguyệt, ngươi cũng quá không giống bảo, dĩ nhiên thẳng đến gặp ta, thiệt thòi chúng ta vẫn là hảo tỷ mỗi đây. Mấy năm không gặp, ngươi càng nhưng đã đẹp như thế rồi, ta thật ghen tị a." Huyền Nguyệt mỉm cười nói, "Nguyệt Cơ tỷ tỷ cũng thật là đẹp a. Nguyệt Nguyệt làm sao so hơn được với ngươi đây?" Nguyệt Cơ thân mật mà nói, "Được rồi, không cần an ủi ta." Chính ta dung mạo ra sao chẳng lẽ mình còn không biết sao? Thật ước ao ngươi và an ốc, mấy năm không gặp, tu vi của các ngươi đều đề cao nhiều như vậy. Bất quá tiện nghi an ốc tiểu tử này, chúng ta nguyệt nguyệt xinh đẹp như vậy, an đốc, ngươi sau đó cần phải hảo hảo đối với nàng, bằng không, ta cũng không tha cho ngươi. A ngốc trong lòng vi vi đau xót, đúng a, Nguyệt nguyệt đẹp như vậy, chính mình làm sao xứng được với nàng đây? Nhìn có chút trầm mặt an ốc, huyền nguyệt biết hắn lại đang miên man suy nghĩ rồi. Không khỏi có chút tức giận mắng nói, a ốc, Nguyệt cơ tỷ tỷ đang nói chuyện với ngươi đây. Ngươi tại sao không trở về đáp? A, ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối xử Nguyệt Nguyệt. Hiện tại An ốc, tựa hồ có về tới trước đây hèn yếu dáng vẻ. Huyền Nguyệt trong lòng thầm than, nàng biết, tình huống như thế e sợ muốn tới chính mình đem phụ thân thuyết phục mới có thể cải biến. Nham lực đạo, được rồi, chúng ta không nên quấy giày a ngốc nghỉ ngơi. Nguyệt cơ, các ngươi đoạn đường này cũng cực khổ rồi. Đi. Ta mang bọn ngươi đi trước ăn chút tốt, sau đó an bài cho các ngươi châu nghỉ. Chúng ta nơi này đặc sản miền núi, nhưng là tại chỗ khác có tiền cũng ăn không được mỹ vị. Nguyệt Nguyệt, ngươi liền chiếu cố thật tốt A Ngốc đi. Nói xong, mang theo Nguyệt cơ đám người rời khỏi. Trong phòng lại chỉ còn dưới A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai người, nhưng bầu không khí hiện ra nhưng đã không có lúc trước và hài hòa ngọt ngào. Lại qua hai ngày, A Ngốc thân thể trên căn bản đã khôi phục, bản thân ẩn mạnh mẽ sức sống khiến cho hắn nắm giữ cường đại tạo huyết cơ năng mất đi một phần ba huyết dịch tại tốt đẹp điều dưỡng trong hoàn cảnh đã hoàn toàn khôi phục. hắn và Huyền Nguyệt ở giữa cảm tình cũng là tiến triển cực nhanh, hai người tới như keo như sơn hoàn cảnh. Phổ Lâm tiên Chi bên trong gian phòng, an Đốc, Huyền Nguyệt, Nguyệt Cơ, Ốu Lại, Hợi Dạ, Kệ Anh Nữu, Nham Thạch, Nham Lực cùng với tộc trưởng Nham không phải đều có chút lo lắng nhìn trên giường nằm ngang Phổ Lâm tiên Chi, từng tia từng tia dùng khăn lông ướt làm Phổ Lâm tiên Chi xoa xoa cái chán, trong con ngươi toát ra chờ đợi ánh sáng. bốn này. Phổ Lâm thân thể xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ở trong người mạnh mẽ sức sống ảnh hưởng, hắn từ một cái gần đất xa trời lão nhân từ từ chuyển biến, trên đầu đã mọc ra khoảng tóc tóc đen, nếp nhăn trên mặt đều bình phục, đã biến thành một bộ trung niên nhân bộ dáng, thậm chí ngay cả trên người nguyên bản vốn đã thư giãn cơ bắp cũng dần dần nhô lên một ít, khiến cho hắn ra bọc xương thân thể nhìn đầy đặn rất nhiều. Nhưng là, tuy rằng thân thể hắn của hắn có biến hóa không nhỏ, nhưng nhưng từ đầu đến cuối không có tỉnh lại liền một điểm muốn tỉnh táo dấu hiệu đều không có Huyền Nguyệt trước sau đã kiểm tra mấy lần Nàng phát hiện Phổ lâm tiên tri trong cơ thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục bình thường Về phần tại sao không thể tỉnh táo Nàng cũng không làm rõ ràng được Hiện tại mọi người làm Cũng chỉ có chờ đợi Nham Thạch nói Nguyệt Nguyệt Ngươi còn có những biện pháp sao khác Nếu như kích thích một cái tiên tri tinh thần lực Có thể hay không có thể làm cho hắn tỉnh lại đây Huyền Nguyệt lắc lắc đầu Nói Không được Không thể như vậy mạo hiểm Tiên tri hiện tại thân thể vừa mới khôi phục, hắn tinh thần lực vẫn cư trong trạng thái mê man, hắn sở gì không tỉnh lại, có rất lớn có thể là bởi vì tinh thần lực vẫn không có chữa trị. Nếu như chúng ta mạo muội kích thích hắn tinh thần lực, rất có thể sẽ làm phổ lâm tiên tri biến thành ngớ ngẩn. Bây giờ có thể làm, cũng chỉ có đã chờ đợi. Chờ chính hắn tỉnh lại, khi đó phổ lâm tiên tri mới là thật được cứu sống lại. Nhưng không phải đột nhiên mở miệng, hắn trùng a ngốc nói, thân thể của ngươi đã khôi phục đi. Tiên tri tại hôn mê trước đó đã từng nói, để cho các ngươi mau chóng đến tinh linh tộc đi. Tại chúng ta nơi này, người nhóm đã nhiều chỉ hoan bốn ngày rồi, tiên tri hắn còn không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại, các ngươi ở thêm vô ích. Như vậy đi. Các ngươi đi trước tinh linh xâm lầm, nơi này ta sẽ bảo vệ hắn. Tiên tri nếu như tỉnh lại, ta sẽ nghĩ biện pháp cùng các ngươi liên lạc. A ngốc nhìn huyền nguyệt một chút, khe khẽ gật đầu. Hắn biết, huyền nguyệt mấy ngày nay bởi vì phổ lâm tiên tri lúc trước nói trước sau tâm thần không yên. Nàng đối với giáo đình sự tình phi thường lo lắng, xác thực không thể ở đây lại tiếp tục chỉ hoang rồi. Nghĩ tới đây, hắn bước cảm nói, vậy cũng tốt. Tộc trưởng, liên phiên phước ngài chiếu cố tiên tri rồi. Nham không phải mỉm cười nói, nói gì vậy, chiếu cố tiên tri là ta phải làm, hắn làm trong tộc làm ra lớn như vậy công hiến, nơi này mỗi người, đều sẽ tận tâm tận lực chiếu cố tốt hắn. Các người đi thôi. Nham thạch, nham lực, các người cũng theo A ngốc cùng đi, ở trên đường giữa lẫn nhau có thể có cái chiếu cố. Nham thạch nói, nhưng là, tiên tri vẫn không có tỉnh, chúng ta làm sao có thể yên tâm rời đi đây. Nham phi đạo, lẽ nào ngươi quên tiên tri tại thế Sỉu trước nói rồi? Các ngươi theo a ngốc bọn họ đi thôi. Lại nói, các ngươi ở lại chỗ này cũng không có cái gì dùng, tiên tri thân thể khôi phục sau, tự nhiên sẽ tỉnh lại. Có từng kia từng kia chiếu cố hắn như vậy đủ rồi. Nham thạch tâm tình lúc này dị thường phức tạp, nham không phải nói hắn đương nhiên rõ ràng, thế nhưng, trong lòng hắn nhưng đang trốn tránh hắn cũng không muốn đi tinh linh tộc A. Hắn và A ngốc không giống nhau, A ngốc xưa nay đều không yêu thích quá công chúa tinh linh Tinh Nhi, chỉ coi Tinh Nhi là thành tiểu mội của mình muội Mà nham thật đây, thời gian hơn một năm đi qua, thời gian cũng không hề hòa tan trong lòng hắn cảm tình, hầu như mỗi ngày buổi tối trong giấc ngộng, đều sẽ xuất hiện chắc vân cái kia ôn nhu nụ cười. Vì đẹp xuống trong lòng mình tưởng nghiệm, hắn không ngừng khắc khổ tu luyện, nỗ lực dùng mệt nhọc đến rời đi nỗi lòng của chính mình thế nhưng Những thứ này đều là phí công, lòng của người ta, như thế nào lại dễ dàng thay đổi đây? Nếu như lần này tùy tùng A ngốc B, bọn họ đi tới tinh linh tộc, rất có thể liền sẽ thấy chắc vân, chính mình muốn làm sao đối mặt nàng mới tốt. Nếu như mình không cách nào ước chế nội tâm tình cảm làm sao bây giờ? Tại loại này phức tạp tâm tình ảnh hưởng, hắn chỉ muốn trốn tránh. Nham lực đạo, tộc trường đại nhân nói đúng, đại ca, chúng ta hãy cùng A ngốc bọn họ cùng đi đi. Rời đi tinh linh tộc cũng có một năm rồi. Không biết tinh linh nữ vương các nàng hiện tại thế nào rồi đây. Hắn thì lại làm sao không biết mình huynh trưởng trong lòng thống khổ. Nham Thạch từ khi rời đi tinh linh tộc sau đó, liền chưa bao giờ cười quá. Lại khôi phục vợ hắn Vân Nhi chết đi sau bộ dáng, Hắn biết Nham Thạch trong lòng lo lắng, nhưng nhưng không nghĩ để hắn lại thống khổ nữa rồi. Vì lẽ đó lúc này mới sẽ đổ thêm dầu vào lửa. Nham Thạch hít sâu một cái, hắn biết, hắn bây giờ đã không thể lựa chọn trốn tránh, chỉ được nặng nghề gật gật đầu. A ngốc cũng không biết nham thạch ý nghĩ trong lòng, thấy hắn đáp ứng cùng nhau đi tới, nhất thời mừng rỡ trong lòng, nham thạch đại ca, huynh đệ chúng ta lại có thể đồng thời lang bạt đại lục. Nếu như tinh linh tộc bên kia không có vấn đề gì quá lớn, chúng ta liền cùng đi dãy núi tử vong đi. Đó là chúng ta lần trước nơi cần đến A. Có ngươi và nham lực đại ca gia nhập, chúng ta cũng là càng chắc chắn rồi. Nham thạch bất đắc dĩ nhìn A ngốc một chút, thở dài nói, được rồi, vậy ta liền liệu mình cùng quân tử. Nguyệt Cơ nhìn Nam Thạch một chút, năm đó Nam Thạch đánh nàng một cái tắt chuyện, đến bây giờ nàng đều không có quên, thản nhiên nói: "Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hiện tại liền lên đường đi." Cáo biệt phủ nham tộc tộc trưởng Nam không phải, Ang đốc, Huyền Nguyệt một nhóm bảy người bước lên đi tới tinh linh tộc đường. Huyền Nguyệt trong lòng mặc dù cấp, nhưng lo lắng đến á ngốc thân thể mới vừa khôi phục, cũng không nỡ lòng bỏ để hắn hướng về lúc trước chạy tới phủ nham tộc như vậy hai người nhanh chóng đi tới, mọi người lấy phổ thông tốc độ hướng về tinh linh tộc lãnh địa mà đi. Sau bốn ngày, tinh linh xâm lâm, tinh linh chi thành, huyền dạ mệt mỏi thu hồi đặt tại tinh linh nữ vương trên bả vai tay ngồi ngay đó, tinh linh nữ vương thở dài một hơi, rốt cục lại lợi dụng tinh linh tộc cổ kết giới chống lại ở địch nhân lại một lần tiến công. Ngay ấy, huyền dạ một nhóm hơn 200 người từ hủy diệt thung lũng chạy ra sau đó, dùng hết toàn lực hướng về thiên nguyên tộc ngoại vi chạy trốn. Tại phía sau của bọn họ, thương thế không nặng vài tên thiên vương đuổi sau đó, dọc theo đường đi. Huyền dạ bọn họ phá tan hát thế lực ngầm tầng tầng phong tỏa, tại trong lúc vô tình, dĩ nhiên đi tới tinh linh tộc lãnh địa, trong rừng rậm tinh linh. Tinh linh tộc người tự nhiên nhận thức huyền dạ, lập tức thả bọn họ tiến vào kết giới, lúc này, giáo đình chuyến này hơn 1.000 người liền chỉ còn lại 92 người rồi. Hơn nữa là sức cùng lực kiệt 92 người. Huyền dạ miễn cưỡng đem chuyến này tao nộ nói cho tinh linh nữ vương sau, liền mất đi. Tinh linh nữ vương quyết định thật nhanh, triệu tập trong tộc hết thể tinh linh ma pháp sư. Đem tinh linh xâm lâm cổ kết giới phát huy đến lớn nhất công hiệu, rồi mới miễn cưỡng chống lại hát thế lực ngầm xung kích. Lúc bắt đầu hai ngày bọn họ ứng phó còn nhẹ lòng một ít, hát thế lực ngầm còn lại 11 thiên vương phần lớn bị thương. Có thể đã qua hai ngày sau đó, đương huyền dạ bọn người thân thể vừa mới khôi phục một ít thời gian, bọn họ L. Ai phát hiện, toàn bộ tinh linh xâm lâm đã bị hơn 10 cái dị tộc, gần 100.000 đại quân hoàn toàn vây quanh rồi. Những này dị tộc đang khôi phục công lực các thiên vương dẫn dắt đi hướng về tinh linh xâm lâm phát khởi có một lần lại một lần xung kích. Bây giờ đang ở hủy diệt thung lũng vây công bọn hắn, chỉ là hát thế lực ngầm tinh luyện, cũng không phải là toàn bộ sức mạnh. Vì có thể đem huyền dạ đám người diệt sạch, hải nhân, dự nhân, bán thú nhân đợi đến chủng tộc dốc hết toàn tộc lực lượng mà đến, phong tỏa hết thể ra tinh linh xâm lâm đường. Hơn nữa phát khởi một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích mãnh liệt. Tinh linh tộc tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng nếu không phải dựa vào cổ kết giới căn bản là không có cách cùng nhiều chủng tộc như vậy đối kháng. NG. hay cả như vậy, bởi hao phí rất nhiều ma pháp lực, tinh linh tộc các ma pháp sư thể lực vẫn là tận hồ khô cả rồi. Huyền dạ bây giờ có thể làm, chính là mỗi ngày liều mạng suy nghĩ, sau đó toàn lực trợ tinh linh nữ vương đem năng lượng chuyển vào trong kết giới. So sánh may mắn là, tại hắc ám dị tộc bắt đầu phát động công kích ngày thứ 2, A ngốc cùng huyền nguyệt tạo thành thiên hàng mưa ánh sáng giúp bọn hắn chiếu cố rất lớn Mưa ánh sáng tuy rằng sẽ không đối với tinh linh tộc cùng giáo đình mọi người có ảnh hưởng, nhưng cho vây ở bên ngoài sinh vật bóng đêm đã mang đến phiền toái không nhỏ. Bởi năng lượng phân tán, mưa ánh sáng hoàn toàn không đủ để tiêu diệt những này cường đại hắc ám dị tộc, thế nhưng, dù sao có thần thánh năng lượng, tại mưa ánh sáng gột rửa ít. Uống, bao quát 12 thiên vương ở bên trong, hết thể hắc ám dị tộc thực lực đều hứng chịu tới không giống trình độ suy yếu. Sau công kích, cũng là nhược rất nhiều. Dùng 3 ngày. Mới từ thần thánh năng lượng trong bóng tối khôi phục như cũ Cũng chính là này ba ngày Cho tinh linh tộc cùng huyền dạ đám người Có cơ hội thở lấy hơi Một mực kiên trì đến bây giờ Giáo đình mọi người không phải chưa nghĩ tới phá vòng gây Sâu xa Ba không chỉ từng tự mình dẫn tinh nhuệ nhân màn đêm tập kích Thế nhưng Địch nhân phòng ngự thật sự là quá dày đặc Tại chúng hắc ám thiên vương vây công xuống Bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào Lại lại ném mất ba mươi mấy đầu sinh mệnh sau Miễn cưỡng lui về tinh linh xâm lâm. Tinh linh tộc kết giới tuy rằng chặn lại rồi sự công kích của kẻ địch, nhưng là đồng thời chặn lại rồi huyền dạ bọn họ cầu viện khả năng. Đã mười mấy ngày rồi, tinh linh các ma pháp sư đã đều đã đến cực hạn, huyền dạ biết, không ra ba ngày, kẻ địch là có thể phá tan kết giới tấn công vào đến, đến lúc đó, chính mình cũng chỉ có lấy cái chết liều mạng rồi. Tinh linh nữ vương vi vi thở hồn hển trùng huyền dạ nói, giáo chủ đại nhân, tiếp tục như vậy không thể được à. Chúng ta kết giới nhanh không chống nổi. Bên ngoài nhiều như vậy kẻ địch. Chúng ta là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Huyền dạ trầm ngâm một chút, trinh trọng nói, nữ vương bệ hạ, đối với tinh linh tộc dành cho giáo đình trợ giúp, ta thật không biết làm như thế nào tạ ngài mới tốt, nếu không phải ngài không giữ lại chút nào giúp chúng ta chống lại địch nhân truy kích. Huyền dạ lúc này e sợ sớm đã là một bộ thi thể rồi. Ta quyết định, không thể bởi vì giáo đình mà liên lụy đến toàn bộ tinh linh tộc. Những tên khốn kiếp kia muốn chỉ là chúng ta. Chờ ta lần này suy nghĩ sau khi... Lập tức dẫn dắt giáo đình còn lại người toàn lực hướng về bắc phương phá vòng vây, có thể hay không trốn đi ra ngoài, liền xem thiên mệnh đi. Tinh linh nữ vương nhịu như mày, nói, giáo chủ đại nhân, ngài cần gì phải nói khách khí như vậy lời nói đây. Ngài hẳn phải biết, phá vòng vây hầu như là không thể nào. huống chi, kiểu coi như các ngươi đi rồi, những kia bị ô nhiễm linh hồn thiên nguyên tộc bại hoại nhóm cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đã như vậy, chúng ta còn không bằng đem sức mạnh tập trung ở đồng thời. Lợi dụng chúng ta đối với tinh linh xâm lâm quen thuộc cùng bọn họ lấy cái chết liệu mạng đây, chúng ta còn có một cái cuối cùng ma pháp, có thể để cho trong kết giới sở hữu thực vật điên cuồng tăng trưởng, công kích chu vi không phải tinh linh tộc kẻ địch, thừa dịp cơ hội đó, chúng ta chí ít có thể tiêu diệt hết kẻ địch 1 phần 3 thực lực. Cho dù cuối cùng chúng ta thất bại, cũng phải nhường bọn họ. Thực lực tổn thất lớn, chúng ta tinh linh tộc hơn vạn đồng bào đều nguyện ý vì đại lục hòa bình mà kính dâng sinh mệnh của mình. Huyền Dạ chấn động toàn thân, Nhìn vẻ mặt vẻ kiên định tinh linh nữ vương, thở dài nói, nữ vương bệ hạ, ngài cần gì phải như vậy đây? Ai, đều là chúng ta không được, cho tinh linh tộc đã mang đến thai nạn. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, giáo chủ đại nhân, ngài không thể so đem chuyện này để ở trong lòng, cho dù không có các người, những này bị hắc ám ăn mòn linh hồn bại hoại, cũng sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta tinh linh tộc, chúng ta có thể hay không sinh tồn được còn là vấn đề. Ngài mau nhanh suy nghĩ đi. Địch nhân vòng kế tiếp công kích rất có thể lúc nào cũng có thể sẽ phát động. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Huyền Dạ khoanh chân ngồi xong, hít sâu một cái, bắt đầu vận chuyển lên trong cơ thể thần lực, ngưng tụ không trùng quang nguyên tố. Đúng lúc này, Thần Thánh Giáo đỉnh chính án sâu xa cùng tinh linh tộc cao đỉ đại tinh linh sứ đồng thời trở về rồi. Vừa tiến vào cây trong phòng, cao đỉ đại tinh linh sứ hảo không tránh hiểm nghi đem tinh linh nữ vương bế lên, cao giọng nói, lui, địch nhân đều lui. Tinh linh nữ vương trong lòng cả kinh. Trên mặt bay lên một tia đỏ ửng, thấp giọng nói, mau buông ta xuống, thành hình rắn, gì? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi không phải tại kết giới biên giới thủ vệ sao? Tao đi lúc này mới ý thức được còn có người ngoài ở đây, vội vàng đem tinh linh nữ vương để xuống, nhưng trên mặt mừng rỡ tình nhưng khó mà che giấu, nữ vương bệ hạ, kẻ địch, địch nhân đều rút lui. Thật sự rút lui a Tao đi bởi vì không là ma pháp sư cùng chính án sâu xa đồng thời dẫn người thủ vệ tại kết giới biên giới chỗ. Bọn họ có hai nhiệm vụ, một cái là làm kẻ địch công kích quá mức dày đặc thời gian từ trong kết giới lao ra, đánh lén kẻ địch. Một nhiệm vụ khác, hay là tại kết giới vỡ tan thời gian toàn lực chống đối kẻ địch đi tới bước tiến. Trước đây không lâu, kẻ địch phát động xong một lần cuối cùng công kích, dĩ nhiên rút lui. Tao đi cùng sâu xa vẫn nhìn kẻ địch toàn bộ rút khỏi tinh linh xâm lâm mới xác định, bọn họ đúng là bỏ chạy rồi. Tinh linh nữ vương mừng lớn nói, quá tốt rồi, rốt cục lui. Nhưng là bọn họ hoàn toàn chiếm hết ưu thế. Tại sao phải rút đi đây? Bởi Audi bọn hàn đến, huyền dạ từ mới vừa tiến vào suy nghĩ trạng thái trong tình lại, khen như mày, nói, này có phải hay không là kế dụ địch? Kẻ địch bởi vì không công phá được tinh linh cổ kết giới mà lựa chọn trước tiên tạm thời lùi về sau, sau đó mai phục tại ngoại vi, đợi đến đợi chúng ta xuất hiện tại một lần diện. Audi lắc lắc đầu, nói, ta cảm thấy khả năng không lớn, bởi vì, địch nhân ở rút lui thời điểm, là hướng về dực nhân tộc lĩnh rời đi, hơn nữa. Nếu như bọn họ muốn dụ địch lời nói, lui lại hẳn là làm cho so sánh vội vàng mới đúng. Nhưng là, bọn họ lúc rút lui ngay ngắn trật tự, mặt sau có lưu lại thực lực mạnh mẽ sau điện, tựa hồ phòng bị chúng ta đột nhiên đánh lén dường như. Đây cũng là sớm có kế hoạch lui lại, xem ra, như là bọn hắn tại vây công chúng ta tinh linh xâm lâm thời điểm liền đã tính xong. Tinh linh nữ vương nói, như vậy đi, giáo chủ đại nhân, ta biết người nóng lòng đuổi hồi giáo đình truyền tin, nhưng để bảo đảm sự an toàn của các người vẫn là ở chúng ta nơi này nghỉ ngơi nữa hai ngày. Phái ta trong tộc tối tinh kiền tộc nhân đi tuần tra, nhìn phải hay không địch nhân cảm ấy. Nhân cơ hội này, ngài cũng có thể điều dưỡng một cái, tất cả lấy sự an toàn của các ngươi làm trọng. Huyền dạ gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Chính án đại nhân, ngài còn có ý kiến gì sao? Hôm nay tới đây tiêu diệt ám ma tộc, sâu xa nhưng là quá đủ đủ nghiện, tại trên tay hắn mất mạng dị tộc có ít nhất mấy ngàn chi chúng rồi, bất quá. Bản thân hắn cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà bị thương không nhẹ, đặc biệt là tại mấy ngày trước phá vòng đây, vì có thể giảm thiểu bọn thủ hạ thương vong, hắn một thân một mình đoạn hậu, tuy rằng cuối cùng chạy về, nhưng vẫn là nhận lấy trọng thương, cho tới bây giờ đều không có khôi phục. Tất cả ngươi quyết định là được rồi, những này hắc ám dị tộc lớn lối như thế, đợi sau này trở về, nhất định khiến giáo hoàng đại nhân lại phái đại quân, ta cũng không tin tiêu diệt diệt bọn họ không được. Tinh linh nữ vương nói, vậy thì tốt, đã như vậy. Các ngươi liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, ta hiện tại rồi cùng Audi đi sắp xếp người tay. A ngốc đám người trải qua mấy ngày bốn ba, rốt cục đi tới thiên nguyên tộc trưởng địa ngoại vi, nhìn xem phía trước mặt mênh ngông vô bờ đại rừng rậm, cảm thụ cái kia không khí trong lành, hắn không khỏi có chút đào túy. Ô lời ra hít sâu một cái, nói, tốt cảm giác thoải mái A. Rất lâu không có hô hấp đến như thế không khí trong lành rồi. Còn chưa đi đến tinh linh xâm lâm, ta liền có thể cảm giác được nơi này nhất định là rất đẹp đích địa phương. A ngốc thở dài nói, đúng vậy A. Tinh linh xâm lâm là ta đã thấy đẹp nhất địa phương một trong, tinh linh chi thành mỹ cảnh thật là khiến người ta hoài niệm A. Nguyệt Nguyệt, ngươi xem, dương Dậm tựa hồ rất bình tĩnh dường như. Dường như cũng không hề phổ lầm tiên chi nói nguy cơ A. Huyền Nguyệt ngưng trọng nói, không nhất định, có lẽ, nguy cơ đã xảy ra đây. Chúng ta vẫn là đuổi mau đi xem một chút đi. Nham Thạch gật đầu nói, Nguyệt Nguyệt nói có đạo lý, A ngốc, chúng ta đi mau, tiên chi lời nói là sẽ không sai. Có lẽ nguy cơ liền tại trong rừng rậm. Mọi người nhất định phải cẩn thận. A Ngốc, A Lực, Nguyệt Cơ cô nương, bốn người chúng ta đi phía bên ngoài, A Ngốc tại phía trước nhất. Ba vị ma pháp sư ở trung ương, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng biến. Một nhóm bảy người rốt cục bước chân vào tinh linh tộc lãnh địa, nhưng hết thảy trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ sợ ngây người. A Ngốc trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy trước mắt, đây là lấy trước kia mảnh tinh linh tịnh thổ sao? Hết thảy tất cả tựa hồ cũng cải biến. Ngoại trừ cao lớn cây cối vẫn tồn tại bên ngoài, các loại bụi cây, bụi cỏ đợi đến thực vật tất cả đều khô héo, nói chuẩn xác, hẳn là bị nhân tạo hủy hoại. Bụi cây đều đè ép trên đất, ngoại trừ đại thụ bên ngoài, các loại thực vật hầu như đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hoại, thậm chí còn có một ít tản ra tanh tửi phân và nước tiểu. Sinh cơ bừng bừng đại rừng rậm trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền nguyện kinh hô, này, chuyện gì thế này? Tinh linh xâm lâm làm sao đã biến thành như vậy Này là bao nhiêu người mới có thể tạo thành lực phá hoại a Nàng lo lắng hưởng hực nhìn trước mắt tất cả, phổ lâm tiên tri nói rất đúng, tinh linh xâm lâm xác thực xảy ra vấn đề rồi, chỉ là, không biết là có hay không cùng giáo đình có quan hệ. A ngốc quả quyết nói, đi, chúng ta nhanh đi tinh linh tri thành, nơi đó nhất định sẽ có câu trả lời. Nói xong, người nhẹ nhàng mà lên, dẫn mọi người hướng trong rừng rậm tinh linh bộ mà đi. Bởi vì hát thế lực ngầm vây công, hết thể tinh linh đều rút lui đến cổ kết giới bên trong. A Ngọc bọn họ dọc theo con đường này, liền một tên tinh linh cũng không có đụng tới, tâm tình của bọn họ không khỏi tùy theo khẩn trương lên, phảng phất liền xâm trong rừng bầu không khí cũng thuận theo ngưng trọng rất nhiều. Tại hết tốc độ tiến về phía trước xuống, hơn một giờ sau, bọn họ rốt cục đi tới tinh linh tộc cổ kết giới ngoại. Cảm thụ trước mắt năng lượng khổng lồ gọn sóng, A Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tinh linh kết giới vẫn còn, chỉ ít tinh linh tộc sẽ không được đến rất tồn thất lớn. Huyên Nguyên hỏi, đại ca... Chúng ta muốn như thế nào mới có thể tiến vào tinh linh tộc kết giới bên trong đây? A Ngốc nói, tinh linh nữ vương lúc trước cho chúng ta tinh linh vòng tay ta đặt ở thần long máu bên trong, không biết hiện tại còn có thể hay không thể cho gọi ra thần long máu bộ nhớ thả vật phẩm. Chỉ cần có tinh linh vòng tay, chúng ta dĩ nhiên là có thể tiến vào kết giới bên trong rồi. Thần long máu hiện tại chỉ chưa tồn lấy yếu ớt năng lượng, hắn cũng không chắc chắn có thể từ thần long máu chỗ tồn tại không gian kết giới cho gọi ra tinh linh chi vòng tay. Huyên Nguyệt nói, vậy ngươi thử trước một chút đi kỳ thực cho dù không có tinh linh vòng tay chúng ta cũng có thể có thể vào lẽ nào ngươi đã quên lúc trước tinh linh tộc đối với chúng ta sử dụng tinh linh cội nguồn cái kia ma pháp sao trên người chúng ta hiện tại cũng có tinh linh khí tức cái này cổ kết giới cũng không bài xích chúng ta chỉ là nguyệt cơ tỷ tỷ bọn họ liền không cách nào tiến vào a ngốc gật gật đầu nhẹ giọng ngâm sướng nói lấy thần long máu làm ủng dẫn mở ra đi thời không cửa lớn nhan nhạt vầng sáng xanh lam phát sáng lên Huyền Nguyệt đột nhiên cảm giác được, bộ ngực mình nơi Phượng Hoàng Máu theo thần Long Máu sóng năng lượng mà có chút phản ứng. Nàng trong lòng hơi động, đột nhiên ý thức được, tự từ, từ ngày đó hai người hợp lực dùng ra Long Phượng hợp mình sau, thần Long Máu cùng Phượng Hoàng Máu giữa liên hệ dường như tăng cường rất nhiều. Nếu như hai cái thần khí có thể khôi phục lại trước đây trạng thái lời nói, mình và A ngốc thực lực tất nhiên sẽ mức độ lớn tăng cường. chương 137, nữ nhân gặp nhau. Một điểm nhạt hào quang màu xanh lục đồng bền mà ra. Ánh sáng xanh lục từ từ chuyển thịnh, bay xuống tại a ngốc trên tay, chính là tinh linh chi vòng tay. Tinh linh chi vòng tay lấp loè chói mắt hào quang màu xanh lục, vòng tay bên trong tơ máu không ngừng rung động, chỉ hướng về, tất cả đều là trong kết giới phương hướng. A ngốc mừng rỡ trong lòng, bước nhanh đi tới cổ kết giới bên cạnh, rưa ra có nắm tinh linh vòng tay tay phải. Tại trong rừng rậm tinh linh, tinh linh vòng tay hưng phấn sao động, hào quang màu xanh lục đột nhiên chuyển thịnh, vỗ một cái cao 2m, rộng một thước môn hộ xuất hiện trong mắt của mọi người. Không cần a ngốc nói, mọi người đã cái này, tiếp theo cái kia từ môn hộ chui vào tinh linh sâm lâm bên trong. Xuyên qua kết giới, a ngốc tâm tình nhất thời khá hơn. Trong kết giới cảnh tượng cùng hắn lúc trước lúc rời đi cũng không hề có sự khác biệt. Các loại thực vật vui sướng sinh tồn, côn trùng kêu vàng chim hót rõ ràng có thể nghe, đầy mắt đều là một mảnh nu hòa màu xanh lục. Nham Thạch nói, cũng còn tốt, trong rừng rậm tinh linh bộ không có bị phá hoại, tinh linh tộc sẽ không có chuyện gì. Lúc trước vừa tiến vào ngoại vi rừng rậm tinh linh Đường hắn nhìn thấy khắp nơi thương gì cảnh tượng lúc, trong lòng không khỏi kinh hãi, một khắc đó, hắn lại cũng bất chấp gì khác, trong lòng tràn đầy đối với Trác Vân An nguy lo lắng, cảm giác sợ hãi không ngừng xâm nhập trái tim của hắn, hắn đã không lại trốn tránh, chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy trong lòng mình người, khi đó hắn liền âm thầm tự nói với mình, chỉ cần Trác Vân bình an vô sự, mình nhất định liệu linh theo đuổi nàng. Lúc này nhìn thấy trong rừng rậm tinh linh bộ cũng không hề bị phá hư, mừng rỡ tình lộ rõ trên mặt. Nguyệt Cơ nói: Không có chuyện gì liền tốt nhất rồi. Chúng ta nhanh tinh linh chi thành đi, xem xem rốt cuộc xảy ra cái gì. Tinh linh chi thành đang tại sắp xếp người tay đi ra ngoài trinh sát tình huống tinh linh nữ vương chấn động trong lòng. Có thể nói, ý niệm của nàng là cùng tinh linh cổ thụ nối liền một thể, tinh linh cổ kết giới lại như thân thể nàng một phần dường như, nàng cảm giác được có người tiến vào trong rừng rậm tinh linh. Hơn nữa, những này tiến vào sinh vật, trên người còn có tinh linh tộc khí tức, tựa hồ cũng không phải kẻ địch. Nhưng nàng lúc này Đã sớm trở thành như chim sợ cảnh cong, quay đầu trùng Audi nói, đại tinh linh xứ, dường như có người tiến vào chúng ta trong kết giới rồi, là từ đông nam phương tiến vào, chính hướng về tinh linh chi thành mà tới. Người mang theo nhiều người một chút đi xem xem, nếu như là kẻ địch, tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Người đến không phải, Y rất nhiều, nhưng đi tới tốc độ cũng rất nhanh. đi trong lòng rất lạnh, nhiều ngày tới nay căng thẳng, nột ngạt đã để hắn phi thường mệt mỏi, nghe được tinh linh nữ vương giận dò vừa mới có chút buông lỏng thần kinh lập tức căng thẳng mang theo 10 tiền tinh linh sứ tung bay mà lên lặng lẽ hướng tinh linh nữ vương châu nói phương hướng mà đi những ngày qua hắc ám dị tộc đối với ngoại vi rừng rậm tinh linh phá hoại đã khiến cho hắn nghiến răng thống hận nếu quả như thật là địch nhân trở lại hắn nhất định sẽ không chút khách khí đem địch nhân giết chết lấy phát tiết lửa giận trong lòng a ngốc bảy người chính đang không ngừng đi tới trong đột nhiên a ngốc dừng lại hắn cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm chính hướng phe mình mà đến trầm giọng nói Mọi người cẩn thận, dường như có người tới. Bạch sát Sinh sinh đấu khí đột nhiên mà ra, hắn ngưng mắt nhìn khí tức nguy hiểm tán phát phương hướng, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm ra công kích. Nham Thạch huynh đệ phân thủ hai bên, màu vàng nhạt thần điều khiển đấu khí tỏa ra với bên ngoài cơ thể, từng người lấy ra binh khí của chính mình. Nguyệt Cơ tại phía sau cùng, nàng lấy xuống của mình bạc cùng, liên lụy một nhánh xuyên giáp tiễn, trong mắt hàn mang liên tiệm. Huyền Nguyệt trước tiên cho mọi người phóng ra một cái thần chi chúc phúc phụ trợ ma pháp. Sau đó cùng Ốc lại rời ra, kệ ẩn nủ đồng thời, nhanh chóng ngâm sướng nổi công kích thần chú, bảy trên thân thể người tản ra bất đồng năng lượng ánh sáng, hợp thành cường đại công kích, phòng ngự trận cho. Nhẹ nhẹ tiếng xe gió vang lên, a ngốc trong mắt hắn mang tỏa sáng, hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại, màu xanh da trời sinh sinh thay đổi chi nhận ra xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tao đi mang theo 10 tên tinh linh sứ lợi dụng thiên nhiên yểm hộ không ngừng đi tới, hắn đột nhiên phát hiện phía trước có năng lượng khổng lồ gần sóng. Nhất thời cẩn thận, dặn dò thủ hạ mọi người tiềm tàng đứng dậy hình, lợi dụng tinh linh siêu nhân thị lực hướng về năng lượng tán phát phương hướng nhìn lại. Đương hắn nhìn người tới bộ dáng lúc nhất thời vui mừng khôn xiết, kêu lớn, "A ngốc, là các ngươi à?" A ngốc ngẩng người, này thanh âm trong trẻo nghe tới là quen thuộc như vậy, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy 11 đạo bóng người màu xanh lục tung bay mà đến, cầm đầu chính là tinh linh nữ vương trợ phu, đại tinh linh sứ A đi. Nhìn thấy A xuất hiện, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tản mất trên tay sinh sinh thay đổi năng lượng, người nhẹ nhàng tiến lên liên tiếp, đại tinh linh sứ, nguyên lai là ngài, ta còn tưởng rằng là địch nhân đâu. Tao đi người nhẹ nhàng rơi vào a ngốc trước mặt, cười sang sẵn nói, ta lại làm sao không phải là lấy là kẻ địch xông vào đây. Ngươi tới thật là đúng lúc, nếu như lại sớm mấy ngày, chỉ sợ các ngươi liền nguy hiểm. A ngốc ngẩn ra, vội vàng hỏi, đại tinh linh sứ, tinh linh xâm lâm phải hay không xảy ra vấn đề rồi? Kết giới ngoại mặt làm sao trở nên một mảnh hỗn độn? Rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có người dám công kích tinh linh tộc sao? Phải hay không lần trước những kia bắt đi các ngươi tộc nhân đạo tặc? Tao đi thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, nói, lần này thật sự rất hiểm a, Thiếu một chút liền không thấy được các ngươi. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói, ta nghĩ, nữ vương bệ hạ biết các ngươi đã tới, nhất định sẽ rất cao hứng. Đây là Nguyệt Nguyệt đi. Mấy năm không gặp, ngươi cũng trổ mã thành đại cô nương. Lấy ngươi bây giờ dung mạo. Cho dù ở chúng ta tinh linh tộc cũng tuyệt đối là mỹ nữ A. Huyền Nguyệt lúc này căn bản không có tâm tình đi cảm thụ Audi ca ngợi, lo lắng nói, Xin chào, đi đại tinh linh xứ. Tinh linh tộc chuyện xảy ra phải hay không cùng chúng ta giáo đình có quan hệ? Audi kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Lẽ nào ngươi là giáo đình phái tới viện binh sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong, hắn hướng những người khác hỏi thăm một chút, mang theo A ngốc đám người hướng tinh linh chi thành mà đi. Vừa đi, đi nói. Chúng ta tinh linh tộc vấn đề đến không lớn, chỉ là ngoại vi rừng rậm bị phá hoại, thế nhưng, giáo đình lúc này thiệt thòi nhưng là ăn lớn hơn, tổn thất nặng nề a. Lập tức, hắn đem trước phát sinh tất cả giảng thuật một lần, khi hắn nói cho tới khi nào xong, mọi người đã đi tới tinh linh chi thành biên giới. Nghe xong hắn giảng giải, Huyền Nguyệt mặt trầm như nước, trong lòng tràn đầy bị thương. Nếu như không phải A ngốc một mực nắm chặt tay nhỏ bé của nàng, chịu đựng nàng, e sợ nàng đã lên tiếng khóc giống rồi. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến Dĩ nhiên xảy ra lớn như vậy sự tình của mình ông ngoại lại chết ở hắc thế lực ngầm trong tay. Huyền Nguyệt Bi Thống nói, đại tinh linh sứ, đây rốt cuộc là nơi nào đi ra hắc thế lực ngầm? Là ai ở sau lưng làm chủ? Tại sao liền dực nhân tộc cùng ải nhân tộc cũng gia nhập bọn hắn trận doanh? Lẽ nào thật sự muốn thiên hạ đại loạn rồi hả? Tao đi thở dài, nói, đúng vậy a Thực sự là thiên hạ đại loạn rồi, giáo đình thống trị đại lục ngàn năm, chỉ sợ cũng không có thụ đến quá như vậy đã kích nặng nghề. Những ngày qua một mực tại ứng phó sự công kích của kẻ địch, chuyện cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, thế nhưng, có thể khẳng định là, những này dị tộc tuyệt đối không phải ám ma tộc có thể không chế, ám ma tộc cũng không phải là những này hắc ám dị tộc chủ lực. Chờ một lúc, chính ngươi hỏi phụ thân của ngươi huyền dạ giáo chủ đi. Tâm tình của mọi người đều nặng dị thường, giờ khác này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng tại sao phổ lâm tiên tri sẽ nói giáo đình tại tinh linh tộc bên này xảy ra vấn đề rồi. A ngốc cắn răng nói. Những này ghê tầm hát thế lực ngầm, dĩ nhiên tạo thành lớn như vậy rất chóc, một ngày nào đó, ta nhất định phải triệt để tiêu diệt bọn họ. Tinh linh chi thành cảnh sắc tuy đẹp, nhưng lúc này mọi người đã không lòng dạ nào thưởng thức rồi, huyền nguyệt dùng ma pháp của mình lực mang theo nguy cơ, a ngốc mang theo nham thạch huynh đệ, đau đỉ đại tinh linh sứ cùng thủ hạ của hắn mang theo ổ lời giả cùng kệ à nụ, đồng thời bay người lên, hướng về tinh linh, cổ thụ bay đi. Nữ vương bệ hạ, ta đã trở về, người xem, ta đem ai đã mang đến vẫn không có tiến vào cổ thụ nhà trên cây bên trong, tao đi thật hưng phấn hô. Tại trong nguy cấp nột ngạt nhiều ngày, đột nhiên nên đón lâu bằng hữu khác, khiến vị này trầm ổn đại tinh linh sứ cũng không nhịn kích động lên. Đoàn người bay xuống tại tinh linh cổ thụ bên trong nhà trên cây trước, cảm thụ chu vi mênh mông linh lực, tâm tình của mọi người hơi hơi đã thả lỏng một chút. Tinh linh nữ vương âm thanh từ nhà trên cây bên trong truyền ra, nhanh như vậy sẽ trở lại. Không là địch nhân sao. Kem theo âm thanh, Tinh linh nữ vương cái kia tuyệt mị thân thể xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cùng nàng cùng nhau, còn có công chúa tinh linh Tinh Nhi. Bởi những ngày qua tự nhiên năng lượng tiêu hao, tinh linh nữ vương có vẻ hơi tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, hai mắt thần quang hơi chút ảm đạm. A ngốc ca ca. Tinh Nhi kinh hỉ gọi. Từ khi A ngốc lén lút sau khi rời đi, trong lòng nàng trước sau không cách nào từ bỏ đối với hắn tưởng niệm, đột nhiên nhìn thấy A ngốc, nàng nhất thời vui mừng khôn xiết, bất quá hết thể bay nào mà tới. A ngốc ngẩn người dưới, Tinh Nhi đã nhào vào trong ngực của hắn. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại chấn động, trên mặt đẹp nhất thời ngưng tụ ra một mảnh sương lạnh. A ngốc thật vất vả mới từ Tinh Nhi trong ngực bên trong tránh ra, dùng khỏe mắt nhìn lướt qua bên cạnh Huyền Nguyệt, nói, Tinh Nhi muội muội, thân thể của ngươi đã khôi phục sao. Tinh linh vương huyết mạch bảo vệ đi. Lúc này Tinh Nhi trong mắt chỉ có A ngốc, căn bản không có chú ý tới những người khác, lôi kéo A ngốc tay nói, được rồi, sớm là tốt rồi. A ngốc ca ca, Ngươi quá không giống bảo nhà, lần trước nói liên tục đều không nói một tiếng liền đi rồi. Tinh nhi rất nhớ ngươi A. Tinh linh nữ vương tung bay tiến lên, rơi vào A ngốc đám người trước mặt, mỉm cười nói, A ngốc, sao ngươi lại tới đây? Tinh nhi, đừng quấn quýt lấy ngươi A ngốc ca ca rồi. Tao đi vội vàng đem con gái của mình từ A ngốc bên cạnh kéo dài, hắn đã phát hiện huyền Nguyệt có chút biến hóa vẻ mặt, tự nhiên rõ ràng nàng cảm giác trong lòng. Tinh nhi rời đi bên cạnh mình, A ngốc mới thở phào nhẹ nhóm, cung kính nói. Tinh linh nữ vương a gì, ngài khỏe chứ, chúng ta là tại phổ nham tộc, nghe phổ lâm tiên tri nói tinh linh tộc bên này xảy ra vấn đề rồi mới chạy tới. Chuyện đã xảy ra vừa nãy đã nghe Eo Đi Đại tinh linh xứ đã nói. Thân thể của ngài vẫn tốt lắm, tựa hồ có hơi suy yếu a. Tinh linh nữ vương khẽ mỉm cười, nói, thân thể của ta cũng còn tốt, chỉ là liên tiếp mấy ngày đem tinh linh kết giới chống đỡ đến lớn nhất cường độ, có chút suy yếu mà thôi. Bạn của tinh linh tộc nhóm, hoan nên các ngươi lần thứ hai đi tới tinh linh chi thành. Huyền Nguyệt đám người đuổi vội hòa lễ, trong mọi người chỉ có ố lấy Dạ cùng Kệ Anh đủ chưa từng thấy tinh linh nữ vương, biết được trước mặt mọc ra cánh mị nữ chính là tinh linh tộc vua lúc trong lòng nhất thời tràn đầy vẻ kinh ngạc. A ngốc tiến lên làm tinh linh nữ vương giới thiệu ố Lợi Dạ cùng thân phận của Kệ Anh hai người bọn họ đuổi vội vàng tiến lên lần thứ hai chào, đối với bọn hắn tới nói, sinh sống ở xinh đẹp này bên trong vùng rừng rậm tinh linh là thần kỳ như vậy. Tinh linh nữ vương mỉm cười nói, các ngươi không cần khách khí nếu là bạn của Ang Đốc cũng chính là chúng ta bạn của Tinh Linh tộc. Huyền Nguyệt cũng không thèm nhìn tới Ang Đốc đi tới Tinh Linh Nữ Vương trước mặt lo lắng hỏi a gì phụ thân ta là không phải ở đây ta nghĩ hiện tại liền gặp hắn một chút Tinh Linh Nữ Vương vẫn không trả lời Tinh Nhi nhưng cướp lời nói vị này xinh đẹp tỷ tỷ ngươi là ai a nguyên nhân loại đến cũng có ngươi xinh đẹp như vậy cô nương a Tinh Nhi dung mạo cùng Huyền Nguyệt so với không kém bao nhiêu chỉ là nàng vẫn là tiểu Tinh Linh tự nhiên không sánh được hiện tại Huyền Nguyệt Huyền Nguyệt vốn là tại vừa nãy nàng ôm A Ngốc thời điểm trong lòng có chút ghen, nhưng thích đẹp là bản tính của phụ nữ, lúc này Tinh Nhi khen một cái nàng đẹp đẽ, nàng bất mãn trong lòng nhất thời biến mất rồi rất nhiều, mỉm cười nói: "Xin chào, ta tên Huyền Nguyệt, tiểu muội muội, ngươi chính là Tinh Linh tộc Tinh Nhi công chúa đi." Lần trước tỷ tỷ vốn cũng muốn cùng A Ngốc bọn họ cùng đi thứ ngươi, nhưng là sau đó có việc không có đi thành. Tinh Linh nữ vương chừng con gái của mình một chút, tựa hồ đang trách cứ nàng thất lễ, Tinh Nhi sợ hết hồn mới vừa vội đem vừa muốn tay cửa ra lời nói nuốt trở vào. Nữ vương trùng huyền nguyệt nói, ngươi đi theo ta đi. Phụ thân của ngươi cùng chính án đại nhân bọn họ đều ở bên trong nghỉ ngơi chứ. Mọi người đang tinh linh nữ vương dẫn dắt đi tiến vào nhà trên cây bên trong, vừa vào nhà, huyền nguyệt liền thấy cha của mình huyền dạ, huyền dạ so với nàng rời đi giáo đỉnh thời điểm muốn tiểu tụy rất nhiều, thái dương giữa cảng nhưng đã có mấy sợi tóc bạc, cưng nghị trên khuôn mặt không có một tia màu máu, tựa hồ chỉ là mấy tháng không gặp Hắn liền già đi 10 tuổi dường như. Nhìn thấy phụ thân tình hình như thế, Huyền Nguyệt không khỏi trong lòng đau xót. Kế nhào vào Huyền Dạ bên cạnh, động tình tiêu lên. Ba ba. Kim sắc quang mang nhàn nhạt sáng lên. Nàng duỗi tay để chặt phụ thân ngực, không ngừng đem đồng nguyên thần thánh năng lượng đưa vào phụ thân trong cơ thể. Huyền Dạ đang tại suy nghĩ bên trong, nhiều ngày tới nay hao tổn, khiến thân thể của hắn cực kỳ suy yếu. Đang tu luyện trong, đột nhiên một luồng trí thuần mà hùng hậu thần thánh năng lượng thua vào thể nội thân thể hư nhược như hạn hán đã lâu gặp cam lâm như thế hấp thu cái kia tinh khiết thần thánh hơi thở tức huyền dạ dụng ý niệm dẫn dắt này cố năng lượng khổng lồ không ngừng tu bổ chính mình bị thương kinh mạch cuối cùng chạy vào đến chính mình mi tâm trong khiếu huyệt bổ sung đã gần như khô kiệt tinh thần nguyên tuyền một lát huyền dạ thở dài một hơi theo khôi phục một ít tinh thần lực tình huống thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều huyền dạ mừng rỡ trong lòng hắn từ năng lượng trên phán đoán này tất nhiên là giáo đỉnh thần thánh quang hệ ma pháp lực mà Lúc này tại tinh linh xâm lâm trong chỉ có hắn một cái ma pháp sư, cường độ như thế ma pháp, rất có thể là cha của mình giáo hoàng hoặc là hai vị khác hồng y tế tự đến rồi. Mở hai con mắt, huyền dạ giật mình phát hiện, giúp mình khôi phục tinh thần lực không phải là giáo hoàng cũng không phải hai làm hồng y tế tự, ở trước mặt mình đầy cõi lòng thân thiết tình, dĩ nhiên là rời nhà trốn đi, nhiều ngày không gặp con gái. Huyền Nguyệt Tân cần hỏi han ba ba, ngài tốt một chút rồi sao? Tại sao lại như vậy? Ông ngoại hắn, Huyền Dạ vừa nghe con gái nhắc lên ông ngoại hai chữ này, trong mắt lộ ra mảnh liệt bi thường, Ông ngoại, ngươi vì cứu mọi người, hy sinh chính mình, ngươi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Chẳng lẽ là giáo hoàng đại nhân để ngươi tới sao? Ngươi có phải hay không đã trở về? Huyền Nguyệt lắc lắc đầu, nói, là phổ nham tộc phổ lâm tiên tri nói cho chúng ta giáo đình có người ở bên này có chuyện, chúng ta mới chạy tới. Ba ba, ngươi bây giờ có thấy khá hơn chút nào không? Dạng ngẩng đầu hướng về a ngốc đám người nhìn lại. Không biết tại sao, A ngốc đối với huyền dạ trước sau có một loại không rõ sợ hãi cảm giác, tiến lên vài bước, đi tới huyền nguyệt bên cạnh, nói, huyền dạ giáo chủ chào ngài. Huyền dạ ừ một tiếng, nhìn về phía chính mình con gái, nói, nguyệt nguyệt, ma pháp tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh a, Tựa có lẽ đã đạt đến ta. Các ngươi tới thời điểm, không có gặp phải hát thế lực ngầm cản trở sao. Huyền nguyệt lắc lắc đầu, nói, chúng ta không gặp phải cái gì cản trở, cũng không có thấy đến những kia hát ám dị tộc, ba ba. Giáo đình phái ra nhiều người như vậy, thật sự toàn quân bị diệt rồi hả? Này, sao có thể có chuyện đó a? Huyền Dạ thở dài một tiếng, nói, kẻ địch xa so với chúng ta tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái kia căn bản không phải ám ma bộ tộc thực lực, chúng ta giáo đình các dũng sĩ đã tận bọn hắn cố gắng hết sức, bọn họ tuy rằng đi tới, thế nhưng, nhưng giết chết kẻ địch gấp mấy lần, bọn họ không có uổng phí chết, thiên thần sẽ quan tâm linh hồn của bọn họ. Nguyên Nguyệt, ngươi biết không? Tại các ngươi tới trước đó Ngại vi rừng rậm tinh linh, có tới hơn 10 vạn hắc cám dị tộc vây nốt tinh linh xâm lâm. Lần này nếu như không phải tinh linh tộc trưởng nghĩa cứu viện, chỉ sợ ngươi liền không thấy được ta. Sâu xa đi tới huyền dạ bên cạnh, lạnh nhạt nói, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi hồi giáo đình bên trong, đem chuyện bên này hướng về giáo hoàng báo cáo, xin hắn định ra đối sách. Hắc thế lực ngầm như vậy hung hăng ngang ngược, chúng ta tuyệt không thể chịu đựng bọn họ lại tiếp tục phát triển. Bàng không, đại lục lâm uy. Huyền dạ gật gật đầu. Nói, ngài nói rất đúng, chúng ta nhất định phải mau chóng đuổi hồi giáo đỉnh. nguyên Nguyệt, ma pháp tu vi của ngươi đã không yếu, trước tiên giúp chính án đại nhân đem tổn thương chưa khỏi đi, sau đó cùng chúng ta đồng thời hồi giáo đỉnh. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, quay đầu nhìn A ngốc một chút, nói, ba ba, ta, ta vốn là muốn đi dãy núi tử vong thám hiểm. Huyền dạ đôi lông mày nhíu lại, cả giận nói, giò xét cái gì hiểm, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, ngươi nhất định phải theo ta hồi giáo đỉnh. Nhìn xem chính mình phụ thân, huyền nguyệt thân thể hơi rung động, phụ thân mấy ngày nay bị khổ nhiều như vậy, nàng căn bản là không có cách nói rồi cự tuyệt, chỉ có thể thì thảo nói, ba ba, đợi đến ngài đem thân thể dưỡng cho tốt rồi hay nói. Ngươi như bây giờ, chúng ta cũng không cách nào rời đi a Huyền dạ sắc mặt hòa hoán rất nhiều, thở dài, trùng huyền nguyệt bên cạnh A ngốc nói, còn có không tới thời gian 2 năm, chúng ta lúc trước ước định tỉ thí liền muốn tiến hành, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao. A ngốc là người. Nhìn huyền dạ ánh mắt khinh bỉ, nói không ra lời. Huyền dạ đối với hắn ác cảm, thủy trung là trong lòng hắn ngại gai. Huyền nguyệt trong lòng thần trường, một bên là cha của mình, một bên khác là người chính mình yêu, nàng cũng không biết nên giúp ai cho phải. Huyền dạ trừng mắt nhìn A ngốc, khinh thường nói, ngươi liền nói chuyện dũng khí cũng không có sao. A ngốc do dự một chút, gật đầu nói, ta, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói ra câu nói này, hắn bởi vì huyền nguyệt ôn nhu mà trôn giấu ở đấy lòng thô bạo xuất hiện lần nữa trong mắt lộ ra một tia trầm tĩnh thần quang. Hán Phi thường thanh sở biết, lấy xuất hiện tại công lực của mình đã đủ để cùng Huyền Dạ đối kháng rồi, tại nhập vào cơ thể mà ra thu bạo bao vây, trong lòng hắn tràn đầy tự tin. Huyền Dạ cảm giác được a ngốc trên người tán phát khí thế trong lòng không khỏi cả kinh, một năm không gặp, hắn tựa hồ lại mạnh, so với lúc trước đến giáo đỉnh trị thương thời điểm cường rất nhiều, mình đã không chắc chắn có thể thu thập hắn. Sâu xa đồng dạng cảm giác được a ngốc biến hóa, trong mắt tinh quang bắn như điện, a ngốc, hảo tiểu tử. Mới vài ngày như vậy không gặp, công lực của ngươi lại có đột phá. Có cơ hội, chúng ta lại cẩn thận luận bàn một chút. Huyền Nguyệt nhìn phụ thân, lại nhìn an ốc, thấp giọng nói, ba ba, ngày trước tiên suy nghĩ đi. Mau chóng khôi phục công lực tốt hồi giáo đỉnh. Chính án đại nhân, ta trước tiên giúp ngươi trị thương. Tinh linh nữ vương nói, đã như vậy, giáo chủ đại nhân, chính án đại nhân, các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nàng dặn dò đại tinh linh sứ giao đi tự mình đến mọi người sắp xếp nghỉ ngơi địa phương. Cứ việc A ngốc không muốn rời đi huyền nguyệt bên người, nhưng lúc này cũng không cách nào lại ở lại nhà trên cây trong, chỉ được theo đi cùng mọi người cùng rời đi rồi. đi đem A ngốc đợi đến người tới tinh linh ven hồ, để cho thủ hạ ma pháp sư vì bọn họ dựng lên một tòa mới tinh nhà trên cây. Nhìn trên cây to dây leo tại tinh linh tộc tự nhiên dưới ma pháp dần dần sinh trưởng tất cả mọi người sinh ra một loại sinh cơ tỏa sáng cảm giác. Bởi vì tạm thời cùng huyền nguyệt tách ra, A ngốc trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đang tại mọi người mắt thấy nhà trên cây chính đang không ngừng thành hình thời gian, một cái mềm mại âm thanh âm vang lên, "Tao đi đại tinh linh sứ, tìm toi một đội phục mệnh, Bác Phương vô địch vết chân người vết tích." Nghe được cái thanh âm này, nham Thạch toàn thân chấn động mạnh, cái này thanh âm ôn hòa là cỡ nào quen thuộc, đó là hắn hướng nhớ nghĩ tới âm thanh a. Toàn thân đang run rẩy bên trong chậm rãi xoay người, hướng về âm thanh phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, một đội tinh linh tung bay mà đến, cầm đầu đúng là hắn ngày nhớ đêm mong Chắc Vân. Chắc Vân hiện tại đã thăng làm tinh linh sứ, tự nhiên ma pháp so với trước đây có rất lớn tăng cao, nàng cũng nhìn thấy a ngốc đáng người. đương ánh mắt của nàng cùng Nham Thạch tiếp xúc với nhau nháy mắt, thân thể mềm mại rung bẩn bật, đôi mắt đẹp nơi sâu xa toát ra một tia thê lương vẻ, chậm rãi cúi đầu, trốn tránh Nham Thạch nóng rực ánh mắt. Tuy rằng cùng Chắc Vân đối diện chỉ rằng có một giây đồng hồ, nhưng Nham Thạch nhưng từ Chắc Vân trong mắt nhìn ra rất nhiều rất nhiều, một năm không gặp, Chắc Vân có chút gầy gò đi. Trong suốt đôi mắt đẹp bên trong cái kia phức tạp tình cảm Nham Thạch hoàn toàn có thể giải thích đi ra, đó là bao hàm ai hoán, bất mãn, tưởng nghiệm, khát vọng các loại tình cảm ánh mắt ra. Nham Thạch run sợ run lên, ẩn dấu ở sâu trong nội tâm tình cảm giống như núi lửa phun trào giường như hoàn toàn bạo phát. Tại đau đỉ đại tinh linh sứ trả lời chắc vân lời nói trước đó, người nhẹ nhàng mà lên, đem thần điều khiển đấu khí vận chuyển tới cực hạn như một tia tia chốc màu vàng nóng giường như đột nhiên vọt tới chắc vân trước người Sau lưng chắc Vân tùy tùng các tinh linh hầu như đều chưa từng thấy nham Thạch, đột nhiên nhìn thấy người xa lạ, không hẹn mà cùng đều đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, 20 tấm tinh linh cung kéo như trăng tròn, màu xanh lá mũi tên ngắn trên ẩn chứa lực xuyên thấu cực cường sắc bén đấu khí, phong tỏa nham Thạch xung quanh, cơ thể mỗi một chỗ có thể né tránh không gian. Thế nhưng, những này áp lực cực lớn, nham Thạch phảng phất đều không có phát hiện dường như, hắn không chút do dự như trước hướng về Trác Vân phóng đi, trong mắt dâng trào mà ra tình cảm chi hỏa dường như muốn đem chắc Vân hỏa tan dường như chắc Vân nhìn Nham Thạch hướng mình vào tới không khỏi ngẩn người từ khi lúc trước Nham Thạch huynh đệ cùng A ngốc sau khi rời đi chắc Vân liền thường tê th. hát tưởng sẽ nhớ lên cùng với bọn họ đoạn thời gian đó phát sinh tất cả Nham Thạch khí phách Nham Thạch lòng dạ cùng trí tuệ cùng với đối với nàng các loại quan ái đều khiến nàng tâm thăng chậm trờn trong lúc vô tình sinh ra tưởng niệm cảm giác Nham Thạch tại bên người nàng thời điểm nàng chỉ có một loại mông lung cảm giác có thể Nham Thạch này rời tách đi Chắc vân nhưng rõ ràng phát hiện chính mình nội tâm tình cảm. Theo thời gian trôi đi, loại tình cảm này càng ngày càng mãnh liệt. Nham thạch bóng dáng thường thường sẽ hiện lên ở nàng trong lòng. Nàng biết, mình đã không giữ lại chút nào đã yêu kẻ nhân loại này. Nhưng là, hắn đã đi rồi, chính mình có thể thế nào đây? Mình là tinh linh tộc một thành viên, thật có thể cùng hắn kết hợp sao? Ngày hôm nay, khi nàng chấp hành xong nhi, em vụ sau, vừa về tới tinh linh chi thành lúc, giật mình phát hiện á ngốc đám người đến, nham thạch tiểu tụy rất nhiều nhưng nhưng đã không có lần thứ nhất gặp mặt lúc trong lúc này bị thương vẻ mặt thay vào đó là cô đơn nhìn thấy nham thạch chắc vân nội tâm dị thường dâng trào cuồn cuộn nàng lúc này thật sự không biết nên làm sao đối mặt mới tốt Tao đi đại tinh linh sứ đương nhiên biết nham thạch cùng chắc vân chuyện lớn tiếng quát đều là người một nhà không nên động thủ tiếng kêu gào của hắn đúng lúc cứu vãn nham thạch tính mạng A ngốc mấy người chú ý lực đều tại nham thạch cùng chắc vân trên người cũng không hề phát hiện chắc vân phía sau cái kia 20 tên tinh linh mang đến nguy cơ Tuy rằng Nham Thạch hữu thần điều khiển đấu khí hộ thể, nhưng hắn cũng tuyệt đối cũng không chịu được 20 tên tinh linh đồng thời công kích. Trước mặt mọi người tinh linh cầm trong tay màu xanh lá cung ngắn thả xuống thời gian, Nham Thạch đã đi tới Chắc Vân bên cạnh, Hắn tại Chắc Vân trước mặt một thước nơi đột nhiên ngừng lại thân hình, âm thanh có chút run rẩy mà nói, Chắc, Chắc Vân, ngươi, vẫn khỏe chứ? Khoảng cách Chắc về, Ân gần như vậy, Chắc Vân trên người tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm ngát rõ ràng có thể nghe. Nham thạch tâm dường như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra như thế, hắn si ngốc nhìn xem phía trước mặt tưởng nghiệm đã lâu hình dáng, thật không biết nên lấy cái gì chính là hình thức nôn ngựa đến biểu đạt tình cảm của mình. Cái kia ánh mắt nóng bỏng nhìn chắc vân toàn thân nóng lên, hơi hơi gật gật đầu, nói, ngươi, ngươi đã đến, đến rồi. Nghe được chắc vân cái kia động thanh âm của người, nham thạch trong mắt hoàn toàn mở mịt, hắn tự hồ lại trở về mình và chết đi thê tử vân nhi cùng nhau thời gian tốt đẹp, hắn cảm giác được, trong cõi u minh. Vân Nhi tuổi hồ đang nhìn hắn dường như đang không ngừng khích lệ hắn, mà trước mặt Trác Vân lại như một cái khác Vân Nhi, cái kia thẹn thùng thần thái không ngừng kích thích nham thạch thần kinh. Nham thạch toàn thân run rẩy, hai tay của hắn không bị khống chế chậm rãi đem Trác Vân ôm vào trong ngực, Trác Vân thân thể cũng đồng dạng đang run rẩy, nàng thần chi đã có chút mơ hồ, trước mắt hoàn toàn mông lung, dĩ nhiên không có bất kỳ chống lại, tùy ý nham thạch trước mọi người đưa nàng ôm vào trong ngực. Cái kia cảm giác gớm áp trong nháy mắt truyền khắp Trác Vân toàn thân, nàng Dê đã say rồi, say sưa tại nham thạch cái kia ấm áp thư thích trên lồng ngực. Lúc này, nàng lại cũng không lo nổi cái gì khác, chỉ muốn yên lặng cảm thụ nham thạch ô nu. Cho dù phía sau còn có 20 tên thủ hạ tại giật mình nhìn chăm chú vào, nàng cũng không quan tâm rồi. Từ khi lúc trước bị bắt đi đến bây giờ, nàng lần thứ nhất cảm giác được cảm giác gan toàn đầy giấy toàn thân của chính mình, đó là cỡ nào thư thích mà ấm áp à. Nham thạch ôm trong ngực chắc vẫn có chút lạnh leo thân thể mềm mại, trong lòng một trận thỏa mãn. Vân Nhi chết rồi trở nên hư không tâm linh vào đúng lúc này rốt cục tràn đầy. Hai người cứ như vậy ở trước mặt mọi người chăm chú ôm nhau, đối với tất cả xung quanh cũng lại không cảm giác được. A Ngốc nhìn Nham Thạch cùng Trác Vân bộ dáng, toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, Nham Thạch đại ca tâm linh rốt cục có khí thác, hắn là cỡ nào vì hắn cao hứng a. Trác Vân phía sau cái kia 20 tên tinh linh đều toát ra một bộ trận mắt hốc mồm dáng vẻ, Trác Vân tại trong tinh linh tộc cũng là mỹ nữ, theo đuổi nàng người nhiều vô cùng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra hướng này tránh xa người ngàn dặm tinh linh sứ dĩ nhiên sẽ tùy ý tên kia nhân loại ôm áp lấy một lát vẫn là đi đại tinh linh sứ trước tiên từ lúng túng bên trong giật mình tỉnh lại liên tiếp ho khan vài tiếng phá vỡ giữa mọi người trầm mặc chắc vân giật mình tỉnh lại từ nham thạch trong ngực bên trong tránh thoát nàng u ám nhìn nham thạch một chút khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót cắn cắn môi dưới dùng chỉ có nham thạch có thể nghe được thanh âm nói chờ một lúc tới tìm ta nói xong cũng không lo được lại hướng về Audi bẩm báo trinh sắt tình huống, tung bay mà lên, tại e thẹn bên trong rời khỏi. Nham Thạch thất vọng mất mát nhìn Chắc Vân rời đi phương hướng, trong lòng bay lên một tiếng ngọt ngào, lần thứ hai nhìn thấy Chắc Vân, hắn sở hữu lo lắng toàn bộ đều biến mất, hắn chỉ muốn cùng người chính mình yêu vĩnh viễn cùng nhau. A ngốc người nhẹ nhàng đến Nham Thạch bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, thấp giọng nói, Đại ca, ngươi thật là lợi hại. Lớn mật theo đuổi hạnh phúc của mình đi. Nham Thạch hơi đỏ mặt nhưng Nói không ra lời. Chỉ là dùng sức gật gật đầu, đuổi theo chắc vân bóng người đi tới. Lấy công lực của hắn, chỉ cần phải mượn tinh linh mặt hồ sức nổi, là có thể nhẹ nhõm đuổi lên trước mặt phi hành cũng không nhanh chắc vân. Hai người cứ như vậy một trước một sau tiến vào tinh linh chi thành bên trong. Chắc vân tâm như nai con giống như không ngừng va chạm, khi nàng bay đến của mình nhà trên cây lúc trước, không khỏi do dự một chút, quay đầu liếc mắt nhìn đuổi theo tới nham thạch, lúc này mới người nhẹ nhàng vào nhà, nhưng cũng không có đóng cửa. Nham thạch mừng rỡ đuổi theo, hít sâu một cái, bình phục tâm tình của chính mình, ở trên cửa gõ nhẹ hai lần, thấp giọng nói, chắc, chắc vân, ta có thể đi vào sao. Chắc vân ngượng ngùng âm thanh chuyển ra, ngươi không phải là cũng đã lên đây sao. Nham thạch trong lòng vui vẻ, hán tử chắc vân trong giọng nói, cảm giác được rõ rệt từng kia từng kia tình ý, vội vàng cất bước tiến vào nhà trên cây. Tinh linh nhà trên cây rất nhỏ, đặc biệt là chắc vân lại là một người ở lại, bên trong gian phòng chỉ có hai chiếc giường đơn khoảng trường địa phương. Nham Thạch thân hình cao lớn, khi hắn tiến vào trong phòng, không lớn không gian nhất thời càng lộ vẻ nhỏ hẹp. Chắc Vân ngồi ở trên giường, nhìn chỉ có thể không lưng chiến lập Nham Thạch, khỏe miệng toát ra một nụ cười. Vi vi như người, đem giường chiếu hơn một nửa địa phương nhừng ra, thấp giọng nói, ta chỗ này nhỏ, ngươi nhanh ngồi xuống đi. Trước 138, Vân Nhi phục sinh. Nham Thạch đáp ứng một tiếng, vội vàng ngồi ở Chắc Vân bên người, bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, không phải phòng ngươi nhỏ, là ta vóc dáng quá cao. Kỳ thực, ngươi nơi này hai người trụ cũng đã đủ rồi, chỉ là hoạt động không gian nhỏ chút mà thôi. Nói xong câu đó, Nham Thạch lập tức ý thức được nói sai của chính mình, chỉ có thể hò khan hai tiếng lấy che giấu đối rối của mình. Chắc Vân đang nghe hắn nói đến hai người trụ thời điểm, trên mặt đẹp đỏ ửng một mực lan tràn đến cổ. Túi đầu, nói không ra lời. Bởi trên giường địa phương quá nhỏ, hai người bả vai cùng chân khó tránh khỏi sẽ đụng vào nhau, giữa lẫn nhau cảm thụ đối phương ra rẻ chuyển tới nhiệt độ, ai cũng không tiện mở miệng trước. Rất lâu, vẫn là Nham Thạch trước tiên đánh phá vắng lặng, hắn lung túng nói: "Chắc Vân, ngươi mấy ngày nay vẫn khỏe chứ?" Chắc Vân liếc hắn một cái, nói: "Không có gì hay không tốt. Chúng ta tinh linh sinh hoạt từ trước đến giờ rất đơn giản điều. Chỗ nào như các ngươi sống như vậy tự tại, muốn đi thì đi, không có một tia lưu luyến." Nham Thạch hít sâu một cái, thì thào nói: "Kỳ thực, kỳ thực lần trước chúng ta lặng lẽ rời đi là có nguyên nhân." Chắc Vân mở người, nói: "Nguyên nhân? Các ngươi có nguyên nhân gì?" Nham Thạch nhìn thật sâu Chắc Vân một chút, nói, sở dĩ ta đi, là bởi vì ta muốn trốn tránh, ta sợ sẽ cùng ngươi tiếp tục tại đồng thời A. Nếu như thời gian trung đụng lại dài chút, ta nhất định sẽ không nỡ bỏ đi. Nghe xong Nham Thạch lời nói, Chắc Vân xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng trong lòng bay lên từng kia từng kia ý nghĩ ngọt ngào, thấp giọng nói, ngươi vì sao phải trốn tránh, lẽ nào ta là ăn thịt người bánh hổ sao? Nham Thạch thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, Chắc Vân, ngươi biết không? Hơn một năm trước kia ta, đã không thể tự kiềm chế thích ngươi rồi. Thế nhưng, lý trí của ta nhưng nói cho ta biết, chúng ta là không thể nào. Làm một danh nhân loại, ta chỉ có trăm năm tuổi thọ, mà các ngươi tinh linh nhưng không như thế, tuổi thọ của các ngươi so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Nếu như, nếu như chúng ta thật sự kết hợp lời nói, khi ta chết giả thời gian, ngươi sẽ làm thế nào đây? Ta không đành lòng a, Không đành lòng nhìn ngươi cô độc cuối đời, không đành lòng cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vì lẽ đó, ta một mực không dám hướng về ngươi biểu lộ, chỉ có thể đem tình cảm của mình trôn giấu tại sâu trong nội tâm. Chắc vân chớ để ý lời của ta, được chứ? Ta nói xong sau là... Về tức đi ngay. Nín thời gian dài như vậy, ta là cỡ nào muốn hướng ngươi nói hết ta? Lần trước rời đi tinh linh sâm lâm sau, ta nỗ lực muốn quên ngươi, muốn đem cái bóng của ngươi từ đáy lòng xóa đi. Nhưng là, ta không làm được, ta thật sự không làm được, mỗi khi ta lắng xuống thời điểm cái bóng của ngươi liền sẽ không ngừng tại trong đầu của ta thiểm hiện. Vân nhi chuyện ngươi cũng biết, từ khi nàng chết rồi sau đó, ta vẫn cho là chính mình sẽ không lại thích khát phái rồi, thế nhưng, sự xuất hiện của ngươi lại làm cho ta cải biến loại ý nghĩ này, ngươi ôn nhu, ngươi thiện lương sâu sắc hấp dẫn ta. Trước đây không lâu, A ngốc cùng huyền nguyệt đi vào chúng ta phổ nham tộc, chúng ta vĩ đại phổ lầm tiên tri để cho ta cùng bọn họ cùng đi tinh linh xâm lâm, ta không nghĩ đến, ta thật Sự không nghĩ đến, ta vẫn còn muốn trông tránh. Thế nhưng, khi ta chân chính đi tới tinh linh sâm Lâm, xem đi ra bên ngoài bị phá hỏng tình cảnh lúc, sở hữu trốn tránh đều không thấy, ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi, chỉ muốn lập tức bay đến bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi là an toàn, ta liền đủ hài lòng. Vừa nãy ở bên ngoài thực sự là xin lỗi, ta quá vọng động rồi. Ta thực sự không thể nhẫn mại nội tâm tình cảm mới có thể ôm ngươi. Thực sự là xin lỗi, khinh nhờn ngươi rồi. Nham thạch thở dài một tiếng, hắn bây giờ căn bản không dám nhìn tới chắc vân. Nói ra những này, trong lòng ta thư thái rất nhiều. Hy vọng lời của ta không có cái dày đến ngươi cuộc sống yên tĩnh. Tộc nhân của ngươi so với ta thích hợp hơn ngươi, chúc ngươi có thể tìm tới chân chính hạnh phúc. Ta nghĩ, ta hiện tại cần phải đi. Nói xong, hắn thật đứng dậy, dứt khoát hướng nhà trên cây đi ra ngoài. Hắn yêu chắc vân, thế nhưng, hắn tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình yêu mà để chắc vân có bất kỳ thống khổ. Tiểu tại nham thạch đi tới cây trước cửa phòng thời gian, chắc vân đột nhiên la lớn, chờ một chút. Ngươi đừng đi. Nham thạch chấn động toàn thân, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía chắc vân. Chắc vân trên mặt đẹp toát ra một tia thê lương vẻ mặt, nàng đứng lên, chủ động kéo nham thạch bàn tay lớn, nếu như ngươi thật sự yêu thích ta, an vị trở về. Nham thạch ngưng mắt nhìn chắc vân hai con mắt, chậm rãi trở về lúc trước vị trí, thấp giọng nói, ta muốn nói cũng đã nói xong rồi, ta một đại nam nhân, tại ngươi nơi này ngốc lâu không tốt. Chắc vân nhìn nham thạch cô đơn biểu hiện, trong lòng một trận quặn đau, nàng chưa từng có nghĩ tới. Lại có thể biết có người thích chính mình yêu sâu như thế Nham Thạch lời nói mới rồi sâu sắc đánh động trái tim của nàng Nham Thạch trô nói tất cả Đều là đang vì nàng suy nghĩ Cái kia giữa những hàng chữ có ẩn hàm nồng đậm tình ý Là như vậy tình chân ý cát, Nàng làm sao có thể không cảm động đây Nham Thạch, ngươi không cần kiên kỵ nhiều như vậy Ta đều không để ý Ngươi sợ cái gì Kỳ thực, ngươi đối với cảm tình của ta Ta như thế nào lại không biết đây Chúng ta đều chịu đến quá tình cảm ngăn trở Đã từng người yêu cũng đã đã chết đi. Nham Thạch, ngươi biết không? Ta hiện tại khát vọng là một phần tình yêu chân thành, cũng không phải một cái có thể theo ta đến người chết. Ta không để ý tuổi thọ của ngươi, ta thật sự không để ý chỉ cần là tình yêu chân thành, cho dù chỉ có một ngày, ta cũng thỏa mãn rồi. Nham Thạch, không nên lại trốn tránh, nhìn thẳng vào ngươi tình cảm của mình đi. Ta, ta cũng là yêu ngươi. Bằng không, ta làm sao sẽ cho ngươi tiến vào của chính ta tư nhân không gian đây? Nham Thạch huyết dịch của cả người đều sôi trào, dâng trào mà ra tình cảm đèm chỗ có lý trí đều xua đuổi đến lên 9 tầng mây, hắn thật chặt đem Chắc Vân ôm vào trong ngực, thân thể run rẩy không ngừng, cho dù hắn như vậy con người sát đá, cũng không nhịn chảy ra kích động nước mắt. Chắc Vân, ta, anh yêu em, ngươi thật sự không hối hận sao. Chắc Vân y ôi tại Nham Thạch trong lòng, ôn nu nói, chúng ta tinh linh tộc con gái, chỉ muốn lựa chọn bạn lữ của mình, liền chưa bao giờ hối hận. Nham Thạch, gọi ta Vân nhi đi. Ta không để ý ngươi coi ta là thành bóng dáng của nàng. Vân Nhi, Vân Nhi, ngươi biết không? Ngươi cũng không phải là của nàng bóng dáng, ngươi là của ta một cái khác Vân Nhi A. Một cái khác để cho ta sâu sắc yêu say đắm Vân Nhi. Chỉ cần ta nham thạch không chết, ta đối với ngươi yêu, cho dù lại quá trăm năm, cũng sẽ không thay đổi. Khi đó, ta sẽ yêu ngươi hơn. Thu hẹp tinh linh nhà trên cây tròn, tràn đầy nồng nặc yêu thương. Tinh linh cổ thụ. Ba không chỉ phụ tử tại hai tên đại tinh linh sứ dưới sự giúp đỡ tiến vào tinh linh cổ thụ bên trong, vừa vào nhà trên cây, ba không nghe theo liền thấy đang dùng thần thánh quan hệ ma pháp làm sâu xa trị liệu thương thế huyền nguyệt, nhất thời vui mừng khôn xiết, vừa muốn tiến lên, lại bị ba không luân lập ở, ba không chỉ truyền âm nói, tiểu tử ngốc, ngươi không thấy nguyệt nguyệt đang dùng ma pháp sao? Không thể quấy nhiễu nàng. Cấp cũng không kém một hồi này đi, ngươi làm sao so với ban đầu ta còn dễ kích động? Ba không nghe theo hơi đỏ mặt. Đứng tại chỗ ngưng mắt nhìn huyền nguyệt mặt đẹp, nhìn huyền nguyệt tại thần thánh quang mang bao vây tuyệt mỹ, hắn không khỏi có chút ngây dại. Ba không chỉ thì thào nói, chẳng lẽ là giáo đình phái tới viện quân sao? Nhưng là, giáo hoàng đại nhân lại làm sao biết chúng ta ở đây chịu khổ đây? Nhớ tới trải qua mấy ngày nay chuyện xảy ra, trong lòng hắn không khỏi một mảnh ngảm đạm, đồng liêu lượng lớn tử vong, để thân là phó chính án chính hắn cực kỳ tự trách, hơn nữa, bởi không có thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Con trai của chính mình cùng Huyền Nguyệt việc kết hôn e sợ lại muôn kéo sau rồi. Tại Huyền Nguyệt khổng lồ thần thánh năng lượng ảnh hưởng, sâu xa trong cơ thể ám thương đã dần dần khỏi hẳn. Hít sâu một cái, hắn mở hai mắt ra, nói: Có thể, Nguyệt Nguyệt. Huyền Nguyệt tản đi ngưng tụ ma pháp năng lượng, ân cần hỏi Han: Thúc gia gia, ngài còn có cái gì không thoải mái địa phương sao? Sâu xa lắc lắc đầu, Hiền Hòa nói: Ta đã không sao. Nguyệt Nguyệt, trình độ ma pháp của ngươi tiến bộ thật nhanh a. Sắc thực đã không kém gì phụ thân ngươi. Giáo đình thế hệ tuổi trẻ trồng, là thuộc ngươi xuất sắc nhất, xem ra, ra ra ngươi thực sự là có người nối nghiệp à. Huyên Nguyệt nói, thúc ra ra, vết thương của ngài mặc dù tốt rồi, nhưng nguyên khí vẫn còn chưa từng khôi phục, còn cần đi qua một quang thời gian điều dưỡng mới được, ngài có thể muốn chú ý thân thể rồi. Sâu xa trong mắt buồn bã, thở dài nói, đáng tiếc ra, Ông ngoại của ngươi làm mọi người chúng ta mà hy sinh. Lần này giáo đình tổn thất nặng nghề như vậy, ai? Nghe sâu xa nói từ bản thân ông ngoại chết đi, Huyền Nguyệt trong mắt không khỏi toát ra mảnh liệt bi thương vẻ, nước mắt chảy chảy mà xuống. Khi còn bé, Na Nghiêm tiểu đối nàng tốt vô cùng, có lẽ là bởi vì Na Nghiêm cảm thấy lấy trước đối với nạ xạ quá nghiêm khắc, hầu như đem sở hữu yêu đều chút xuống tại Huyền Nguyệt trên người, có thể nói, Huyền Nguyệt lúc trước luôn chiều, có ít nhất một nửa là bị Na Nghiêm thói quen đi ra. Huyền Nguyệt đối với Na Nghiêm cảm tình, không kém mình chút nào ra ra giáo hoàng. Nàng nước nợ nói, thúc gia gia Ta nhất định sẽ làm ông ngoại trả thù. Ông ngoại, ông ngoại hắn một đời đều dâng hiến cho giáo đình rồi, lại lạc được kết quả như thế, đợi sau này trở về, mụ mụ biết rồi, nhất định sẽ rất thương tâm. Một bên suy nghĩ huyền dạ chẩm rãi mở hai con mắt, buồn bã nói, ta sợ na toa sẽ chịu không nổi a. Hắc thế lực ngầm, quả thực quá hung hăng ngang ngực rồi, xem ra, ngàn năm đại kiếp nạn đã bắt đầu gấp vụ thành hình, chúng ta giáo đình nhất định phải làm ra đối sách tương ứng mới được. Không chỉ đại ca, làm phiên ngươi. Mệnh lệnh chúng ta còn lại thành viên thu thập xong bọc hành lý, bất luận tinh linh tộc dò xét trở về tin tức làm sao, ngày mai chúng ta đều phải lên đường phản hồi giáo đỉnh. Thời gian, đã không cho phép chúng ta lại có thêm chỗ chậm trễ, nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra đối kháng hắc ám dị tộc là chiến lược. Ba không chỉ gật gật đầu, mới vừa muốn rời khỏi, lại nghe sâu xa nói, ta đi chung với người đi. Nói xong, hắn kéo lên ba không chỉ, hai người. Xoay người ra tinh linh cổ thụ. Bọn họ tuy rằng không có năng lực mở ra tinh linh cổ thụ ngoại vi kết giới, nhưng từ bên trong đi ra ngoài đến cũng không cần người khác hỗ trợ, bằng vào chính mình thâm hậu tu vi chân khí, dựa vào tinh linh hồ nước yêu ớt sức nổi như vậy đủ rồi. Lúc này, tinh linh nữ vương mang theo tinh nhi đã đến tinh linh cổ thụ bên trong trong mật thất đi tu luyện, mà mấy vị đại tinh linh xứ cũng đều trở về chỗ ở của mình. Nữ vương ở lại nhà trên cây trong, chỉ còn lại huyền nguyệt phụ nữ cùng bà không nghe theo. Huyền nguyệt dần dần từ trong bi thương tỉnh lại, Mang theo tâm tình thấp thỏm, thấp giọng trùng cha của mình nói, ba ba, ta có thể hay không trước tiên không đi trở về. Qua một thời gian ngắn lại, huyền dạ trong mắt hàn mang đại thịnh, cả giận nói, không được, ngươi nhất định phải theo ta trở lại. Giáo đình xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thân là giáo đình một phần tử, lẽ nào muốn lùi bước sao? Một bên ba không nghe theo đi tới huyền nguyệt bên cạnh, ôn nhu nói, nguyệt nguyệt, ngươi liền nghe huyền dạ thúc thúc ca, lần này hát thế lực ngầm thức tỉnh đối với chúng ta giáo đình đã kích rất lớn. Ngươi bây giờ ma pháp tu vi cao thâm, chính hẳn là làm giáo đỉnh tận một phần lực mới đúng a." nhìn Huyền Nguyệt, trong lòng hắn tràn đầy nhu tình, cũng không tiếp tục muốn cùng người chính mình yêu nhi tách ra. Huyền Nguyệt trong lòng thẩn trương, liếc ba không nghe theo một chút, trùng Huyền Dạ nói, "Nhưng là, nhưng là ba ba, ta đã đáp ứng an đốc, phải bồi hắn cùng đi dãy núi tử vong rồi, bằng vào chúng ta tu vi bây giờ, chắc là sẽ không gặp nguy hiểm, làm sao có thể đi bây giờ đây?" Ta hướng về ngài bảo đảm, chỉ cần chuyện lần này kết thúc, Liền lập tức phản hồi giáo đỉnh. Ba ba, van cầu ngươi, liền để ta đi cho. Nghe xong huyền nguyệt lời nói, ba không nghe theo toàn thân chấn động mạnh, hắn biết rõ, huyền nguyệt nhất định là cùng A ngốc cùng đi tinh linh tộc, xem ra, khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn cùng nhau A. Mánh liệt ghen tuông đầy giấy ba không nghe theo trong đầu, hắn không khỏi nữ mày Âm thầm quyết định, bất luận thế nào, lần này cũng nhất định phải làm cho huyền nguyệt cùng A N. Gốc tách ra, cùng chính mình phản hồi giáo đỉnh. Trong lòng hắn, đã sớm đem Huyền Nguyệt xem trở thành vị hôn thê của mình tử. Huyền dạ đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, thân thể bởi vì khí nộ công tâm mà có chút run rẩy. Hắn giọng căm hận nói: An Đốc, ngươi hiện tại trong lòng cũng chỉ có cái kia tiểu tử đốc. Ta thật không rõ, hắn có cái gì tốt, đáng giá ngươi không rời không bỏ theo. Nguyệt Nguyệt, ta cho ngươi biết, tự coi như ngươi lại không muốn, cũng nhất định phải theo ta phản hồi giáo đình. Bằng không, ta sẽ không có ngươi nữ như này. Ma pháp tu vi của ngươi cao thầm, cánh cứng cấp rồi. Đúng hay không? Trong ngày thường, ngươi nghịch ngợm, ngươi điều ngoa, ta đều tùy theo ngươi, ta liền ngươi một đứa con gái như vậy, tự nhiên hy vọng ngươi vui sướng. Tuy rằng khi ngươi còn bé không muốn học tập ma pháp, ta cũng không có ép buộc quá ngươi. Nhưng là, tình huống bây giờ không giống nhau, ngươi theo cái. kia gọi A ngốc tiểu tử ngốc có cái gì tốt? Hắn xứng đáng với ngươi sao? Ngươi nhớ đừng quên, ngươi là giáo hoàng tôn nữ, thần thánh giáo đỉnh bên trong đại tiểu thư. Lẽ nào ngươi nguyện ý cùng một cái không có bất kỳ địa phương xuất sắc tiểu tử ngốc cùng nhau sao? Ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi. Chỉ vào Huyền Nguyệt bên cạnh ba không nghe theo, Huyền Dạ âm thanh nhu hòa một ít, ngươi xem một chút không nghe theo, hắn tử nhỏ đã hăng hái hướng lên trên, bất luận dung mạo, thân phận vẫn là gia thế, mới là có thể xứng đáng với ngươi ứng cử viên. Cái kia a ngốc trên người không ổn định nhân tố nhiều lắm, cho dù không nói hắn minh vương kiếm, riêng là cái kia vụng về bộ dáng, cũng không xứng làm con rể của ta. Nguyệt Nguyệt lấy ba ba nhiều n m trước tới nay thức nhân ánh mắt không nghe theo mới là người thích hợp với ngươi nhất tuyển hắn nhất định có thể mang cho ngươi đến hạnh phúc nghe ba ba cùng cái kia a ngốc triệt để đức đoán mất có được hay không nước mắt từ huyền Nguyệt, Nguyệt trong mắt to chảy xuôi mà ra bóng ánh nước mắt châu làm ướt nàng trắng đoán ma pháp bảo nàng dùng sức lắc đầu khóc không ra tiếng không ba ba a ngốc không có ngươi nói kém như vậy hắn thực lực của hắn cũng là rất mạnh à hơn nữa Hắn vẫn thiên cương kiếm phái đệ tử, thân phận cũng không phải rất kém cỏi. Ba ba, van cầu ngài, không nên ép ta, được chứ? Huyền dạ nộ lên một tiếng, huyền nguyện không đề cập tới thiên cương kiếm phái còn khá một chút, vừa nghe nàng nhắc lên thiên cương kiếm phái bốn chữ, huyền dạ khí sẽ không đánh một chỗ đến, ngoại trừ lần này tại hủy diệt thung lũng ngăn trở bên ngoài, thiên cương kiếm thánh ngày đó mang đến cho hắn khuất nhục là hắn không nhất pháp quên được. Nói đến, hắn đối với A ngốc ấn tượng không được, có một phần nguyên nhân cũng là vì thế. Hắn giọng căm hận nói, thiên cương kiếm phái. Lẽ nào ngươi không biết giáo đình cùng thiên cương kiếm phái trong lúc đó là quan hệ như thế nào sao? Những kia tự cho là gia hỏa là ta ghét nhất. Nguyệt Nguyệt, nếu như ngươi không theo ta trở lại, ta liền lập tức ra tay đi dết áng ốc. Nói xong, liền xoay người đi ra ngoài đi. Huyền nguyệt, nguyệt sợ. Hết hồn, đuổi vội vàng nắm được phụ thần vật áo. Câu khẩn nói, ba ba, không nên A. Ngươi không cần cùng A ngốc độc thủ, bất luận các ngươi ai có tổn thương. Nguyệt Nguyệt đều sẽ khổ sợ chết Ba ba, ta van cầu ngươi Đừng làm khó dễ hắn Huyền Nguyệt bi thương đã đến cực điểm Nàng là cỡ nào không muốn rời đi a ngốc à. Tình cảm của hai người vừa mới có khởi sắc Một khi chia lìa Liền không biết lúc nào lại có thể gặp nhau Huyền dạ nhìn mình khóc giống con gái Trong lòng mềm đúng, thở dài Đỡ lấy Huyền Nguyệt thân thể Nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi đáp ứng ba ba Theo ta đồng thời trở lại Ông ngoại ngươi lão nhân ra người hy sinh Mẹ ngươi còn không biết muốn đau lòng đến mức nào, lẽ nào, ngươi không muốn trở về giúp ba ba đồng thời an ủi nàng sao? Huyền Nguyệt trong lòng run lên, vừa nghe phụ thân nhắc lên mẫu thân, nàng không tự chủ được gật gật đầu. Thi thao nói, ba ba, ta có thể cùng ngài trở lại, nhưng là, ngài có thể làm cho A ngốc cùng đi với chúng ta sao? Huyền dạ quả quyết nói, không được, hắn là vật gì, làm sao có thể tùy tiện theo chúng ta đi giáo đình? Ngươi kịp lúc bỏ ý nghĩ này đi đi. Thứ nay về sau... Ta tuyệt đối không cho phép ngươi lại cùng với hắn. Huyền Nguyệt toàn thân chấn động mạnh, nàng mãnh liệt đứng lên, từng bước một lũi về phía sau, buồn ba nói, tại sao? Tại sao ba ba? Ngươi tại sao đối với A ngốc trước sau có phiến diện đây? Ta thừa nhận, A ngốc dung mạo cũng không ánh tuấn, thế nhưng, hắn có một viên thiện lương tâm A. Ta thích là người của hắn, cũng không phải hắn bề ngoài, ngài tại sao tiểu không thể thành toàn chúng ta đây? Nghe được Huyền Nguyệt lời nói, ba không nghe theo tâm nhất thời chìm vào thung lũng. Hắn đã ý thức được, lúc trước tại Thiên kim sơn mạch huyền nguyệt đối với mình trô nói tất cả đều là lời nói dối, nàng vẫn là yêu cái kia gọi a ngốc người. Huyền dạ tức giận toàn thân run, dùng tay chỉ vào huyền nguyệt nói, tốt, tốt, tốt, thực sự là nữ đại bất trung lưu à. Không sai, ta chính là đối với hắn có phiến diện, chính là chán ghét hắn, ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi cùng với hắn. Huyền nguyệt, chỉ cần ngươi còn thừa nhận là con gái của ta, nhất định phải nghe ta. Ngươi không phải là yêu thích hắn sao? Được. Ta hiện tại liền đi giết hắn đi, tuyệt ngươi niệm tưởng. Nói xong, nổi giận đùng đùng liền xoay người đi ra ngoài. Huyền Dạ đã bị lừa giận làm choáng váng đầu óc, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là phải đem cướp đi nữ nhi mình a ngốc giết chết. Ba ba, Huyền Nguyệt thê thảm tiếng la gọi lại Huyền Dạ. Nàng tựa ở nhà trên cây trên vách tường, từ bắp chân nơi rút ra lúc trước gá kim tộc tộc trưởng dĩa đưa tặng Thu Thủy Trù giá tại chính mình trên cổ, Thu Thủy trùy trên tản ra nhàn nhạt hàn mang, Huyền Nguyệt trước mặt bảng tại chiếu rồi Có vẻ càng thêm tái nhận, tuy rằng huyền nguyệt vẫn không có dùng sức, nhưng thu thủy Giao găm sắc bén đã tại nàng trên cổ hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Huyền Dạ chấn động trong lòng, nguyệt nguyệt, ngươi muốn làm gì? Trước tiên cây chủy thủ thả xuống. Không, ta không tha, ba ba, nếu như ngươi thật muốn đi giết giang đốc, vậy ta sẽ chết tại trước mặt ngươi. Van cầu ngươi, buông tha hắn đi, chúng ta là chân tâm yêu nhau, ngài tại sao tiểu không thể thành toàn chúng ta đây? Lẽ nào, ngài muốn cho ta thống khổ cả đời sao? Ba ba, van cầu ngươi, ngươi sẽ tác thành chúng ta đi. Nhìn con gái thống khổ, ánh mắt tuyệt vọng, huyền dại trong lòng ngũ vị tạp trần, hít sâu một cái, bình phục nội tâm khuấy động, nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi trước cây chủy thủ thả xuống, ta không đi thương tổn A ngốc là được rồi. Huyền Nguyệt nước nở nói, thật sự sao? Ngài thật sự nguyện ý thành toàn chúng ta sao? Huyền dại trầm mặt nói, thành toàn các ngươi còn nói còn qua sớm, ngươi còn nhỏ, chuyện này chúng ta sau này hãy nói đi. Ta đáp ứng ngươi. Để A ngốc bọn họ cùng chúng ta đồng thời phản hồi giáo đình, đều có thể đi à nha. Đối mặt với nữ nhi tuyệt vọng, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng thỏa hiệp. Huyền Nguyệt cùng Na Toa là trong lòng hắn trọng yếu nhất hai người, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn xem chính mình con gái như vậy đây. Huyền Nguyệt biết hiện tại không thể quá mức bức bách lên dạng, hạ ngồi tại mặt đất, đem trùy thủ xuyên hồi chân nhỏ trong vỏ, xinh đẹp trong con ngươi khôi phục một kia tức giận, thì thào nói, ba ba, cảm ơn ngươi, ba ba. Huyền Dạ thở dài một tiếng, đi tới Huyền Nguyệt trước người, đem con gái của mình đỡ lên, hắn đã không có tức giận lúc trước, dùng ra một cái cấp thấp khôi phục thuật, đem Huyền Nguyệt trên cổ bị chủy thủ sắc bén vẽ ra vết máu chữa khỏi, thở dài nói: "Thằng nhỏ ngốc, cái kia an đốc, thật sự đáng giá như ngươi vậy sao?" Sau đó không thể lại như thế dọa ba ba rồi. "Ba ba, ngươi ngươi một đứa con gái như vậy a?" Huyền Nguyệt nhìn phụ thân biến thành hiền hòa ánh mắt, trong lòng nỗi đau lớn, nhào vào Huyền Dạ trong lòng lên tiếng khóc lớn. Dường như muốn đem trong lòng bi thống hoàn toàn phát tiết ra ngoài dường như. Huyền dạ ôm nữ nhi mình thân thể mềm mại, trong lòng cực loạn, tuy rằng hắn rất đáng ghét ra ngốc, nhưng vào lúc này nhưng không cách nào ngăn cản huyền nguyệt cùng với hắn, chỉ có thể sau đó lại nghĩ cách rồi. Nhà trên cây trong, khổ sở nhất muốn thuộc bà không nghe theo rồi, hắn nhanh siết chặt xong quyền, trong lòng ngực lòng đấu kỵ dường như muốn phá thể mà ra dường như. Nguyệt nguyệt, nguyệt nguyệt dĩ nhiên vì cái kia tiểu tử ngốc không tiếc tự sát. Tại sao? Tại sao Nguyệt Nguyệt đối với mình lạnh nhạt như vậy, nhưng đối với cái kia tiểu tử ngốc tốt như vậy chứ? Hắn không cam lòng A. Hắn tự hỏi, chính mình đối với huyền Nguyệt yêu tuyệt đối không ít, hơn nữa khắp mọi mặt đều so với A ngốc mạnh hơn. Bất luận nghĩ như thế nào, hắn cũng không hiểu tại sao huyền Nguyệt sẽ chọn A ngốc. Hắn thật hận, thật hận cái kia cướp đi Nguyệt Nguyệt A ngốc. Đúng lúc này, ba không chỉ cùng đại tinh linh sứ Gaudi đồng thời trở về rồi. Bọn họ vừa vào cửa, liền thấy huyền Nguyệt tại huyền dạ trong lòng khóc lớn bộ dáng. Không khỏi đều ngây người lên Ba không chỉ trùng con trai của chính mình Đưa ra một cái ánh mắt hỏi tham Lại phát hiện ba không nghe theo cơ thể hơi run rẩy, Cái kia phẫn nộ Đố kỵ ánh mắt liền hắn đều có điểm đau lòng Ba không chỉ trùng huyền dạ nói Các ngươi phụ nữ đây là làm sao vậy Vừa thấy mặt đã ôm đầu khóc giống Sự tình nếu đều đã qua Cần gì phải quá nhiều bi thương đây Hắn tuy rằng biết rõ đạo huyền nguyệt gào khóc Khẳng định không phải là bởi vì giáo đình Lần này tổn thất nặng nghề chuyện Nhưng vẫn là như thế hỏi lên. Hắn muốn nhìn một chút, huyền dạ sẽ ứng đối như thế nào. Huyền dạ vô vô nữ nhi vai, quay đầu trùng ba không chỉ nói, cũng đã làm xong sao. Chúng ta không có chuyện gì. Không chỉ đại ca, các người đi nghỉ trước đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền hồi giáo đỉnh. Ba không chỉ gật gật đầu, đưa tay đi kéo con trai của chính mình, nhưng ba không nghe theo nhưng đứng tại chỗ bất động, như cũng là lúc trước vẻ mặt. Ba không chỉ hơi nhún mày, chuyến âm nói, không nghe theo, đi, chúng ta đi ra ngoài lại nói. Nói xong, mạnh mẽ lôi kéo con trai của chính mình ra nhà trên cây. Nhìn ba không chỉ phụ tử rời đi, huyền dạ thở dài nói, Nguyệt Nguyệt, đừng khóc, trước tiên suy nghĩ nghỉ ngơi một lúc đi. Tao đi đại tinh linh sứ trùng huyền Nguyệt nói, A ngốc bọn họ ta đã sắp xếp xong xuôi, bọn họ tiểu tại ven hồ nghỉ ngơi, nếu như ngươi có việc, có thể trực tiếp đi tìm bọn họ. Nói xong, xoay người ra cổ thụ, đi tiếp tục sắp xếp siêu tầm hắc cám dị tộc chuyện rồi. Hắn hiện tại cũng không hiểu nổi. Những người trẻ tuổi này đều đang suy nghĩ cái gì, so với từ bản thân truy tinh linh nữ vương hồi đó, bọn họ tựa hồ dễ dàng hơn xúc động rồi. Huyền Nguyệt túi đầu, khóc thút thít nói, ba ba, cảm ơn ngươi. Cảm nhận được phụ thân con ái, Huyền Nguyệt trong lòng đã thư thái rất nhiều. Huyền dạ đạo, ngươi là con gái của ta, có cái gì có thể tạ. Lại nói, ta cũng không có đáp ứng ngươi và a ngốc chuyện, tất cả đợi đến trở về giáo đình rồi hay nói. Hiện tại, lấy tiêu diệt hát thế lực ngầm làm trọng. Nói xong. Hán khoanh chân ngồi ở huyền nguyệt bên người, nhắm lại hai con mắt suy nghĩ lên. Tuy rằng huyền dạ cũng không hề trực tiếp đáp ứng mình và A ngốc chuyện, nhưng huyền nguyệt trong lòng vẫn là buông lòng rất nhiều. Dù sao, phụ thân đã rộng miệng, chỉ cần bất hòa A ngốc tách ra, chính mình dù sao cũng để phụ thân dần dần tiếp thu hán. Nghĩ tới đây, huyền nguyệt bi thương diệt hết, đồng dạng khoanh chân ngồi xong, tiến vào suy nghĩ trạng thái. Tinh linh cổ thụ trong mặt thất, tinh linh nữ vương nhìn chăm chú vào con gái của mình, trong mắt tràn đầy âu. Tinh Nhi tại mẫu thân sáng quắc chú trong mắt không khỏi có chút lung túng, lầm bẩm kêu lên, mụ mụ. Tinh linh nữ vương đuốt con gái nhạt mái tóc dài màu xanh lục, ôn nhu nói, Tinh Nhi, ngươi hẳn còn nhớ lúc trước đáp ứng mụ mụ sự tình đi. Hiện tại A ngốc đến rồi, ngươi ngàn vạn không thể lại đối với hắn động tình, làm chúng ta tộc nhân kéo dài, cũng vì chính ngươi không chịu đến thương tổn, đáp ứng mụ mụ, được chứ. Tinh Nhi toàn thân chấn động mạnh, ngày hôm nay cùng A ngốc tuy rằng chỉ là vội vã gặp mặt một lần. Nhưng nàng thật vất vả tâm tình yên lặng rồi lại kích động. Tinh linh nữ vương lời nói như một chậu nước lạnh dường như, tưới tắt nàng sung động trong lòng, khiến nàng khôi phục lý trí, đúng a Chính mình làm sao có thể cùng với A ngốc đây? Mình là tinh linh vương đời sau A. Tinh linh nữ vương nhìn trong trầm tư con gái, nói, tinh nhi, ngoăn, nghe lời mẹ. Ngươi và A ngốc là không thể nào. Ngươi cũng nhìn thấy huyền nguyệt tỷ tỷ đi. Nàng mới là A ngốc bầu bạn. Tinh nhi ngẩn đầu lên, giật mình nói, mụ mụ Ngài là nói, huyền nguyệt tỷ tỷ cùng A ngốc đại ca, bọn họ. Tinh linh nữ vương gật gật đầu, nói, từ 4 năm trước đây, bọn họ liền ở cùng một chỗ, ngươi là không thể nào xen vào trong đó. A ngốc một mực liền đem ngươi coi muội mọi đối xử. Ngươi hiểu. Tinh nhi đôi mắt đẹp dần dần ứng hồng, thì thao nói, mụn mụ ta, ta biết nên làm như thế nào. Thế nhưng, ta thật sự rất yêu thích A ngốc đại ca, ta, ta hiện tại thật là thống khổ A. Tinh linh nữ vương đem con gái ôm vào trong ngực. Ôn nu nói, thằng nhỏ ngốc, mụ mụ cũng là người từng trải, làm sao có thể không hiểu tâm sự của người đây. Nghe lời mẹ, đau giải không bằng đau ngắn, buông tha đi. Tinh Nhi khóc, tràn ngập bi thống khóc, trải qua lúc trước tại Hắc Ám đế quốc chuyện nàng đã chín rồi rất nhiều, biết cái gì đối với mình quan trọng hơn, làm tinh linh vương người thừa kế, tính mạng của nàng đã không chọn vẹn thuộc về mình. Nàng biết, của mình mối tình đầu đã kết thúc rồi. Ba không chỉ cùng ba không nghe theo ra tinh linh cổ thụ. Đi tới tinh linh ven hồ. Ba không chỉ đem nhi tử kéo về tinh linh tộc vì bọn họ kiến tạo nhà trên cây trong Cao mày nói, ngươi làm sao? Phải hay không vừa nãy Nguyệt Nguyệt nói cái gì? Ba không chỉ song mắt đỏ bừng ngẩng đầu lên, giọng căm hận nói, phụ thân, tại sao? Tại sao Nguyệt Nguyệt nàng không thích ta? Vừa nãy nàng và Huyền Dạ thúc thúc nói, nàng là thiệt tình ưa thích gã ngốc tiểu tử kia. Nàng lần trước nói với ta những kia đều là lời nói dối. Tại sao hả? Ta này điểm không bằng cái kia chất phát gã ngốc. Ta không cam lòng. Ta thật không cam lòng Nguyệt Nguyệt là của ta Ai cũng không có thể đem nàng cấp đi